Chương 74: Trở về. Thân thể lực lượng rõ ràng, bởi vậy mới có thể trở thành cân nhắc võ tu sĩ độ mạnh một cái tiêu chuẩn. Nhưng là hai cái võ tu sĩ ở giữa lẫn nhau so sánh, trong giữ tuyệt đối không chỉ có chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng. Còn có riêng phần mình công pháp cao thấp, cảnh giới công lượng, chân khí nhiều ít, chân khí thuần đậm, cùng đối đi tu luyện chiến kỹ tinh sơ trình độ trở chút. Tóm lại, quyết định hai tên võ tu sĩ ai mạnh ai yếu, bao hàm rất nhiều nhân tố. Nếu muốn tránh thức biết rõ ai mạnh ai yếu, chỉ có để đôi người đạp vào lôi đài, nhất chiến so sánh mới, phân ra thắng bại. Lộ Thần hiện nay mới là khí hải nhị trọng tiên. So với Lâm Phong cường đại, trừ công pháp bên ngoài, lộ thần cơ hồ tại các hạng bên trên không chiếm được một tia ưu thế. Cảnh giới không bằng Lâm Phong, lực lượng không bằng Lâm Phong, trong khí hải chân khí số lượng dự trữ không bằng Lâm Phong. Còn, riêng phần mình chiến kỹ, chỉ có chờ đến tránh tức thời điểm giao thủ mới có khả năng biết được ai ưu ai kém. Nghĩ đến đây, lộ thần đầu vai cảm thấy một cô áp lực. Nếu là niên hội trước đó chính mình vô pháp so với Lâm Phong càng thêm cường đại, chính mình không chỉ có phải bị đến từ Lâm Phong độc nhã, niên hội phía trên, lộ thần còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lãnh gia Lệnh Thiên Phong cùng Lâm gia Lâm Phong, đôi người danh xưng thanh hà hai ngọn núi. Cả hai thực lực cũng tuyệt đối khó phân trên dưới. Lâm Phong muốn tại Thanh Hà Thành niên hội bên trên rực rỡ hào quang, lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng là Lãnh Gia Lãnh Thiên Phong. Lâm Phong đã có thể tại Thanh Hà Thành niên hội trước đó bước vào khí hải tứ trọng thiên, Lãnh Thiên Phong chỉ sợ cũng là một dạng tâm tư, lại ở Thanh Hà Thành niên hội trước đó nhất cổ tác khí bước vào khí hải tứ trọng thiên. Đến lúc đó, Lãnh Thiên Phong thực lực cùng Lâm Phong so với, vẫn như cũ khó phân trên dưới. Lộ Thần Tha không Lãnh Thiên Phong, mà Lãnh Thiên Phong cũng tương tự tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhiên hội phía trên, hắn cùng Lãnh Thiên Phong ở giữa, tất có một trận sinh tử chi chiến. Nếu như lộ thần liền Lâm Phong đều so với bất quá, niên hội phía trên chắc chắn sẽ mệnh tang tại cùng Lâm Phong khó phân trên dưới Lãnh Thiên Phong trong tay. Tu luyện không biết tuyết nguyện lớn, lộ thần nhìn liếc một chút trăm trượng thác nước bốn phía cảnh sắc, mặc dù vẫn như cũ không có phiêu tuyết, nhưng là khí trời càng thêm lạnh lẽo rất nhiều, không kiên trì bao lâu, chỉ sợ cũng hội nên đón bắt đầu mùa đông thứ nhất trận tuyết lớn. Tuyết lớn tung bay thời điểm, cũng là lộ thần trở về Thanh Hà thành ngày. Nhất định phải nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện, bất quá lộ thần lại không có nóng lòng nuốt hắc Lân đại xà thú hạch, để mà đột phá trước mắt cảnh giới. Mà chính là cầm nắm huyền thiết trọng thương đi vào trong trường thác nước bên trong tu luyện thương pháp tông yếu lộ thần là đang tận lực chậm dần chính mình cảnh giới đột phá tốc độ cảnh giới đột phá cùng tu luyện thao thiết thôn thiên kinh giác tỉnh xương ngược trung tiểu thao thiết có rất lớn chỗ khác biệt cảnh giới đột phá phải tránh vặt phòng không yên càng không thể một mực mơ tưởng xa vời nhất định phải một bộ nhất cái dấu chân chân thật tu luyện ra đến lộ thần mới vừa vặn bước vào khí hải nhị trọng tiên tăng lực chi cảnh thân thể còn không có thích ứng khí hải nhị trọng tiên tăng lực chi cảnh lực lượng mặc dù có thể vừa xài bước qua nhưng là đối lộ thần tu hành mà nói đây là không là một chuyện tốt lý thực rất đơn giản cùng loại với đốt cháy giai đoạn Chờ đến tại trăm trượng thác nước hạ tướng thương pháp tông yếu tu luyện xoa bất quá, Lộ Thần cũng thích hứng bước vào khí hải nhị trọng tiên tăng lực chi cảnh lực lượng, vừa rồi bắt đầu cân nhắc cảnh giới đột phá công việc. Cựu Long Châm luôn cùng thao thiết thôn tiên kinh yếu điểm thời gian bên trong vô pháp lại lần nữa đột phá, thanh quang kiếm pháp duy tự quyết lộ Thần lại là một mực chưa từng lĩnh nội bên trong huyền bí. Hiện nay, chỉ có chuyên chú thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện, hạ quyết tâm về sau, Lộ Thần từ trong lực lấy ra một quả trứng ngầm thanh sắc, long nhạn lớn nhỏ hạt châu, chính là Hắc Lân đại xà thú hạch. Rầm. Lộ Thần hít một hơi thật sâu, đem Hắc Lân đại xà thú hạch nuốt vào trong bụng nếu là để cho hắn võ tu sĩ nhìn thấy một màn này nhất định lại phải mắng to lộ thần phung phí của trời giống qua một lát một cỗ to lớn linh khí theo phương trung sung thiên mà lên thậm chí ẩn ẩn có một loại giống như dao ngâm thanh âm theo lộ thần thể nội bạo phát ra đến lộ thần sớm đã đắm chìm tâm thần phong bế quanh thân trên da thịt mỗi một cây lỗ chân lông không cho thú hạch bên trong lần to lớn linh khí tiết ra ngoài ra ngoài hắc lân đại xà thú hạch bên trong lần to lớn linh khí như là muốn phá thể mà ra đầu dạng lộ thần thân thể giống như một cái khí cầu bị thổi chỉ gặp hắn sắc mặt đỏ thẫm trên trán nâng lên một cân xanh chịu được linh khí tại thể nội mạnh mẽ đâm tới mà sinh ra kịch liệt đau đớn nếu là đồng dạng võ tu sĩ trực tiếp nuốt đây là một khỏa cường đại hung thú thú hạch coi như không bị thú hạch bên trong lần cường đại linh khí lo no bạo thân thể cũng phải người bị không nhỏ nội thương càng có khả năng trực giác ngất qua còn nói cái dám tu luyện trực tiếp nuốt thú hạch rút cuộc sẽ chỉ được trả bằng mất mà lộ thần lại là cứ thế mà tiếp nhận xuống tới chấn áp lộ thần tu luyện thao thiết thôn thiên kinh thân thể cường hãn không phải đồng dạng võ tu sĩ có thể so sánh chỉ gặp hắn gầm nhẹ một tiếng Sương ngực bên trong hơi sáng lên 12 quả mang, thu hoạch bên trong lẫn to lớn linh khí đúng là dần dần bị hắn hoàn toàn thuần phục xuống tới. Đem thu hoạch trong linh khí trấn áp rất đến, Lộ Thần tâm niệm tôi động, thần kiếm dưỡng khí quyết điên cuồng vận chuyển bắt đầu luyện hóa linh khí. Một khi tu luyện, Lộ Thần như là bước vào quên mình cảnh giới, ngoại giới hết thảy thanh âm đều nghe không được, địa bàn ngồi chung một chỗ thạch đầu trên đỉnh thân hình một chút bất động. Thời gian vội vàng mà qua, đây là một ngày, Lộ Thần thể nội mãnh liệt bạo phát ra một trận ánh minh. Hãn, lần nữa đột phá. Lần này, Lộ Thần siêu việt Lâm Tu Tuyết, bước vào khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh điên phong chi cảnh, có được cựu lưu chi lực. 12 con tiểu thao thiết, tổng cộng là 36 nhu chi lực. Nếu như đem bản nguyên long tinh chi lực bài trừ bên ngoài, vẹn vẹn là thần kiếm dưỡng khí quyết cùng thao thiết thôn thiên kinh, cả hai hợp lại cùng nhau, giờ phút này Lộ Thần liền đã có được khủng bố 45 nhu chi lực. Mở mắt ra màn, Lộ Thần một trận ngạc nhiên Trước mắt lộ ra tảng sáng quang nhưng lại không phải trời tối, qua một lát, Lộ Thần địa phương mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đóng Đống tuyết nội tung, một cái cánh tay trần, trên thân chỉ mặc một đầu màu trắng đại quần cổ thiếu niên từ đó nhảy ra đến. Đống tuyết bên ngoài thế giới, chính tung bay lông ngóng tiếng lớn. Lộ Thần Mi đầu hơi nghiu một chút, trong lòng hiện lên nhất niệm đầu. Hắn đắm chìm trong tu luyện, không chi tiết khí biến hóa, cũng không biết giờ phút này có phải hay không đã bỏ lỡ Thanh Hà Thành niên hội. Hiện tại còn muốn hướng Tuyết Long Sơn bên trong tu luyện, đó là không nói, vừa đến, tiếp tục tu luyện khẳng định là ta phải bỏ lỡ Thanh Hà Thành niên hội. Mà Thanh Hà Thành niên hội, là Lộ Thần Quang Minh chính đại hướng lanh Thiên Phong xuất thủ duy nhất thời cơ. Thứ hai, tuyết lớn phong sơn trước đó, nhất định phải rời đi Tuyết Long Sơn, nếu không liền sẽ biến thành hung thú no bụng chi vật. Lộ Thần nghiêng đầu nhìn xung quanh một phen, tuyết lớn mặc dù hàn, nhưng lại còn chưa tới phong xuân bước, có lẽ cả nên còn không có đến thanh hà thành niên hội cử hành ngày. bất quá coi như không có đến, chỉ sợ cũng không có mấy ngày công phu. vừa nghĩ đến đây, lộ thần đơn giản là thu thập một phen, dựa theo đường cũ rời đi tuyết long sơn. ước chừng hơn phân nửa ngày công phu, cả người phụ huyền thiết thương kiếm, lưng đeo dường nàng áo đen thiếu niên theo tuyết long sơn bên trong bay lướt mà ra. Sắc trời sương mù nặng nề, phong tuyết bên trong, áo đen thiếu niên thân phụ huyền thiết thương kiếm, vươn người đứng vững, quay đầu nhìn sau lưng tuyết long sơn liếc một chút, thiếu niên trong lòng rất có vài phần cảm khái. hơn ba tháng trước đó. Lộ Thần bước vào Tuyết Long Sơn thời còn cần cẩn thận từng ly từng tí tránh đi lẫnh ra đuổi giết hắn người lãnh đạo. Hiện nay chính là lãnh đạo khởi tử hồi sinh, Lộ Thần cũng có thể nhất thương nhẹ nhõm lòng loẹt đâm chết đối phương. Chỉ đáng tiếc 4 tháng thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn một chút, hắn cảnh giới cuối cùng chỉ có thể dừng lại tại khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh, cũng là chính khí hải nhị trọng thiên điên phong chi cảnh. Khoảng cách khí hải tam trọng thiên chỉ kém sau cùng lâm môn một chân, đáng tiếc đây là sau cùng lâm môn một chân Lộ Thần thủy trung không bắt được trọng điểm. Đương nhiên, nếu như Lộ Thần bước vào Tuyết Long Sơn về sau chỉ một môn tâm tư tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, đừng nói đem thần kiếm dưỡng khí quyết cảnh giới tăng lên tới khí hải tam trọng tiền, coi như do ngoại nhập nội bước vào khí hải tứ trọng thiên, đều chưa hẳn là một kiện không có khả năng sự tình. Bất quá kể từ đó, Lộ Thần liền sẽ chỉ lo tu luyện công pháp mà xem nhẹ chiến kỹ tu luyện. Công pháp và chiến kỹ cần kiêm mà tu luyện, tề đầu tích tiến. Hú hồn, Lộ Thần không chỉ có chỉ tu luyện một môn cảnh giới công pháp thần kiếm dưỡng khí quyết cùng một môn trường thương chiến kỹ thương pháp tông yếu, còn có kiếm pháp chiến kỹ thanh quan kiếm pháp duy tự quyết, cùng long tộc công pháp cửu long cùng thao thiết thôn thiên kinh. Thao Thiết thôn Tiên Kinh càng là giác tỉnh 12 con tiểu Thao Thiết, tiểu Long châm nuôn thì tại xương ngực bên trong ngưng tụ ra bản Nguyên Long Tinh. Không nghĩ nhiều nữa, Lộ Thần quyết định phương hướng, trở về Thanh Hà Thành. Thanh Hà Thành Đông Môn, tuyết lớn bay tán loạn bên trong, cả người phụ Huyền Thiết thương kiếm áo đen thiếu niên hướng Thanh Hà Thành Đông Môn chậm rãi đi tới. Trên cổng thành, một cái thủ vệ chỉ là thông lệ nhìn liếc một chút áo đen thiếu niên, sau đó cái này thủ vệ song thủ dùng sức xoa xoa con mắt, sau đó ánh mắt chầm chầm áo đen thiếu niên thân ảnh nhất động bất động. Đột nhiên ở giữa, thủ vệ con mắt trừng lớn tròn tròn, đầy mắt không dám tin, hắn là Lộ Thần. Thủ vệ khẽ quát một tiếng, vội vàng gỡ xuống trên lưng cung tiễn. Hừ. Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên một tia mang, trong khoảnh khắc dừng lại thân hình. Chỉ nghe bành một tiếng, một chi mũi tên mũi tên chui vào trong tuyết, đính tại mũi chân hắn phía trước, đôi tên bên trên tiễn vũ vẫn run dậy. Nếu như là Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán người phát hiện hắn, tuyệt sẽ không hướng hắn bắn ra một tiễn, bán tên người là Thanh Hà trong thành này, người một nhà đã không cần nói cũng biết, người đến người nào, xưng tên ra. Phong tuyết bên trong, thủ vệ hai con người toát ra một trận hung lệ qua mang, thôn áo đen thiếu niên thanh sắc câu lệ gọi. Lộ Thần chậm rãi ngồi xổ người xuống qua Nam lấy cán tên, năm ngón tay nhẹ nhàng phát lực, đem đính tại mũi chân hắn phía trước mũi tên nắm trong tay. Chợt, hắn thanh tĩnh trong đôi mắt hiện lên một tia mang, cánh tay bỗng nhiên hướng phía trước đưa tới, năm ngón tay bung ra, mũi tên thì lại lấy xo so lúc đến càng nhanh chóng tốc độ kích xạ trở về. Hưu. Phong tiết bên trong, truyền đến một trận lệnh trong lòng người phát lạnh tiếng xé gió. Tích xạ mà quay về mũi tên xoa trên cổng thành tên kia thủ vệ hồng đồng đồng ngửa mặt, bay một tiếng mũi tên chui vào thủ vệ sau lưng thành lâu thạch trụ bên trong, tiện vũ vẫn rung động. Xoay một tiếng, thẳng đến lúc này, cái này thủ vệ gương mặt vừa rồi vỡ ra một cản cái nói, đỏ thắm máu tươi chậm rãi chảy xuống. Lộ Thần. Phong tuyết bên trong, một lời âm xuyên thấu mà đi, truyền vào trên cổng thành tên kia thủ vệ trong thai, trợ áo đen thiếu niên mãnh liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trên cổng thành thủ vệ. Áo đen thiếu niên ánh mắt, giờ phút này so với Hàn Phong lãnh tuyết còn muốn càng lạnh lẽo mấy phần, bên trong mang một tia nhàn nhạt sắc khí. Trên cổng thành lãnh ra thủ vệ đối đầu đây là một mắt quang như là nhận một cái trọng kích, sắc mặt bỗng nhiên trở nên hoàn toàn trắng bệ. Lộ Thần đem huyền thiết trọng thương cầm trong tay, chậm rãi hướng đi thành môn nếu như tên kia thủ vệ còn dám lại hướng hắn dương cung phát ra một tiễn, lại trở về tuyệt đối không phải chỉ là để một mũi tên mà mà chính là trong tay hắn một cây huyền thiết trọng thương. thủ vệ sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, nhìn lộ thân bước vào thanh hà trong thành thân ảnh, nhất động cũng không dám công. chương 75, bởi vì lâm phong chỉ một chớp mắt công phu áo đen thiếu niên thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại phong tuyết bên trong, hướng lâm gia phương hướng mà đi. đây là thời gian trên cổng thành một phiến môn phát ra chít chít nhẹ vang lên bị người từ giữa mở ra, đôi người ảnh lần lượt từ đó đi ra đến, cùng lanh ra thủ vệ một dạng. Bọn họ theo thứ tự là Lâm Gia cùng Thanh Hà Võ Quản phái tới thủ vệ Thanh Hà thành Đông môn nhân. Ba người ước định cẩn thận vòng tại phong tuyết bên trong thủ vệ Thanh Hà thành Đông môn, đoạn này thời gian đúng lúc là người lãnh gia phụ trách thủ vệ Đông môn. Chỉ là đôi người nghe được khác biệt tầm thường một trận động tĩnh về sau sinh lòng dụ hoặc, mới từ thiêu đốt hỏa lò, ấm áp trong phòng đi ra đến. Phong tuyết bên trong, lãnh gia cái này thủ vệ mặt chạy xôi ra đến một vòng đỏ thẫm máu tươi mười phần trước mắt, đôi người muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Lập tức, bọn họ vừa chú ý tới lãnh gia cái này thủ vệ sắc mặt một mảnh trắng bệnh thân thể hơi hơi run rẩy mà tại cái này thủ vệ sau lưng một cây mũi tên tiến vũ chỉ xéo thành môn phía dưới mũi tên làm theo chui vào trong trụ đá thiết tiễn nhập thạch xuất thủ người chí ít cũng là khí hải nhị trọng tiên. đôi người nhìn nhau liếc một chút đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vẻ kinh ngạc lấy bọn họ nhát lực tự nhiên sẽ không đi treo chọc vào thành cường giả thanh hà trong thành hai nhà một quán vừa đỉnh phong thực lực ai dám tại cửa thành hướng bọn họ dương ai chuyện gì xảy ra bên trong một người nhũ mày hỏi mặc dù giờ phút này thụ thương là lãnh gia thủ vệ chẳng những động thủ người không thể nghi ngờ là tại đánh bọn họ ba nhà mặt còn tốt hôm nay phong cuồng tuyết lớn cửa thành căn bản chưa từng có ai nhìn thấy một màn này nếu không mất mặt không chỉ là lãnh gia thủ vệ tiếng nói truyền đến lãnh gia cái này thủ vệ vừa rồi giật này mình run lên hoàn toàn lấy lại tinh thần nhìn đôi người liếc một chút hắn chỉ do dự một chút lạnh giọng nôn ra đến hai chữ lộ thần lộ thần là lâm gia một vị cung phụng đô lệ lần này sinh hoạt trở lại thanh hà trong thành tự nhiên mà vậy là ta phải trở lại thanh hà thành lâm gia dù không bao lâu lộ thần trở lại thanh hà thành tin tức liền sẽ theo lâm gia miệng người bên trong truyền ra đến giờ phút này hắn chính là giấu giếm xuống tới cũng không có có ý tứ gì lộ thần cái nào lộ thần Nghe vậy, đôi người đều là nao nao, trong nhất thời còn không có kịp phản ứng. Lộ thần hai chữ đã đầy đủ nói rõ hết thảy, đôi người chỉ là còn không có kịp phản ứng á lãnh gia cái này thủ vệ căn bản không có muốn tưởng thêm giải thích một phen ý tứ, thừa dịp đôi người còn không có kịp phản ứng, vội vàng nói ta có một kiện chuyện quan trọng nhất định phải hồi bẩm bản gia ra ra chủ đại nhân, chỉ cần trước tiên một bước, hai vị thay ta chống đỡ một hồi, cáo tử. Lời nói này xong, lãnh gia cái này thủ vệ đột nhiên quay người rời đi Đông môn thành lâu, chạy vội về lãnh gia. Thật mẹ hắn đần à, làm cho lãnh gia thủ vệ như thế động dung người, còn có thể là cái nào lộ thần? Lâm gia Đông viện đệ tử lộ thần sinh hoạt trở lại Thanh Hà thành. Một mực lẫnh ra cái này thủ vệ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại phong tuyết bên trong, còn lại đôi người vừa rồi chợt tỉnh ngộ tới. Gần 4 tháng thời gian, Thanh Hà trong thành tất cả mọi người coi là hẳn Phải chết không nghi ngờ lộ thần, đã đến sinh hoạt trở lại Thanh Hà thành. Chỉ đáng tiếc bọn họ không có thấy tận mắt chứng một màn này, đôi người trong lòng một trận tiếc hận, bên trong một người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ôm quyền hướng bên cạnh người ta cũng đã có một kiện chuyện quan trọng nhất định phải hồi bẩm bản gia chủ đại nhân, chỉ cần trước tiên một bước, ngươi thay chúng ta chống đỡ một hồi, cáo tử. Lời con chưa dứt, cái này thủ vệ thân ảnh đã biến mất tại Đông môn trên cổng thành, người này chính là Lâm gia nhân lộ thần sinh hoạt trở lại Thanh Hà Thành, hắn khẳng định là cái thứ nhất biết được, vô luận như thế nào cái này sự tình nhất định phải tại thứ nhất thời gian bên trong thông chi Lâm gia gia chủ đại nhân trên cổng thành chỉ để lại Thanh Hà võ quán một tên thủ vệ, giờ phút này trong lòng của hắn hối hận vô cùng, hắn tự nhiên cũng nghĩ đem lộ thần sinh hoạt trở lại Thanh Hà Thành chuyện này kịp thời nói cho con chủ, chỉ đáng tiếc so với lãnh gia cùng Lâm gia người chậm một bước, mà thành môn không có khả năng không có người chấn giữ, hiện tại chỉ có chờ đến người lãnh gia hoặc là Lâm gia nhân trở về về sau hắn mới có thể trở về thanh hà võ quán đem việc này hồi bẩm cho quán chủ đại nhân thanh hà thành lanh ra bay một tiếng tinh xảo chén trà tại thủ tọa bên trên một tên trong tay nam tử hóa thành một miệng. cái này tên nam tử đầu đội bạch ngọc quan chân đạp bạc sợi dày đầu đầy tóc đen trải vuốt một tia bất loạn một bộ lăng một bên áo trắng dáng người phiêu nhiên như tuyết chính là lanh gia đại thiếu gia lanh thiên phong chỉ là giờ phút này lanh thiên phong khuôn mặt vặn vẹo lửa giận lưu động một phó tướng muốn bạo phát bộ dáng người thấy rõ ràng sao lanh thiên phong trầm trầm đường vùi xuống người một chữ một hồi hỏi hồi bẩm đại thiếu gia thuộc hạ thấy rõ ràng là Lộ Thần sẽ không sai, mà lại là hắn chính miệng trả lời thuộc hạ. Đường Quý xuống tiếng người khí mười phần khẳng định nói: Lãnh nào, thùng cơm." Lãnh Thiên Phong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Qua một lát, Lãnh Thiên Phong giới triệu đỉnh người khoát khoát tay, chờ đến người kia lui ra về sau, Lãnh Thiên Phong tức giận khí mãn trên, trong lòng đối Lộ Thần tràn ngập vô cùng vô tận hận ý. Song quyền nắm chặt, đốt ngón tay một trận lốc buốt bà hường, Lãnh Thiên Phong trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại dã thú đồng dạng gầm nhẹ: "Trở về tốt, về là tốt ta. Lộ Thần, ta chắc chắn thân thủ làm thịt ngươi." Hơn 3 tháng trước, Lãnh Thiên Phong từng sắc đáng Lãnh Hùng trên, ôm lấy đối phó Lộ Thần sự tình, Hắn từng hướng lãnh hùng tam đoan, cần phải để lộ thần chết không tán thần hướng. Kết quả cuối cùng lại là quạt liên tiếp lãnh thiên phong mấy cái cái tát. Lần thứ nhất hai cái khí hải nhị trọng thiên người đi truy sát chỉ có khí hải nhất trọng thiên lộ thần, rút cuộc lãnh ra đôi người lại tại rời đi Thanh Hà thành không lâu liền bị lộ thần thi triển một cái kim tiền thoát xác kế sách nhẹ nhõm vứt bỏ. Sau đó lãnh đạo một mình chạy tới Tuyết Long Sơn, vừa đi cũng là hơn 3 tháng thời gian đều vô âm tín. Lãnh thiên phong chỉ coi lãnh đạo đi một chuyến Tuyết Long Sơn không dễ dàng, giải quyết hết lộ thần về sau, lãnh đạo tiếp tục lưu lại Tuyết Long Sơn bên trong luyện luyện, dự định tại niên hội trước đó trở về. Kiên nhẫn các loại hơn 3 tháng lại có 10 ngày cũng là Thanh Hà thành niên hội, kết quả lại là các loại về đường đi thần. Để lộ thần chết không táng thân hướng, đây coi như là Lãnh Thiên Phong tránh tức trên ý nghĩa lần thứ nhất vì tránh gia tộc làm việc, rút cuộc lần thứ nhất liền làm hư, Lãnh Thiên Phong làm sao không tức giận? Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu cũng là lộ thần, giờ phút này Lãnh Thiên Phong đối lộ thần cái này hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh con kiến hôi, có thể nói là hận thấu xương. Thanh Hà thành, Lâm gia. Phong Tuyết bên trong, cả người phụ Huyền Thiết Thương kiếm áo đen thiếu niên bước vào Lâm gia viện, trực tiếp hướng một chỗ trạch viện đi đến. Trạch viện bên cạnh cửa không thấy hai tên hộ vệ thân ảnh, Lộ Thần Mi đầu hơi nhíu một chút, bất quá thoáng qua liền thoải mái rất tới. Hai cái hộ vệ thực là Lâm Nguyên phái tới bảo hộ hắn, hắn đã có hơn 3 tháng không tại Đông viện, mà Lâm Kim tịch vừa lâm gia đệ tử, tự nhiên không dùng được hộ vệ. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần bước vào trạch viện. Xuyên qua trạch viện đại môn về sau, hắn mày nhíu lại càng sâu mấy phần. Phóng tầm mắt nhìn tới như vậy đại trạch viện bao phủ trong làn áo bạc tuyết động thâm hậu, thậm chí ngay cả một cái dấu chân đều không nhìn thấy. Chuẩn bị gọi một tiếng, Lộ Thần chợt nghĩ đến cái gì, thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên một vòng vui mừng. Trạch viện trong tuyết liền một cái dấu chân đều không, chỉ có thể nói rõ Lâm Kim Tịch một mực không có bước ra qua Trạch viện. Mà Lâm Kim Tịch một mực không có bước ra qua Trạch viện chỉ sợ chỉ có một cái khả năng, nàng tu luyện tới chỗ mấu chốt đang đột phá cửa khẩu. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần vội vàng dần xuống trong lòng suy nghi, nhẹ chân nhẹ tay hướng biệt viện đi đến. Khoảng khắc, Lộ Thần đi vào biệt viện ngoài cửa, chuẩn bị đẩy cửa đi vào, lại là đột nhiên ở giữa rút tay về. Nếu như giờ phút này Lâm Kim Tịch đang dùng cựu bảo thối thể dịch tu luyện, hắn dạng này đẩy cửa tiến vào chẳng phải là muốn gặp rắc rối. Còn nữa, Lâm Kim Tịch như tu luyện tới chỗ mấu chốt Hắn Tiến vào trong phòng thế tất yếu cắt ngang Lâm Kim Tịch tu luyện. đã như vậy, hay là đi trước Lâm Thủ nơi đó nhìn một chút. Nghĩ đến đây, Lộ Thần dưới chân nhất chuyển rời đi Đông Viện, hướng Tây Viện đi đến. Tây Viện, Lâm Thủ gian phòng, một trận rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên. Người nào? Tiếng đập cửa vừa mới hạ xuống, đang trong phòng tu luyện Lâm Thủ quát hỏi. Lộ Thần, nghe một cái thứ nhất người quen thanh âm, Lộ Thần mỉm cười về. Tiếp theo cho dù Lộ Thần cách một phiến môn cũng có thể rõ ràng nghe thấy Lâm Thủ trong phòng truyền ra một trận hoa vang, xem như có người bước đi thời động vào cây cột, góc tường một loại thanh âm. Trật trước mặt hắn cửa phòng phanh một tiếng bị người từ giữa mở ra, một cái tướng mạo nho nhã, người mặc áo trắng thiếu niên thỉnh lình xuất hiện tại lộ thần trước mắt, chính là Lâm gia Tây viện bản tộc đệ tử Lâm Thủ. "Thần ca, thật, thật là người sao?" Lâm Thủ nhìn sang đứng sừng sững ở trước mặt hắn áo đen thiếu niên, ngơ ngác sợ run, một mặt không dám tin. Vẹn vẹn chỉ là hơn 3 tháng thời gian, mặc dù thiếu niên khuôn mặt giống nhau trước đó, không có quá đại biến hóa, nhưng là áo đen thiếu niên toàn thân khí thế lại là trở nên thâm bất khả trắc đồng dạng. Nên biết, Lâm Thủ đã bước vào khí hải tứ trọng thiên, đối mặt lộ thần lại như cũ có dạng này cảm giác. Tại sao không cứ gọi Lâm Thủ trong lòng kinh ngạc vô cùng. Qua thật lâu, Lâm Thủ mới vừa nói thần ca, ngươi mau đánh ta một bàn tay, để cho ta biết rõ đây không phải đang nằm mơ. Lâm Thủ Y Nguyên không thể tin tưởng trước mắt một bàn, cảm giác không có chút nào chân thực. Trước Lãnh gia phát ra tất sát lệnh, lần nữa biết rõ Lãnh gia truy sát lộ thần người là người nào về sau, Lâm Thủ trong lòng chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Ngươi không phải nằm mơ, là ta sẽ không sai. Bên ngoài lạnh lẽo cực kỳ, để cho ta đi vào trước. Nhìn liếc một chút Lâm Thủ ngơ ngác sợ run bộ dáng, lộ thần trong lòng một trận một cười. Đưa tay đem Lâm Thủ khẽ đẩy qua một bên, thân phụ Huyền Thiết Thương Kiếm trực tiếp bước vào trong phòng. Trong phòng than hỏa thiêu chính vượng, quả nhiên so với bên ngoài ấm áp rất nhiều. Lâm Thủ bị đẩy ra về sau, vừa khẽ giật mình, chợt trong mắt hiện ra một vòng giật mình chi ý. Hiện nay hắn đã không phải là người nào muốn đẩy ra liền có thể tùy tiện đẩy ra, mặc dù hắn mới vừa vặn bước vào khí hải tứ trọng tiên, chẳng những cho dù đứng khác biệt, cũng không phải một cái khí hải tam trọng tiên phía dưới võ tu sĩ có thể một cái tay nhẹ nhàng đẩy đi. Khó Lộ Thần cùng hắn một dạng, cũng đã bước vào khí hải tứ trọng tiên. Khoảng cách Thanh Hà Thành niên hội còn có mấy cái thiên thời ở giữa. Lộ Thân hỏi, Lâm Thủ không chút nghĩ ngợi, trả lời tính cả hôm nay Vừa vặn còn có 10 ngày, ngươi cùng Lâm Kim Tịch tu luyện thế nào?" Lộ Thần lại hỏi. Lộ Thần lời vừa nói ra, Lâm Thủ trong mắt nhất thời hiện ra một đoàn lửa giận. Lâm Thủ trong mắt đây là một đoàn lửa giận tự nhiên không phải là đối Lộ Thần phát động, mà chính là có người khác. Thấy thế, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu. Không qua hắn không nói thêm gì, mà chính là lặng lặng các loại Lâm Thủ mở miệng. Nhớ tới đây là hơn 3 tháng liên tục đột phá, Lâm Thủ đệ thấp thanh âm, "Thần ca, đây là thối thể dịch quả nhiên thần kỳ, ta đã bước vào khí hải tứ trong thiên." Bất quá, Lâm Kim Tịch vẫn chỉ là cảm khí thành công. Tại sao có thể như vậy? Lộ thần mày nhíu lại càng sâu một chút. Ba tháng trước, Lâm Thủ hay là nhất danh khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh võ tu sĩ. Mà Lâm Thủ lúc tu luyện sử dụng là so với Tam bảo thối thể dịch hiệu quả tốt hơn Ngũ bảo bối thối thể dịch đến tu luyện. Tam bảo thối thể dịch đã đầy đủ sánh ngang hạ phẩm thối thể đan, mà Ngũ bảo bối thối thể dịch so với trung phẩm thối thể đan cũng có hơn chứ không kém. Lâm Thủ liên tục không ngừng sử dụng Ngũ bảo bối thối thể dịch tu luyện hơn 3 tháng thời gian, cảnh giới từ khí hải nhị trọng thiên sinh cơ, tăng lực, nương thực, khí hải tam trọng thiên nhập máu, hoán huyết, tân huyết, cho đến bước vào khí hải tứ trọng thiên. Thật có thể nói là là một đường đột nhiên tăng mạnh. Lâm Thủ không biết tình huống cụ thể, lộ thần lại là rõ ràng. Lâm Kim Tịch sử dụng là so với ngũ bảo bối tối thể dịch hiệu quả tốt hơn cựu bảo tối thể dịch, coi như Lâm Kim Tịch tư chất lại như thế nào xoa, cũng không nên một mực ban đầu giậm chân. Bởi vì Lâm Phong." Lâm Thủ nói, nhắc lên Lâm Phong hai chữ, hắn nhịn không được một trận nghiến răng nghiến lợi. Chương 76, người tại sao lại? Bởi vì Lâm Phong." Lộ thần nhãn quang thần sắc tỉnh táo như thường, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thủ, ra hiệu Lâm Thủ nói tiếp. Hơn 3 tháng đến phát sinh mỗi một kiện sự tình, Lâm Thủ đều rõ mồn một trước mắt, giờ phút này căn bản không cần suy nghĩ nhiều há miệng liền ngươi chân trước vừa rời đi lâm gia tiến về tuyết long sơn lâm phong chân sau liền dẫn hắn thân nhân tùy thị nữ tiến thu đi vào người cùng lâm kim tịch đông viện trong trại viện ta đứng ra đến quát hỏi lâm phong thân nhân tùy thị nữ tiến thu kết liêu hắn nhóm chủ tớ hai người căn bản không nhìn ta cùng lâm kim tịch tại chỗ ta liền chịu lâm phong hành hung một trận còn bị cảnh cáo về sau không cho phép lại bước vào đông viện nửa bước nói đến chỗ này lâm thủ trong mắt lửa giận càng tăng lên ngừng lại một hồi nói tiếp sau đó lâm phong hướng lâm kim tịch cùng ta yêu cầu tam bảo thể dịch chúng ta tự nhiên là nói không có tam bảo thể dịch lâm phong căn bản không tin chúng ta lời nói vừa bảo đánh ta một hồi bất quá mặc kệ Lâm Phong như thế nào đánh ta, ta cùng Lâm Kim Tịch đều là một ngụm cắn chết nói không có tam bảo thối thể dịch. Lại về sau, ta bị Lâm Phong đuổi ra đông viện, mà Lâm Kim Tịch thì bị đưa đến Lâm Phong trong trại viện. Về sau liên tục mấy ngày, ta vừa qua đông viện mấy lần, mỗi một lần đều bị Lâm Phong đánh trở về. Lại về sau Lâm Kim Tịch vội vàng đi ra đông viện lần một, căn dặn ta hảo hảo tu luyện không cần qua đông viện, nàng chính mình hứng phó được đến, ta liền không tiếp tục qua đông viện. Theo Lâm Thù một phen, Lộ thần nhãn quang thần sắc một chút xíu lạnh xuống tới. Lâm Phong thật đúng là không kịp chờ đợi a. Cùng đi với ta đông viện." Lộ thần nói, quay người liền muốn chạy. Lâm Phong một tháng trước liền đã bước vào khí hải tứ trọng thiên. Lâm Thủ nhẫn một chút, trợn sắc mặt nghiêm túc nói: hắn mặc dù cũng đã bước vào khí hải tứ trọng thiên, nhưng là cùng Lâm Phong so với hay là xoa một đoạn. Ngũ Bảo Bối Thối Thể Dịch hiệu quả sát thực thần kỳ phi phàm. Giờ phút này Lâm Thủ cùng Lâm Phong ở giữa tự nhiên không phải trên lệnh cảnh giới, mà chính là đối chiến kỹ tu luyện cùng lĩnh nộ bên trên trên lệnh cảnh giới có thể sử dụng đan dược tu luyện chống chất, một đường đột nhiên tăng mạnh. Đối với chiến kỹ tu luyện là không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Lâm Thủ lời vừa nói ra, lộ thần lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu là Lâm Phong không có bước vào khí hải tứ trọng thiên. Lộ Thần ngược lại sẽ còn kỳ quái. Lộ Thần thần sắc nhàn nhạt nói Lâm Phong tích xúc lâu như vậy, lại lấy được một quả tiểu phá cảnh đan, nếu là còn không thể bước vào khí hải tứ trọng thiên, hắn cũng là một con lợn. Thoại âm rơi xuống, Lộ Thần thân phụ Huyền Thiết Thương kiếm xài bước rời đi Lâm Thủ giàn phòng, trực tiếp chạy tới Đông Viện. Nhìn Lộ Thần rời đi bóng lưng, Lâm Thủ trong mắt hiện ra một kiên quyết thần sắc. Còn có 10 ngày cũng là liên hội, coi như hắn hiện nay còn không phải Lâm Phong đối thủ, coi như muốn sớm bộc lộ ra chính mình thực lực, chuyến này đến Đông Viện về sau, cũng muốn buông ra tay chân cùng Lâm Phong tránh thức giao thủ một phen. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thủ đuổi kịp Lộ Thần thân ảnh. Tây viện cửa, đâm đầu đi tới bảy, 8 cái lâm gia tây viện đệ tử. A lâm thủ ngươi đây là lại muốn đi đông viện sao? Còn lại mình bị lâm phong đánh cho không đủ thảm. Bên trong một cái lâm gia tây viện nữ đệ tử thấy là lâm thủ về sau, vội vàng đi lên phía trước đưa tay ngăn lại lâm thủ đường đi. Một bộ hảo tâm nói. Lâm thủ nhìn nàng liếc một chút, hơi hơi điểm gật đầu, sau đó buồn bực thanh âm không nói đổi kịp lộ thần thân ảnh. Hừ, ngươi nói nhiều với hắn những này làm gì? Hắn chính mình muốn đi tìm đánh ra, vừa tự trách đến người nào? Chính mình chỉ là một cái tây viện đệ tử mà liền nên có tây viện đệ tử bộ dáng ba ngày hai đầu không có việc gì hướng đông viện bên trong chạy, bị người đánh cũng là hắn đáng lời. mất chúng ta tây viện đệ tử mặt mới là đắc tội đại ác cực. đồng hành người gặp lâm thủ không nghe khuyên cáo, đối xử lạnh nhạt chầm chầm lâm thủ rời đi bóng lưng liếc một chút, hư lệnh nói. ngăn lại lâm thủ lâm gia tây viện nữ đệ tử như là không có nghe thấy chúng quanh đồng bạn đoán trách, nàng ánh mắt vượt qua lâm thủ, nhìn về phía đi tại lâm thủ phía trước cái thân phụ huyền thiết thương kiếm áo đen thiếu niên thân ảnh. một đôi đại mi chăm chú nhăn, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng nghi hoặc. qua một lát, thiếu nữ nói các ngươi có cảm giác hay không phải đi tại lâm thủ phía trước này áo đen thiếu niên, hắn bóng lưng nhìn có mấy phần nhìn quanh mắt. Ngay vậy, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía thân phụ Huyền Thiết Thương Kiếm áo đen thiếu niên thân ảnh. Người kia là ai a? Khó gần đây lại có tạp dịch viện đệ tử trở thành Lâm gia Tây viện đệ tử. Có người chỉ là hướng lộ thần bóng lưng tùy ý nhìn liếc một chút, chẳng hề để ý nói, là có chút quen mắt, bất quá trong nhất thời lại là muốn không ở đâu gặp qua. Cũng đã có người trông giữ không bình thường cẩn thận, ánh mắt nhìn chăm chú đi xa áo đen thiếu niên thân ảnh, cho mày, vắt hết óc hồi tưởng. A ta biết rõ hắn là ai. Đông Nhiên lớn nhất bắt đầu ngăn lại Lâm thủ Tây viện nữ đệ tử trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng động động chấn kinh, kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy không dám tin nói: Mau nói người kia là ai a. Đã có người biết rõ đáp án, mọi người tự nhiên mà vậy đem ánh mắt thu hồi lại, cười nhắc lại đi nhìn nhiều áo đen thân ảnh liếc một chút, lại đi phi đầu góc suy tư áo đen thân ảnh là ai. Bất quá nhìn thấy thiếu nữ mặt thượng thần tình về sau, đồng hành cùng bạn bè đều hiếu kỳ. Mọi người đặt câu hỏi, cái này Lâm gia tây viện nữ đệ tử lại là không trả lời ngay, trầm trước thật lâu, vừa rồi lấy một loại mười phần khẳng định ngữ khí nói hắn là Đông viện đệ tử. Lộ thần. T. Tây viện nữ đệ tử lời vừa nói ra, đồng hành mấy người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, chợt bọn họ tất cả đều thông suốt quay đầu. Ánh mắt đuổi kịp phía trước thân phụ Huyền Thiết Thương Kiếm áo đen thiếu niên thân ảnh, tinh tế dò xét. Điểm phá về sau, liền rõ ràng, quả nhiên là Lộ Thần thân ảnh. Lãnh Gia nhằm vào Lộ Thần phát ra một tất sát lệnh, lớn nhất bắt đầu một tháng toàn bộ Thanh Hà thành huyên náo số sao, về sau Lãnh Gia làm theo dần dần bình ổn lại. Mà Lãnh Gia bình ổn lại chỉ có một khả năng, tất sát lệnh bên trên muốn giết người đã chết, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Nếu không, thân là Thanh Hà Tam Bá đứng đầu Lãnh Gia sao lại lựa giận lại? Hiện nay Lãnh Gia nhắm vào Lộ Thần phát ra một tất sát lệnh có thể nói toàn thành đều biết, mà hiện nay Lộ Thần lại là sống sợ trở lại Lâm Gia một câu đều không cần nói, lộ thần chỉ là sinh hoạt xuất hiện tại thanh hà trong thành, chẳng khác nào là một bàn tay tát tại thanh hà tam Bá đứng đầu lánh ra trên mặt tất cả mọi người, mà lại là vô cùng vang dội một bàn tay. trước đó lộ thần phân phối tam bảo thối thể dịch trong lâm gia duy chỉ có không có lâm phong, lâm thu tuyết, lâm vương ba người phần. lộ thần rời đi thanh hà thành về sau, lâm phong vì tam bảo thối thể dịch sự tình trả lại thượng lâm khác biệt cùng lâm kim tịch phiền, chỉ là lâm thủ liền chịu lâm phong cân nhắc ngừng lại hành hung, cũng không biết còn lưu tại đông viện cái tia thẳng con hoang hiện tại thế nào. một người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, vừa vặn phó cười trên nỗi đau của người khác tâm tính. Xuyên Lâm Kim Tịch hiện tại đã là một tên Đông Viện đệ tử, thằng con hoang ba chứ cũng không thể lại tùy tiện nói lung tung ra đến. Có người vội vàng nhắc nhở. Hừ, sợ cái gì? Một người đến gà chó lên trời thôi, có cái gì không tầm thường? Nếu không phải cắt cung phụng đem lộ Thần Thu làm đồ đệ, lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch tính toán cái gì? Còn Đông Viện đệ tử đâu? Thật thay hai người bọn họ người xấu hổ. Các ngươi không phải không biết ta. Lộ Thần trước đó hay là nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết một tên tùy tùng đây? 7. tám cái Lâm gia Tây Viện trong các đệ tử, trừ một bắt đầu ngăn lại Lâm Thủ nữ đệ tử bên ngoài, còn có hai tên nữ đệ tử. Giờ phút này bên trong một tên thiếu nữ mặt mũi tràn đầy lòng đố kỵ nói, nàng cùng Lâm Thu Tuyết quan hệ không tệ, đây là đang thay Lâm Thu Tuyết bên vực kẻ yếu. Chúng ta theo qua xem một chút đi. Đã lộ thần sinh hoạt trở về, ngày hôm nay Đông viện sợ là có một trận trò vui như nhìn. Ta qua đem quy tắc này tin tức nói cho mọi người. Cùng Lâm Thu Tuyết quan hệ không tệ thiếu nữ chủ động xin đi giết giật nói. Vừa dứt lời, nàng liền đã lách mình rời đi, phảng phất sợ tin tức truyền đi không đủ nhanh, để cho người khác bỏ lỡ trận này trò vui giống như. Lâm gia Đông viện, lộ thần tại Lâm thủ chỉ huy dưới hướng Lâm Phong Trạch viện đi đến. Còn tương lai đến Lâm Phong trạch viện trước cửa, ánh mắt nhìn về phía trước, phong tuyết bên trong cách xa hơn ba trượng, Lộ Thần liền nhìn thấy Lâm Phong trạch viện trước cửa có một chính mình quen thuộc thân ảnh đang bận rộn. Một người mặc cổ xưa sám trắng giao nhau y sam, thân hình đôn bạc, sắc mặt hơi có chút tái nhợt thiếu nữ đang tay cầm một thanh cái chổi hướng phong tuyết bên trong tại Lâm Phong trước cửa hủy bỏ tuyết. Thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại thân thể run lẩy bẩy, gò má nàng, song thủ, trong mũi, tất cả đều biểu biện ra một vòng không bình thường tử hồng sắc mặt, hiển nhiên là bị hàn phong lãnh tuyết đông lạnh thành bộ dáng như vậy. Thiếu nữ không phải người khác, chính là Lâm Kim Tịch. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần con mắt hơi hơi híp mắt một chút thứ nhất, lâm kim tịch hiện nay đã không phải nam viện tạm dịch đệ tử, nàng thân phận là lâm gia đông viện đệ tử, căn bản không cần lại mặc sám trắng giao nhau y sam. giờ phút này, lâm kim tịch lại là mặc vào nàng cổ xưa sám trắng giao nhau y sam, hiển nhiên là có người muốn tận lực lục nhã nàng. thứ hai, lâm kim tịch cảnh giới mặc dù còn không có đột phá, lại sớm đã cảm khí thành công, ôn dưỡng tiên thiên linh căn tăng cường thể phách. mặc dù vô pháp làm đến nóng lạnh bất sâm, chẳng những so với phạm nhân mà nói, lâm kim tịch đối lạnh leo chống cự muốn mạnh hơn rất nhiều hiện tại nàng lại là tại phong tuyết bên trong jun lầy hiển nhiên hướng lâm phong viện trước cửa vì bỏ tuyết đã không phải là một thời ba khắc sự tình ba điều, lông đông trận tuyết lớn xuống chính là quét đến trời tối cũng hủy bỏ không hết, đây là đang cố ý làm khó dễ lâm kim tịch, mà đây chỉ là lộ thần trùng hợp nhìn thấy thôi, trước đó còn có rất nhiều hắn không nhìn thấy sự tình. qua không đã lâu, đã có rất đọt sĩ viện đệ tử nghe tiếng chạy đến đông viện, khi thấy lâm kim tịch mặc một thân tạp dịch phục sức tại lâm gia đại thiếu gia lâm phong trước cửa vì bỏ tuyết một màn này, mọi người tâm tư không đồng nhất, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác giả, hoặc là thờ hoặc là đồng tình thương hại hoặc là tràn ngập trở mong. Vâng anh một cỗ lửa giận xông lên đầu, Lộ thân lách mình đi vào Lâm Kim Tịch trước người, chụp túm lấy trong tay nàng cái trổi, tùy theo trùng điệp nhét vào tuyết tiến lên. "Lâm thủ, ta không phải đã nói cho ngươi phải thật tốt tu luyện, không cần đến đông viện sao? Ta một người đơn độc ứng phó được đến, ngươi tại sao lại?" Đang khi nói chuyện, Lâm Kim Tịch chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía người tới, khi thấy rõ người trước mặt khuôn mặt, nàng thành em im bật mà dừng. Phong tuyết bên trong, nóng nhìn thiếu niên, Lâm Kim Tịch nao nao, liền thân thể đều ngừng run bẩy, chợt một đôi tiễn nước thu đồng tử bên trong tràn đầy vui sướng cùng kích động. Chương 77, vậy cũng không nhất định. Đây chính là ngươi nói, ngươi có thể ứng phó được đến. Lộ Thần hít một hơi thật sâu, kiềm chế trong lòng lửa giận. Lúc này hắn thanh tịnh trong đôi mắt lộ ra một nghiêm khắc ánh mắt, nhìn về phía Lâm Kim Tịch. Hắn một cái tay làm theo đặt tại Lâm Kim Tịch trên bờ vai, một sợi chân khí độ nhập Lâm Kim Tịch thể nội, vì Lâm Kim Tịch xua tan lạnh léo. Lâm Kim Tịch chán buông xuống xuống tới, răng trắng hơi cắn cong đến đỏ bừng bờ môi im lặng không nói. Qua một lát, Lâm Kim Tịch đống nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng kéo Lộ Thần ống tay áo liền muốn chạy Lâm Phong Trạch viện trước cửa. Chỉ là kéo một phát phía dưới, Lộ Thần thân hình một chút bất động. Ta không sao. Lâm Kim Tịch thấp giọng nói, tiện nước thu đồng tử bên trong hiện ra một vòng lo lắng chi ý. Nàng đã biết rõ Lâm Phong bước vào khí hải tứ trọng tiền, thực lực so với Lâm Gia Đại tiểu thư Lâm Nguyệt còn muốn càng mạnh. Hiện nay Lâm Phong tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Lâm Gia đệ tử đệ nhất nhân, còn có 10 ngày cũng là niên hội, niên hội về sau Lâm Phong liền sẽ biết đi theo chủ mạch người tới tiến về Thiên Dương Thành. Nếu như hiện tại lộ thần bởi vì nàng mà treo chọc đến Lâm Phong, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, gặp kéo lộ thần bất động. Lâm Kim Tịch vội vàng hướng đứng ở một bên Lâm Thủ làm một cái ánh mắt, ra hiệu Lâm Thủ tới hỗ trợ đem lộ thần lôi đi. Lâm Thủ đến Đông Viện trước đó. Liên đã quyết ý muốn cùng Lâm Phong nhất chiến, nhìn thấy Lâm Kim Tịch tại phong tuyết bên trong giọt tuyết, hắn đồng dạng là trong lòng lửa giận dâng lên. Hắn không chủ động xông vào trong trạch viện trả lại Lâm Phong ra tay đánh nhau một phen liền đã rất khắc chế, Lâm Kim Tịch vẫn còn muốn hắn tiến lên hỗ trợ lôi đi Lộ Thần, đây là căn bản không có khả năng sự tình. Là ai để ngươi ở đây giọt tuyết? Lộ Thần trầm giọng hỏi. Lâm Kim Tịch tím lặng không nói, trong nội tâm nàng tự nhiên biết rõ là ai, chẳng những chính bởi vì biết rõ là ai, giờ phút này mới không muốn nói ra đến. Một khi nói ra đến, Lộ Thần cùng Lâm Phong ở giữa tất yếu tái khởi xung đột. Lấy Lâm Phong hiện nay thực lực, Lộ Thần khẳng định phải ăn thiệt thòi nàng tình nguyện chính mình chịu một chút ủy khuất, cũng không nguyện ý nhìn thấy lộ thần vì chính mình ra mặt mà tại khách trong tay người ăn thiệt rồi. Lâm Phong cùng hắn cái kia hầu cận thị nữa sao? Mặc dù Lâm Kim Tịch chưa hề nói, lộ thần lại có thể đoán ra một hai. Nghe vậy, Lâm Kim Tịch manh liệt ngẩng đầu lên, muốn nói ra không phải hai chữ, nhưng khi tiện nước thu đồng tử đối đầu lộ thần thanh tịnh đôi mắt về sau, nàng muốn đối lộ thần nói láo dũng khí biến mất không còn một mảnh. Đúng lúc này, một thị nữ trang điểm bóng người theo Lâm Phong Trạch viện trong môn tránh ra đến, thị nữ đối xử lạnh nhạt chầm chầm lộ thần liếc một chút, chật chỉ lộ thần cái mũi chất vấn ngươi là ai? Nơi này là Đông Viện, người nào cho phép ngươi tiền đến? Nàng là Đại Thiếu gia hủy bỏ tạp dịch, ai cho phép ngươi đến cắt ngang nàng rõ tuyết? Lâm Kim Tịch là Lâm Phong hủy bỏ tạp dịch. Thị Nữ lời vừa nói ra, lộ thần ánh mắt chuyển qua đến xem hướng Thị Nữ. hắn Thanh Tịnh trong đôi mắt hiện ra lạnh lẽo liệt chi ý. Thị Nữ bị đây là lạnh lẽo liệt ánh mắt để mắt tới, toàn thân run lên, chỉ cảm thấy đây là một mắt ánh sáng so với Hàn Phong lãnh tuyết còn muốn băng Hàn tấu xương. Đột nhiên ở giữa, Thị Nữ như bị một thiềm điện bổ trúng, hiện nhiên nhận ra người trước mặt là ai, do đến đặt ngông ngồi ở trên. Nàng lần nữa chỉ lộ thần, một mặt không dám tin ngươi. Ngươi là lộ thần sau khi tính hồi lại, giữ cửa thị nữ lộn nhào xông vào trạch viện chỗ sâu, lộ thân trong lòng biết kẻ cầm đầu chỉ có đôi người lâm phong cùng lâm phong hầu cận thị nữ tiến thu. giờ phút này hắn lười nhắc cùng một cái giữ cửa thị nữ qua so đo cái gì, mà thị nữ tiến vào trạch viện chỗ sâu về sau sẽ vì hắn mang đến hắn muốn gặp được người, liền tùy ý giữ cửa thị nữ rời đi. quả nhiên, qua không đã lâu, đôi người ảnh theo lâm phong trạch viện chỗ sâu phân chủ thứ đi tới. bên trong một người chính là trước đó giữ cửa thị nữ, mà khác một người đơn độc cũng là một tên nữ tử nữ tử khoác trên người một kiện hắc sắc lông trùn áo khoác, lông trùn áo khoác dưới là một kiện hoàng sắc tơ lụa còn sam. nàng song thủ vừa vặn cái ấm lò sưởi tay núp ở lông trùn áo khoác bên trong. cửa trước trước chậm rãi đi tới. người khoác lông trùn áo khoác nữ tử chính là lâm phong hầu cận thị nữ tiên thu. hư mạng ngươi thật đúng là đại rất nha, lại còn có thể sống trở lại lâm gia. tiên thu chậm rãi đi vào trước cửa, đối xử lạnh nhạt trầm chầm lộ thần liếc một chút, hơi có chút giật mình nói. so với mấy tháng trước, nàng nhăn quanh thần sắc trở nên càng thêm tiêu căng, một bộ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt tư thái đây hết thề tự nhiên là bởi vì lâm phong hiện nay đã trở thành lâm gia đệ tử trẻ tuổi bên trong một cái duy nhất khí hải tứ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ mà nàng làm lâm phong hậu cận thị nữ có được không đem chi mạch trong lâm gia bất luận kẻ nào đặt ở mắt trung tư vốn lâm thủ cũng là nhất danh khí hải tứ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ chỉ là tiên thu cũng không biết rõ a lãnh gia phát ra một tất sát lệnh thanh hà trong thành mọi người đều biết tiên thu trước đó bị lộ thần bẻ gãy một cái cánh tay đã sớm hận không thể lộ thần chết không tá thân hướng liền được thanh hà tam bá đứng đầu lãnh ra nhằm vào lộ thần phát ra một tất sát lệnh nàng tự nhiên mà vậy cho rằng lộ thần hẳn phải chết không nghi ngờ giờ phút này gặp lại lộ thần sống sờ sờ đứng tại trước mặt mình Tiến thu giật mình đồng thời trong mắt hiện ra một vòng oán hận chi ý nhịn không được ở trong lòng cuồng mắng người lánh ra đều là giá áo túi cơm để lâm kim tịch dọn tuyết sự tình có không có người phần? lộ thần tầm mắt buông xuống một chữ một hồi hỏi mặc dù trong lòng của hắn đã có suy đoán chẳng những sự tình nhất định phải có người đứng ra đến thừa nhận nàng là thiếu gia tùy tùng trước cửa dọn tuyết khó không phải nàng việc nằm trong phận sự thiên thu réo cợt một tiếng lộ thần hành thu liếc một chút thanh âm đột nhiên trầm thấp mấy phần ta hỏi lại ngươi để lâm kim tịch dọn tuyết sự tình có không có người phần làm cho nàng trở thành thiếu gia tùy tùng, là ta để ý, thiếu gia gật đầu, ta là thiếu gia hầu cận thị nữ, thiếu gia bên người sở hữu tùy tùng đều phục tùng theo ta hiệu lệnh, chính là ta làm cho nàng ở đây do tuyết, ngươi đợi như thế nào? Tiến thu chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía lộ thần, trong mắt nàng hiện ra một vòng khinh thường chi ý, ngươi thừa nhận là được. Lộ thần khàn giọng nói, đang khi nói chuyện, lộ thần bàn chân tại sau lưng tuyết bên trên hung hăng đập mạnh, dưới mặt bàn chân tuyết động phấn khởi, nói cho hết lời thời khắc, lộ thần thân ảnh đã biến mất tại nguyên, mọi người chỉ gặp mặt trước phong tuyết bên trong hiện lên một giải lụa màu đen đồng dạng bóng người, hướng tiên thu cực tốc lao đi. Nhìn đột nhiên ở giữa xuất hiện tại trước mặt mình áo đen thiếu niên, Tiễn Thu đồng tử rụt lại một hồi, kịp phản ứng về sau liền sẽ biết bức ra trở ra. Chỉ là nàng dưới chân đạp động không ngừng, thân hình lại là một chút bất động. Đây là vì sao? Ban đầu đường đi thần đã một cái tay nắm chặt Tiễn Thu ở ngực áo mặc vào áo, đưa nàng chỉnh người nói bảo trì treo lơ lửng giữa trời trạng thái. Giờ phút này Tiễn Thu như là bị sâu, trước ngực sung mãn hai ngọn núi bị rìm gấp đến biến hình. "Ngươi, thả ta ra." Tiễn Thu nhảy bén cuốn họ gọi. Nàng thân là Lâm Phong hầu cận thị nữ, đã không phải là một cái phàm nhân, mà chính là một tên có được khí hại nhất trọng thiên ngạnh chi cảnh võ tu sĩ. Cái phản ứng về sau, nàng sao lại tùy ý lộ thần bài bố? Liễu Mi dựng thẳng, trong mắt lộ ra một hung lệ quan mang, vừa lên đấm móc đánh tới hướng lộ thần cái cằm. Lộ thần tiệm điện xuất thủ phát sau mà đến trước, Thiện Thu quyền đầu còn không có đánh trúng hắn cái cằm, mà nàng cổ tay liền đã bị lộ thần nắm trong tay. Lần trước giao hắn còn chưa đủ thật sao? Lộ thần thanh âm trầm thấp xuống, mắt ẩn ẩn lộ ra một tia hàn quang. Ngươi còn dám đụng đến ta một chút thử nhìn một chút? Thiện Thu thanh sắc câu lệ gọi. Chỉ cảm thấy nàng cổ tay như là bị một cái kìm sắt chế trụn, liền mảy may cũng không thể động đậy. Tiến Thu không hề phí công, ánh mắt nhìn về phía lộ thần, trong mắt hiện ra một vòng ngán hận. Thiếu gia đã là nhất danh khí hải tứ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ, niên hội phía trên cần phải sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, nhất cử đoạt lấy lâm gia đệ tử đệ nhất nhân tiết tuổi, sau đó tiến vào thiên dương thành lâm gia chủ mạch. Mà ngươi dù cho là một tên cung phụng đô đệ thì phải làm thế nào đây? Thủy Trung bất quá là thanh hà trong thành một cái giếng hướng con nít mà làm sao có thể cùng nhà ta thiếu gia đánh đồng? Ngươi vì nàng cái này thằng con hoang ba. Phong tuyết bên trong đột nhiên ở giữa như là đánh ra một sấm rền, lộ thần chân khí tản ra, đem Tiễn Thu giam cầm. Chỉ để lại Tiễn Thu cổ lấy thượng bộ phân có thể bình thường hoạt động. Lập tức Lộ Thần thủ trưởng đột nhiên một cái lên xuống, Tiễn Thu đầu liền không tự nhiên khuynh hướng ở bên, mà nàng trắng như tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên làm theo thêm ra một đỏ tươi dấu năm ngón tay. Chỉ gặp Tiễn Thu in lên chỉ ấn phía bên kia gương mặt xinh đẹp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng, treo lơ lửng giữa trời thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, hiển nhiên không phải bởi vì e ngại, mà chính là lựa giận tại tiêu đốt. T. Lộ Thần một chút nói không hợp liền đối Tiễn Thu độc thủ. Mà bọn họ chỉ là nhìn đều cảm thấy chính mình khuôn mặt đau lợi hại a. Vậy xem mọi người nhìn thấy lộ thân đập tiến thu một màn này, tất cả đều trợn mắt hốt hoồm, trong miệng nhịn không được quất thẳng tới hơi lạnh, trong lòng lại là tuân ra một cỗ nói không nên lời khoái ý cảm giác. Tiến thu đối bọn họ hành cái mũi mắt dọc đã không phải là ngày một ngày hai sự tình, vậy xem mọi người lại là bực mình chẳng dám nói ra, chính thức dám đối tiến thu động thủ người càng là một cái cũng không có. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, tiến thu mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ, nhưng nàng lại không phải phổ thông thị nữ, mà chính là Lâm gia đại thiếu gia Lâm Phong thị nữ hiện nay lâm phong càng là bước vào biển tứ trọng thiên lâm gia đệ tử trẻ tuổi bên trong thực lực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân trước kia bọn họ không dám đối tiễn thu có câu hán hận nào giờ phút này thì càng không dám đối tiễn thu biểu hiện ra một tia bất mãn tâm tình Nào nào về sau tiễn thu nổi điên giống như giống lộ thần lâm kim tịch các ngươi hết thảy đều là thiện trùng các ngươi hết thảy đều nên đi chết ba ba lộ thần vừa đôi bàn tay tát tại tiễn thu trên mặt phản phất đối ứng tiễn thu hai câu mang nói thanh âm vang dội thậm chí che lại phong tuyết thanh âm tiễn thu má phải chứng in lên một dấu năm ngón tay má trái chứng in lên đôi dấu năm ngón tay Khoảng trừng khuôn mặt như là đồi núi nhỏ đồng dạng toàn bộ sưng lên thật cao. Đây là lộ thần tận lực áp chế thực lực rút cuộc, nếu không toàn lực xuất thủ lời nói, hắn một bàn tay đủ để đưa Tiên Thu đi gặp Diêm Vương. Ha ha, ngươi cái này Tiễn Trùng, còn có ngươi cái này Thằng Con hoang, đánh đi, đánh đi, đánh ra lại hung ác một chút tốt nhất. Tiên Thu điên cuồng cười to, đang khi nói chuyện đỏ thấm máu tươi thuận miệng nằng môi, cái cảm hướng xuống tràn ra nhỏ xuống. Ba ba ba, lộ thần còn là lần đầu tiên nghe được người khác đưa ra dạng này kỳ quái yêu cầu, làm thế nào có thể không vừa lòng Tiên Thu? Một cái tay nói Tiên Thu, một cái tay khác liên tiếp động. Tiễn chủng Thằng Con Hoàng. Chờ nhìn đi, hiện tại các ngươi thêm tại ta trên thân thống khổ, chờ một chút thiếu gia ra đến về sau sẽ vì ta từ trên người các ngươi gấp 10 lần, gấp trăm lần nói lại. Ha ha, Tiễn Thu cười ha ha, nhãn thần đoán độc. Vậy cũng không nhất định. Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh trắng như tuyết lóe sáng hàm răng. Chương 78, định lấy ngươi cánh mạng không buông tha. Vậy cũng không nhất định. Nói một câu nói kia lúc, Lộ Thần cánh tay kéo trở về, tận lực đem Tiễn Thu rút ngắn đến trước người mình, khiến cho hắn nói chuyện âm thanh chỉ có chính mình cùng Tiễn Thu có thể nghe được rõ ràng. Xem chừng mọi người chỉ biết Lộ Thần nói với Tiễn Thu là gì chậm chỉ thấy Tiễn thu sắc mặt đầu tiên là nao nao sau đó vừa giống như điên cuồng một trận cười to như là lộ thần nói với Tiễn thu một cái phi thường tốt cười cười lời nói đồng dạng lộ thần đến nói với Tiễn thu cái gì một màn này biến cố lệnh xem chừng mọi người trong lòng giống như mẹ bắt đồng dạng vội vã không nhịn nổi qua một lát Tiễn thu tiếng cười bỗng nhiên ngừng nàng quay đầu hướng một bên giữ cửa thị nữ gào thét ngươi đây là tiện tỷ còn xưng sờ làm gì nhanh đi mời thiếu gia ra đến đang khi nói chuyện Tiễn thu chỉ cảm thấy nàng trên thân chân khí giam cầm có một chút thư giản nàng vội vàng bắt lấy đây là một chút thư giản chỉ là cũng không có ra tay với lộ thần mà chính là một chân đạp hướng giữ cửa thị nữ, đem ở một bên vị này dọa đến ngẩn người giữ cửa thị nữ đạp thành lăn hồ lô. Giữ cửa thị nữ bị đau rốt cục lấy lại tinh thần, lần nữa lộn nhào xông vào trạch viện chỗ sâu. Ha ha thẳng con hoàng, tiểu tiện chủng, các ngươi các loại đi, thiếu gia lúc đi ra, cũng là các ngươi tử kỳ. Tiện thu cười ha ha, thần thái tùy ý, phảng phất đã thấy lộ thần cùng Lâm Kim Tịch bị Lâm Phong hung hăng thu thập một phen, mà so với nàng giờ phút này tình hình còn thê thảm hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Nhìn thấy giữ cửa thị nữ chạy như bay, xem chừng mọi người trong lòng nổi lên một trận lâm nhiên giữ cửa thị nữ lần thứ nhất tiến vào trạch viện, hô đi ra ngoài là lâm phong hầu cận thị nữ tiến thu, rút cuộc lộ thần lại trưởng chính mình là đông viện đệ tử thân phận căn bản không đem tiến thu để ở trong mắt. nói động thủ liền động thủ, một điểm thể diện cũng không cho. giữ cửa thị nữ lần này lại vào trạch viện, mời ra đến cũng sẽ chỉ là lâm phong ta. lộ thần muốn làm sao đối mặt đã bước vào khí hải tứ trọng thiên cảnh giới lâm phong, nếu như chỉ bằng hắn đông viện đệ tử thân phận sợ là đã chưa đủ. trước đó lâm phong liền cắt cung phụng đều không thế nào để ở trong mắt, mà hiện nay lâm phong càng là trở thành nhất danh khí hải tứ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ, niên hội về sau cần phải nhập thiên dương thành. Hiện tại cũng là gia chủ đại nhân gặp Lâm Phong cũng phải khách khách khí khí, Lâm Phong càng là sẽ không đem cắt thanh đệ vào mắt. Lâm Kim Tịch nhìn về phía Lộ Thần, nàng tiễn nước thu đồng tử bên trong hiện ra một vòng lo lắng. Lâm Thủ làm theo khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một kiên định chi ý. Hiện nay hắn giống như Lâm Phong, đều là khí hải tứ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ. Mặc dù chiến kỹ trên việc tu luyện so với Lâm Phong hơi có không bằng, chẳng những đã có cùng Lâm Phong khiêu chiến khí, mà hắn mục tiêu đồng dạng cũng là tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia, chỉ này một điểm hắn cùng Lâm Phong ở giữa tất có nhất chiến. Còn có 10 ngày cũng là niên hội, hôm nay là nhất chiến. Ngày mai cũng là nhất chiến, chọn ngày không bằng đụng ngày. Đây là thời gian lại có rất nhiều Lâm gia Tây viện đệ tử nghe nói tin tức về sau lục tục ngao ngoe chạy đến Đông viện, chỉ gặp Phong Tuyết bên trong cân nhắc bóng hình xinh đẹp theo xem trưởng đám người hậu phương hai cái không cùng phương hướng chậm rãi đặt đến, xem trưởng trong đám người nhất thời sinh ra một trận rất nhỏ rối loạn. Đại tiểu thư Lâm Nguyệt mang nàng hầu cận thị nữ nhã lục tới, nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết cũng tới. Đông viện chỗ sâu, đôi bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới, cầm đầu nữ tử một thân tự ý ỉa, chính là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt. Khác một cái nữ tử người mặc lục sắc tơ lụa của Sam, chính là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt hầu cận thị nữ nhã lục. Mà đông viện phía lối vào, Lâm Thu Tuyết một thân màu trắng La che thân, phản phất muốn tan vào đây là phong tuyết bên trong. Tam nữ đi tới, các nàng ánh mắt tất cả đều khóa chặt lộ thần. Đúng lúc này, Lâm Phong trạch viện chỗ sâu phát ra hét dài một tiếng, đây là âm thanh thét dài còn chưa hạ xuống, một tử sắc bóng người đã liên tiếp chớp động xuất hiện tại núi thẳng trạch viện đại môn thông tiến lên. Hiện thân về sau, Lâm Phong tốc độ ngược lại chậm lại. Từng bước một hướng lộ thần đạp đến, đem trên tuyết động trà đạp đến keo kẹt văng lên. Chỉ gặp hắn mày kiếm dựng thẳng, mắt triển hung quang, một thân tử Ilia cổ trướng, quanh thân như là gói lại một tầng vô hình hư tuyết rơi không thể gần hắn thân thể trong vòng ba thước, thật có thể nói là khí thế ngút trời. hôm nay người nào đến cũng cứu không ngươi. lâm phong đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía lộ thần, lôi ngữ càng là dầm dĩ ngông cuồng ngạo đến cực hạn. ngụ ý, hôm nay hắn người nào chướng đều không bán, chính là lâm gia gia chủ lâm nguyên cùng cắt cung phụng giờ phút này tự mình ra mặt thay lộ thần cầu tình, lâm phong cũng sẽ không bỏ qua lộ thần. nghe vậy, lâm thủ không giấu vết phủ cận một bước, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. lộ thần làm theo như là không có nghe thấy lâm phong nữ, ánh mắt nhìn về phía bị hắn nói trong tay tiến thủ, trầm giọng nói đây là ngươi một mà tiếp phạm nhập tay ta. Nếu là lại có lần thứ ba, ta định lấy ngươi tánh mạng không đôn tha. Lời nói này xong, Lộ Thần nắm chặt Tiễn Thu cánh tay kéo trở về, mà hắn đầu gối làm theo bỗng nhiên ngưng lên vọt tới Tiễn Thu bụng dưới. Va chạm phía dưới, Lộ Thần cánh tay vừa hướng phía trước đưa ra, đem Tiễn Thu như là một đầu phá bao tải đồng dạng hướng về phía trước ném đúng ra, hắn chính mình làm theo lui về phía sau, kéo ra cùng Lâm Phong trước đó khoảng cách. Lâm Phong coi như không có bước vào khí hải tứ trọng thiên, Lộ Thần cũng sẽ không nhỏ nhìn với hắn. Oẹ. Chỉ nghe phanh một tiếng, Tiễn Thu bụng dưới rắn, rắn chắc chắc ăn Lộ Thần một cái đầu gối đỉnh, nôn khan một tiếng chất năng thân thể không tự chủ được bay về phía lâm phong, còn chưa tới đạ dịn phong trước người liền đập tẩm ẩm tại nửa bên trên, chấn động đến tuyết động phấn khởi. giờ phút này tiễn thu đầu tóc rối bời, khuôn mặt và mèo trở nên xấu xí vô cùng. chỉ là đoạn trường đồng dạng đau đớn đã là tiếp theo, một cỗ khí thế theo nàng trên thân tán phát ra đến, lúc này nàng liền như là một cái đang nổ chí bóng ra. một lát về sau, tiễn thu tựa hồ thật liền thống khổ đều quên, trong mắt nàng lóe ra một vòng ý tuyệt vọng, ánh mắt nhìn về phía lộ thần lộ ra một sâu nhập linh hồn hận. thiếu gia, thu nhi đơn điền, vỡ tan rớt, ngươi nhất định phải vì thu nhi báo thù rửa hận. Tiễn Thu một cái tay che bụng dưới, phủ phục tại trong tuyết, sắc mặt dữ tợn, đống nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía Lâm Phong khẩn cầu nói: "T, Đan Điền vỡ tan, ý vị một vị võ tu sĩ từ đó chỉ có thể là một cái phàm nhân." Tiễn Thu lời vừa nói ra, xem chừng mọi người trong lòng tất cả đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn, nhau nhau nhịn không được hít một hơi lên khí. Vốn cho rằng Lộ Thần một phen chỉ nói là ra đến hù dọa Tiễn Thu mà Lộ Thần chỉ là muốn mượn đây cho hắn chính mình một cái hạ bậc thang tới. Kết quả lại là ngoài người dự liệu, ai cũng không nghĩ tới Lộ Thần lại là tại một khắc cuối cùng dùng đầu gối đỉnh phế bỏ Lâm Phong hầu cận thị nữ Tiễn Thu bồi dưỡng một cái phàm nhân hầu cận đều mười phần không dễ dàng, càng đừng bảo là bồi dưỡng một cái võ tu sĩ hầu cận, tư chất, dung mạo, tính cách đều là không thể thiếu điều kiện. Tiễn thu rất nhỏ theo tại lâm phong bên người, mà lâm phong tại tiễn thu trên thân hao phí mất tư nguyên tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Hiện nay lộ thần một chiêu phá mất tiễn thu đan điển, chẳng khác gì là chỉ trong một chiêu để lâm phong nhiều năm nỗ lực giao hướng Đông Lưu, để lâm phong mất đi lớn nhất trọng yếu tâm phúc. Không những không đông đảo xem trường Tây viện đệ tử trong lòng tinh hải, thân là lâm gia đại tiểu thư lâm nguyệt trong mắt cũng là hiện ra một vòng giật mình chi ý, chính là nàng cũng không ngờ tới. Lộ Thần hội một chiêu bên dưới đem Tiễn Thu đan điền phế bỏ, suy bụng ta ra bụng người, nếu là có người dám phế bỏ nhã lục đan điền, Lâm Nguyệt tuyệt đối sẽ cùng người xuất thủ không chết không nghỉ. Lâm Phong đã bước vào khí hải tứ trọng tiên, khó lộ thần không biết chứa chết viết như thế nào. Lâm Thu Tuyết nao nao, chớp trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng kinh hỉ, nhìn về phía lộ thần ánh mắt phảng phất là đang nhìn một người chết. Lộ Thần xuất thủ phế bỏ Tiễn Thu, Lâm Phong nếu có thể tha lộ thần mới là lạ. Người đã muốn chết, bản thiếu thành bằng ngươi. Lâm Phong hàm răng căng chặt, nhăn thần âm lãnh đáng sợ, một thân khí thế càng thêm bành trướng mãnh liệt, ép tới xem chừng mọi người cơ hồ thở không đến khí. Tiện Thu Đan Điền bị phế, Lâm Kim Tịch chấn kinh đồng thời, trong lòng chạy xuôi qua một tia ám lưu, lộ thần là vì nàng mới có thể xuất thủ phế bỏ tiện Thu. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Kim Tịch phụ cận một bước, thân hình mặc dù nhỏ nhắn mềm mại, chẳng những nhãn thần lại vô cùng kiên định. Đại thiếu gia, lộ thần phế bỏ tiện Thu Đan Điền, ngươi xuất thủ phế bỏ ta Đan Điền đi, một thủ trả một thủ. Đã lộ thần chịu vì nàng ra mặt, nàng liền có thể bỏ qua chính mình đến bảo hộ lộ thần. Ngươi tính là gì? Một cái thằng con hoang mà cũng xứng cùng bản thiếu hầu cận đánh đồng, thật sự là hội hướng ngươi trên mặt mình bôi kim. Lâm Phong lời tuy nói như thế, nhưng là lời còn chưa dứt hắn liền đột nhiên nhất quyền đánh ra, chỉ gặp một khủng bố quyền tình đánh xuyên phong tuyết, cuốn lên một miệng bát thu khí trụ thẳng hướng đứng ra lâm kim tịch, khí hải tứ trọng thiên bên trong chi cảnh võ tu sĩ quả nhiên cường đại phi phàm. xem chừng mọi người gặp lâm phong vừa ra tay liền có như thế hung manh khí thế, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, trong lòng nhao nhau hiện lên nhất nhượng đầu. Nghiên hội phía trên không cần lại so với lâm phong hẳn là hoàn toàn xứng đáng lâm gia đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân, lâm kim tịch mới chỉ cảm khí thành công mà mà lâm phong đã khí hải tứ trọng thiên là một tên đạt tới bên trong chi cảnh võ tu sĩ. lâm phong đây là nhất quyền bạo phát ra đến lực lượng đủ để tại châu đánh chết 10 đầu cao ngạo, Nếu như không có khí hải tam trọng thiên tu vi, căn bản vô pháp tiếp được đây là nhất quyền. Chính là đồng dạng khí hải nhị trọng thiên điên phong chi cảnh võ giả tiếp được đây là nhất quyền cũng phải người bị trọng thương. lộ thần, lâm kim tịch, lâm thủ, ba người bên trong lâm thủ tu vi tối cao. bất quá lâm thủ cũng chỉ có khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh, chớ nói khí hải tam trọng thiên cảnh giới, lâm thủ khoảng cách khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong còn kém tác lực. ngưng thực, sợ là muốn liều chết mới có khả năng tiếp được đây là nhất quyền. bảnh, lâm thủ đang muốn xuất thủ, nhưng lại có người nhanh hơn hắn. Một h sát thân ảnh đột nhiên ở giữa lách mình tới, trận đánh ra nhất trưởng. Đây là nhất trưởng như chậm thực nhanh phát sau mà đến trước, đem lâm phong cường đại khí chủ quyền tình đánh ra phân mảnh tiêu tán ở trong không khí. Không phải là lâm thủ, người xuất thủ là lộ thần. Lộ thần đem lâm phong nhất quyền sức đánh tàn mất đến, cái này sao có thể? Lộ thần lần một xuất thủ đúng là phá vỡ mọi người tâm đối với võ cảnh giới nhận biết. Phong tuyết bên trong xuất hiện một trận ngắn mũi tĩnh mịch, nhìn trước mắt một màn mọi người không khỏi trận mắt hốt mồm, đều rơi một. Khó lộ thần cũng bước vào khí hải tứ trọng thiên. Mọi người rung động trong lòng mặt rành, qua một lát, nhịn không được trâu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ. Tiểu thư, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Nhã Lục không nghĩ ra bên trong duyên cớ, thỉnh giáo chính mình chủ nhân. Chỉ gặp Lâm Nguyệt một đôi mắt đẹp như là con địa đồng dạng chăm chú vào lộ thần trên thân nhất động bất động, giờ phút này nàng ánh mắt phảng phất hai mũi tên mũi tên, dường như muốn đem lộ thần xem tấu đồng dạng. Khí Hải nhị trọng thiên đỉnh phong tuyệt đối không có sai. Lâm Nguyệt tự lẩm bẩm. Tiểu thư, ngươi đây là làm sao? Ngươi có thể không được hoảng sợ lục nhi? Nhã Lục đem song thủ đặt ở Lâm Nguyệt một đôi mắt đẹp trước không ngừng lắc lư, nàng chưa từng gặp qua Lâm Nguyệt như đây thất thố. Trước đó chính là nghe nói Lâm Phong bước vào khí hải tứ trọng thiên, Lâm Nguyệt cũng không có lộ ra thích hợp nhất phó như là ban ngày gặp quỷ thần sắc. Qua thật lâu, Lâm Nguyệt địa phương mới hồi phục tinh thần lại, hít một hơi thật sâu, sau đó một chữ một hồi nói cảnh giới thật là khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong sẽ không sai, nhưng ta nhìn không thấu hắn thực lực sâu cạn. Chương 79, Cự linh quyền. Lâm Nguyệt lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mặc dù mọi người trong lòng biết vừa mới một chiêu Lâm Phong khẳng định không có toàn lực xuất thủ, chẳng những lộ thần lấy khí hải nhị trọng thiên điên phong cảnh giới ngăn trở khí hải tứ trọng thiên nhất kích thực sự không giống tiểu thương có thể. Lâm Thu Tuyết một mặt khó có thể tin chỉ mới 3 tháng không thấy mà thôi lộ thần làm sao lại trở nên như thế cường đại lâm thủ là đã rung động vừa vội vãi cảm giác cùng lộ thần so sánh chính mình đây là hơn 3 tháng bên trong xem như bạch tu luyện một trận đám người bên trong lâm kim tịch là một cái duy nhất không cảm thấy giật mình người bởi vì chỉ có nàng biết rõ lộ thần lúc tu luyện sử dụng là cựu bảo tối thể dịch hừ chỉ là hạt gạo cũng thả quan hoa hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi có thể cản ta mấy chiêu ánh mắt nhìn về phía lộ thần lâm phong hừ lạnh một tiếng hắn mắt hiện lên một đáng sợ tinh mang còn chưa dứt lời dưới lâm phong bóng người đã biến mất tại nguyên một cái lâm gia trưởng quyền hướng lộ thần mặt quanh sát mà đến. Đây là nhất quyền chẳng những thế đại lực trầm, mà tốc độ cực nhanh, so sánh dưới bay xuống phong tuyết phảng phất đứng im đồng dạng. Quyền đầu tại không khí trong cực nhanh tiến lên, tiếng xé gió gào thét mà đến, còn chưa cận thân Lộ Thần liền cảm thấy một cỗ cường đại quyền kình hướng chính mặt mình môn áp bách mà đến. Lâm Phong quyền lực trực tiếp gấp bội, đây là nhất quyền trừng 20 nhiêu chi lực. Lộ Thần mặc dù không có tu luyện qua Lâm gia trưởng quyền, nhưng hắn đối Lâm gia trưởng quyền cũng không lạ lắm. Chỉ liếc một chút liền nhận ra Lâm Phong giờ phút này thi triển một chiêu quyền pháp chính là Lâm gia trưởng quyền bên trong đấm thẳng. Mặc dù trực lai trực hứ, chẳng những thắng ở có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn, quyền bên trong ẩn lực cương mãnh tuyệt luân. Chỉ là Lâm Phong muốn tại lực lượng áp chế Lộ Thần lại là đánh ra sai bản tính. Đối mặt Lâm Phong cương mãnh tuyệt luân nhất quyền, Lộ Thần trên mặt bình thản tự nhiên không sợ, lúc này không những không không lùi ngược lại hướng phía trước bước ra một bước, giống nhau trước đó nhất trưởng đánh ra như chậm thực nhanh phát sau mà đến trước cắt đứt Lâm Phong đường quyền. Ầm ầm. Đối người xuất thủ đều là như điện quang thạch hỏa, một dải lụa màu tím vọt tới áo đen thiếu niên. Trong nháy mắt quyền trưởng chạm vào nhau phát ra một như sấm rền tiếng vang, càng là tại trong không khí tuôn ra một vòng thực chất khí lãng, lấy quyền trưởng chạm vào nhau chỗ vị trung tâm như cự thạch đầu nhập trong hồ trên mặt tuyết động giống như gợn sóng chập trùng phai mái. Tây bọn họ đã đến, ai cũng cũng không lùi lại một bước. Ánh mắt nhìn về phía giữa sân người, mọi người sợ hai thán phục liên tục trong lòng rung động không thôi. Ba tháng không thấy, khó hắn mỗi ngày tại Tuyết Long Sơn bên trong ăn hung thú tu luyện bất thành. Lâm Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, chính là nàng đối mặt Lâm Phong đây là trưởng hai Mân Nhưu chi lực nhất quyền cũng vô pháp làm đến như lộ thần dễ dàng như vậy lạnh nhạt lấy lực phá lực. Quân Trường riêng phần mình thu hồi, Lâm Phong cùng lộ thần tất cả đều đứng thẳng bất động, không khí hiện trường lại đột nhiên trở nên ngưng trọng mà u ám. Qua một lát, Lâm Phong mặt lộ vẻ một sợi dẻo cận, trước tiên mở miệng hai Mân chi lực chỉ sợ đã là ngươi cực hạn chẳng những đối bạn thiếu mà nói, vừa mới nhất quyền chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Thật sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào? Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt ánh mắt tỉnh táo như thường, không có chút nào thuốc hỏa khí hơi thở, ngữ khí lạnh nhạt nói. Chính thức giao thủ thời điểm, Lộ Thần đã vứt bỏ hết thảy tâm niệm, chỉ có địch nhân cùng chiến đấu mà thôi. Nói khoác mà không biết ngượng. Vừa dứt lời, Lâm Phong vừa nhất quyền ven sát hướng Lộ Thần mặt, vẫn như cũng là một cái lâm gia trưởng quyền bên trong đấm thẳng, chỉ bất quá lực lượng lần nữa gấp bội. Nhất quyền bạo phát ra 40 lưu chi lực. 40 lưu chi lực đánh trúng tại một cái trên nắm tay, cương đại quyền kình đủ để phá hủy một tòa phòng thủ kiên cố thành tường, mà đây là nhất quyền không chỉ có chỉ là lực lượng gấp bội, tốc độ đồng dạng để bạn một cái cấp bậc. đôi người vốn là gần trong gan tức, lâm phong quyền đầu như là một chi mũi tên xé liệt không khí, nương theo một bén nhọn chói hai tiếng xé gió trước mắt đã tới, không bố cùng cực quyền kình giết tới trước mắt, lộ thần thần sắc nhưng thủy trung lạnh nhạt, đã lâm phong bất biến chiêu thức, lộ thần cũng lười biến hóa chiêu thức, bước ra một bước lộ thần không lùi mà tiến tới, chợt hay là như chậm thực nhanh nhất trưởng đánh ra, phát sau mà đến trước cắt đứt lâm phong quyền đầu. ầm ầm, lâm phong cùng lộ thần lần này giao thủ, trừ lâm nguyệt cùng lâm bên ngoài. Đám người ánh mắt đã theo không kịp Lâm Phong cùng Lộ Thần xuất thủ tốc độ. Bọn họ chỉ gặp một tử sắc thân ảnh cùng một hắc sắc thân ảnh nguyên bản gần trong gang tức thân thể một chút bất động, đột nhiên ở giữa đúng là đồng thời hướng về sau trượt ra một trượng khoảng cách, lập tức giống như một buồn bực lôi lạc nhập Lâm gia Đông viện tại đôi người vừa mới đứng thẳng địa phương nổ tung rất tới. Đôi người vẫn là ngang tay. Chơi ạ, làm sao lại có như thế cường đại khí hải nhị trọng tiên. Chợ nhìn dọn bãi bên trong tình thế, mọi người thần sắc kinh hãi. Mọi người nghị luận thực kích thích đến Lâm Phong, cùng Lộ Thần bất phân thắng bại, đối với hắn mà nói là nhục. Lớn nhất chốt là Lâm Phong còn vô pháp phản bác. Quyền thứ nhất mười nhu chi lực, quyền thứ hai gấp bội, 20 nhu chi lực, quyền thứ ba gấp bội nữa, 40 mươi nhu chi lực. Nhìn lập thân phía trước hai trượng chỗ lộ thần liếc một chút, lâm phong sắc mặt khó coi hơi có chút thẹn quá hoa giận. Mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba. Hắn mỗi nhất quyền đều là so sánh với nhất quyền mạnh hơn, rút cuộc tại hắn ba quyền bên dưới lộ thần đúng là lông tóc không tổn hao gì, mà lộ thần cũng không phải là lấy cao minh thân pháp né tránh phương thức hóa giải mất hắn ba quyền, mà chính là lấy lực phá lực ba chính diện phá mất hắn ba quyền. Đây không phải bất phân thắng bại lại là cái gì? Hừ, lâm phong nhãn thần lạnh lẽo mặt lộ vẻ khinh thường có thể tiếp được bản thiếu ba quyền thì phải làm thế nào đây? Chỉ bất quá là chỉ có một thân cậy mạnh mà thôi. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong lách mình mà đến, song quyền đều xuất hiện đánh sát lộ thần, hắn song quyền tất cả đều tại trong không khí đánh ra nhất quyền ảnh, chậm nhất sinh nhị, nhị sinh tam, chỉ chớp mắt công phu, giống như thiên nữ tán hoa, bảy, tam thập quyền ảnh nối thành một mảnh hắt nước không tiến quyền mạc hướng lộ thần nghiền ép mà đến. Ánh mắt nhìn về phía quyền mạc, lộ thần nhãn thần sắc bén, mắt thấy lực lượng áp chế không nổi chính mình, Lâm Phong lại muốn từ phương diện tốc độ thủ thắng sao? Vừa nghĩ đến đây, lộ thần song trưởng đều xuất hiện, trong không khí nhất thời tôn ra một mảnh trường ảnh làm lẹo lỉnh phong anh sắt mà đến mỗi nhất quyền ảnh đô có tới đối ứng trưởng ảnh như đồng sự trước tính toán tốt đồng dạng dầm dầm dầm quyền ảnh cùng trưởng ảnh tựa như hai tòa tốc độ cao tiến lên đại sơn bỗng nhiên đụng vào nhau như sấm rền nổ vang bên tai không dứt như vậy kinh thiên động thanh thế lệnh xem trường mọi người sắc mặt hơi đổi trong lòng đã kích động vừa kính sợ nếu là dễ chỗ hướng vô luận là quyền ảnh hay là trưởng ảnh đều tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại sau cùng nhất quyền nhất trưởng kết thúc quyền ảnh cùng trưởng ảnh cùng một chỗ tiêu tán rất tới lâm phong ánh mắt nhìn về phía lộ thần cái trước trong mắt sát ý tập trùng Mặc dù Lâm Phong còn không có bạo phát xuất toàn lực, chẳng những lộ thần không chỉ có thể tại lực lượng một hạng bên trên cùng hắn chống lại, tốc độ một hạng bên trên đồng dạng không kém với hắn. Hiện nay lộ thần mới chỉ là khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong mà nếu như để lộ thần bước vào khí hải tứ trọng thiên chẳng phải là muốn nghiền ép chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Phong trong mắt sát ý càng tăng lên chút. Dám ra tay phế bỏ bản thiếu hầu cận thị nữ, bản thiếu lấy ngươi mạng chó. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân tuyết động đột nhiên tạo nên một vòng sóng, hắn thân thể như là một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo kích xạ hướng lộ thần. Đồng thời nhất quyền đánh ra, phá không mà đi, đúng là lại không một kia giữ lại. Lâm Phong nhất quyền trọn vẹn 55 lưu chi lực. Nhìn về phía Lâm Phong đây là nhất quyền, Lộ Thần nhíu mày một chút, trong lòng suy nghĩ đến tột cùng đến lựa tương đối ra sao. Bài trừ bản bà nguyên long tinh chi lực, hắn giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết, có được 30 lưu chi lực. Bước vào khí hải nhị trọng thiên đình phong, có được kiểu lưu chi lực. Cả hai hợp lại cùng nhau, chỉ có khí hải nhị trọng thiên điên phong chi cảnh hắn lại có thể phát huy ra 45 lưu chi lực. Bất quá cùng Lâm Phong 55 lưu chi lực nhất quyền so với, ý nguyên lệch lưu chi lực. Trong chiến đấu, chớ nói 10 lưu chi lực chênh lệch, một sợi tóc lệch đều đủ để sửa chiến cục. Điện quang thạch hỏa ở giữa lộ thần trong lòng đã có quyết đoán. Giờ phút này không thể so với Tuyết Long Sơn bên trong, bản nguyên Long Tinh chi lực là hắn cường đại bài, mà dấu rốt thắng biểu hiện, có thể không bại lộ lời nói liền tuyệt không bại lộ. Mà hắn tu luyện thanh hà võ quán kỹ thuật bắn súng chiến kỹ thương pháp tông yếu chuyện này khẳng định không đạt được. Lúc này không cần chờ đến khi nào. Đây là thời gian Lâm Phong Nhất Quyền đã đánh xuyên không khí vanh sát mà đến, hắn trên nắm tay đúng là ẩn ẩn toát ra một tầng hỏa quang. Cương đại quyền kình còn chưa kịp thân thể đã khóa chặt lộ thần đường lui, để lộ thần tránh cũng không thể tránh. Chỉ là Lâm Phong cử động lần này đúng là vẽ dãn thêm chân, lộ thần căn bản không có nghĩ qua muốn tránh. Chân hắn theo sau đá, một cây huyền thiết trọng thương nhất thời giống như long già thâm viên theo sau lưng của hắn bay ra, gói lại huyền thiết trọng thương vài hướng phong tuyết bên trong rồng bay phượng múa bay phất phới. Cánh tay giơ lên, năm cán thương, năm ngón tay hơi hơi gấp một chút, lập tức huyền thiết trọng thương như cánh tay làm chỉ huy đánh ra qua. Thất thức tạo thương, hoành tạo thiên quân. Mũi thương tại trong không khí xẹt qua một ngân sắc đường vòng cùng, trong ngáy mắt liền nên thượng lâm phong toàn lực nhất quyền. Khí hải cảnh võ tu sĩ thân thể còn không thể nghịch binh huyền thiết binh khí. Đối mặt sắc bén mũi thương chính là Lâm Phong cũng không dám chính diện va chạm, quyền đầu quy tích khẽ nhúc nhích một chút, nhất quyền đánh vào đầu thương cùng cán thương chô nối tiếp một tiếng gầm vang như là cự tùy hành chúng thân thương chính là huyền thiết trọng thương cán thương cũng bị áp chấu ngọc rất tới một cố cường đại lực thuận thân thương truyền lại mà đến Phốc một tiếng lộ thần song thủ hổ khẩu tất cả đều đánh rách tạ tươi biểu ra một đỏ thơm máu tươi trợ hắn liền ngay cả người đeo súng tại lâm phong đây là nhất quyền dưới bay ngược mà đi thế ra xa hơn 10 trượng lộ thần lấy đuôi thương chống đỡ vừa mới đứng vững thân hình trước mắt hắn một tử sắc bóng người tránh đến là lâm phong cự linh chẳng chung lời còn chưa dứt không đợi lộ thần có chỗ phản ứng lâm phong lại lần nữa nâng quyền đánh rách tới. Hán quyền Thế đã chuyển biến không còn là trước đó Lâm Gia trưởng quyền, mà là một loại hoàn toàn mới quyền pháp chiến kỹ. Lộ thân mặc dù lần đầu nhìn thấy Lâm Phong thi triển một bộ này quyền pháp chiến kỹ, nhưng chỉ liếc một chút liền đánh giá ra một bộ này quyền pháp chiến kỹ không những không triêu thức bên trên so với Lâm Gia trưởng quyền tinh diệu mấy lần, bạo phát lực cũng càng thêm cường đại. Đây là nhất quyền đã siêu việt 55 nữu chi lực, đạt tới 60 nữu chi lực. Đây là quyền pháp chiến kỹ Cự Linh Quyền, nghe nói Lâm Phong đã đem Cự Linh Quyền tu luyện tới quyền vận chi cảnh. Lâm Phong nghiêm túc. Mọi người chờ mong vô cùng đồng thời, trong lòng lại cảm giác chấn kinh thực sự không nghĩ tới chỉ có khí hải nhị trọng thiên điên phong chi cảnh lộ thần đã đến có thể bước bước vào khí hải tứ trọng thiên lâm phong nghiêm túc như vậy cũng tốt so với một cái con kiến khiêu khích một đầu con voi rút cuộc con voi không thể không nghiêm túc đối đãi một dạng coi như lộ thần lúc này thua trận cũng đủ để tự ngạo hắn có thể bước lâm phong nghiêm túc liền đã không bình thường không tầm thường nhìn về phía lâm phong đây là nhất quyền lộ thần nhãn thần sắc bén trong chớp mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh giờ phút này đến tuyệt cùng muốn không nên dùng bản nguyên long tinh chi lực nếu như bại lộ bản nguyên long tinh chi lực lộ thần tự tin hoàn toàn có thể với ngăn trở lâm phong đây là nhất quyền bất quá vẫn là trước đó câu nói kia, bản nguyên long tinh chính là chính mình bài, mà dấu rốt vĩnh viễn thắng biểu hiện. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần trong lòng đã làm ra quyết đoán. Chương 80, liền con kiến hồi cũng không bằng. Thất thức cản thương, ngăn cơn sóng dữ. Huyền Thiết trọng thương vung đánh mà ra, Lộ Thần kiềm chế trong lòng một tia xúc động, không có sử dụng bản nguyên long tinh chi lực. Ầm ầm. Lâm Phong quyền đầu như là thiên chủ y đồng dạng nện ở trên cán thương, quyền bên, bên trong ẩn cường đại lực tướng Huyền Thiết trọng thương cán thương áp chô ngập thải một cây cung một tiếng sấm rền tiếng vang tuôn ra, trận lộ thần phun ra một thanh máu tươi, thân hình hắn lần nữa lui nhanh xa hơn ba trượng, một chiêu bên dưới liền nhận không nhỏ nội thương. trái lại lâm phong làm theo một chút bất động, đứng tại lộ thần vừa mới đứng thẳng địa phương, khỏe miệng của hắn mang một vòng trêu tức đủ cười. cự linh ôm mục. lộ thần còn không tới kịp khôi phục, lâm phong dưới chân đạp một cái, chỉ người hóa thành một tử sắc quang ảnh đột nhiên ở giữa xuất hiện tại lộ thần trước mặt một tức chỗ. lâm phong ở trên cao nhìn xuống, thân sắc nạo nhiên khí hải nhị trọng tiên định phong thì sao? con kiến hôi cuối cùng chỉ là con kiến hôi. lời nói này xong, lâm phong đột nhiên vừa nhất quyền đánh ra. Điện Quang Thạch Hỏa ở giữa, Lộ Thần đã là không kịp thi triển thương pháp tông yếu lục thức thương pháp, chỉ đem Huyền Thiết Trọng Thương hoành kích ra ngoài tới đây là nhất quyền. Một tiếng ầm vang, Lộ Thần thân hình bị khủng bố quyền kình hoành ném mấy chỗ xa. Cự linh trắng trung, cự linh bàn sơn, cự linh lay. Lộ Thần thân hình không ngừng lui nhanh, Lâm Phong hơi hơi một hồi về sau luôn luôn như bóng với hình, nhất quyền tiếp nhất quyền đánh sát hướng Lộ Thần, hắn mỗi nhất quyền đều ẩn khí hải tứ trọng tiên cường đại lực lượng, hướng Lộ Thần trên thân khác biệt bộ vị yếu hại lưu tà qua. Chỉ cần bên trong có một chỗ bộ vị yếu hại bị quyền kình đánh trúng, Lộ Thần coi như không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng một khi lộ thần bị thua mà rơi vào đến lâm phong trong tay, hắn hậu quả có thể tưởng tượng được. mặc dù ngăn không được lâm phong quyền tình, chẳng những lộ thần mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh đi chính mình yếu hại vị trí. mấy ngụm máu tươi biểu ra, lộ thần bộ dáng mặc dù nhìn như thế thảm, nhưng hắn tu luyện chính là thao thiết thôn thiên kinh, thân thể cực kỳ cường hãn, thực cũng không có nhận quá nghiêm trọng thương thế. chiến đấu tiếp tục, sấm rền không ngừng bên hai. quả nhiên lâm phong nghiêm túc sau lộ thần căn bản ngăn không được. mặc dù là khí hải nhị trọng thiên đình phong, chẳng những cùng khí hải tứ trọng thiên so với, trên lệch vẫn còn quá lớn điểm. đây là hoàn toàn là thiên về một bên chiến đấu. Khí Hải Nhị Trọng Thiên có thể có dạng này thực lực đã rất không tệ, đáng tiếc hắn không biết tu liễm, hôm nay nhất định rơi vào cái kết cục bi thảm. Khi thấy Lộ Thần bị Lâm Phong nghiền ép đánh ra, mọi người trong lòng tất cả đều bông lòng một hơi, nghị luận ầm ĩ. Ầm ầm. Tước chừng nửa nén hương công phu, tại liên tiếp bạo kích về sau, Lộ Thần thân ảnh lùi gấp không ngừng, mà Lâm Phong làm theo dáng người ngang nhiên đứng ngạo nghệ phong tuyết bên trong. Nhìn lui nhanh mà đi Lộ Thần, Lâm Phong trên mặt thần sắc vô cùng cuồng ngạo, khí thế ngút trời. Giờ phút này không phải là Lâm Phong không nỡ lần nữa truy kích ra ngoài mà chính là lấy hắn khí hải tứ trọng tiên lực, như thế điên cuồng công kích về sau cũng không thể không ngừng một lát, đổi một thanh chân khí. Không nghĩ tới ngươi là thuộc đồng cát, thế mà như thế chịu đánh. Chỉ là ngươi trong khí hải chân khí còn với ngươi chống bao lâu, 10 triệu, 20 triệu hay là 30 triệu, 100 triệu. Lâm Phong giễu cợt một tiếng, lời nói này xong, thân hình hắn lần nữa động, hướng Lộ Thần chậm rãi bước ra. Đối mặt Lâm Phong niệm mai trí ngôn, Lộ Thần nhãn thần sắc bén, im lặng không nói. Mặc dù chính mình còn không đến mức liền 30 triệu đều chống đỡ bất quá nhưng là khí hải sát thực đã nhanh gần khô cạn, như là bị rút đi dòng nước hồ nước, giờ phút này đã nhanh muốn gặp. Chính mình thân thể lực lượng mặc dù cường đại, chẳng những dù sao Xoa Lâm Phong hai cái cảnh giới, chân khí số lượng dự trữ không bằng Lâm Phong. Mà lâu thủ thất mất, tiếp tục như vậy nữa nếu như không sử dụng xương ngực bên trong bản nguyên long tinh chi lực, chờ đến trong khí hải chân khí kiệt quệ rớt đến, chính là mình muốn vận dụng xương ngực bên trong long tinh chi lực cũng chưa chắc có thể thủ thắng, giờ phút này thực là đã đến quyết định đây là một trận chiến đấu kết cục như thế nào lúc. Mặc dù như thế, Lộ Thần thanh tịnh đôi mắt vẫn như cũ tỉnh táo như thường, không có một tia hoảng loạn thần sắc mặt. Xem chừng mọi người muốn theo Lộ Thần mắt thấy gặp một vòng bối rối cùng thần sắc khẩn trương, bọn họ ánh mắt nhất định thất vọng mà về. Hừ. Gặp Lộ Thần lại còn còn quỳ xuống hướng hắn cầu tha, Lâm Phong nhếch môi, thử lạnh một tiếng, đạp gần cước bộ đột nhiên tăng tốc, nhất quyền vành sát ra đến. Cự linh nhất quyền, lệnh phá thiên quyết. Lâm Phong bạo giống liên tục thi triển ra cự linh quyền bên trong một chiêu mạnh nhất, đây là nhất quyền vốn là lưu cho Lăng Thiên Phong, ngươi có thể chết ở bản thiếu đây là nhất quyền bên dưới, có thể chết mà nhắm mắt. Lúc này, Lộ Thần trong lòng đã có quyết định, hắn đem thủy chung như một cầm nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay hơi hơi gấp một chút, chợ khí hải như là đùn rồi, một hơi bao táp mà ra, khí hải trong nháy mắt khô kiệt, một thân chân khí toàn bộ rót vào đến huyền thiết trọng thương bên trong, thất thức nã thương, bất động như núi. từ sắc bóng người thiểm điện đồng dạng đánh tới, nhất quyền đánh ra về sau tiếp theo một tiếng buồn bực lôi bạo vang như muốn đâm xuyên đám người mà nhĩ, khiến cho đám người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. lâm phong đây là nhất quyền đến tột cùng mạnh bao nhiêu? chỉ là thanh thế mà lại có như thế uy lực, khó mà tưởng tượng lộ thần tiếp nhận đây là nhất quyền về sau hội là dạng gì hạ trạng. vừa nghĩ đến đây, đám người ánh mắt nhao nhau từ trên người lâm phong rời. Truy hướng bay rất ra ngoài lộ thần. Xem xét phía dưới, làm cho người đập vào mắt hoảng sợ. Hạo Tuyết đầy phảng phất có một chu hồng sắc tơ lụa theo lộ thần hướng chạm kế tiếp lập phương thẳng tắp trải ra giờ phút này lộ thần dưới chân. Thế này sao lại là đỏ thắm sắc mặt tơ lụa? Thực là lộ thần tại Lâm Phong nhất quyền bên dưới biểu ra máu tươi. Nhìn thấy một màn này, xem chừng mọi người mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng lại tại bọn họ trong dự liệu, nếu là lộ thần không thổ huyết, bọn họ ngược lại muốn kỳ quái. người vậy mà không chết? Nao nao về sau, Lâm Phong con mắt hí mắt lóe ra nhất âm lạnh cùng cực ý. Đông. Lộ Thần thi triển thất thức nã thương bên trong một thức, trong tay huyền thiết trọng thương đôi thương nhẹ nhàng rơi lập ở trên, chợt một cái tay khác mu bàn tay lau qua khỏe miệng vết máu. Nhìn Lâm Phong liếc một chút về sau, Lộ Thần chậm rãi đóng lại tầm mắt. Lộ Thần đây là nhận mệnh sao? Hô. Ngay tại mọi người coi là Lộ Thần quyết định nhận mệnh lúc, tuyết lớn tung bay bên trong phảng phất có một vô hình khí thế rút ra mà lên. Chuyện gì xảy ra? Trong nhất thời, đám người đều kỳ lạ không hiểu khó chịu, liền như là có một tòa hùng vĩ sơn phong bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống đặt ở đám người trên ngực, như ngạt thở đồng dạng. Bọn họ sắc mặt tất cả đều đỏ bừng lên, cái trán thượng ngân chừng nhảy. Không hiểu rõ là tình huống gì, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đứng tại nguyên liệu mạng vận chuyển khí hải trung chân khí kiệt lực chống cự. Mà khoảng cách lộ thần càng gần người, loại này cảm giác làm theo càng mãnh liệt. Nhanh chóng lui lại, không được gần hắn. Lâm Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, vội vàng gọi. Lâm Nguyệt lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao lui nhanh, kéo ra cùng lộ thần khoảng thời gian cách. Quả nhiên, rời xa lộ thần xa 10 trượng về sau, loại này cảm giác nhất thời biến mất 10 phần 9. Mặc dù mọi người theo lời thối lui, nhưng vẫn không biết nguyên cớ, ánh mắt nhao nhau nhìn về phía duy nhất kịp phản ứng Lâm Nguyệt. Đám người trong mắt đều có hỏi thăm chi ý, có người càng là chủ động đi đến Lâm Nguyệt bên cạnh, cung kính hỏi thăm ra đến đại tiểu thư, xin hỏi đây là có chuyện gì. Đám người dựng thẳng lên lỗ tai, tập trung tinh thần, chờ mong Lâm Nguyệt giải đáp. Hắn muốn đột phá. Mặc dù là đang trả lời người kia hỏi đề, chẳng những Lâm Nguyệt ánh mắt thủy chung chằm chằm lộ thần nhất động bất động, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lộ Thần muốn đột phá. Đạt được đáp án này về sau, xem chừng mọi người trực tiếp mắt trợn tròn, quay hàm đều rơi một. Tiếp nhận như thế khủng bố nhất quyền, Lộ Thần không có không chết nói, lại còn muốn làm trận đột phá cảnh giới. Lộ Thần đã là khí hải nhị trọng tiên điên phong chi cảnh. Hiện nay đột phá lời nói chẳng phải là muốn bước vào khí hải tam trọng tiên. Hâm mộ ghen ghét đồng thời, mọi người tâm vừa đầu than thở, thật có thể nói là là người so với người tức chết người. Nếu là dễ chỗ hướng, muốn bọn họ đến tiếp nhận Lâm Phong nhất quyền, sợ là thân thể đều sẽ tại đây là nhất quyền bên dưới bị văng giết tới bạo liệt thành tàn bã, mà Lộ Thần không những không ngăn trở Lâm Phong nhất quyền, càng là phóng ra đột phá cảnh giới Lâm môn một chân. Lộ Thần thật sự là yêu nghiệt. Mọi người sợ hãi thán phục. Đột nhiên ở giữa một tử sắc bóng người bắt lấy mọi người nhấc cầu, tất cả mọi người tại lui ra phía sau. Chỉ có đây là một tử sắc bóng người tại chiều lộ thần từng bước một tới gần, tử sắc bóng người chính là Lâm Phong. Thấy cảnh này về sau, mọi người trong lòng hiện lên nhất nhiệm đầu, Lâm Phong muốn phá hư lộ thần đột phá. Ý thức được điểm này, mọi người tâm tư dị biệt. Có người cười trên nỗi đau của người khác vui thấy thành, có người bình chân như vại thở ơ, có người nhìn về phía lộ thần, ánh mắt lộ ra một tia đồng tình. Bất quá mặc kệ mọi người trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ tất cả đều cho rằng lộ thần không có khả năng thật đột phá nhập khí hải tam trọng thiên, bởi vì Lâm Phong sẽ không cho hắn cái này thời cơ. Đối với võ tu sĩ mà nói, đột phá cũng không phải một kiện cho đùa giống như phá kén thành điệp là lần một thay biến rút cuộc làm cho người chờ mong quá trình lại hết sức nguy hiểm mà đây không phải lộ thần tự chủ đột phá thất bại mà chính là cũng bị người cứ thế mà cắt ngang rất đến lộ thần có thể sẽ vì vậy mà vĩnh viễn dừng lại tại khí hải nhị trọng tiên. lâm phong hướng về phía trước bước ra thân ảnh chớp động như một tấm lụa đồng dạng nhanh chóng gần lộ thần niệm phá thiên quyết bạo hướng một tiếng giờ phút này lâm phong vừa ra tay chính là quyền pháp chiến kỹ bên trong mạnh nhất đại nhất chiêu căn bản không cho lộ thần một tia đột phá thời cơ nhất quyền đánh ra sẽ liệt không khí Hắn trên nắm tay gói lại một tầng độ sẩm sắc mặt hỏa quang, uy lực càng vượt qua trước đó, như là một ngày bên ngoài lưu tinh anh sát hướng lộ thần ở ngực. chết đi, con kiến hôi, quyền đầu đánh phía lộ thần, lâm phong trong mắt lộ ra một tia dữ tợn. Kết thúc, đáng tiếc, hắn đáng đợi. Điện quang thạch hỏa ở giữa, chưa trong lòng người hiện lên khác nhau suy nghĩ, là nên kết thúc. Đúng lúc này, một nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, một câu nói tia thanh âm không nhẹ không nặng, giống như là đôi người tại đối mặt gặp mặt nói chuyện tâm đồng dạng, nhưng lại đe dọa phong tuyết thanh âm, rõ ràng truyền vào đến đám người trong thay, mà cung lộ thần gần trong gang tấc lâm phong càng là không ngoại lệ lương theo nhàn nhạt lời nói lộ thần một mực gấp nhắm mắt màn đột nhiên ở giữa mở ra ánh mắt nhìn về phía lâm phong lộ thần thành tịnh trong hai con ngươi tất cả đều hiện lên một nhỏ như sợi tóc lôi đỉnh quan mang nghe vậy lâm phong nao nao chợt trên năm tay đỏ sẩm sắc mặt hỏa quang đột nhiên tăng gọn con kiến hôi chết lâm phong bạo hống khí thế ngút trời ta là con kiến hôi mà ngươi lại đem bị con kiến hôi đánh bại lại là cái gì liền con kiến hôi cũng không bằng đang khi nói chuyện lộ thần năm ngón tay nắm quyền nhất quyền đảo qua đánh nổ không khí đánh phía như ngoại lưu tinh mà đến đỏ sẩm sắc mặt quyền đầu ầm ầm sấm rền nổ vang tuông bay phong tuyết đều là một hồi, đám người chỉ gặp nhất triều lộ thần đánh tới tự sát thân ảnh lấy so với trước thời càng nhanh chóng tốc độ bay ngược trở về chương 81, bại lâm phong thần kiếm dưỡng khí quyết luyện tới khí hải tam trọng thiên cảnh giới về sau lộ thần một thân khí thế bành trướng như sóng, lại thêm xương ngực bên trong đã giáp tỉnh 12 con tiểu thao thiết giờ phút này lộ thần thân thể lực lượng hoàn toàn không thua hướng lâm phong, chẳng những dù vậy lộ thần còn không đến mức nhất quyền liền đem khí hải tứ trọng thiên lâm phong đánh bay ra ngoài, đây là nhất quyền có thể có hiệu quả như thế, thực là lâm phong rời lên thạch đầu phá bỏ chính mình chân lộ thần đang đột phá thời khắc thiên linh khí hướng hắn tuôn ra mà đến mà lâm phong phát ra nhất quyền muốn cập thân thời điểm lộ thần lại vừa lúc đột phá hoàn tất tuân gia mà đến thiên linh khí trong nháy mắt mất đi mục tiêu lộ thần làm theo mượn đột phá cảnh giới thời cùng thiên linh khí tương ứng khí thế dẫn dắt tuân gia mà đến thiên linh khí công hướng lâm phong thực là chiếm một tia thiên linh khí chi vi nếu như lại đến nhất quyền chính là lộ thần giờ phút này bước vào khí hải tam trọng thiên cũng chỉ có thể cùng lâm phong cân sức ngăn tài trong mắt tinh mang lóe lên lộ thần cầm nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay hơi hơi gấp một chút chậm chân tay hắn ở trên hung hang mạnh thân thể hướng bay rất ra ngoài lâm phong đuổi theo Phúc. bay ngược bên trong lâm phong máu me khắp người mà ra máu tươi, nhiệt khí cuồn cuộn đem nhất đại phiến tung bay bạch tuyết hóa thành dòng máu. nhìn truy thân thể mà đường đi thần, lâm phong mắt sát cơ vừa hiện. giờ phút này hắn đã nghi do rằng vừa mới nhất quyền đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là minh bạch về sau tâm bên trong thêm vừa hận vừa giận. thân thể mặc dù còn tại bay ngược bên trong, lâm phong lại là cưỡng ép uốn néo, hai chân như là cự thạch đồng dạng rơi ở trên. thể nội kinh lực giao thoa trùng kích phía dưới, lâm phong vừa phun ra một thanh đỏ thâm máu tươi, đúng là liệu thụ thương cũng phải đứng vững thân hình. thất thức bổ thương, phách sơn đoạn nhạn. lâm phong vừa mới đứng vững thân hình, một tiếng xe hướng hắn đánh tới, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cây huyền thiết trọng thương tài liệu thi phong lôi chi thanh thẳng đầu vụ xuống. Cự linh tháp thiên, cuồng hống một tiếng, chân khí tuôn trào ra, Lâm Phong tiến lên trước một bước, hắn quyền tâm hướng lên trời, trên hai tay ngẩng, dáng người như là một cây chống trời thạch trụ khí thế kinh người. Chỉ chớp mắt có vu, huyền thiết trọng thương đánh tới. Quyền thương va chạm phía dưới, song vương chân khí khuấy động giống như sóng to gió lớn chập trùng như núi, chậm nương theo một tiếng sấm rền tiếng vang, Lâm Phong cùng Lộ Thần Diên phần mình hành lui mấy trượng khoảng cách. Đột phá hoàn tất, thiên linh khí tự nhiên quay về yên bình, lộ thần trên thân đột phá khí thế cũng biến mất hầu như không còn. Không cách nào lại mượn dùng mảy may thiên linh khí chi uy, đây là nhất kích bên dưới song phương đúng là ai cũng không có chiếm được tiền nghi. Lộ thần lâm trận đột phá, lâm phong tiến lên vài nhiễu, lại đến lộ thần đột phá hoàn tất, mượn dùng một tia thiên linh khí chi uy, đem lâm phong nhất quyền đánh thổ huyết bay ngược. Sau đó lộ thần truy thân thể mà tới, đôi người lại liều một tay. Đây hết thảy nói làm theo chậm chạp, thực tất cả đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa, xem chừng mọi người trợn mắt hốt mồm, cho tới giờ khắc này địa phương mới hồi phục tinh thần lại, đã đến mượn một tia thiên linh khí chi uy nhất quyền đem lâm phong đả kích thổ hết bay ngược, có đây là nhất chiến lộ thần còn có thể chiến thắng hay sao? Lâm Trận đột phá cảnh giới, hắn thật bước vào khí hải tam trọng thiên, dạng này vận khí cũng quá đỡ một ít đi. Vận khí cho dù tốt thì phải làm thế nào đây, cuối cùng vẫn là muốn thua trận. Lâm Phong giải tích bên dưới vừa rồi bước vào khí hải tứ trọng thiên, mà Lộ Thần chỉ là vừa mới bước vào khí hải tam trọng thiên a tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên khí hải há có thể mở dạng, không nói đến chân khí biến chất, chính là chân khí số lượng dự trữ cũng không phải một cái cấp bậc, trừ phi hắn có thể một đường đột nhiên tăng mạnh nhất cử bước vào khí hải tứ trọng thiên. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù trong lòng rung động, nhưng là lấy lại tinh thần về sau, vẫn như cũ không có người xem trọng Lộ Thần. Đứng định thân hình về sau, Lâm Phong nhìn về phía Lộ Thần, hắn mục đích thời gian lạnh cũng cực, chính mình vậy mà tại một cái con kiến hôi trong tay nhận không nhỏ thương thế. Vừa mới chỉ là để ngươi mượn một tia thiên thời mà, không phải là ngươi bản sự của mình, mà ngươi sẽ không còn có tốt như vậy vật khí." Lâm Phong lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ hiện lên. Như thế một lời thành thật, trừ phi Lộ Thần còn có thể lần nữa đột phá, mà hắn sẽ còn hoàn toàn như trước đây xông lên phía trước. Soạt. Sáng ngân núi thương đối Lâm Phong hướng về phía trước nhất chỉ, Lộ Thần nhãn thần lạnh lẽo, đơn giản nhất chiến, từ đâu tới rất nhiều nói nhảm. Nếu không có hắn xương ngực bên trong giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết, tiểu thao thiết thôn phệ thiên linh khí tốc độ kinh người, vừa mới chính mình đột phá nhất định phải bị Lâm Phong nhất quyền hoàn toàn cắt ngang. Hiện nay Lộ Thần đã không phải mới vào võ một đường ga mờ, tự nhiên biết rõ đột phá cảnh giới thời bị người cưỡng ép cắt ngang hậu quả lại là hạng gì nghiêm trọng, hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt sát cơ vừa hiện. Lộ Thần lời vừa nói ra, Lâm Phong sắc mặt đỏ lên, nhãn thần hung ác nghiêm hiểm. Lệnh phá thiên huyết. Bạo hứng một tiếng, Lâm Phong thân ảnh chớp động không thôi quyền đánh tới. Hắn trên nắm tay đỏ sẫm sắc mặt quang mang lưu động, tại trong không khí lôi kéo ra một đầu người lớn hồng sắc quan đuôi, giống như nhất lưu tinh xẹt qua chân trời lộng lẫy cùng cực. Chỉ là mỹ lệ một màn bên trong, lại ẩn chứa bên trong vô cùng mãnh liệt sát cơ. Hoành tạo thiên quân, lộ thân khí thế đồng dạng không kém, thương pháp tông yếu bên trong thất thức tạo thương nên nổ bắn ra mà đến ngầm diễm lưu tinh hoành kích mà ra. Chính là tại khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong, lộ thần cũng không sợ lâm vòng, liền càng đừng bảo là hắn đã bước vào khí hải tam trọng thiên. Nhất thương quét tới, đem không khí đều áp một trận nổ đùng. Tiếng vang truyền ra, đôi người ảnh tách rời mà ra. Lộ Thần cùng Lâm Phong riêng phần mình lui cân nhắc một bước, xem chừng mọi người đếm kỹ một phen, nhãn thần bỗng nhiên biến hóa một chút. So ra mà nói, Lâm Phong vô luận là lui bước cân nhắc, hay là lui khoảng cách đều muốn so với Lộ Thần càng nhiều hơn một chút. Phúc. Vừa mới đứng vững, Lâm Phong thân thể chợt du lên, vừa một thanh máu me khắp người ra đến. Trái lại Lộ Thần, làm theo cầm nắm huyền thiết trọng thương đứng ở đó, dáng người bất động như núi, chỉ là hơi hơi kêu lên một tiếng đau đớn lại không hắn phản ứng. Đây là nhất kích phía dưới, Song phương đúng là cao thấp lập phán. Cái này, chuyện gì xảy ra? Một phen giao thủ. Khí Hải tứ trọng Thiên Lâm Phong ngược lại lộ ra so với lộ thần yếu hơn một chút, khó song phương cảnh giới đảo ngược hay sao? Mọi người trong lòng tất cả đều cảm thấy một trận kỳ lạ không hiểu, đây là nhất kích trông giữ bọn họ không hiểu ra sao? Muốn không hiểu vì sao, đám người nhao nhau đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt, trong mắt hiện ra một vòng kỳ đái chi ý, tự nhiên là hy vọng Lâm Nguyệt có thể vì bọn họ giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Nhìn thấy lộ thần cùng Lâm Phong ở giữa lại có như thế tương phản, Lâm Nguyệt cũng là nao nao. Qua thật lâu, nàng vừa rồi nghĩ đến hai loại khả năng, chỉ là trong lòng còn không có chút nào xác định, tự nhiên sẽ không ở giờ phút này dốc chút tài mọi. Thổ huyết về sau, Lâm Phong thân hình một trận lay động, trên mặt càng là lộ ra một sợi vẻ vải chi sắc. Đối mặt Lâm Phong đây là một phen biến hóa, không được nói phải xem chừng mọi người không nghĩ ra nguyên lý ở đâu, chính là lộ thần trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ suy tư. Song Phương đã đã giao chiến, đội phán định Lâm Phong cũng không phải là cố ý bày ra hắn lấy yếu, dụ địch xâm nhập, lộ thần làm thế nào có thể bỏ lỡ tốt như vậy thời cơ? Bàn chân ở trên hung hang đại mạnh, lộ thần hướng về phía trước bay đi, sau lưng một tuyết động rơi lên, tuyết động còn chưa hạ xuống, lộ thần đã giết tới Lâm Phong trước mặt, khí thôn bất hoang. Lộ Thần thi triển ra Thương Pháp tông yếu bên trong tất thức chắt thượng, mũi thương mở ra không khí, phát ra một bén nhọn tiếng gào, mũi thương tốc độ nhanh đến cực hạn, không khí đều tựa hồ bị nén lửa, lượng ngân thương nhẹ bén lôi ra một hồ quang điện, hồ quang điện bên trên càng là ẩn ẩn toát ra một điểm điểm hỏa tinh tiểu tử. Cự Linh chằng chung, hét lớn một tiếng, Lâm Phong rút ra quyền một đánh. Thương quyền va chạm, chân khí cuồng biểu, ầm ầm bạo hưởng truyền ra, khí lãng thoải mái chập trùng, giống như cuồng phong biến động động dạng. Nương theo một sấm rền nổ vang, đôi người ảnh vừa chạm liền tách ra. Phất một tiếng, sáng tuyết phía trên lại thêm ra một đỏ thấm vết máu cùng trước đó tình hình cơ hồ là không có sai biệt muốn nói có cái gì phân biệt chính là lâm phong lui càng xa một chút nôn máu tươi càng nhiều hơn một chút t đã đến vừa dạng này rút cuộc nhìn thấy một màn này xem chừng mọi người con ngươi tiểu tử một trận rung động nhìn không được nhao nhao hít một hơi lạnh khí một mà tiếp lời nói coi như không phải may mắn bố trí cũng không phải lâm phong cố ý bày ra địch lấy yếu mà chính là lộ thần một chút đánh liền đem lâm phong đánh nổ lui thổ huyết vừa nghĩ đến đây chưa trong lòng người kinh hãi không thôi lâm phong cùng lộ thần chiến đến lúc này Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thụ trên mặt lo lắng dần dần tiêu tán một tia, chẳng những trong lòng treo tảng đá lớn một mực chưa từng hạ xuống. Lâm Thu tuyết nhãn thần âm lãnh, tràn ngập kinh ngạc cùng không hiểu. Đôi người chiến đấu lại không có vì vậy mà có chút một tia ngừng, mặc dù không biết Lâm Phong vì sao như thế, nhưng là lộ thần sao lại cho Lâm Phong thở dốc thời cơ. Từng chiêu thương pháp tông yếu thi triển ra qua, đánh ra Lâm Phong lui nhanh liên tục thổ huyết không ngừng, khiến cho Lâm Phong thần sắc càng phát ra hủy bại. Hoành Tạo Thiên Quân, ngăn cơn sóng dữ. Một trụ tế thiên, rầm rầm rầm. Nhất Thương pháp chiến kỹ thi triển ra đến, một cây huyền thiết trọng thương tại lộ thần trong tay điều khiển như cánh tay, chỉ đâu đánh đó, thân thương giống như đổi núi thế đại lực trầm, mũi thương tựa như lôi đỉnh vô tung vô ảnh. Mà lộ thần một thân khí thế làm theo như cùng hắn trong tay huyền thiết trọng thương, quyết chí tiến lên, thần dũng vô cùng. Giờ này khắc này lộ thần đen nhánh trong ánh mắt lộ ra sắc bén như kiếm mục quang đầu đầy sợi tóc màu đen hướng phong tuyết bên trong như cờ sĩ phấn khởi, y sam phần phật cổ động như là nhất tôn bất bại chiến thần. Thời gian nhanh, lộ thần cùng lâm phong làm theo chiến hực khí thế, chân khí bao tát bên dưới mũi thương quyền mang tại trong không khí tuôn ra lộng lây chói mắt hào quang chỉ bất quá một cái càng đánh càng là thần dũng vô địch, một cái làm theo càng đánh càng là khí thế vẻ vải. với nhất kích phía dưới lộ thần trong tay mũi thương như núi quét tới, lâm phong nhất thời bị huỳnh ném mấy chỗ xa, cái sau rơi vào tuyết động bên trong lại lần nữa phun ra một thanh đỏ thơm máu tươi, thần sắc vẻ vải tới cực điểm, đúng là đứng không nằm ở trên kịch liệt thở dốc, lộ thần nhãn thần sắc bén, cầm nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay hơi hơi chăm chú, âm thầm tụ lực một phen, vừa rồi hướng về phía trước bứt ra, hướng phục tại tuyết thượng lâm phong đi đến, Soạn. một lượng ngân sắc mặt đường vòng cung sẽ qua. Huyền thiết trọng thương, nguy thương cơ hồ áp vào lâm phong cổ họng, lại gần một không có lập tức liền có thể đem lâm phong huyết hầu mở ra, để máu tươi phun tung tóe hoàn toàn mất mạng. Quan sát phủ phục tại dưới chân hắn lâm phong, lộ thần nhãn thần lạnh lùng. Mặc dù có thể nhất thương kết thúc lâm phong, chẳng những nơi này dù sao cũng là lâm gia, mà chính mình trên danh nghĩa là cắt thanh đồ đệ, cắt thanh vừa lâm gia cung vụ, cắt thanh đã giúp hắn rất nhiều bận rộn, lộ thần không thể lại cho cắt thanh thêm phiền. Vì ngươi đây là hơn ba tháng đến chuyện làm hướng lâm kim tịch cùng lâm thủ xin lỗi, thương chỉ lâm phong, lộ thần nói. Chương tám ngươi máu làm bận ta thương, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Ánh mắt nhìn về phía lộ thần, lâm phong trong mắt tràn đầy oán hận, thà chết cũng không chịu xin lỗi. Hắn chính là lâm gia đại thiếu gia, càng là lâm gia tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong một cái duy nhất bước vào khí hải tứ trọng thiên người tự nhiên có đầy đủ quần ngạo cùng phách lối tư bản, sao lại hướng lâm thủ cùng lâm kim tịch xin lỗi? Nếu để cho lâm phong biết rõ, lâm thủ cũng đã bước vào khí hải tứ trọng thiên cảnh giới, hắn liền chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Ngươi làm như ta không dám sao? Lâm phong lời vừa nói ra, lộ thần con mắt hơi hơi híp mắt một chút, đột nhiên ở giữa hắn ánh mắt bên trong sát cơ vừa hiện, hắn chỉ là không ngờ cho cắt thanh thêm phiền thôi, lại không phải là không dám giết lâm phong. Lời nói này xong, Lộ Thần cầm nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay gấp một chút, mà huyền thiết trọng thương sắc bén mũi thương đã là đâm vào Lâm Phong da thịt bên trong, một điểm đỏ thấm máu tươi từ bên trong hiện lên ra đến. Lâm Phong mặc dù đầu tóc rối bời, bộ dáng chật vật phủ phục tại trong tuyết, lúc này lại là đầu lĩnh cao cao ngẩng lên. Hắn mặc dù thua ở Lộ Thần huyền thiết trọng thương phía dưới, nhưng vẫn trên mặt khinh thường chi ý, nhãn quang thần sắc cao ngạo tự đại, trong lòng càng là vững tin Lộ Thần không dám thật động thủ giết hắn. Cho dù huyền thiết trọng thương mũi thương đã đâm vào hắn cổ họng chỗ da thịt bên trong, Lâm Phong vẫn như cũ không chịu thấp cao quý đầu lâu. Đã như vậy, ta tiễn ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, Lộ Thần trong mắt sát cơ lượi lên, cầm nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay đột nhiên phát lực, huyền thiết trọng thương liền sẽ biết hướng phía trước đâm ra động qua rừng phong cổ họng, đem đinh giết tại tuyết trắng bên trong. Lộ Thần thực có can đảm giết hắn. Thấu xương sát cơ bao phủ mà đến, so với lúc này tung bay phong tuyết còn muốn lạnh lẽo gấp trăm lần. Lâm Phong khẽ mắt run rẩy một chút, thân thể chợt run lên. Chờ nhất đẳng. Đúng vào lúc này, một ngập một tia run rẩy thanh niên đột nhiên ở giữa theo huyền thiết trọng thương nuôi thương dưới chui ra, kêu gọi đầu hàng người chính là Lâm Phong. Chỉ gặp trên cổ hắn đã bị huyền thiết trọng thương sắc bén nuôi thương đâm ra một dài ước chừng 3 tấc vết thương đỏ thấm máu tươi đang từ bên trong ra bên ngoài toát ra, chầm thêm một cái chớp mắt lời nói lâm phong liền sẽ biết rơi thấy tại chỗ, chính là cái thứ hai chết tại lộ thần huyền thiết trọng thương hướng hạ nhân. lãnh ra lãnh đảo là chết tại lộ thần huyền thiết trọng thương bên dưới thứ nhất người. tiếng nói truyền đến, huyền thiết trọng thương chỉ bất quá là đỉnh chỉ tiến lên, sắp bén mũi thương cũng không có từ lâm phong cổ hỏng chỗ rời. ánh mắt nhìn về phía lâm phong, lộ thần trong mắt trừ hiện lên sát cơ bên ngoài, còn có một tia không kiên nhẫn. nhìn thấy một màn này, lâm phong trong lòng hung hăng rung động một chút, ý thức được tiếp xuống hắn chỉ cần nói ra một cái lệnh lộ thần không hài lòng chứ, hoặc là nói ra một câu nói nhảm. Lộ Thần liền sẽ không chút do dự cầm trong tay một cây huyền thiết trọng thương thứ nhập hắn trong cổ họng, để hắn không chết có thể chết lại. Ta, xin lỗi. Lâm Phong nhanh chóng cắn chặt, nhãn thần dãy rủa, nhưng ở hàn quang dạng dỡ mũi thương phía dưới, hắn nhưng lại không dám không nói ba chữ này. Nghe vậy, Lộ Thần trong mắt hiện ra một vòng khinh thường chi ý, có chút nhìn Lâm Phong không tầm thường. Nếu như Lâm Phong thật chịu vì chính mình cao ngạo cùng phách lối kiên cường đến, Lộ Thần sẽ còn cao nhìn hắn liếc một chút, chỉ là tại thời khắc sống còn Lâm Phong hay là lựa chọn tại hắn huyền thiết trọng thương bên dưới tham sống sợ chết, dạng này cao nạo liền không đáng một đồng. Giờ này khắc này. Ở trong mắt Lộ Thần, Lâm Phong là một cái liền lãnh ra lãnh đạo cũng không bằng người. Ngươi máu làm bẩn ta thương. Ánh mắt quan sát hướng Lâm Phong, Lộ Thần thu hồi huyền thiết trọng thương, cầm súng nơi tay, mà hắn lời nói một câu hai ý nghĩa. Lộ Thần lời vừa nói ra, Lâm Phong trong mắt toán hận chi ý càng sâu một chút, hắn sao lại nghe không ra Lộ Thần lời nói bên trong đối chính mình khinh thường cùng mỉa mai chi ý, chỉ là giờ phút này cái gì đều không có mạng hắn trọng yếu. Hôm nay bại một lần không tính là gì. Đợi đến hắn tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia, hắn cảnh giới, chiến kỹ, thực lực toàn bộ hội đột nhiên tăng mạnh. Ngày này sang năm hắn hội làm chủ mạch người tới lần nữa trở lại Thanh Hà Thành Lâm ra, đến lúc đó Lâm Phong nhất định sẽ đem hôm nay lộ thần đối với hắn nhục nhã gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả trở về. "Lâm thủ, Lâm Kim Tịch, trước đó sự tình là ta Lâm Phong sai." Lâm Phong cắn răng nói, khuôn mặt tăng thành tím đan heo, hai bên gương mặt giống như là bị người Tả Hữu Khai cung liên tục đập 100 bàn tay. Mà giờ này khắc này, Lâm Phong lại là ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, có thể chịu nhục mới là chân nam nhân. Lâm Kim Tịch ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, hơi hơi điểm đầu, ra hiệu tiếp nhận Lâm Phong xin lỗi. Lâm Thủ liền không có Lâm Kim Tịch tốt như vậy xung chung, đối xử lạnh nhạt nhìn phụ phục tại trong Tuyết Lâm Phong liếc một chút, trong lô mũi trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn hiện ra một vòng khinh thường chi ý. Thực đối với Lâm Phong một phen xin lỗi, Lâm Thủ cùng Lâm Kim Tịch đều muốn hướng trông giữ rất nhạt. Đã Lâm Phong đã xin lỗi, đôi người đều đã không có ý định lại tìm Lâm Phong phiền. Chỉ bất quá đôi người phản ứng rơi vào ở trong mắt Lâm Phong, cái sau trong lòng oán hận đột nhiên tăng vọt mấy lần không ngừng, liền đôi người cũng cùng nhau hừ lên, trong lòng thề đợi đến hắn thu thập lộ thần thời cũng tuyệt sẽ không bỏ qua hai người này. Tâm đây là một phen ý nghĩ bị Lâm Phong che giấu vô cùng tốt. Chúng hồ giờ phút này, Lộ Thần đã lười nhắc lại nhìn Lâm Phong liếc một chút, mà Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thủ đều đem ánh mắt tụ tập tại Lộ Thần trên thân, ba người đúng là ai cũng không có để ý Lâm Phong sẽ có cảm tưởng gì. Lộ Thần thu hồi huyền thiết trọng thương, ánh mắt của hắn hơi hơi dương lên một cái góc độ, liếc nhìn một chỗ, phản phất muốn xuyên thấu phong tuyết đem nơi xa tình hình nhìn đập vào mắt bên trong. Chỉ hơi hơi một hồi về sau, Lộ Thần ánh mắt rời về phía nó chỗ, qua một lát ngược lại đối Lâm Thủ cùng Lâm Kim Tịch nói đi thôi, nơi này phong tuyết quá lớn, chúng ta trở về phòng nói. Thuận Lộ Thần ánh mắt nhìn phương hướng, cách một đoạn phong tuyết ngay tại đám người ánh mắt bên ngoài một chỗ nóc nhà bên trên đứng thẳng đôi thân ảnh bên trong một là một cái trung niên nam tử thân thể một bộ phong văn thanh sam một cái khác là một người mặc áo trắng thân hình gầy gò bán bách lão giả sắp đáng lộ thần ánh mắt nhìn theo tới phong tuyết bên trong đứng tại nóc nhà bên trên đôi người trong lòng đều là nao nao đều hiện lên một cái giống nhau suy nghĩ đây là tiểu tử đến lượt không phải là phát hiện hai người bọn họ a gia chủ đại nhân đây là tiểu tử đến lượt không phải là áo trắng lão giả hướng một bên trung niên nam tử hỏi lộ thần trở lại lâm gia thời điểm đôi người liền đã trước một bước tới chỗ này lặng chờ chỉ là không có người biết rõ mà thôi một bộ phong văn thanh sam trung niên nam tử chính là lâm gia gia chủ lâm viên, mặc dù áo trắng lão giả còn chưa có nói xong chẳng những lâm viên lại giống như đã sớm chi bạch áo lão giả sẽ có câu hỏi như thế lão giả lời mới vừa mới mở miệng lâm viên liền nhẹ điểm nhẹ gật đầu quý bá hắn thật là phát hiện chúng ta lâm viên. về phần bên cạnh vị này 50 áo trắng lão giả là lâm viên một tên hầu cận cùng tâm thuốc lâm viên cùng áo trắng lão giả ở giữa quan hệ giống như lâm phong cùng tiễn thu ở giữa quan hệ nếu như lộ thần ở đây liền có thể liếc một chút nhận ra vị này áo trắng lão giả là ai Người này chính là ngày đó hứa lên đến tạp dịch viện gây chuyện, Lâm Kim Tịch mời đến thay hắn giải vây Quý lão. Chỉ Bất Quá Lộ Thần vẹn vẹn cảm ứng được nơi đây có đôi cường đại khí tức, cụ thể là ai hắn liền không biết. Bất Quá Lộ Thần lại có thể đoán được, bên trong một vị hẳn là Lâm Nguyên. Gia chủ đại nhân, hắn là không phải sớm đã phát hiện chúng ta ở đây, cho nên sau cùng này, nhất thương chỉ là cô ý muốn dọa một cái Lâm Phong thiếu gia, chính là Lâm Phong thiếu gia sẽ không xin lỗi, hắn cũng sẽ không thật dưới sát thủ. Quý lão hỏi, mắt lộ ra nghi hoặc. Lâm Nguyên nhớ tới vừa mới một màn tình hình, trong mắt của hắn hiện ra một vòng nắm bất định thần sắc. Còn vì sao Thực là hắn vừa mới đã chuẩn bị lao ra ngăn cản lộ thần, chỉ là tại lớn nhất quan trọng một khắc, Lâm Phong đã trước hắn một bước hướng lộ thần túi đầu xuống, dẫn đến hắn không có bước ra một bước cuối cùng. Ai chỉ là giờ phút này hồi tưởng, Lâm Viên vẫn như cũ đoán không ra lộ thần đến cùng là thật hay không sau đó sát thủ. Trong Mặc đường này, Lâm Viên chỉ hơi hơi điểm gật đầu, lại là một câu cũng chưa hề nói ra đến, đến tận cùng là ý gì phải nhờ vào quy lao chính mình qua linh ngộ. Lấy khí hải tam trọng tiên thực lực đánh bại khí hải tứ trọng tiên người đây là tiểu tử đã có thể bị cắt lao thu làm đồ đệ, thật có mấy phần không giống bình thường chỗ. Mà Lâm Phong mấy năm này trưởng thành cũng quá xuôi gió xuôi nước một chút, vừa rồi tạo thành hắn một bộ dầm dĩ ngông cuồng vọng tự cao tự đại hành sự phong cách. Hiện nay còn có 10 ngày cũng là Thanh Hà thành niên hội, nghe nói lãnh gia Lãnh Thiên Phong cũng đã bước vào khí hải tứ trọng tiên. Lộ Thần để hắn tại niên hội trước đó nhầm nháp bại một lần, đối Lâm Phong mà nói chưa chắc là một chuyện xấu. Lâm Viên ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nói: "Lộ Thần cùng Lâm Phong nhất chiến, Lâm Phong như thắng, trận chiến này có thể tăng cưỡng bức niềm tin của hắn, tiếp tục dũng cảm tiến tới. Lâm phong như bại, trận chiến này có thể khiến từ đầu đến đuôi thanh tỉnh một phen. Biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không tiêu không nào cố gắng tiến lên một bước, như thế niên hội hướng bên trên nở rộ càng rượu nhãn quang màu. cái này đối ta lâm gia mà nói, đều đủ để được xưng tụng là một kiện rất tốt sự tình. gia chủ đại nhân lưu tính sâu xa, lão nô bội phục. áo trắng lao giả không người nói, thoại âm rơi xuống, đôi người ảnh biến mất tại phong tuyết bên trong. t lộ thần cùng lâm phong nhất chiến, lại lấy lâm phong bại trận mà không thể không hướng lâm kim tịch cùng lâm thủ xin lỗi đến kết thúc. khí hải tứ trọng thiên thua với khí hải tam trọng thiên, một kiện nói ra đều không người sẽ tin sự tình. hôm nay bọn họ lại là tận mắt chứng kiến. Thằng đến lộ thần ba người thân ảnh biến mất tại phong tuyết bên trong, đám người địa phương mới hồi phục tinh thần lại, vẫn chưa thỏa mãn bên dưới nhau, nhau nhau nhịn không được hít một hơi linh khí, thần sắc vô cùng phức tạp, không dám tin, rung động, kinh ngạc, hâm mộ, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ bất quá đám người vẹn vẹn biết rõ Lâm Phong bại vào lộ thần một cây liền tiết trọng thương phía dưới, lại không biết Lâm Phong đến tột cùng vì sao mà bại. Đây là nhất chiến lại sẽ như thế kết thúc, thực là to lớn sinh ra Lâm Thu Tuyết ngoài ý liệu. Tân mắt nhìn thấy về sau Lâm Thu Tuyết trong lòng vừa sợ vừa giận, tức giận đến thân thể mại phát run, trong lòng thầm mắng Lâm Phong là một cái phế vật. Qua một lát, nàng trong mắt đẹp hiện lên hung ác lệ trận quay thân mà đi biến mất tại phòng tuyết bên trong, không, điều đó không có khả năng, không, điều đó không có khả năng. Thiên Thu ánh mắt đờ đẫn, thì thào nói nhỏ, phản phất điên đầu dạng. Lâm Nguyệt mày nhíu lại, dường như có chỗ minh ngộ, bất quá đối với đám người nhìn qua ánh mắt nàng lại là làm bộ không thấy, lựa chọn ngậm miệng không nói. Qua một lát, Lâm Nguyệt mang nàng hầu cận thị nữ nhã lục quay người mà đi. Nhìn Lâm Nguyệt rời đi bóng lưng, xem chừng mọi người mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, vốn cho rằng Lâm Nguyệt sẽ thay bọn họ giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ một phen, kết quả lại là vạch trần chờ mong một chuyện. Ngay tại mọi người do dự thời điểm một tiếng giống giận dữ gào thét mà ra, chư người đưa mắt nhìn nhau, lại không dám dừng lại tại Đông viện. Lâm Phong thua với Lộ Thần, trong lòng của hắn khẳng định động lại một cỗ nộ khí, lúc này không đi, khó còn chờ đến Lâm Phong đem đây là một cỗ nộ khí vung đến bọn họ trên đầu lại đi. Chỉ nháy mắt, đám người thân ảnh liền biến mất ở Phong Tuyết bên trong. Vừa mới nửa ngày, Lâm Phong thua với Lộ Thần tin tức như là lớn cánh truyền khắp toàn bộ Lâm gia. Chương 83, Lâm Kim Tịch bí mật Thanh Hà Thành ra. Lâm Thu Tuyết rời đi Lâm gia Đông viện về sau lặng yên đi vào Lánh Thiên phong chỗ ở, đem Lâm Phong cùng Lộ Thần nhất chiến không rõ chi tiết cáo tri lãnh Thiên Phong. Nói xong về sau, Lâm Thu Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng lo lắng chi ý, Phong ca, liền Lâm Phong đều thua ở lộ thần trong tay, ta sợ đến lúc đó ngươi. Nghe vậy, Lãnh Tiên Phong mặt lộ vẻ khinh thường, tự tin không cần phải lo lắng, Lâm Phong bước vào khí hải tứ trọng thiên lại thua với chỉ có khí hải tam trọng thiên lộ thần, hắn cũng không gì hơn cái này. Chỉ là này lộ thần vận khí cũng không tệ, bất quá Thanh Hà thành niên hội trên lôi đài hắn liền sẽ không còn có tốt như vậy vận khí, bản thiếu chắc chắn sẽ thân thủ làm thịt hắn. Gặp Lãnh thiên Phong như thế đã tính trước, Lâm Thu Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp hơi sáng một chút, rất biết điều không có tiếp tục hỏi kỹ. Thanh Hà thành Lâm gia, Lâm Phong Trạch viện. Lâm Phong ngồi xếp bằng, đang kiệt lực hóa giải thẩm nhập vào trong cơ thể hắn dị chủng chân khí. Chỉ là hắn thân thể hơi hơi run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hiển nhiên xâm nhập thể nội dị chủng chân khí không phải tốt như vậy song chung. Như thế, qua mấy cái canh giờ, Lâm Phong bỗng nhiên mở mắt ra màn, bạo giống một tiếng đây là cái gì quỷ chân khí. Thanh Hà Thành, Lâm gia, Lộ Thần Trạch viện. Trở lại Trạch viện về sau, Lộ Thần ba người nói đơn giản vài câu, chấp Lộ Thần liền đuổi Lâm Thù về Tây viện tu luyện, Thanh Hà Thành niên hội tổ chức sắp đến Lâm Thù nếu muốn tại niên hội bên trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc lại không thể có một khắc thư giãn. Lâm Thủ sau khi đi, Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía Lâm Kim Tịch, nhíu mày hỏi mấy tháng qua khó người vô dụng cựu bảo thối thể dịch đến tu luyện lâm gia tiên thiên hung thú dưỡng khí quyết. Trước đó hắn liền nghe Lâm Thủ nói Lâm Kim Tịch còn chỉ cảm khí thành công, cảnh giới một mực ban đầu dậm chân, Lộ Thần trong lòng liền nghi hoặc không hiểu, cho tới giờ khắc này mới vừa hỏi ra đến. "Không có." Lâm Kim Tịch gật đầu nói. Lời này vừa ra, Lộ Thần mày nhíu lại càng sâu một chút, không qua hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Kim Tịch, có lẽ cả Lâm Kim Tịch nhất định sẽ cho hắn một đáp án. Lâm Kim Tịch hơi nghĩ một hồi, Lâm Thủ dù sao cũng là Tây viện đệ tử chỉ cần hắn không đến Đông Viện cùng Lâm Phong giao thủ, thực lực liền sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Mà ta lại cả ngày đều muốn tại Lâm Phong trong trại viện bận rộn, nếu là mấy tháng qua cảnh giới liên tục đột phá khẳng định phải không gạt được Lâm Phong. Đến lúc đó Lâm Phong nhất định sẽ đoán được ta cùng Lâm Thủ lừa gạt hắn, chúng ta trên người có Tam Bảo Thối Thể Dịch. Để Lâm Phong đạt được Tam Bảo Thối Thể Dịch việc nhỏ, nếu để cho Lâm Phong đạt được Ngũ Bảo Bối Thối Thể Dịch, thậm chí là Cửu Bảo Thối Thể Dịch, chỉ sợ chuyện này sẽ rất khó kết thúc. Nghe Lâm Kim Tịch một phen giải thích, lộ thân hơi hơi điểm gần đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Kim Tịch, hắn trong mắt lóe lên một vòng kỳ dị ánh mắt. Điểm này nhưng thật ra liền hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Kim Tịch lại là tâm tư tỉ mỉ. Mà nếu như Lâm Phong thực sự biết rõ Ngũ Bảo Bối thối thể dịch cùng cựu Bảo thối thể dịch sự tình, hôm nay coi như Lộ Thần dùng hết bài, bộc lộ ra bản nguyên long tinh tri lực, cũng phải đem Lâm Phong chém giết tại chỗ. Lộ Thần muốn cho rằng việc này đến đây là kết thúc, lại là không nghĩ tới Lâm Kim Tịch ánh mắt xoay người lại, nàng đôi mắt đẹp sóng gợn sóng gợn nhìn về phía chính mình. Khó trên mặt ta có hoa." Lộ Thần cười hỏi. "Nghe vậy, Lâm Kim Tịch nhịn không được cười khúc khích, ngươi trên mặt đương nhiên không có hoa, mà là ta có một kiện sự tình phải nói cho ngươi." "Hả? Nhanh nói phải cái gì sự tình?" Lộ Thần trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ thần sắc, liền vội hỏi. Mặc dù hắn không biết là cái gì sự tình, chẳng những theo Lâm Kim Tịch nhãn quang thần sắc xem ra, Lâm Kim Tịch đem muốn nói cho hắn biết nên là một chuyện tốt. Lâm Kim Tịch chán cú xuống, chợt ngẩng đầu lên, Tiễn Nước Thu Đồng Tử nhìn về phía Lộ Thần, "Ngươi nhìn kỹ." "Nhìn cái gì?" Lộ Thần đang nghi hoặc, đột nhiên ở giữa hắn nhãn thần biến đổi, ánh mắt không tự chủ được toàn bộ hội tụ ở Lâm Kim Tịch chỗ mi tâm. Xuy xuy xuy, chỉ gặp từng hạt hỏa tinh tiểu tử theo Lâm Kim Tịch chỗ mi tâm bay ra đến trong không khí, chợt một mảnh hỏa hồng sắt mặt, giống như liên diệp đường vân hướng Lâm Kim Tịch chỗ mi tâm hiện lộ mà ra. Theo hỏa hồng liên diệp hiển lộ mà ra, một cỗ bành trướng nhiệt lực từ trên người Lâm Kim Tịch bạo phát ra đến, mặc dù Lâm Đông đã tới cuồng phong bạo tuyết không thôi, chẳng những đối mặt Lâm Kim Tịch, lộ thần lại có một loại bỗng nhiên đi vào mùa nóng thiên cảnh giác. Giờ phút này hắn sắc mặt đỏ bừng, toàn thân càng là đổ mồ hôi không ngừng, không thể không vận chuyển chân khí tới đập vào mặt nhiệt lực. Võ tu sĩ do ngoại nhập nội bước vào khí hải tứ trọng thiên sau liền có thể nóng lạnh bất sâm, lộ thần hiện nay đã bước vào khí hải tam trọng thiên, thuộc về bên ngoài chi cảnh đỉnh phong, khoảng cách khí hải tứ trọng thiên ở trong tầm tay mà hắn đối mặt từ trên người Lâm Kim Tịch tự nhiên mà vậy tán phát ra đến nhiệt lực khí thế, lại là không thể không vận chuyển chân khí chống cự, có thể muốn gặp cố này, nhiệt lực là có cỡ nào khủng bố. Như thế khủng bố nhiệt lực tán phát ra đến, Lâm Kim Tịch chẳng lẽ không phải muốn đốt cháy ngũ tạng lục phủ chỉ thành than cốc. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không lo được nhiệt lực xâm nhập, vội vàng nhìn về phía Lâm Kim Tịch. Chỉ gặp cái sau gương mặt xinh đẹp bên trên một điểm thống khổ phản ứng đều không, ngược lại khí sắc muốn so trước kia tốt hơn nhiều. thấy thế, Lộ Thần âm thầm buông lòng một hơi. Chợt tưởng tượng, vừa khẽ lắc đầu cười một chút, thực hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nếu là Lâm Kim Tịch có chuyện gì, giờ phút này làm sao có thể ngồi ở trước mặt hắn đem việc này nói ra đến? Lộ Thần ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Kim Tịch, hỏi đây là có chuyện gì? Gặp Lộ Thần hỏi thăm nàng, Lâm Kim Tịch không chút do dự, mà đây coi như là nàng cho đến tận này lớn nhất đại bí mật, giờ phút này lại là đối Lộ Thần một năm một mười nói mặc dù vô dụng, Cựu Bảo Thối Thể Dịch tu luyện tiên tiên hung thú dưỡng khí quyết, chẳng những mấy tháng qua ta lại là một mực đang dùng Cựu Bảo Thối Thể Dịch tu luyện thân thể. Ngay tại ngươi rời đi Thanh Hà Thành không lâu, Bảo Thối Thể Dịch dược lực lệnh ta trên thân phát sinh đây là trùng thần kỳ biến hóa. Nói đến chỗ này, Lâm Kim Tịch thanh âm bỗng nhiên con số nhỏ lần không ngừng tiếng như mỗi vo ve ngươi là cái thứ nhất biết rõ cái này bí mật người ta sẽ không lại đem chính mình trên thân cái này bí mật nói cho hắn biết bất luận kẻ nào lời nói này xong lâm kim tịch trên hai gò má bay tới một đóa dạng mây đỏ đem chán rủ xuống thấp hơn một chút ngươi nói đúng việc này thực cổ quái cùng cực biết rõ người vẫn là càng ít càng tốt lộ thần nghĩ sâu một phen về sau vẻ mặt thành thật nói lâm kim tịch trên thân như thế kỳ dị biến hóa tự lộ thần bước vào võ một đường đến nay chưa bao giờ có chỗ nghe thấy có lẽ cả chuyện sẽ không đơn giản lâm kim tịch nao nao chợt ngẩng đầu lên sắc mặt nàng khôi phục bình thường thần thái điểm gật đầu ta sẽ Trong ngâm hảo phiến khác, Lộ Thần vừa rồi bởi vì luyện chế dược tài không một dạng, chứ bảo thối thể dịch ẩn chứa dược lực tự nhiên cũng có khác biệt lớn chỗ. Mặc dù chỉ có ngươi ta hai người là sử dụng cựu bảo thối thể dịch đến tu luyện, chẳng những nếu như ngươi trên thân biến hóa là từ cựu bảo thối thể dịch gây nên, ta tự nhiên cũng không có khả năng miễn trừ. Chỉ là ta trên thân lại tiếp rằng đây kỳ dị biến hóa, chắc hẳn nguyên nhân căn bản còn tại ngươi chính mình trên thân, cựu bảo thối thể dịch dược lực chỉ là một cái lời dẫn a. Ngay vậy, Lâm Kim Tịch tiến nước thu đồng tử bên trong hiện ra một tia dần mình. Nàng vốn cho rằng đây là lợi dụng cựu bảo thối thể dịch tu luyện thành công tiêu chí, lại là không nghĩ tới lộ thần trên thân cũng không có như thế kỳ dị biến hóa. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được chỉ có chính mình trên thân mới có đây kỳ dị biến hóa. Nhìn Lâm Kim Tịch liếc một chút, lộ thần trong đầu đột nhiên ở giữa hiện lên nhất linh quang đợi đến lại đi nghĩ lại một phen, lại là không có đầu mối, mi đầu không khỏi thật sâu nhủ một cái. Vừa mới hắn tựa hồ nghĩ đến Lâm Kim Tịch trên thân sẽ có đây kỳ dị biến hóa nguyên nhân, nhưng chỉ là một cái mơ hồ suy nghi, liền hắn chính mình đều không có bắt lấy. Lộ thần hơi nghĩ một hồi. Can giận đã như vậy, ngươi tạm thời trước khắc tu luyện Lâm gia tiên thiên hung thú dưỡng khí quyết, tiếp tục hấp thu cựu bảo thối thể dịch dư lực, nhìn xem có thể hay không vén lên lần này thay đổi hoa nguyên nhân. Lâm Kim Tịch mỉm cười, đôi người ý nghĩ không như mà hợp. Đúng, còn có một việc phải nói cho ngươi. Lâm Kim Tịch đang muốn đứng dậy rời đi, đung nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm nghị nói. Nhìn thấy Lâm Kim Tịch như vậy thần sắc, Lộ Thần cũng là ngay ngắn tư thái, liền nghe Lâm Kim Tịch ngay tại ngươi rời đi thanh hà trước thành hướng Tuyết Long Sơn không lâu sau, Cát Cung Phụng cũng theo Lâm gia sơn bên trên biến mất, đến nay chưa về. Lộ Thần nhíu mày một chút, hỏi Cát Cung Phụng có nói qua chỗ nào sao? Các cung phụng rời đi mười phần đột nhiên, cái gì đều không có để lại, mà cho tới bây giờ là tin tức hoàn toàn không có. Lâm Kim Tịch đem thăm dò được tin tức chi tiết nói cho Lộ Thần. Lâm Kim Tịch lời vừa nói ra, Lộ Thần sắc mặt bỗng nhiên biến hóa một chút, vội vàng hỏi mấy tháng nay muốn cho Phúc Xuân thảo dự đường, đan dự các, Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán tam bảo tối thể dịch đều là đúng hạn giao phó sao? Không phải, tháng này còn không có giao phó ra ngoài, ta cùng Lâm thủ đều quyết định chờ ngươi trở về làm ra quyết định. Lâm Kim Tịch lắc đầu, tiếng nước thu đồng tử hiện ra một vòng lo lắng. Gây mắt cú không cần lại giao phó. Lộ Thần buông lỏng một hơi, can đảm Chờ chút, lại giao phó một nửa đi, liền nói phải cắt cung phụng trở về trước đó, đây là chỉ còn lại tam bảo thối thể dịch. Chờ Lâm Kim Tịch rời phòng, Lộ Thần mày nhíu lại. Các cung phụng đã biết rõ tam bảo thối thể dịch sự tình, mà chính mình trên danh nghĩa là hắn đồ đệ. Nếu như các cung phụng chỉ là bình thường rời đi rực Sơn, tuyệt đối sẽ không đi được vội vàng như thế thậm chí không cho chính mình lưu lại một điểm tin tức. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì làm cho các cung phụng đi vội vàng như thế? Lộ Thần trong lòng dâng lên một tia lo lắng, chỉ bất quá ngay cả các cung phụng đều muốn vội vàng rời đi rực Sơn, Lộ Thần chính là biết rõ chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Lấy hắn hiện nay thấp thực lực, nếu như qua cho các cung phụng hỗ trợ, chỉ sợ sẽ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Các cung phụng rời đi Dược Sơn tin tức hoàn toàn không có, Tam Bảo Thối thể dịch nhất định phải gây mất cung ứng, còn tốt Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thủ tựa hồ ý thức được điểm này. Nếu không mình có thể luyện chế Tam Bảo Thối thể dịch tin tức, sợ là muốn không che giấu được. Tam Bảo Thối thể dịch có thể nói là lộ thần tu luyện tiền tài nơi phát ra, bất quá việc này nhất định phải như vậy cáo một giai đoạn, nếu như không phải vậy tất yếu đưa tới họa sát thân. Lộ thần hạ quyết tâm về sau, liền không hề lo lắng mà chính là Ngọc thủ tu luyện công việc. Cùng Lâm Phong nhất chiến thời hắn đột phá thật không phải may mắn bố trí. Sở tại Tuyết Long Sơn Trung lộ thần liền đã đạt tới khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách khí hải tam trọng thiên chỉ kém Lâm Môn một chân, mà chiến đấu cũng là một loại tu luyện phương thức, võ tu sĩ hướng trong chiến đấu đột phá cảnh giới, mặc dù như thấy, chẳng những cũng không phải là không, lộ thần không phải là thủ mở khơi rộng. Bước vào khí hải tam trọng thiên về sau, hắn tu luyện cần tạm hoãn một chút, hàng đầu là vững chắc cảnh giới. Lộ thần ngồi xếp bằng, vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết. Trong đan điển, khí hải vừa mở rộng một chút, có thể chứa đựng chân khí cũng tương ứng gia tăng rất nhiều, chỉ là lộ thần đánh với Lâm Phong một trận tiêu hao cự đại, giờ phút này trong khí hải chân khí mỏng manh. Theo thần kiếm dưỡng khí quyết từng lần một vận chuyển, trong khí hải chân khí vừa rồi bắt đầu tràn đầy. Chờ đến khí hải hoàn toàn sung mãn, lộ thần cũng không có gấp tu luyện hắn công pháp, bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật bốn tuổi. Bắt đầu diễn luyện thương pháp tông yếu, một bên tu luyện chiến khí, một bên quen thuộc khí hải tam trọng tiên thân thể lực lượng cùng chân khí điều động. Ước chừng một canh giờ về sau, lộ thần vừa rồi bắt đầu tu luyện cửu long châm nôn bộ phận thứ nhất hỏa chi chân nôn, lại về sau chính là lợi dụng cửu bảo thối thể dịch tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, cùng lĩnh hội thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Chương tám mươi phương nhân mã. Khoảng cách Thanh Hà Thành Niên Hội không đến 10 thiên thời thời gian, Lộ Thần cơ hội chưa từng bước ra gian phòng của mình một bước, trừ cố định hai cái canh giờ dùng để nghỉ ngơi, còn lại thời gian toàn bộ dùng tại tu luyện công việc tiến lên đi qua mấy ngày này tu luyện, khí hải tam trọng thiên cảnh giới sớm đã hoàn toàn vững chắc xuống, mà đánh với Lâm Phong một trận, Lộ Thần không những không Lâm trận đột phá cảnh giới bước vào khí hải tam trọng thiên, mấy ngày nay ổn định lại tâm thần hồi tưởng chiến đấu qua trận, nghiên cứu thương pháp tông yếu, kỹ thuật bắn súng chiến kỹ lại có tinh tiến. Đây là một ngày sáng sớm, Lộ Thần hấp thu một bình cựu bảo thối thể dịch về sau đang muốn tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, đột nhiên ở giữa một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo một thanh âm theo môn ngoại truyền tiến đến. Thanh Hà thành niên hội lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta cùng một chỗ đi qua đi." Lâm Kim Tịch nói. Liền đến. Lộ Thần đáp, hắn một tu luyện liền quên thời gian trôi qua, hiện nay niên hội đã bắt đầu, chính là 10 ngày qua. Chỉ một chút vào áo, Lộ Thần mở cửa phòng, trên mặt một sợi ý cười nhìn về phía đứng tại bọn họ trước đôi người ảnh. Lúc này thiên đã tỏng, một đóa chiều dương nở rộ, bên ngoài thế giới bao phủ trong làn áo bạc, ánh sáng mặt trời chiếu rọi chi dưới dạng rỡ rực rỡ, không khí thanh lãnh thấm người tim gan. Lâm Kim thịt một bộ nhạt thanh sắc quần sam, không hề tận lực che giấu phía dưới nàng ra thì tẩn ẩn lộ ra một vòng thủy nộn rung động lòng người lộng lẫy, mà không phải trước đó như thế tái nhợt còn mang một tia đồ ăn hoa sắc. đứng tại lâm kim tịch một bên lâm thủ, đầu đội tử sắc bút tóc, người mặc tử sắc áo mặc, bên hông là một đầu trưởng bao quát tử sắc đai lưng, từ đầu đến chân đập vào mi mắt đều là tử sắc. tử sắc chính là lâm gia đông viện đệ tử tiêu chí phục sức, mà có lâm phong cùng lâm nguyện đặt ở đông đảo tây viện đệ tử trên đầu, đồng dạng tây viện đệ tử khiên kỳ bên dưới ai dám phách lối như vậy từ đầu đến chân một thân tử sắc. mà lâm thủ lại tại hôm nay có thể thật to lộ mặt thanh hà thành niên hội bên trên mặc một thân áo màu tím, trí theo lắp đặt đã rõ ràng. đi thôi. Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Thanh Hà thành Niên Hội trong Lâm Gia trừ tạm dịch đệ tử cùng một chút có đặc thù nhiệm vụ tại thân đệ tử bên ngoài, còn lại Lâm Gia đệ tử đều phải tất yếu tham gia. Đối với Lanh Gia cùng Thanh Hà võ quán mà nói, cũng là không sai biệt lắm như thế. Qua không đã lâu, Lộ Thần ba người đi vào Lâm Gia cửa chính chỗ. Lúc này Lâm Gia cửa chính chỗ đã là người người nho náo. Lần này tự nhiên do Lâm Gia gia chủ Lâm huyên dẫn đội tiến về Niên Hội tổ chức điểm, Lộ Thần ánh mắt nhìn, quả nhiên chỉ thấy đội thủ đặt mấy chiếc tử hồng sắc mặt lộng lây xe ngựa, hiển nhiên là lưu cho Lâm Gia cao tầng để lấy. lộc lấy phía sau xe ngựa, Lộ Thần vừa nhìn thấy mấy cái quen thuộc bóng người bên phải là lâm nguyệt cùng hắn hầu cận thị nữ nhã lục, bên trái cũng chỉ có lâm phong lẻ loi chơi chọi một người đơn độc, mà không thấy hầu cận thị nữ tiến thu. lại về sau chính là lâm thu tuyết thân ảnh. lộ thân ánh mắt nhìn qua, lâm nguyệt cùng lâm phong hình như có cảm giác, đôi người đều là cùng nhau quay đầu hướng lộ thân nhìn qua, lâm thu tuyết làm theo một điểm phản ứng cũng không có. lâm phong trong mắt tràn đầy oán hận chi ý, hận không thể tại chỗ xé lộ thân. sa đáng lâm phong nhìn thấy đứng tại lộ thân bên cạnh từ đầu đến chân một thân tử sắc trang phục lâm thủ lục, lâm phong mắt hiện lên ánh điện mang, trung điệp hừ lạnh một tiếng, chợt đem đầu chợt qua. Mà nhìn thấy Lâm Thủ một thân có thâm ý khác áo trong điểm, Tụ Lâm Nguyệt nhãn quang thần sắc cũng là nao nao, lấy lại tinh thần về sau làm theo hướng Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Đối với Lâm Phong nhìn về phía hắn đoán hận ánh mắt, Lộ Thần nhìn như không thấy. Hôm nay là Thanh Hà Thành niên hội tổ chức ngày, sẽ có Thiên Dương thành chủ Mạch Lâm gia nhân như thần, Lộ Thần kết luận Lâm Phong tuyệt không dám ở lúc này làm càn. Huống hồ coi như Lâm Phong dám làm càn lại như thế nào, đối với Lâm Phong người này, Lộ Thần liền một cái con mắt đều không đáp lại. Lộ Thần hướng Lâm Nguyệt hơi hơi điểm gật đầu, xem như đáp lại đối phương. Qua một lát, Lộ Thần ba người làm hai cố dung nhập trong đội ngũ bởi vì lộ thần cùng lâm kim tịch là đông viện đệ tử thân phận, đôi người tự nhiên là muốn đi tại phía trước đội ngũ, mà chính là lâm thủ mặc dù từ đầu đến chân một thân tím, lúc này cũng vẫn là lâm gia tây viện đệ tử, hắn chỉ có thể đi vào tây viện đệ tử phương trận. lâm kim tịch cùng lộ thần đi vào phía trước đội ngũ, bất quá y nguyên còn tại mấy chiếc lộng lây phía sau xe ngựa. lúc nào xuất phát, lộ thần ngồi lên mã yên, nghiêng đầu hỏi, chỉ chờ gia chủ đại nhân cùng thiên dương thành chủ mạch người tới ngồi lên xe ngựa về sau chúng ta liền đi. lâm kim tịch đang muốn trả lời, một thanh em bỗng nhiên theo bên cạnh chuyển đến, người nói chuyện chính là lâm nguyệt, mi đầu hơi hơi trọn một xuống. Lộ Thần không nghĩ tới Lâm Nguyệt sẽ đoạt đến trả lời hắn vấn đề. Lâm Nguyệt cười nhạt một tiếng, nhắc nhở giống như nói đây là Lâm Kim Tịch lần thứ nhất tham gia Thanh Hà Thành Niên Hội, có chút sự tình nàng là không biết. Ngụ ý, ngươi hỏi nàng, nàng cũng về đáp không ra đến một cái nguyên cớ. Lâm Nguyệt lại là suy nghĩ nhiều, Lâm Kim Tịch xác thực không biết, nhưng là nàng đã theo Lâm Thủ trong miệng liền được Niên Hội một chút quý cũ. Gặp Lâm Nguyệt chủ động hướng Lộ Thần giải thích, Lâm Kim Tịch đáp lại một cái thiện ý mỉm cười. Nghe vậy, Lộ Thần điểm gật đầu, sau đó hái náy nhìn Lâm Kim Tịch liếc một chút. Hắn nhưng thật ra quên điểm này, Lâm Kim Tịch trước đó một mực là Lâm gia tạm dịch đệ tử là không có tư cách tham gia Thanh Hà thành niên hội. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, Lâm gia cửa chính nói dài dòng đội ngũ đột nhiên ở giữa an tĩnh lại. Ánh mắt nhìn, Lộ Thần chỉ thấy 7, 8 bóng người theo Lâm gia cửa chính bên trong chậm rãi đi ra, hướng Lộng lấy xe ngựa đi đến. Một người cầm đầu là một cái tướng mạo mười phần tuổi trẻ nữ tử, đây là tránh thức tuổi trẻ, sợ là chỉ so với Lâm Kim Tịch to lớn sinh ra ba, bốn tuổi, chẳng những Lộ Thần có thể khẳng định nàng này tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Hơi hơi cảm ứng một phen về sau, Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt lộ ra một lẫm nhiên chi ý. Đây là nữ tử mặc dù tuổi trẻ, chẳng những một thân khí thế hùng hồn vô cùng Khi tức tính mịch kéo dài, coi như cùng đi sau so lưng nữ tử Lâm Nguyên so với cũng không kém bao nhiêu. Mà đi theo tuổi trẻ bên cạnh cô gái một cái cao gầy lão giả, khí thế muốn so Lâm Viên càng tăng lên một chút. Thanh Hà Thành quả nhiên chỉ là một góc hướng tôi, nếu muốn hướng võ một đường bên trên đi càng xa, thật không phải hắn ở lâu hướng. Nhìn thấy Thiên Dương Thành Lâm gia chủ mạch người tới về sau, lộ thần trong lòng đúng là không khỏi âm thầm cảm khái một phen. Bước vào võ một đường về sau, hắn nội tâm ý nghĩ đã theo nhãn giới mở rộng mà không ngừng đi lớn. Giờ phút này lộ thần liền như là một con chim nhỏ, mặc dù cánh chim không rõ, chẳng những đã sinh lòng hy vọng Hy vọng vô cánh mà bay, ngao du rộng lớn hơn bầu trời, kiến thức càng lộng lẫy sân hạ. Đây là tuổi trẻ nữ tử cùng cao gầy lão giả cũng là đây phiên thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia người tới. Lâm Nguyệt nói. Lúc này không cần Lâm Nguyệt nhắc nhở, Lộ Thần cũng biết điểm này, không qua hắn hay là hướng Lâm Nguyệt hơi hơi điểm gật đầu. Mà đi theo đây là tuổi trẻ nữ tử cùng cao gầy sau lưng lão giả người, tự nhiên là Thanh Hà thành Lâm gia cao tầng, bên trong liền có Lâm gia cung phụng Đỗ Thiên tu thân ảnh, còn có Quý lão thân ảnh. Lộ Thần ánh mắt tại bảy, tám thân ảnh bên trong quét tới quét lui, lại là thủy chung không thấy các cung phụng. Các cung phụng cho tới bây giờ đều không tham gia liên hội. Lâm Nguyệt vừa nghe vậy, lộ thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, trong lòng ngầm đây là nữ nhân khó là chính mình trong bụng dung đua. Hơi hơi nghĩ một hồi, lộ thần vừa thoải mái rất tới. Hắn vừa mới biểu hiện rất rõ ràng lộ ra một chút, Lâm Nguyệt nếu là nhìn không ra đến, chính mình mới nên cảm thấy kỳ quái. Các cung phụng đã không tham gia niên hội, lộ thần liền không thể nào phán đoán các cung phụng giờ phút này phải chăng trở lại Thanh Hà Thành. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần thu hồi ánh mắt, không tại nhìn nhiều liếc một chút. Qua một lát, đợi đám người bước vào lộng lấy xe ngựa vào chỗ, đội ngũ rốt động, lộ thần đúng mã hoãn chậm theo ở phía sau theo chào lưu tiến về niên hội tổ chức điểm. Ước chừng qua nửa cái cách giờ, đội ngũ vừa chậm rãi dừng lại, nhân mã rối loạn tương bừng. lộ thân ánh mắt nhìn về phía trước, phía trước người đông tấp hợp, hắn liền biết được đã đến địa phương. đám người cũng không có đi ra khỏi thanh hà thành, tổ chức hướng chính là khoảng cách lánh ra khá gần một chỗ quảng trường. mà lánh ra, lâm gia cùng thanh hà võ quán tam phương tựa như ước định cẩn thận, ai cũng không so với ai khác buổi sáng một điểm, ai cũng không so với ai khác ban đêm một khắc, ba nhà đúng là tề thời đổi tới. còn người đông tấp hợp, tự nhiên là thanh hà trong thành rất nhiều tán tu cùng tới đây xem náo nhiệt các phạm nhân. lãnh gia phương hướng. Thân là lãnh gia ra chủ lãnh hùng giờ phút này đúng là rơi vào đằng sau, mà làm thủ là một người mặc hồng lam y sang tóc bạc bà lão cùng một cái 20 tuổi khoảng chừng, trên lạnh như xương tuổi trẻ nữ tử. Hơi hơi cảm ứng một phen về sau, Lộ Thần trong lòng lần nữa lâm nhiên. Giờ phút này lãnh gia đội ngũ trước phương lãnh trên nữ tử cùng đây phiên thiên dương thành chủ mạch Lâm gia đến người bên trong tuổi trẻ nữ tử so với, chỉ có hơn chứ không kém. Còn tóc bạc bà lão, càng là bị Lộ Thần một loại khí thế như vực sâu, thân bất khả trắc cảm giác. Lộ Thần trong lòng hiện lên nhất đầu, khó thanh hà thành lãnh gia cũng chỉ là một đầu chi mạch. Đây là thời gian, Lâm Nguyệt thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tóc bạc bà lão là thanh vân quận tam đại tông môn một trong thất âm cốc trưởng lão, mặt lạnh nữ tử là tóc bạc bà lão một vị đồ đệ. Lâm Nguyệt giải thích, tóc bạc bà lão cùng mặt lạnh nữ tử đúng là thanh vân quận tam đại tông môn một trong thất âm cốc người. Lộ thần trong lòng hơi hơi bị kinh ngạc, lãnh gia đã có dạng này một cửa hệ, như thế nào cam tâm vốn tại thanh hà trong thành làm một cái thổ bá vương? Nghe vậy, Lâm Nguyệt nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, lãnh gia nhưng thật ra muốn cùng bọn họ có chút quan hệ, chỉ bất quá tuyết lớn phong sơn, thất âm cốc người vẹn vẹn ngưng lại tại thanh hà trong thành đúng lúc gặp hội a mà lãnh gia làm ba nhà đứng đầu tự nhiên là yếu lược chỉ người tình nghĩa, bất quá coi như như thế đối lãnh gia cũng là rất nhiều chỗ tốt. Lời nói này xong, không đợi lộ thần hỏi lại, lâm nguyệt vừa chỉ thanh hà võ quán phương hướng thanh hà võ quán cầm đầu tuổi trẻ một nam một nữ thực là thanh tiêu tông hai cái đệ tử, mà lại về sau một vị lão giả và lão giả bên cạnh mấy người là một cái tên là tinh vân lâu tông môn người. Nghe vậy, lộ thần hơi hơi điểm gật đầu, trong lòng đã là có một thứ đại khái. Mặc dù là đúng lúc gặp sẽ, chẳng những lộ thần thực không nghĩ tới chỉ là một cái nho nhỏ thanh hà thành niên hội, mà thanh vân quận tam đại trong tông môn nhất tông một cước một môn, đúng là chỉ kém xích hỏa môn còn không có trình diện. Còn Tinh Vân Lâu, lộ thần còn chưa có chỗ nghe thấy, chắc là một cái thế lực suy yếu tiểu tông môn. Nghiên hội tổ chức công việc sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, Chư Phương Nhân Mã tự đánh giá chủ khách ngồi xuống. Lãnh gia, Lâm gia cùng Thanh Hà Võ quán chính là năm hội chủ xử lý địa phương, tự nhiên là ngồi tại chủ vị. Mà Thanh Tiêu tông, Thất Âm cốc cùng Tinh Vân Lâu mặc dù mỗi một cái đều so với Thanh Hà thành ba nhà thế lực to lớn, chẳng những lúc này cũng chỉ là làm khách mời, tự nhiên là ở tân vị phía trên. Bất quá niên hội tân chủ vị đưa bố trí 10 phần coi trọng, đã có thể biểu dương chủ vị, vừa không khó coi tân vị. Chư Phương Nhân Mã vào chỗ, Thanh Hà thành niên hội bắt đầu. Chương 85, thanh vật Kiếm. Chờ đến chư phương nhân mã vào chỗ, người chủ lễ đi đến đài cao kể một đoạn tiếp nối người trước, mở lối cho người sau lời khấn. Sắp đáng người chủ lễ lời nói hạ xuống, một cái vóc người khôi ngô, đầu chọc ngói sáng trung niên nam tử đứng dậy rời đi chô ngồi đi đến người trước. Lãnh Hùng thân hình đứng vững, ánh mắt liếc nhìn một vòng, phảng phất nhìn qua tham dự hội nghị mỗi một người đơn độc, vừa rồi chậm vừa nói thanh hà thành niên hội có thể có thanh tiêu tông, thất âm cốc, tinh Vân lâu cùng chư vị bằng hữu ngồi tại khách mời ghế thực sự thật đáng mừng, lần này niên hội cùng dĩ vãng có khác biệt lớn. Nói đến đây, Lãnh Hùng bỗng nhiên chuyện nhất chuyện chỉ nói đơn giản vài câu cầu chúc niên hội tổ chức thành công loại hình luôn từ liền vội vàng kết thúc, lại là đối lần này niên hội đến tột cùng có khác biệt gì chỗ không nhắc tới một lời. Lãnh Hùng cố ý chỉ đem lại nói một nửa, nhất thời đem dưới đài người lòng hiếu kỳ toàn bộ câu. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Hùng cười nhạt một tiếng, quay người đi trở về hắn chỗ ngồi. Lãnh Hùng nói xong về sau, Lâm gia gia chủ Lâm Nguyên cùng Thanh Hà võ quán quán chủ Triệu Viễn Thành cũng lần lượt lên đài đọc lời chào mừng. Dưới đài đám người nhao nhau chờ mong nhìn về phía bọn họ, chỉ là đôi người một trước một sau nói cùng Lãnh Hùng không kém bao nhiêu mắt thấy thanh hà tam bá đọc lời chào mừng như là thông đồng tốt đều là một fan tương tự ngôn ngữ, chưa trong lòng người hiếu kỳ đã nhảy lên tới cực hạn, từng cái trong lòng giống như mèo bắt vội và không nhịn nổi. thật không biết sẽ cùng dĩ vãng niên hội có khác biệt gì chỗ. dĩ vãng thanh hà thành niên hội bên trên chỉ là một chút tiểu môn tiểu phái bởi vì ngưng lại tại thanh hà trong thành mà tham dự vào, năm nay lại là có thanh vân quận tam đại trong tông môn một tông một cốc tòa chấn, mặc dù chỉ là ngồi tại khách mời ghế, nếu vẫn gò bó theo khuôn phép há không lệnh nhân đại không nơi yên sống nhịn. chư vị đại nhân, liền để liên hội nhanh lên bắt đầu đi. dưới đại quần tình sụp sôi, mỗi cái thần sắc chờ mong. Người chủ lễ đạt được hai vị gia chủ cùng một vị quán chủ gia hiệu, vừa lên đài đi đến người trước, tiếp lời gốc dạ năm nay niên hội chia làm hai cái bộ phận, cùng dị vãng niên hội chỗ khác biệt liền tại bộ phận thứ nhất cùng các bộ phận khen thưởng phía trên. Niên hội bộ phận thứ nhất là, Chắc tư chất, chắc tư chất bên trong thu hoạch được hạng nhất khen thưởng là một khoa thiên tâm đan. Cố ý tại lớn nhất quan trọng hai nơi dừng một cái, người chủ lễ mới vừa nói ra chỗ khác biệt, chỉ gặp dưới đài tham dự hội nghị đám người, riêng là võ đám tán tu cùng đến đây xem náo nhiệt các phẩm nhân, từng cái tất cả đều cổ lên, lộ thai dựng thẳng lên, tụ tinh sẽ xảy ra, sợ nghe để loạn một câu. Tây quả nhiên cùng dĩ vãng niên hội có khác biệt lớn. Vẹn vẹn chỉ là bộ phận thứ nhất, chắc tư chất bên trong thu hoạch được hạng nhất khen thưởng lại là một khỏa thiên tâm đan. Nếu là có thể đoạt được thám nhất, đem một khỏa thiên tâm đan bỏ vào trong túi. Cac cac cac. Đẹp cho ngươi, ngươi coi hai nhà một quán đệ tử cùng rất nhiều tán tu đều là cải trắng sao? Người chủ lễ tiếng nói vừa mới hạ xuống, dưới đài đám người tất cả đều hít một hơi thanh khí, trận mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc, mà hai nhà một quán các đệ tử tất cả đều ma quyền sát trưởng gấp muốn đại hiển thân thủ một phen. Thiên tâm đan vô cùng chân quý, về phần có bao nhiêu chân quý theo Thanh Hà Thành võ phường bên trong không có loại này đan dược bán ra liền có thể thấy được chút ít. Đây là ý gì? Thanh Hà trong thành chính là võ tu sĩ xuất gia nổi giá tiền cũng mua không được, mà võ giả phục dùng thiên tâm đan có thể vững chắc tâm thần, thừa cơ đột phá tu luyện bình cảnh, như thế chân quý đan dược có thể nào không lệnh nhân tâm động? Năm này hội bộ phận thứ nhất chắc tư chất có phải hay không ai cũng có thể tham gia? Dưới đài một cái thân hình khôi nô trung niên nam tử uống thanh hỏi, 16 tuổi phía dưới võ tu sĩ đều có thể tham gia. Người chủ lễ cười nhạt một tiếng. Tiếp nếu là các hạ còn chưa vượt qua 16 tuổi tự nhiên có thể tham gia. Chỉ gặp người chủ lễ lời này vừa nói ra, đại hạ nhân trong đám tuân gia một trận cười vang. Cái này cha hỏi Khôi Ngô nam tử xem xét cũng là một cái ngoài 30 người, chỉ sợ hai cái 16 tuổi đều chưa hẳn đủ số. Cười cái gì cười, tại hạ chỉ là dáng dấp vẻ người lớn một điểm A. Khôi Ngô nam tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, nhưng là nhìn hằm hàm bốn phía, đúng thanh nói: "Ha ha, ngươi muốn thật sự là chỉ có 16 tuổi, đây là đã không phải là dáng dấp vẻ người lớn một điểm thôi, mà chính là còn lao trước suy. Có người tổn hại, người này lời nói một lối ra." Vừa trong đám người gây nên một trận cười vang. 16 tuổi phía dưới võ tu sĩ, phải chăng bất luận tu vi cao thấp. Đây là thời gian lại có người hỏi ra đến, mọi người tìm danh và qua, chỉ thấy là một cái đầu khấu thiếu nữ. Nay đầu khấu thiếu nữ gặp nàng một câu đúng là dẫn tới đám người ánh mắt chú ý, trong nhất thời khẩn trương không biết làm sao, đành phải cúi đầu xuống. Mọi người trong lòng cũng hết sức quan tâm vấn đề này, chỉ nhìn liếc một chút, vừa nhau nhau thu hồi ánh mắt tập trung tinh thần nhìn về phía đại cấp trên dụng cụ. Bất luận tu vi cao thấp, người chủ lễ cao giọng nói. Nghe vậy, mọi người kích động không thôi, vội tán tu lòng tin càng hơn một chút đã chỉ có giới hạn tuổi tác, mà không, có tu vi hạn chế, xem ra đây là chắc tư chất cùng võ tu sĩ bản thân thực lực cũng không nhiều nhiều quan hệ, kể từ đó bọn họ chưa hẳn không thể theo hai nhà một quán đệ tử trong tay thắng được hạng nhất. Cung thỉnh Thanh Tiêu Tông đại nhân vì mọi người biểu thị một phen. Người chủ lễ lời nói hạ xuống, Thanh Tiêu Tông sở tại trên bản tiệc một nam nhân một nữ tướng xem xem xét, chợt bên trong mày kiếm mắt sáng nam tử trầm dại đứng dậy đi đến trên đài. Tại hạ Thanh Tiêu Tông đệ tử Cảnh Phi Loan, gặp qua chư vị bằng hữu. Mày kiếm mắt sáng nam tử đi vào trước sân khấu tiên triều khoảng ôn quyền một xuống, khách khí nói: chỉ gặp hắn nói xong về sau, may may cũng không chỉ hoãn, lập tức theo trong tay áo lấy ra một thanh một thước còn lại lớn, không đến hai ngón tay bao quát tiểu kiếm, một cánh tay giơ lên, giơ kiếm nói trong tay tại hạ thanh này thước dài tiểu kiếm gọi là thanh Vân kiếm, trên thân kiếm trung khắc 100 phong độ cân nhắc, có thể bạt ra 60 cách giả, võ tư chất đồng dạng, có thể bạt ra 70 cách giả, võ tư chất trung đẳng, có thể bạt ra 80 cách giả, võ tư chất thượng đẳng, có thể bạt ra 90 phong độ giả, võ tư chất chất tuyệt. Nói đến chỗ này, cảnh phi loan cố ý dừng lại. Đám người đều biết vị này tướng mạo anh tuấn Khí độ bất phàm Thanh Tiêu Tông đệ tử tiếp xuống khẳng định còn nói ra suy nghĩ của mình, tất cả đều bình phong khí ngưng thần linh. Một lát về sau, cảnh phi loan quả nhiên nói nếu có vị kia bằng Hữu có thể đem Thanh Vân kiếm hoàn toàn bạt ra vỏ kiếm liền có thể hướng võ một đường bên trên bình bộ Thanh Vân. Tê đúng là Thanh Tiêu Tông Thanh Vân kiếm, lần này có đáng xem. Nghe nói đây là Thanh Vân kiếm chỉ ở Thanh Tiêu Tông nhập tông đại điện bên trên xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay có thể hữu duyên thấy một lần, chỉ này một chuyện chuyến này Thanh Hà thành niên hội liền không có cuộc vị tới. Mọi người thần tình kích động, nghị luận ầm ĩ. Thứ nhất, Thanh Tiêu Tông Thanh Vân kiếm danh tiếng cực lớn. Thứ hai, Thanh Vân Kiếm để cân nhắc kẻ dự thi võ tứ chất, thi đấu đem công bình vô cùng. Cảnh Phi Loan lời vừa nói ra, lộ thần cũng tới hứng thú, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp Cảnh Phi Loan nâng trong tay thước dài tiểu kiếm mười phần tinh xảo, toàn thân thành rực rỡ kim sắc, kiếm đốc kiếm, chuôi kiếm, kiếm cách, vỏ kiếm phía trên tất cả đều che kín một nu đẹp cùng lực lượng đều xem trọng khí lưu Đường Vân. Chỉ gặp khí lưu Đường Vân ở giữa khảm nạm một loại nhạt thanh sắc vân hình thạch, như thế độc đáo tạo hình không hổ Thanh Vân kiếm tên. Chư vị bằng hữu mời nhìn kỹ. Lời còn chưa dứt, Cảnh Phi Loan một cái tay khác đã nắm chặt kiếm, bắt đầu ra bên ngoài rút ra Thanh Vân kiếm xuất đám người vốn là tập trung tinh thần trầm trầm hắn, nghe vậy về sau càng là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. 10 cách, hai mươi cách, ba mươi cách, chậm rãi rút ra thanh vân kiếm xuất, cảnh phi loan nhãn quang thần sắc thủy chung bất động, lộ ra rất là nhẹ nhõm lười nhạt, thành thạo. mắt thấy cảnh phi loan liền sẽ biết đem thanh vân kiếm rút đến thứ sáu mười cách, mọi người chờ mong vô cùng, trong lòng nhao nhau suy đoán lấy vị này thành tiêu tông đệ tử võ tứ chất, đến tột cùng có thể bạt ra bao nhiêu phong độ cân nhắc. Soạn. đến sáu cách về sau, cảnh phi loan nhiên kình lực vừa thu lại trả lại kiếm vào vỏ, đem thanh vân kiếm hoành một cái kim ti nam mục chế thành lập tức kiếm giá tiến lên, bắt đầu đi lời nói này xong, cảnh phi loan quay người trở lại chính mình ghế. trong mắt mọi người nhao nhao hiện ra một vẻ thất vọng, bất quá đây là một tiêu cảm xúc tiêu cực thoáng qua tức thì, chợt mọi người vừa nhiệt huyết sôi trào, nếu có thể tại chắc tư chất bên trong lấy được hãm nhất, thiên tâm đan cũng là chính mình á. sự thật mặc dù như thế, chẳng những đám người đều hết sức cẩn thận, mặc dù người người đều trong lòng nội vã không nhịn nổi, chẳng những tự cảnh phi loan buông xuống thanh vân kiếm sau đúng là không có người cái thứ nhất lên sân khấu. rất nhiều võ tán tu như thế, mà hai nhà một quán đệ tử càng là thân hình nhất động bất động, lộ thần đem rất nhiều võ tán tu thần sắc để ở trong mắt hơi hơi lắc đầu. Những người này hết ngồi đại giếng, hai nhà một quán sao lại như thế hào phóng, đây là một khỏa thiên tâm đan sau cùng hẳn là muốn rơi vào hai nhà một quán cái nào đó kiệt xuất đệ tử trong tay. Đây là thiên tâm đan có tác dụng gì? Lộ Thân hỏi. Lâm Nguyệt nhìn liếc một chút Lâm Kim Tịch, chợt giải thích võ giả phục dùng thiên tâm đan về sau có thể vững chắc tự thân tâm thần, tâm cảnh biến ảo khôn lường bên dưới thừa cơ đột phá tu luyện bình cảnh. Lộ Thân suy tư một hồi, nếu mày hỏi ra trong lòng nghi hoặc như thế thiên tâm đan hiệu quả liền cùng tiểu phá cảnh đan không kém bao nhiêu. Tiểu phá cảnh đan là cưỡng ép phá cảnh, mà thiên tâm đan là dẫn đạo tác dụng. Như vậy cũng tốt so với một cái là đốt cháy giai đoạn, một cái là danh sư chỉ điểm. Lâm Nguyệt lần nữa giải thích một phen, thì ra là thế. Lộ Thần hơi hơi điểm gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía nằm ngang ở kiếm giá thượng Thanh Vân Kiếm, trong ánh mắt hiện lên sáng lên ánh sáng. Ngay tại Lộ Thần theo Lâm Nguyệt trong miệng rõ ba ngày tâm đan có rượu dụng gì thời điểm, đột nhiên ở giữa một tiếng cười ha ha từ trong đám người vang, ánh mắt tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người không đi đường thường phi thân chui lên đài cao. Ha ha, đã chư vị bằng hữu đều khiêm nhượng không lên, tại hạ liền làm đây là cái thứ nhất ăn con cua người đi, chư vị chớ trách, tại hạ dốc chút tài bọn một phen. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một cái thân hình cao gầy nam tử đã ba chân bốn cẳng đi vào thanh vân kiếm trước, đưa tay đem thanh vân kiếm cầm trong tay. Thanh vân kiếm vào tay về sau cùng phổ thông kiếm cũng không có cái gì phân biệt, người này phát giác được điểm này về sau, trong mắt của hắn không khỏi hiện ra một vòng ý khinh thường. "Là tán tu cao thái, bắt kiếm đi." Lần trì hoan này, dưới đại liền đã có người thúc dụng. Lý vì vậy, lời nói này xong, Cao Thái vừa cười ha ha một tiếng, chợt chân khí trở vào hai tay, bắt đầu rút ra thanh vân kiếm xuất. Nhổ một cái phía dưới, Cao Thái sắc mặt bỗng nhiên biến đổi vốn cho rằng đây là thanh vân kiếm không có gì lớn không chỗ, kỳ thực cùng hắn suy đoán khác rất xa. Cao Thái nguyên lai tưởng rằng lấy hắn võ tư chất mặc dù không bằng thanh tiêu tông đệ tử cảnh phi loan, chẳng những cũng không trở thành liền 6 cách đều rút ra không ra đến. chương 86, ai muốn đi lên một thử? chỉ gặp lôi đài trung ương tán tu Cao Thái một cái tay nắm chặt vào kiếm, một cái tay khác nắm chặt chuôi kiếm, dưới quần áo hai tay dần dần cơ địa hở ra, dùng sức một phen về sau trong tay hắn thanh vân kiếm lại là một điểm phản ứng đều không có. Sủa cái gì? vì sao còn không mạt kiếm? theo hắn đây là tốc độ, lần này thanh hà thành niên hội chỉ sợ muốn tới sang năm mới có thể kết thúc. Trừ thanh tiêu tông đệ tử cảnh phi loan bên ngoài cao thái là cái thứ nhất nhảy lên lôi đài rút ra thanh vân kiếm người lôi đài bốn phía xem chừng mọi người tự nhiên mà vậy đều muốn biết rõ đây là thanh vân kiếm có gì chỗ thần kỳ chỉ mong cao thái bạt kiếm thành tích sớm một khắc ra lò mọi người trong lòng cũng tốt có cái rút cuộc cao thái miệng đầy lời hay trên tay lại là hoàn toàn bất động bọn họ làm sao có thể nhẫn giờ này khắp này xem chừng mọi người cũng không biết cao thái đã bắt đầu phát lực cũng làm cao thái là ánh sáng xét đánh không mưa không khỏi thúc dục nghe nói bốn phía truyền đến thúc giục thanh thuốc cao thái khuôn mặt cơ hồ tăng thành tím gan heo Làm sao việc này hắn chính là có lòng muốn muốn giải thích một phen, giờ phút này nhưng cũng khó mà mở miệng. Cũng không thể muốn hắn trước mặt mọi người thừa nhận chính mình rút ra nửa ngày, rút cuộc Thanh Vân kiếm một kia cũng bất động đi. Vừa nghĩ đến đây, cao thái trong lòng bị đè nén cùng cực, cảm thấy hơi có chút hối hận vừa mới xúc động tiến hành, thực sự không nên đứng ra đến làm đây là cái thứ nhất ăn con của người. A. Lao tử Lệ không tin. Cao thái đột nhiên ở giữa bạo hống một tiếng, một đôi mày dậm như cái cọp dựng thẳng lên, khí hải bạo tẩu, nhất chân khí rót vào hai tay bên trong. Chỉ gặp hắn một thân in sam không gió tự chống, bay phất phới, khí thế khá kinh người. Bắt đầu không biết hắn võ tư chất như thế nào, có thể hay không bạt ra kinh hãi nhân cách cẩn nhắc, cho ta ra đến. Lôi đài trung ương cao thái phảng phất đã tiến vào hoàn toàn vòng ngã chi cảnh, hai mắt đỏ thấm, bạo giống liên tục, dùng sức bên dưới chỉ gặp theo hai tay của hắn bắt đầu, sau đó là hai tay, thân trên, hạ bản, sau cùng thậm chí ngay cả chân hắn tấm đều rung động, bởi vậy có thể thấy được suất lực to lớn. Thanh vân kiếm động, xem chừng ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía thanh vân kiếm, chỉ thấy thanh vân kiếm quả nhiên là tại ra bên ngoài từng chút từng chút bị người bạt ra. Thanh tiêu tông trên bàn tiệm nhìn thấy lôi đài bên trong một hậu trường. Cảnh Phi Loan cùng vị kia khí chất thoát tục thành Tiêu tông nữ đệ tử mắt tất cả đều hiện lên một sợi khinh thường chi ý, lập tức bọn họ đôi người nhìn cũng không nhìn cao thái liếc một chút, phối hợp phẩm lên mấy cái bên trên hương minh, thưởng thức trà ở giữa đôi người thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì. Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử mắt lóe lên một cái rồi biến mất khinh thường chi ý, cơ hồ không có người chú ý tới, nhưng mà một màn này cũng là bị lộ thần bắt được. Qua một lát, chỉ nghe phanh một tiếng, tán tu cao thái đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, chỉnh người phảng phất hư thoát, đặt nông ngồi tại trên lôi đại kịch liệt thở dốc. Còn thanh vân kiếm chỉ bị hắn bật ra bảy, tám cách về sau, liền lại cũng rút ra bất động giờ phút này thanh vân kiếm đã tự động trả lại kiếm vào vỏ. làm cái gì nha? lôi thanh đại vũ điểm tiểu chỉ nổ ra bảy, thám cách chiều dài, cùng thanh tiêu tông cảnh phi loan so với quả thực là một trời một vực a. quá không biết tự lượng sức mình. đây là thanh vân kiếm quả nhiên không phải tốt như vậy rút ra. nhìn thấy trên lôi đài cao thái biểu hiện về sau, thất vọng không thôi giả cũng có, cười trên nôi đau của người khác giả cũng có, lắc đầu thán khí giả cũng cũng có. tiếng nghị luận liên tiếp, cao thái khuôn mặt hồng thành đi đầy mặt xấu hổ chi ý, hận không thể tại chỗ tìm một cái khe hở chui vào. mặc dù hắn biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng chẳng những thật sự là không nghĩ tới đã đến chỉ có thể đem bạc ra thanh vân kiếm bạc ra bảy tám cách chiều dài cùng hắn nguyên bản hy vọng thực là khác rất xa thật có thể nói là là khác nhau một trời một vực hít một hơi thật sâu giờ phút này không đợi mọi người lần nữa thúc giục cao thái liền tranh thủ thanh vân kiếm một lần nữa thả lại kiếm giá vội vãi nhảy xuống lôi đài trốn đến đám người đằng sau để cho ta tới thử một lần đi cao thái chân trước vừa rời đi lôi đài chân sau trong đám người liền vang lên một thanh âm mọi người tìm danh vào qua thấy rõ người nói chuyện là ai về sau nhao nhao nhiên chính là trước đó cái kia đầu khấu thiếu nữ có cao thái vết xe đổ về sau Thiếu nữ tuyệt không chỉ hoãn, lời nói vừa mới hạ xuống, nàng đã đạp vào lôi đài gỡ xuống thanh Vân kiếm. Thiếu nữ khép kêu một tiếng, song thủ phát lực, thanh Vân kiếm đúng là bị nàng từng cái ra bên ngoài bạt ra. Trước đó Cao Thái là đem thanh Vân kiếm từng chút từng chút ra bên ngoài bạt ra, mà cuối cùng chỉ nhổ ra 7, 8 cách chiều dài. So sánh dưới, thiếu nữ lại là từng cái ra bên ngoài bạt ra, chỉ đây là một tiểu hội nàng liền đã bạt ra 10 cách số lượng. Thích hợp nhất so với lập tức phân cao thấp. Đây là tiểu cô nương thật sự là lợi hại. Nàng thực lực còn không bằng Cao Thái, đây là thanh Vân kiếm quả nhiên cùng cảnh giới không có nhiều nhiều quan hệ. Vừa qua một lát, Xem chừng ánh mắt mọi người chằm chằm Thanh Vân Kiếm hoàn toàn bất động, Lộ Thần lại là chú ý tới một cái chi tiết, trong lòng ngầm đem Thanh Vân Kiếm bạt ra 63 phong độ, đây là thiếu nữ đã đạt tới cực hạn. Chật, lộ Thần ánh mắt nhìn hướng Thanh Tiêu Tông trên bàn tiệc. Lộ Thần cũng không biết phải chăng là là chính mình sinh ra một tia hào giác, hắn đúng là phát hiện cảnh phi loan cùng khí chất nữ tử đều thật sâu chằm chằm liếc một chút thiếu nữ. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đi, Lộ Thần hơi hơi lắc đầu. Hắn suy nghĩ vừa mới hiện lên, trên lôi đài thiếu nữ ở ngực kịch liệt chập trùng. Tình hình như thế xuất hiện thiếu nữ chỉ hơi hơi do dự một chút, chợt buông tay ra không có tiếp tục miến dưỡng, nếu không tất nhiên muốn rơi vào một cái như là cao thái hạ chẳng. Đậu khấu thiếu nữ lòng tay ra về sau, thanh vân kiếm lại tiếp tục tự động trả lại kiếm vào vỏ. Bắt ra rất khó, trả lại kiếm vào vỏ lại là không cần phí một tia khí lực. Đem thanh vân kiếm trả về chỗ cũ, thiếu nữ đi xuống lôi đài. Đây là tiểu cô nương cao hơn đó thái không biết lợi hại đến nơi nào qua, đã đến có thể đem thanh vân kiếm bật ra 63 phong độ. 63 phong độ cũng chỉ là võ tư chất đồng dạng mà thôi. Có người ngôn ngữ ấy ẩm nói: Thiếu nữ đi xuống lôi đài còn chưa kịp thở một ngụm, lập tức có hơn 10 cái người chen chúc mà tới đưa nàng hạ, những người này tất cả đều ánh mắt sáng rực trằm trằm nàng. Thiếu nữ giật mình, lại tưởng tượng lúc này là tại Thanh Hà Thành niên hội bên trên, không người nào dám tại niên hội bên trên dương oai, không khỏi yên lòng. Sắp đáng những người này do ý đồ đến về sau, thiếu nữ càng là hoàn toàn vung lòng một hơi, kiên nhận hướng những người này giải thích vừa mới nàng một chút kinh nghiệm. Lúc có cao thái cùng thiếu nữ hai cái hoàn toàn khác biệt kinh nghiệm về sau, rất nhiều tán tu đã biết rõ, có thể đem Thanh Vân kiếm bạt ra bao nhiêu phong độ cân nhắc toàn bằng người võ tứ chất, mà cũng không khí lực lớn. Chân khí nhiều liền có thể bạt ra càng đa cách cân nhắc, nếu như nhận lý lẽ cứng nhắc sợ là muốn rơi vào cái giống như cao thái hạ tràng. Thời gian không đợi người, nếu là không sớm một chút thử một lần, chờ đến hai nhà một quán đệ tử chuẩn bị động thủ thời điểm liền không có bọn họ phần. Vừa nghĩ đến đây, một mực xem trường rất nhiều tán tu rốt của kìm nén không được, trận lôi đài trên người ảnh nhất cái liền một cái liên tiếp không ngừng. Theo bóng người chất động, dưới lôi đài bạo phát nhiều nhất cũng là từng đợt cười vang, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể chuyển ra một trận sợ hai phục. Bất quá dù cho là gây nên sợ hai thánh phục tán tu, tối đa cũng chỉ là đem Thanh Vân kiếm bạt ra 69 kèn kẹt cân nhắc, cũng không có siêu việt 70 cách, đặt tới trung đẳng tư chất mức thấp nhất tốc độ. Tước Trừng qua nửa cái đã lâu thần, người chủ lễ đạp vào lôi đài, còn có không có vị nào bằng Hữu muốn lên sân khấu thử một lần. Dưới lôi đài không người ứng thanh. Lộ thần túi đầu chấm tư, nếu như chỉ là lần một lần hai liền cũng được, mỗi khi có có thể đem Thanh Vân kiếm bạt ra 60 cách trở lên người xuất hiện, Thanh Tiêu tông cảnh phi loan cùng khí chất nữ tử đúng là đều sẽ không dấu vết, thật sâu chằm chằm liếc một chút người kia. Lộ Thần đem một màn này để ở trong mắt, trong lòng dâng lên một tia mạc danh cổ quái chi ý. Gặp dưới lôi đài không người đáp ứng, người chủ lễ nhìn về phía hai nhà một quán. Hướng người chủ lễ khoát khoắt tay, người chủ lễ hiểu ý lui ra, Lãnh Hùng nhìn liếc một chút khoảng trừng, mỉm cười nói chúng ta mua cho ở đều ra một dạng người cân nhắc, sau đó đám người ở giữa lẫn nhau so đấu. Nếu như ba chúng ta ra đệ tiểu tử bên trong đều không ai có thể đem thanh vân kiếm bạt ra 69 phong độ chiều dài, đây là một khóa thiên tâm đan liền về vừa mới vị kia đem thanh vân kiếm bạt ra 69 phong độ chiều dài tán tu, vị nghĩ có đúng không? Lãnh Hùng lời này vừa nói ra, Lâm Nguyên cùng Triệu Viễn Thành đều là ở trong lòng thầm mắng lãnh hùng bịuội, Thanh Hạ trong thành lãnh ra thực lực mạnh nhất, thích hợp nhất so với cuối cùng tự nhiên là lãnh ra đến Thiên Tâm Đan, về phần để một tên tán tu phải đi Thiên Tâm Đan, đó là căn bản không có khả năng sự tỉnh. Bất quá tự ra đệ tiểu tử không bằng người khác ra đệ tiểu tử, đây cũng là không làm sao được sự tỉnh. Lại nghĩ lại, đem đây là Thanh Vân kiếm bạt ra bao nhiêu phong độ mấy cái cùng người võ tư chất có quan hệ, mà không có quan hệ gì với thực lực, tự ra đệ tiểu tử chưa hẳn liền thực biết thua. Vừa nghĩ đến đây, đôi người tất nhiên là sẽ không thật có ý kiến, hơi hơi điểm gật đầu. Liên tử Thanh Hà võ quán đến xác định nhân số đi. Lãnh Hùng nói: Hai nhà một trong quán, Thanh Hà Võ Quán thực lực yếu nhất, tự nhiên nên do Thanh Hà Võ Quán trước xác định nhân số. Nếu là từ lãnh gia trước xác định nhân số, đến lúc đó Lâm gia cùng Thanh Hà Võ Quán đều không bỏ ra nổi người đến ứng đối chẳng phải là mất mặt sự tình. Nghe vậy, Triệu Viễn Thành suy nghĩ tỉ mỉ, qua một lát, quay đầu nhìn về phía thân thể hậu phương trợ, ai muốn lên sân khấu thử một lần thanh vân kiếm? Chỉ gặp Triệu Viễn Thành sau lưng Đông đảo Võ Quán các đệ tử hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn họ đều có nghị thầm muốn bước lên lôi đài thử một lần thanh vân kiếm đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ, nhưng lại biết rõ việc này việc quan hệ Thanh Hà Võ Quán có thể hay không đạt được tiên tâm đan. Triệu Viễn Thành hỏi thăm phía dưới, đám người đúng là ai cũng không lên tiếng. Yên lặng một lát về sau, mấy cái bóng người nhìn xem còn chừng, chợt bọn họ lần lượt phụ cận mấy bước. Một người cầm đầu ôm quyền nói hồi bẩm quán chủ, đệ tử bọn họ nguyện ý lên đài thử một lần. Triệu Viễn Thành ánh mắt quét qua đi lên phía trước 6 người, mỉm cười nói đã cấp ngươi hữu tâm thử một lần, vốn quán liền không nói thêm cái gì, vương lòng tâm tính, phát huy ra chính mình mức độ liền tốt, đi thôi. Vâng, quán chủ. Mọi người cùng tiêu lên đồng ý, từng cái bước lên lôi đài đi vào thanh vân kiếm ở bên, bất quá 6 người cũng không có gấp động thủ bắt kiếm, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi mặt khác hai nhà nhân viên đang chẳng. Lâm ra người, mời. Lãnh hùng cười đưa tay nói. Lâm Viên hơi hơi điểm gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng, hỏi ai muốn đi lên thử một lần. Lời nói này xong, Lâm ra trong các đệ tử Lâm Phong cùng Lâm Nguyệt nhìn nhau xem xét, chợt đôi người đồng thời phụ cận mấy bước đi vào Lâm Viên trước mặt, tất nhiên là chủ động xin đi dễ dặc. Lâm thủ không có gấp đứng ra đến, ánh mắt của hắn nhìn về phía lộ thần, cái trước trong mắt hiện ra một hỏi tham chi ý. Hôm nay chương 4, đưa đến, thỉnh cầu mọi người. Chương 87, Khó ngươi liền phối. Gặp Lâm thủ mặc dù là một bộ nóng lòng muốn thử thân sắc, nhưng lại trước hướng hắn nhìn sang, mà Lâm thủ trong mắt hình như có trưng cầu chi ý. Lộ thân mỉm cười, chợt hướng Lâm thủ điểm gật đầu, ra hiệu Lâm thủ không cần hướng hắn xin chỉ thị, hết thể dựa theo Lâm thủ ý nghĩ của mình tới làm liền có thể. Đạt được Lộ Thần nhãn thần khẳng định về sau, Lâm thủ không còn chút nào nữa do dự, máy liệt tiến lên trước một bước cùng Lâm nguyện, Lâm Phong đứng ở Lâm Nguyên trước mặt. Lâm thủ chủ động xin đi rất giặc, Lâm Nguyên hài lòng điểm gật đầu. Việc này sự tình quan Lâm chỗ ở có thể hay không thắng được một Thiên Tâm Đan, đồng dạng tính cách nhát gan, nhu nhược sợ phiền đệ tử. Giờ phút này đều chưa hẳn dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lâm Nguyên ánh mắt, Lâm Thủ có thể theo sát Lâm Phong, Lâm Nguyệt mà chủ động đứng ra đến, chính là phần này giúp khi đã đáng giá khen ngợi. Gật đầu thời khắc, Lâm Nguyên bỗng nhiên chú ý tới Lâm Thủ hôm nay từ đầu đến chân đúng là mặc một thân tử sắc, cái trước trong mắt không khỏi hiện ra một vòng cổ quái thân sắc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm Phong, Lâm Nguyệt, Lâm Thủ đứng ra đến, nhất thời 6 qua 3, Lâm gia còn thừa lại 3 cái danh lạch. Lâm gia đệ tử trong phương trận lộ thần hướng Lâm Kim Tịch là một cái nhá thần, Lâm Kim Tịch hiểu ý về sau, đôi người tốc độ nhất trí trong đám người kia mà ra đến đến Lâm Nguyên trước mặt, chủ động xin đi giết giặc lên đại thử một lần Thanh Vân Kiếm. Thứ nhất, lộ thần mặc dù không họ Lâm, chẳng những Đông viện đệ tử thân phận để hắn tại Thanh Hà Thành niên hội bên trên căn bản vô pháp không đếm xỉa đến. Thứ hai, lộ thần đem thắng bại trong giữ mười phần thanh đạm, mà Thanh Vân Kiếm thật có chút chỗ thần kỳ, có thể chắc một chút người võ tư chất thời cơ thật cũng không thể nhiều đến. Lộ thần cùng Lâm Kim Tịch chủ động xin đi giết giặc, một màn này tại Lâm gia đệ tử trung lập lập tức dẫn phát một mảnh thủng thức thanh. Thuần thức âm thanh tự nhiên không phải nhằm vào có thể đánh bại Lâm Phong lộ thần, mà chính là nhằm vào Lâm Kim tịch. A 6 cái danh nghịch nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Mỗi một cái đều cần hảo hảo châm trước một phen. Không nghĩ tới nàng đã đến cũng nghĩ tham dự vào, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, chúng ta liền đã hướng lãnh ra cùng thanh hà võ quán chủ động thua trận một trận. Hừ, làm cho nàng qua lời nói còn không bằng theo trong chúng ta tùy ý chọn một người đơn độc ra đến tỷ thí đâu? Tỉnh nàng đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Tiếng oán giận bỗng nhiên nổi lên một phía. Lâm Kim Tịch hiện nay, thân phận mặc dù đông viện đệ tử, chẳng những lâm gia đám người chỉ trích oán trách lại là trắng trợn không kiên sợ. Lâm Kim Tịch nghiến chặt hàm răng bờ môi, nàng tiễn nước thu đồng tử bên trong hiện ra một tia ủy khuất chi ý, nhỏ nhắn mềm mại đơn bạc thân thể càng là tại đám người cay nghiệt ngôn ngữ dưới hơi hơi run rẩy. Cho dù là tại tạp dịch trong viện, Lâm Kim Tịch cũng thủy chung đem chính mình sắc đáng thành lâm cho ở một phần tử. Hiện nay có thời cơ vì lâm gia ra một phần lực, nàng tự nhiên mà vậy cảm thấy chính mình không thể đổ cho người khác, nơi nào sẽ nghĩ đến lâm gia đám người đúng là như vậy đối đãi nàng. Lâm Kim Tịch chỉ cảm thấy như rơi vào trong hầm băng, bốn phía hàn ý tấu xương nhìn liếc một chút đứng ở trước mặt hắn Lâm Kim Tịch, Lâm Viên Mi đầu hơi nhũ một chút, lại vừa nghe đến phía sau hắn liên tiếp oán trách thanh âm, Lâm Viên mày nhũ lại càng sâu một chút. Bất quá giờ phút này dù sao cũng là tại Thanh Hà Thành Niên Hội bên trên, mà sáu cái danh ngạch chưa có gót, cũng là thật không thể tướng chủ động xin đi giết giặc Lâm Kim Tịch lại chạy trở về. Nếu thật như thế, hắn không gọi tham dự hội nghị người nhìn Lâm ra trò cười. Đúng vào lúc này, lại có đôi người ảnh vượt qua đám người ra đi lên phía trước, hồi bẩm gia chủ, đệ tử nguyện lên đài thử một lần. Đôi người ảnh đi đến Lâm Viên trước mặt, đứng định thân hình sau cùng lên nói, nhị tiểu thư Lâm Tuyết còn có tây viện đệ tử lâm huyên, lâm huyên cùng lâm thu tuyết quan hệ phi thường tốt, lâm gia đám người ánh mắt nhìn về phía trước, chính là lâm thu tuyết hòa lâm huyên đứng ra đến, nghe vậy, lộ thần con mắt hơi hơi híp mắt một chút, một lát về sau, lâm gia đám người ánh mắt vừa nhau nhau nhìn về phía lâm kim tịch, trong mắt bọn họ hết thể đều lộ ra một vòng trêu tức chi ý, danh ngạch đã xác định chỉ có 6 cái, giờ phút này đứng tại lâm huyên trên tiền nhân lại hết thể có 7 cái nhiều, mà lâm thu tuyết hòa lâm viên giờ phút này đều nhãn thần cao ngạo vô cùng nhìn về phía lâm kim tịch, nhiều ra đến một người tự nhiên muốn bị loại bỏ ra ngoài, về phần đem người nào loại bỏ ra ngoài, đáp án tựa hồ đã rõ ràng trước đó tán tu chắc tư chất chỉ là ấm chân tôi tham dự hội nghị người đều biết chính thức đặc sắc đại hí hay là hai nhà một quán đệ tử lẫn nhau ở giữa so đấu giờ này khắp này tham dự hội nghị người tất cả đều đang chờ đợi lâm gia cùng lãnh gia chọn lựa ra sáu cái danh lệnh lại là không nghĩ tới lâm gia ghế trước sẽ phát sinh một màn này rõ ràng chỉ có sáu cái danh lệnh lúc này lại là có bảy người đứng ra đến đây là lâm gia đệ tử không phải một lòng a không biết lâm gia gia chủ hội lựa chọn ra sao mắt thấy tham dự hội nghị người ánh mắt tất cả đều tụ tập đến bên này Lâm Viên sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, niên hội đang nâng cơ quan bên trong, việc này nếu như xử lý không tốt, Lâm gia khẳng định phải tại niên hội bên trên náo ra một chuyện cười. Lâm Viên liếc liếc một chút Thiên Dương thành chủ mạch người tới nữ tử cùng lão giả, chỉ gặp đôi người nhãn thần lạnh nhạt, hiển nhiên là không có muốn nhúng tay ý tứ. Ánh mắt xoay người lại, theo trước mặt bảy người trên thân khẽ quét mà qua, sau cùng dừng lại tại Lâm Kim Tịch trên thân, Lâm Viên trong mắt nhất thời hiện ra một vòng nghiêm khắc thần sắc, nhàn nhạt nói đã nhiều một người đần động, ngươi lui ra đi. Lâm Viên ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng lại không thể nghi ngờ. Quả nhiên. Nghe vậy, Lâm gia người mỗi cái mặt lộ vẻ khinh thường chi ý. Mặc dù Lâm Kim Tịch là Đông viện đệ tử lại như thế nào, nàng có thể trở thành Đông viện đệ tử còn không phải bởi vì dính lộ thần ánh sáng mà lộ thần đánh bại Lâm Phong, trong bất chi bất giác lâm gia đám người đã tán đồng lộ thần cũng có trở thành Đông viện đệ tử thực lực, không hề cho rằng hắn là dính cắt cung phụng ánh sáng. Nghe Đạo Lĩnh Nguyên nói ra lời này, Lâm Kim Tịch nhỏ nhắn mềm mại thân thể chợt run lên, chỉ cảm thấy bốn phía hàn ý đột nhiên ở giữa tăng mạnh mấy lần không ngừng, miệng nàng môi cắn đến trắng bệnh, liền sẽ biết gật đầu lui ra. Đúng vào lúc này, một cái cánh tay bỗng nhiên theo bên cạnh đưa qua đến, đưa nàng lưu tại Nguyên. Lâm Kim ngẩng đầu lên, tia nước thu đồng tử nhìn lại chỉ thấy lộ thần nhãn thần cổ vũ nhìn về phía nàng, ra hiệu nàng không cần phải lo lắng. Sáu cái danh lệch, lại có 7 người đứng ra đến, xác thực nên từ đó loại bỏ một cái. Lộ thần ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lâm Nguyên, cao giọng hỏi chỉ là đệ tử có một chuyện không rõ, xin hỏi gia chủ đại nhân vì sao muốn đem thân là Đông viện đệ tử Lâm Kim Tịch loại bỏ ra ngoài? Lâm Nguyên nao nao, sớm biết lộ thần cùng Lâm Kim Tịch ở giữa quan hệ không ít, chỉ là thực sự không nghĩ tới lộ thần lại ở giờ phút này đứng ra đến trước mặt mọi người phản bác hắn quyết định mà duy hộ Lâm Kim Tịch. Chỉ đây là khép giật mình phía dưới, đúng là có người trước Lâm Nguyên một bước đoạt lấy lộ thần lời nói gốc dạng. Lâm Viên chỉ Lâm Kim Tịch, hư lạnh một tiếng, thần sắc kiều cuồng thiếu bằng nàng căn bản cũng không phối tham dự vào, khó ngươi liền phối, lộ thần thanh âm lạnh mấy phần. Nghe vậy, Lâm Viên nộ khí dâng lên, ai chẳng biết nàng là Lâm gia tiểu thương, làm cản, gặp Lâm Viên không che lại miệng, lại còn muốn trước mặt mọi người nói ra càng thêm khó nghe lời nói đến, Lâm Viên lông mày dựng thẳng lên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lâm Viên trong lòng hãy nhiên, không khỏi lui lại một bước. Thấy thế, Lâm Thu Tuyết hơi nghĩ một hồi, vội vàng đứng ra đến nói ra chủ đại nhân. Tuy nói người võ tư chất cùng bản thân tu vi cũng không có nhiều nhiều quan hệ, chẳng những tư chất bình thường người vừa làm sao lại tại tuổi còn nhỏ liền có được siêu phạm nhất đẳng tu vi? Ngược lại nói hướng, niên kỷ càng nhỏ tu vi càng cao, người kia tư chất như thế nào lại xoa đi nơi nào? Như thế dễ hiểu lý, đám người nghe về sau nhau nhau gật đầu đồng ý. Mà Lâm Thu Tuyết lời ấy thực là tại cầm Lâm Kim Tịch hòa Lâm Huyên làm so sánh, Lâm Huyên niên kỷ so với Lâm Kim Tịch càng nhỏ một chút, chẳng những cái trước tu vi lại so cái sau so tu vi tao hơn, tư chất tự nhiên mà vậy cũng nên là Lâm Huyên so với Lâm Kim Tịch càng tốt hơn một chút lộ thân ánh mắt chầm xuống, bước về phía trước một bước, ông quyền nói ra chủ đại nhân, lâm kim tịch là đông viện đệ tử, mà lâm nguyên chỉ là tây viện đệ tử. nếu như một cái đông viện đệ tử đều đại biểu không lâm gia, còn có ai có thể đại biểu lâm gia tham dự bên trong? hướng hổ, bạch gia thanh vân kiếm trưởng yếu điểm chỉ cùng người võ tư chất có liên quan, mà cùng người tu vi không có hệ. người nào đi người đó lưu, bản gia chủ tự có định đoạt, gặp mấy người ai cũng không chịu nhượng bộ, trước mặt mọi người tranh chấp, lâm nguyên hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn toát ra một hỏa khí. trong lòng biết lâm nguyên đã động thật giận, lâm thu tuyết không dám nói thêm gì nữa, vội vàng lui ra phía sau một bước. Lâm Viên lấy lại tinh thần còn muốn tranh luận một phen, nhưng đối đầu với Lâm Viên bước lên hỏa khí nhãn thần về sau, nàng thân thể mệt mỏi không chịu được du lên, chợt nàng oán hận nhìn liếc một chút lộ thần. Lâm Viên, ngươi lui ra đi. Lâm Viên lạnh giọng nói. Lời vừa nói ra, Lâm Viên ánh mắt nhìn về phía lộ thần, trong mắt nàng oán hận chi ý càng sâu một chút. Hai nhà một trong quán, Lâm gia sáu người danh ngạch đến tận đây vừa rồi xác định được. Chợt Lâm gia sáu người bước lên lôi đài, tới tiền thanh bờ sông võ quán sáu người mỗi người chiếm lấy một chỗ vị trí. Sau đó chính là lãnh gia xác định dự thi danh ngạch chỉ là giờ phút này tham dự hội nghị đám người đã không còn quan tâm lãnh gia mà chính là nhau nhau chầm chầm lâm gia sáu người bên trong một cái nhỏ nhắn mềm mại nữ tử giơ xét. Đây là tiểu cô nương là ai? Chỉ là cảm khí thành công mà lâm gia gia chủ vậy mà lại làm cho nàng lên sân khấu rút ra thanh vân kiếm. Có người nghi hoặc hỏi, nàng trước kia là lâm gia một cái tạp dịch đệ tử, chẳng biết tại sao bây giờ lại là lâm gia đông viện đệ tử, nghe nói tựa như là dính lâm gia một vị cung phụng ánh sáng. Ngay tại đây là đang khi nói chuyện, lách ra sáu người đã chọn lựa hoàn tất lần lượt bước lên lôi đài, hai nhà một quán riêng phần mình sáu người, đều chiếm một phương như tạo thế chân vạc. Hai nhà một quán 18 người bên trong Lâm gia đây là cái tiểu cô nương niên kỷ không chiếm ưu thế, tu vi càng là đệ, Lâm gia sợ là đã thua trận một trận. Có tiếng người khí chắc chắn nói, mặc dù người võ tư chất cùng tu vi không có nhiều nhiều quan hệ, chẳng những trước đó Lâm Thu Tuyết một phen lại là không vô lý. Lời vừa nói ra, xem chừng ánh mắt mọi người tại trên lôi đài quét qua, trên mặt hết thảy đều lộ ra một sợi đồng ý thân sắc. Đã người tệ, vậy liền bắt đầu đi. Tại hạ tới trước đi. Lời nói này vừa mới hạ xuống, Thanh Hà võ quán 6 người bên trong dẫn đầu đi ra một người, ba chân bốn càng đi vào Kim Ti Nam một kiếm giá trước. Thanh Hà võ quán, Triệu Chí Trạch chỉ gặp Triệu trí Trạch ôm quyền một vòng, chợt một bả nhấc lên thanh vân kiếm, sau khi hít sâu một hơi liền bắt đầu rút ra kiếm xuất võ. 79 cách. Thanh hạ võ quán thứ nhất người thành tích vừa ra lô, xem chừng mọi người trong lòng liền rung động liên tục, tất cả đều hít vào một hơi, âm thầm thanh hà thành hai nhà một quán quả nhiên không tầm thường. Đây là cái thứ nhất đứng ra đến người thực lực đúng là mạnh như thế, đem thanh vân kiếm bạt ra 79 cách chiều dài, chỉ kém một ô liền có thể đạt tới 80 cách chiều dài, bước vào võ tư chất thượng đẳng hàng ngũ. Mà ở đây rất nhiều tán tu bên trong thành tích tối cao một người cũng mới đem thanh vân kiếm bật ra 69 cách mà thôi. Triệu Chí Trạch xa xa dẫn trước chỉnh một chút 10 cái phong độ cân nhắc. Hiện nay Thanh Hà Võ quán còn thừa lại ngũ người còn xuất thủ, huống hồ còn có Lâm gia cùng lãnh ra 6 người còn ra sân bắt kiếm. Chỉ nay một người thành tích ra lò, đây là Thiên Tâm Đan liền không khả năng rơi xuống vừa mới vị kia đem Thanh Vân kiếm bật ra 69 cách chiều dài tán tu trong tay. Xem chừng mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác vương lòng một hơi, chất thân sắc vừa vô cùng chờ mong, không biết đây là một quả Thiên Tâm Đan cuối cùng lại là hoa rơi vào nhà nào. Chương 88, Thanh Hà Song Phong. 79 cách chỉ kém một ơi chiều dài triệu trí Trạch liền có thể bước vào võ tư chất thượng đẳng hạng ngũ thực sự không giống tiểu khả vừa nghĩ đến đây lộ thần mi đầu hơi hơi kích động một chút triệu trí Trạch thực lực gần với lâm phong cùng lãnh thiên phòng là thanh hà võ quán đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân lâm nguyệt cười nói đây là trận đầu lâm gia cùng lãnh gia áp trục nhân vật đều sẽ không lên lênải triệu trí Trạch liệu định điểm này cho nên mới sẽ cái thứ nhất đứng ra đến rút ra thanh vân kiếm thực là ta phải thay thanh hà võ quán thắng được đây là trận đầu nghe vậy lộ thần trong lòng thoải mái ngay tại lộ thần nói chuyện với lâm nguyệt ở giữa lãnh gia 6 người bên trong đi ra một người đi vào kiếm giá trước đó nhìn người nọ về sau, lộ thần con mắt hơi hơi hít mắt. Hơn ba tháng trước, hắn rời đi thanh hà trước thành hướng tuyết long sơn bên trong tu luyện, lãnh ra phái ra đến đuổi giết hắn người hết thề có hai cái. lãnh đạo chỉ là bên trong một cái thôi, mà lãnh đạo đã bị lộ thần súng giết tại tuyết long sơn bên trong. một cái khác chính là giờ phút này lên đài rút ra thanh vân kiếm người. lãnh gia, hồng kháng. hồng kháng lên đài về sau, cùng triệu chí trạch một dạng, hắn cũng là tiền triệu lôi đài bốn phía ôm quyền một bên dưới. ôn quyền thời khắc, hồng kháng thửa cơ liếc xéo lộ thần liếc một chút, trong mắt của hắn sát cơ vừa hiện. lộ thần cùng hồng kháng ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra, hồng kháng cười lạnh một tiếng chợt bắt đầu rút ra thanh vân kiếm. Nhìn thấy Hồng Kháng ánh mắt về sau, Lộ Thần Nhãn Thần bỗng nhiên lạnh mấy phần. Nếu là niên hội bên trên có thời cơ cùng người này nhất chiến, Lộ Thần Tuyệt sẽ không đối thủ dưới Lưu tình. Hạ quyết tâm về sau, Lộ Thần tầm mắt buông xuống xuống tới. 70 cách. Hồng Kháng thành tích ra lò về sau, xem chừng mọi người vừa một trận sợ hai thản phục. Mặc dù Hồng Kháng thành tích không bằng Triệu Chí Trạch, nhưng vẫn vượt qua tán tu tốt nhất thành tích, thậm chí đạt tới trung đẳng tư chất đường lối, mà Hồng Kháng rõ ràng không phải lãnh ra trùng tư tư chất tốt nhất một người. Thanh Hà võ quán cùng người lãnh ra bạc kiếm kết thúc, tiếp xuống tự nhiên đến phiên Lâm Gia nhân gia sân bạc kiếm. Lâm gia sáu người lại là phản ứng không đồng nhất, Lâm Thu Tuyết cùng Lâm Phong đều là thờ ơ. Lộ Thần các loại nhân tướng xem xem xét, một lát về sau, Lâm Thủ bước về phía trước một bước, đây là trận đấu, liền từ ta tới đi. Lâm gia, Lâm thủ. Đi vào trước sân khấu, Lâm thủ đồng dạng ôm quyền một vòng, sau đó bắt đầu rút ra thanh Vân kiếm. Hắn đã đem thanh Vân kiếm bạt ra 77 cách. Đây là Lâm thủ tại Lâm gia trong các đệ tử cũng không hiện sơn lộ thủy, làm sao hắn võ tư chất mạnh như thế? Có đây là Lâm thủ có thể siêu việt Triệu Chí Trạch thành tích hay sao? Xem chừng mọi người tất nhiên là sợ hãi thán phục liên tục. Lâm gia đám người đồng dạng là một mảnh kinh ngạc giờ phút này Lâm Nguyên đều hơi hơi một trận ngạc nhiên, nhìn Lâm Thủ liếc một chút, Thanh Hà võ quán triệu trí trạch mi đầu cũng nhịn không được hơi hơi nhảy lên một chút. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, Lâm Thủ nên chỉ là Lâm gia một cái tây viện đệ tử. Nhưng là giờ phút này, Lâm Thủ đem thanh vân kiếm bạt ra chiều dài chỉ so với hắn thiếu hai ô vuông chiều dài, lớn nhất mấu chỗ là Lâm Thủ còn tại đem thanh vân kiếm ra bên ngoài bạt ra. triệu trí trạch liệu định hắn cái thứ nhất đứng ra đến về sau, chẳng khác gì là tại biểu minh thanh bờ sông võ quán từ bỏ áp chụp một trận thắng lãnh gia cùng Lâm gia tự nhiên không biết làm quá phận, đây là trận đầu Thanh Hà võ quán chắc thắng rút cuộc ai có thể nghĩ tới, trong lâm gia đã đến giết ra một đầu hắc mã. Nếu là dưới loại tình huống này thua trận đầu, Thanh Hà Võ quán sợ là muốn mất một cái mặt to. Soạt, Thanh Vân kiếm tự động trả lại kiếm vào vỏ, lâm thủ cuối cùng thành tích là 78 tám cách, chỉ so với Triệu Chí Trạch thành tích thiếu một cách số lượng. Triệu Chí Trạch trong lòng âm thầm gầm lòng một hơi, đưa tay xoa trên đầu một vệt mồ hôi lạnh. Lâm Phong nhìn liếc một chút lâm thủ, cái trước trong mắt vẫn như cũng lộ ra một tia khinh thường thân sắc. 78 cách chiều dài thì sao, rút cuộc vẫn thua. Một cái Tây viện đệ tử đem Thanh Vân kiếm bật ra 78 cách chiều dài. Lâm Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng giật mình chi ý. Lâm Thủ hôm nay từ đầu đến chân mặc vào một thân tử sắc, xem ra là có tiền vốn. Gặp Lâm Thủ có thể đem thanh vân kiếm bạt ra 78 cách số lượng, Lâm Thu Tuyết trong lòng thầm hận không thôi. Chỉ cần cung lộ thần thân cận người thành tích càng tốt, trong nội tâm nàng liền sẽ càng phát ra không thoải mái. Lâm Thủ thành tích ra lò về sau, xem chừng mọi người tất nhiên là một mảnh sợ hãi thả phục. Triệu Chí Trạch, 79 cách. Hùng Kháng, 70 cách. Lâm Thủ, 78 cách. Lâm Thủ thành tích ra lò về sau, trận đầu bên thắng đã xác định là Thanh Hà Võ Quán trận đầu kết thúc, trận thứ 2 tiếp theo bắt đầu. Thanh Hà võ quán, Dương Bang Yến. Dương Bang Yến thành tích là đem thanh vân kiếm bạt ra 65 cách chiều dài, không có đạt tới 70 cách, tư chất thậm chí còn không bằng trước đó tán tu bên trong thành tích tốt nhất một người. Lãnh gia, lãnh chỉ khê. Sắp đáng Dương Bang Yến lui ra về sau, lãnh gia bên trong cũng chậm rãi đi ra một tên nữ tử. Lãnh chỉ khê thành tích là đem thanh vân kiếm bạt ra 67 cách chiều dài, đồng dạng cũng là so với tán tu bên trong thành tích tốt nhất một người kém một chút. Lâm gia, Lâm Thu Tuyết. Lãnh chỉ khê lui ra về sau, Lâm Nguyệt đang muốn hướng về phía trước bước ra. Lâm Thu Tuyết lại là không kịp chờ đợi vượt lên trước một bước, gấp chạy thanh vân kiếm mà đi. Lâm Thu Tuyết lách mình đi vào kiếm giá bên cạnh, đưa tay cầm lên thanh vân kiếm, trận nàng liền bắt đầu bật kiếm, sắc đáng thanh vân kiếm bị rút đến 66 cách lúc, Lâm Thu Tuyết rõ ràng còn có lưu dư lực, lại là kêu lên một tiếng đau đớn khiến cho thanh vân kiếm tự động trả lại kiếm vào vỏ. 66 cách. Lâm Thu Tuyết thành tích so với Thanh Hà Võ quán mạnh, so với Lãnh Gia yếu, đây là trận thứ 2 thắng lợi quy về Lãnh Gia. Thả lại thanh vân kiếm, Lâm Thu Tuyết chậm rãi trở lại lâm gia trong trận doanh. Nan Phảng phất không nhìn thấy Lâm Gia dám người ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý. Trận này Lâm gia lúc đầu có thể thắng, rút cuộc Lâm Thu Tuyết đã đến cố ý đối lãnh gia nhường, lộ thân mặc dù tầm mắt buông xuống, nhưng lại đem hết thể để ở trong mắt. Mà đúng lúc này, đám người sau lưng Lâm gia trên bàn tiệc truyền đến một tiếng trùng điệp tiếng hư lệnh, tới tương phản, lãnh gia trên bàn tiệc làm theo truyền đến một tiếng cười ha ha cùng nâng chén uống thanh âm. Cho tới giờ khắc này, trừ lộ thân bên ngoài, lôi đại thượng Lâm Chó ở đám người mới có thể ý, chỉ là đám người phản ứng không đồng nhất. Lâm Phong thần sắc khinh thường. Lâm Thu Tuyết đúng là bởi vì bản thân con gái chi tình mà cố ý hướng lãnh gia nhường. Lâm Nguyệt cùng Lâm thủ trong mắt tất cả đều hiện ra một vòng thống hận chi sắc. Lâm Kim Tịch tiến nước thu đồng tử bên trong cũng là lộ ra một kia vẻ bất mãn. Bất quá vô luận trừ trong lòng người làm cảm tưởng gì, trận này rút cuộc sẽ không vì vậy mà cải biến, bên thắng là Lệnh Gia, tỉ thí như thường lệ tiếp tục. Rất nhanh, trận thứ 3 bắt đầu. Thanh Hà Võ Quán, Hướng Vinh, 71 cách. Lệnh Gia, Lệnh Lan, 74 cách. Lâm Gia, Lâm Nguyệt, 76 cách. Lâm Nguyệt 76 cách dẫn trước đối thủ, trợ giúp Lâm Gia thắng được trận thứ 3. Đến tận đây, Thanh Hà Võ Quán, Lâm Gia, Lệnh Gia, tất cả hướng một trợ. Đem Thanh Vân kiếm Bạt ra 76 cách chiều dài. Mặc dù trợ giúp Lâm Gia thắng được một trận, chẳng những Lâm Nguyệt trong lòng đối chính mình thành tích bất mãn hết sức, nàng thành tích đã đến không bằng Lâm Thủ. Tiếp theo, trận thứ tư bắt đầu. Thanh Hà võ quán, Triệu Hình, 70 cách. Trợ đến viên Lãnh Gia ra ra người, chỉ gặp một bóng người chậm rãi dậm chân mà ra, hướng Thanh Vân kiếm đi đến. Nhìn thấy người này đi ra, đám người rối loạn tư mừng. Hắn là Lãnh Gia Lãnh Tiên Phong, Thanh Hà song phong một trong, không nghĩ tới đây là trận thứ tư lại lại là áp trục một trận a. Lãnh Tiên Phong vừa ra, Lâm Gia Lâm Phong cần phải ra. Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Phong Tịnh xưng thanh hà song phòng, không biết bọn họ người nào tư cách càng mạnh hơn một chút, thật sự là chờ mong a. Lẫy ra, Lãnh Thiên Phong. Đối ở trong đám người truyền đến lên áo, Lãnh Thiên Phong cởi bỏ qua, đem Thanh Vân kiếm cầm trong tay, hắn bắt đầu chậm rãi rút ra kiếm xuất vỏ, thần thái nhẹ nhõm tự nhiên. Theo Thanh Vân kiếm từng cái bị mà ra, trong đám người thậm chí có người kích động run rẩy. Cuối cùng, Lãnh Thiên Phong thành tích ra lò. 80 mức cách. T. Lãnh Thiên Phong thành tích vừa ra lò, mọi người nhao nhao hít một hơi linh khí. Cho đến tận này, 81 cách chiều dài là tốt nhất thành tích. Đem Thanh Vân kiếm bạc ra 81 cách Lãnh Thiên Phong, giờ phút này hưởng thụ xem chừng mọi người sợ hãi thán phục, thần sát hắn vô cùng, ánh mắt náo thị toàn trường. Qua hảo phiết khắc, Lãnh Thiên Phong vừa rồi đem Thanh Vân kiếm chậm rãi thả lại kiếm giá. Lãnh Thiên Phong trở lại lãnh ra trận doanh về sau, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, đây là nhất chiến, ta tới. Thoại âm rơi xuống, căn bản không cho người khác phản ứng thời gian, dậm chân mà ra. Quả nhiên, Thanh Hà Song Phong bên trong một vị khác ra sân. Lâm Phong vừa đăm chàng, trong đám người vừa rối loạn tương mừng, thanh thế không kém gì Lãnh Thiên Phong đăm chàng. Dù sao Lâm Phong thua với lộ thần chuyện này, biết rõ người trên cơ bản hội bởi vì các loại nguyên nhân mà không đối ngoại tuyên truyền. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, việc này chỉ ở Lâm Gia bên trong truyền ra mà thôi. Lăng Thiên Phong đi qua Lâm Thu Tuyết mà liền được, nhưng hắn lại là khinh thường tiền dương khắp trốn. Lâm Gia, Lâm Phong. Lời nói này xong, Lâm Phong bắt đầu rút ra thanh Vân Kiếm. Qua một lát, sắc đáng đem thanh Vân Kiếm rút ra đến 80 cách lúc, Lâm Phong cái chán thượng thanh ngân nhảy lên, một thân áo màu tím không gió tự trống, chỉ là trong tay hắn thanh Vân Kiếm lại là một chút bất động. Nhìn thấy một màn này, lộ thần trong lòng nhiên, Lâm Phong đến cực hạ. Hắn thành tích hẳn là 80 cách. Cái này suy nghĩ vừa mới hiện lên, hoa một tiếng, Thanh Vân kiếm tự động trả lại kiếm vào vỏ, Lâm Phong thành tích là 80 cách, so với Lanh Thiên Phong xoa một ô. Trận thứ tư, Lanh Thiên Phong lấy 81 cách chiều giải ngạo thị toàn trường, lãnh ra lại thắng một trận. Chỉ so với Lanh Thiên Phong xoa một ô, chẳng những đừng nói xoa một ô số lượng, cũng là xoa một kia, cũng là xoa. Cùng là Thanh Hà Song Phong, từ đó về sau hắn nhưng so với Lanh Thiên Phong thấp một bậc, Lâm Phong trong lòng ngạo nào không thôi, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, cái trước trong mắt sát ý hiện lên. Muốn không phải bởi vì Lộ Thần chân khí quỷ dị vô cùng, Hắn thành tích nhất định có thể lại cao hơn một điểm, hết thể đều là bởi vì lộ thần mà hủy. Lâm Phong đem chính mình biểu hiện không bằng Lãnh Thiên Phong, quy tội hướng trước đó cùng lộ thần nhất chiến bị thương mà chí. Lộ thần tầm mắt buông xuống, phản phất không có chú ý tới Lâm Phong hướng hắn nhìn qua sát cơ hiện lên nhãn thần. Tê Lâm Phong 80 cách chiều dài, chỉ so với Lãnh Thiên Phong kém một chút mà thôi. Xem chừng mọi người sợ hai tháng phục sau khi, bọn họ ánh mắt nhau nhau tại trên lôi đài hủy bỏ liếc một chút, cùng lúc trước so sánh, trong mắt mọi người rõ ràng mất đi chờ mong ánh mắt. Tiếp xuống hai trận, không có gì đáng xem a hay là trận thứ tư đặc sắc nhất. Thanh Hà Song Phong quả nhiên danh bất hư truyền, không giống. Mặc dù Lâm Phong chỉ so với Lanh Thiên Phong xoa một ô, chẳng những đôi người đồng dạng đều là thượng đẳng tư chất. Thanh Hà võ quán thắng trận đầu, Lâm gia thắng trận thứ ba, Lanh gia đã thắng trận thứ hai cùng trận thứ tư. Hiện nay còn thừa lại trận thứ năm cùng thứ 6 trận. lãnh gia đôi người là lệnh huy cùng lệnh duệ, bọn họ thực lực đều rất mạnh. Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán đôi người trước kia đều không làm sao nghe qua, muốn thắng sợ là rất khó. Xem ra đây là một khoa thiên tâm đan cuối cùng sẽ rơi xuống Lanh Thiên Phong trong tay. Lanh Thiên Phong đem Thanh Vân kiếm bạt ra 81 cách chiều dài, nạo thị toàn trường. Từ hắn đem thiên tâm đan bỏ vào trong túi cũng là thực chí danh quy. chương 89, Kiếm Quang Trùng Thiên. Xem chừng mọi người vốn cho rằng muốn đợi đến sau cùng một trận mới có khả năng nhìn thấy áp trục nhân vật đăng tràng, rút cuộc ai cũng không nghĩ tới lành thiên phong cùng lâm phong đúng là tại trận thứ tư liền bỏ sức, thanh hà song phong tên tuổi khiến cho xem chừng mọi người đem trận thứ tư nhận làm áp trục một trận, căn bản không gì đáng trách. Mà trận thứ tư rút cuộc ra đến về sau, càng là thực chí danh quy áp trục một trận, mọi người nghị luận không nghỉ 4 trận bên trong, ra độc thắng hai trận mà giờ này khắp này tham dự hội nghị người đã không hề quan tâm sau cùng hai trận thắng bại đều là đem lãnh ra xem như sau cùng bên thắng mà thiên tâm đan cần phải quy về lãnh thiên phong nghe được bốn phía huyên náo âm thanh lãnh thiên phong nét miệng lên một vòng cười nhạt ý phản phất hắn thật đã đem thiên tâm đan cầm trong tay đồng dạng huyên náo âm thanh bên trong hai nhà một quán trận thứ năm độ sức bắt đầu xem chừng mọi người đã liệu định rút cuộc trên mặt bọn họ đều là một bộ hứng thú tẻ nhạt bộ dáng thanh hà võ quán triệu khải theo đó lời nói hạ xuống chỉ gặp theo thanh hà võ quán bên trong đi ra một tên mày dập mắt to tuổi trẻ Nam tử Hướng bốn phía ôm quyền một vòng, chợt đi vào kiếm giá trước bắt đầu rút ra thanh vân kiếm. 69 cách. Triệu Khải thành tích cùng tán tu bên trong tốt nhất một người thành tích nâng hàng, xoa một ô liền có thể đạt tới trung đẳng tư chất đường lối. Giờ này khắc này, Lãnh Thiên Phong đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem Thiên Tâm đang nắm bắt tới tay. Triệu Khải kết thúc về sau, Lãnh Thiên Phong vội vàng hướng Lãnh Gia còn lại đôi người làm một cái nháy thần, Lãnh Gia còn lại đôi người hiểu ý về sau nhìn nhau xem xét, lập tức một bóng người lách mình mà ra đến đến thanh vân kiếm trước. Lãnh Gia, Lãnh Huy. Lãnh Huy ôm quyền nói, lời còn chưa rút thanh vân kiếm đã bị hắn bắt trong tay. Không chút nào chỉ hoãn liền bắt đầu rút ra kiếm xuất vỏ. 73 cách. Thanh Vân kiếm tự động trả lại kiếm vào vỏ, Lãnh Huy đem Thanh Vân kiếm đặt kiếm giá bên trên lập tức quay người mà quay về, nửa bên trên cô ý dừng lại một chút khiêu khích nhìn liếc một chút Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán 12 người, trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường. Đối mặt Lãnh Huy khinh thường ánh mắt, Thanh Hà võ quán 6 người tất cả đều rũ. Võ tu sĩ, thực lực vi tôn, đã so với bất quá người ta, bị khinh thị cũng là không thể làm gì sự tình. Mà Lâm gia 6 người bên trong chỉ có Lộ Thần tầm mắt buông xuống, thần sắc tỉnh táo như thường, hắn tựa hồ là không nhìn thấy Lãnh Huy khiêu khích ánh mắt. Thanh Hà võ quán cùng lãnh gia nhân tướng sau đó kết thúc chắc ý tiếp xuống tự nhiên vừa giờ đến phiên Lâm gia ra người Lâm Kim tịch ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần nàng Tiễn nước thu đồng tử bên trong mang một vẻ khẩn trương Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt hiện ra một vòng mỉm cười hướng Lâm Kim tịch hơi hơi gật đầu chớ khẩn trương thắng bại không trọng yếu đi thôi nghe được lời ấy Lâm Kim tịch xem như đạt được cổ vũ chán nhất, Tiễn nước thu đồng tử bên trong lộ ra một tia kiên định nàng chậm rãi mà trốn đi hướng thanh vân kiếm Lâm gia Lâm Kim tịch nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh đứng ở trước lôi đài địa phương Lâm Kim Thịnh ôm quyền hướng bốn phía thi lễ. Mà liền tại Lâm Kim Tịch thoại âm rơi xuống về sau, xem chừng mọi người nhìn thấy đi ra đến người là Lâm Kim Tịch, nhất thời một mảnh thuần thức âm thanh phóng lên tận trời. Lãnh gia, Lâm gia cùng Thanh Hà Võ quán 18 người bên trong đây là cái tiểu cô nương thực lực thấp nhất, mà nàng Nghiên Kỷ cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào, sợ là muốn mất mặt xấu hổ a. Cũng không biết đây là Lâm gia gia chủ là thế nào nghĩ đến, khó Lâm gia liền không muốn lấy được thiên tâm đan. Trận này lại chính là Lãnh gia chiến thắng. Lãnh gia nếu như lại thắng, chính là một nhà độc thắng ba trận, thứ sáu trận căn bản không cần lại so với. Như thế ha không vừa vặn, dù sao cũng không có gì đáng xem chỉ là lãng phí mọi người thời gian a tiếng nghị luận truyền vào trong thay lâm kim tịch hơi cắn miệng môi vừa quay đầu nhìn liếc một chút lộ thần chỉ gặp lộ thần đang dùng mỉm cười nhã thần cổ vũ nàng lâm kim tịch hít một hơi thật sâu bước về phía trước một bước non hành ngón tay duỗi ra lâm kim tịch đem thanh vân kiếm cầm trong tay bắt đầu rút ra kiếm xuất vỏ mặc dù lâm kim tịch chạy tới trước lôi đài sắp thanh vân kiếm cầm tại trong tay nàng lúc này liền sẽ biết rút ra kiếm xuất vỏ nhưng ở lâm gia trên bàn tiệc lâm nguyên lại là mặt lộ vẻ một sợi thất vọng trong lòng của hắn đã kết luận lâm kim tịch sẽ không có cái gì tốt thành tích thậm chí có thể sẽ để lâm gia trước mặt mọi người mất lần một mặt to Giờ này khắc này mặc dù hắn thân là Lâm gia gia chủ, lại là liền ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lâm Kim Tịch rút ra kiếm xuất vỏ quá trình, đều không đáp lại. Mà tại Lâm gia ghế bên trong, một cái tuổi trẻ nữ tử chính nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chậm Lâm Kim Tịch rút ra kiếm xuất vỏ. cái này tuổi trẻ nữ tử chính là trước đó cùng Lâm Thu Tuyết cùng nhau lên đài Lâm Viên. Lâm Viên như thế chú ý Lâm Kim Tịch, thật không phải xuất từ hảo tâm, ngược lại nàng là ác ý chẳng đấy. Không có trở thành Lâm gia lên đài 6 người một chồng, Lâm Viên trong lòng đã sớm đoán hận không thôi. Làm cho nàng lui ra quyết định mặc dù gia chủ làm ra, chẳng những nếu là không có lộ thần từ đó cản trở, Lâm Kim Tịch lại có thể cùng nàng đánh đồng. Lại nếu như Lâm Kim Tịch không có đứng ra đến, nàng làm thế nào có thể bị Lâm Viên trước mặt mọi người đuổi xuống trận? Thanh Vân Kiếm tại ngươi đây là đứa con hoang trong tay rút ra không ra một không có ra đến mới tốt. Lâm Viên trong lòng mừng rủa, con mắt chăm chú chằm chằm Lâm Kim Tịch, chờ mong Lâm Kim Tịch trước mặt mọi người mất mặt. Một khi Lâm Kim Tịch thành tích không tốt, Lâm Viên tuyệt sẽ không bỏ qua cái này, trả thù lộ thần cùng Lâm Kim Tịch tuyệt hảo thời cơ. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Nhanh bạt kiếm đi. Lâm Viên trong lòng têu gọi không thôi. Trên lôi đài, Lâm Thu Tuyết ánh mắt rơi vào Lâm Kim Tịch trên thân, cái trước trong đôi mắt đẹp mang một tia khinh miệt. Lâm Thu Tuyết thân là Lâm Gia đệ tử tự nhiên biết rõ một sự kiện, Lâm Kim Tịch tại Lâm Gia thân phận mặc dù là tạm dịch đệ tử, chẳng những Lâm Kim Tịch sớm tại mấy năm trước đó liền đạt được Lâm Gia tiên thiên hung thú dưỡng khí quyết, rút cuộc vẫn luôn là cảm khí thành công mà mấy năm thời gian đều vô pháp ngưng tụ ra khí hải, loại này nhân vũ tư chất vừa làm sao lại tốt hơn chỗ nào? Theo Lâm Thu Tuyết, chờ một chút Lâm Kim Tịch kiếm thành tích tất nhiên là cực kém vô cùng, mà Lâm Kim Tịch trước mặt mọi người mất mặt càng chính là chú định sự tình đồng thời cũng sẽ liên quan toàn bộ Lâm gia tại niên hội bên trên trước mặt mọi người mất lần một mặt to. Như thế xem ra, trước đó Lâm Huyên bị ép lui ra đại qua, mà để Lâm Kim Tịch đăng tràn cũng chưa chắc hoàn toàn là một chuyện xấu. Cùng Lộ Thần thân cận người càng mất mặt, Lâm Thu Tuyết tâm tình liền càng cao hứng. Lâm Thu Tuyết mắt lộ ra chờ mong, hy vọng Lâm Kim Tịch bạc kiếm thành tích sớm một chút ra lò. Lâm Thu mắt lộ ra khẩn trương. Lộ Thần Thần sắc lạnh nhạt. Còn lại người, khinh thị, khinh thường, không có hảo ý, cười trên nỗi đau của người khác. Soạn. đột nhiên ở giữa một chùm lóa mắt cùng cực kiếm quang theo trước lôi đài địa phương nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh ngọc thủ trùng xung thiên mà lên kiếm quang bên trong hình như có một tiếng kỳ thú ngâm gọi tiếng vang vọng quảng trường không trung mà kéo dài không dời bưng mã não bình rượu đang uống ngon rất thuần mỹ tiểu lãnh hủng, giờ này khắc này phảng phất quên hắn thân phận vừa mới ngậm vào nói chuyện bên trong một thanh ngon rất thuần mỹ tiểu đúng là trước mặt mọi người một điểm không rơi toàn máu phun ra đến hắn mặt lộ vẻ kinh sợ cái cầm cơ hồ muốn rất xuống bên trên giật mình không ngậm miệng được xoan một tiếng, Lâm Viên giật mình phía dưới, mãnh liệt bắn người mà lên, trưng bày tại trước người hắn bảy đẩy Mỹ tiểu đồ an vật dài mảnh bản trà trong nháy mắt ngã lật lăn hướng tiến đến. Lâm Viên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Kim Tịch, giờ phút này hắn trong đầu một mảnh trống không, suy nghĩ đều phản phất gãy mất đầu dạng. Thời gian phản phất ngưng kết, chờ mong Lâm Kim Tịch trước mặt mọi người mất mặt Lâm Huyên cùng Lâm Thu Tuyết hai người, các nàng chào nụ cười vẻ trong nháy mắt dừng lại ở trên mặt, hỗn hợp bên trên giật mình, không dám tin, hâm mộ ghen ghét hận thần sắp về sau. Hai cái nguyên bản tướng mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, giờ phút này các nàng khuôn mặt thấu một tia quỷ dị và nghèo, nhìn đúng là xấu xí vô cùng đã đến đem Thanh Vân kiếm hoàn toàn bạt ra vỏ kiếm. Điều đó không có khả năng. Nàng chỉ là Lâm gia đứa con hoang, nàng võ tư chất làm sao lại là như thế cường đại. Qua thật lâu, Lâm Thu Tuyết cùng Lâm Huyên Thất hồn lạc phách thì thảo nói nhỏ. Lãnh ra 6 người, Thanh Hà võ quán 6 người tất cả đều trợn mắt hốt muội. Lãnh Thiên Phong càng là một bộ gặp quỷ thần sắc, hắn vốn coi là chính mình đem Thanh Vân kiếm bạt ra 81 cách về sau, đủ để ngạo thị toàn trường, mà tới nổi danh Lâm Phong chỉ đem Thanh Vân kiếm bạt ra 80 cách chiều dài, giữa sân lại không người có thể dẫn trước với hắn. Rút cuộc tiếp theo một trận liền đem hắn ghi chép đánh vỡ ra đến mà đánh vỡ hắn ghi chép người vẫn là lâm gia một cái tiểu nhân vật. Không những không như thế, Lâm Kim Tịch càng đem thanh vân kiếm chỉnh bạt kiếm ra, hắn 81 cách cùng Lâm Kim Tịch bạt kiếm thành tích so với, lộ ra như thế buồn cười. Ôi ôi ôi. Xem chừng mọi người trong cổ họng phát ra một trận kỳ quái thanh âm, đây là bọn họ muốn nói ra đến lời nói rút cuộc lại bị trước mắt một màn cứ thế mà đánh nát về sau tạo thành kỳ quái thanh âm. Nhìn trên lôi đài này một nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, giờ này khắc này xem chừng mọi người chỉ cảm thấy bọn họ khuôn mặt một trận nóng bỏng đau nhức. Rõ ràng rút cuộc còn không có ra đến, bọn họ lại là nóng lòng kết luận. Hiện tại tốt, người ta dùng hành động để chứng minh chính mình. Lâm thủ trong mắt khẩn trương biến mất hầu như không còn, lấy mà thay thế là trận mắt hốc mồm. Quả nhiên, Lâm Kim Tịch chỗ mi tâm mở ra ấn ký khẳng định thị phi cùng tầm thường. Lộ Thần chỉ là hơi có chút giật mình, bởi vì chỉ có hắn một người biết rõ Lâm Kim Tịch bí mật. Nhớ tới trước đó Lâm Kim Tịch cáo hắn bí mật thời tình hình, Lâm Kim Tịch lúc này tạo thành như thế anh động một màn, Lộ Thần hoàn toàn có thể đủ tiếp nhận. Đứng tại trước lôi đài địa phương Lâm Kim Tịch chỉ là lần thứ nhất rút ra thanh vân kiếm, mà trước đó đám người bạc kiếm căn bản chưa từng xuất hiện cùng loại tình huống bây giờ nàng nơi nào sẽ ngờ tới thanh vân kiếm đến trong tay nàng sẽ có kinh người như thế biến hóa kiếm quang phóng lên tận trời thời điểm lâm kim tịch quả nhiên là hoảng sợ kêu to một tiếng nàng hơi hơi sợ run chật kinh hô một tiếng về sau liền nghe loảng xoảng một tiếng lâm kim tịch đúng là dọa đến đem thanh vân kiếm mất tại trên lôi đài thanh vân kiếm rất xuống bên trên về sau phản phất mất đi năng lượng nơi phát ra trùng thiên kiếm quang đúng là đột nhiên ở giữa biến mất hầu như không còn tiếng ông ông bên thay không dứt vỏ kiếm cùng kiếm vẫn chấn động lẫn nhau dẫn dắt bên dưới ba một tiếng tự động trả lại kiếm vào vỏ một tiếng này ba vang khiến cho một số người giật nảy mình du lên hoàn toàn tỉnh táo lại Theo đó một tiếng ba vang hạ xuống, mấy cái bóng người theo khách mời trên bàn tiệc rút ra mà lên, chỉ một chấp mắt công phu, cân nhắc bóng người không để ý thanh hà thành niên hội còn tại nâng cơ quan bên trong, mà tỷ thí còn muốn tiếp tục nữa, bọn họ liền nhau nhau cướp tới đến lâm kim tịch trước mặt, đem lâm kim tịch bao quanh vây quanh ở trung gian. Mà tinh vân các lão giả chỉ so với hướng đây là mấy cái bóng người chậm một bước, liền sẽ biết sau đó chạy tới lúc, lão giả do dự một chút về sau thở dài một hơi, vừa chậm rãi lui về tới. Nghĩ hắn Tinh Vân lâu, cùng Thanh Vân quận một tông một cốc một môn so sánh, đơn giản không có một chút khả năng so sánh, lúc này lao ra cứu người chẳng phải là tự rước đục, hay là coi như thôi đi. Vừa nghĩ đến đây, Tinh Vân các lão giả vừa thở dài một hơi, một mình uống lên rượu buồn. Nhìn bốn phía người liếc một chút, Lâm Kim Tịch trong lòng buồn chồn, những người này nhìn nàng ánh mắt thật sự là thật đáng sợ. Chương 90, ngươi có thể nguyện nhập ta môn hạ. Lâm Kim Tịch bốn phía cân nhắc thân ảnh xuất hiện phi thường đột nhiên, mặc dù những người này xuất hiện cắt ngang Thanh Hà thành niên hội chính thường tiến được, chẳng qua là khi tham dự hội nghị đám người thấy rõ đây là cân nhắc bóng người cụ thể là người phương nào về sau đúng là không có một người đơn độc trong mắt dám lộ ra mảy may bất mãn, bởi vì giờ khắc này đem lâm kim tịch bao bọc vây quanh bốn người chính là thanh vân quận tam đại tông môn một tông một cốc một môn bên trong thanh tiêu tông cùng thất âm các người. Nếu như tham dự hội nghị người ai dám đối mấy người bọn họ cử động biểu thị bất mãn, chẳng lẽ không phải là cụ ông uống thạch tín sống được không kiên nhẫn? Bọn họ đây là đang làm gì? Đây là một phen biến cố, nói làm theo chậm chạp, thực hết thể đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Xem chừng mọi người trong nhất thời còn không có kịp phản ứng, bất quá chỉ quan một lát, một chút đầu cơ linh nhân đã dẫn đầu nghi do rằng là chuyện gì xảy ra bọn họ ánh mắt nhìn về phía đứng tại trước lôi đài địa phương này một nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh trong mắt khinh thị khinh thường không có hảo ý cười trên nỗi đau của người khác như thế đủ loại tất cả đều biến mất hầu như không còn lấy mà thay thế là một vòng thật sâu hâm mộ giờ này khắc này không có ghen ghét chỉ có hâm mộ lâm gia đây là tiểu cô nương sợ là muốn nhất phi trùng tiên a chưa trong lòng người hiện lên một cái giống nhau suy nghĩ chỉ gặp thanh tiêu tông người là hai cái đệ tử trẻ tuổi một nam một nữ đây là đôi người tất cả đều tướng mạo thoát tục khí chất bất phàm mà thanh tiêu tông nam nhân đệ tử chính là trước đó lên đại biểu thị rút ra thanh vân kiếm người đám người nhớ kỹ người này tên là cảnh phi loan mà thất âm cốc người là một vị diện dung biểu lộ ra khá là nghiêm khắc tóc bạc bà lao cùng một cái mặt lạnh nữ tử tóc bạc bà lao dò xét liếc một chút lâm kim tịch về sau nàng đung nhiên nghĩ đến cái gì một cái cảnh khô giống như ngọc thủ vội vàng theo trong tay háo rôi ra đến hướng rơi vào thượng thanh vân kiếm khẽ trương khẽ hợp kim thanh sắc quang mang nói lên thanh vân kiếm đã là đến tóc bạc bà lao trong tay nhìn thấy một màn này cảnh phi loan cùng thanh tiêu tông nữ đệ tử sắc mặt đều là hơi đổi liền sẽ biết mở miệng nói cái gì Tóc bạc bà lão sớm đem đây là thành Tiêu tông một nam một nữ đôi đệ tử nhãn quang thần sắc thu nhập nắng mắt, lúc này khô gầy như củi tay cầm thanh vân kiếm, vượt lên trước một bước nói hai vị nếu là thành Tiêu tông môn dưới đệ tử, biết được lão thân ra sao thân phận. Lão thân tự nhiên sẽ không đối người tông thanh vân kiếm lên lòng mơ ước, hai vị chi bằng yên tâm. Chỉ là đây là thanh vân kiếm xuất một chuyện thực sự không giống tiểu có thể, lão thân chỉ cần tự mình kiểm tra một chút kiếm này phải trang xuất hiện trục trặc. Lời này đã nói đến, bà lão căn bản không chờ cảnh phi loan cùng khí chất nữ tử đáp ứng cùng không, trực tiếp ngọc thủ kiểm tra lên thanh vân kiếm. Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử mặc dù trong lòng hơi có chút bất mãn, chẳng những trước mặt bà Lao thân phận đủ để cùng trong tông môn thực quyền trưởng lão bình khởi bình tọa, mà bọn họ tại vị này bà Lao trước mặt chỉ có thể lấy tiểu bối tự cho mình là. Thứ nhất, giữa hai bên bối phận không ngang nhau. Thứ hai, song phương thực lực sai biệt quá lớn. Đôi người dù cho đối bà lão nâng động tâm trong lòng bất mãn, nhưng cũng là không thể làm gì, Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử trương há miệng, chung quy là một câu cũng không nói ra đến. Hú hồ hồn, bà lão lời ấy cũng là nhắc nhở hai người, hẳn là thanh vân kiếm gia hư cái gì mới tốt. Vừa nghĩ đến đây, đôi người chỉ có thể lặng lặng chờ ở một bên. Qua thật lâu, bà Lão Mi đầu thật sâu nhăn, dường như đang suy nghĩ suy nghĩ. Nhìn thấy một màn này, Thanh Tiêu Tông Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử cũng đều sắc mặt nghiêm túc một chút. Muốn thật sự là Thanh Vân kiếm ra cái gì được dễ, vậy nhưng cũng là Thanh Tiêu Tông trước mặt mọi người náo một cái chuyện cười lớn. Nhìn thấy phía trước trên mặt mấy người hơi có khác biệt thần sắc về sau, Lộ Thần trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Đây là bà lão mặc dù đang suy nghĩ suy nghĩ, nhưng nàng như thế tử minh lộ vẻ không có từ Thanh Vân kiếm trông được ra cái như thế về sau. Nay Thanh Tiêu Tông Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử quan tâm sẽ bị loạn phía dưới, đã đến cũng là không có phát hiện điều này. Quả nhiên. Lộ thần trong lòng suy nghĩ vừa nhất truyền qua, thất âm cốc bà lão liền kết thúc chấm tư, vung tay đem thanh vân kiếm đưa tới cảnh phi loan cùng khí chất nữ tử trước mặt, thanh tiêu tông thanh vân kiếm quả nhiên tinh diệu vô cùng, danh bất hư truyền, hai vị không bằng cũng cẩn thận kiểm tra một phen đi. Cảnh phi loan cùng khí chất nữ tử nam nào, nào, bọn họ vốn định bà lão có thể nhìn ra cái gì kết quả, kết luận đây là thanh vân kiếm phải chăng xảy ra vấn đề, rút cuộc bà lão chỉ nói đây là thanh vân kiếm tinh diệu vô cùng, danh bất hư truyền vân vân, lại là đối thanh vân kiếm đến tột cùng phải chăng ra trục trặc mà không nhắc tới một lời. Đem thanh vân kiếm cầm về, Cảnh phi loan cùng khí chất nữ tử cũng đều lần lượt kiểm tra một phen, rút cuộc tự nhiên cũng là một dạng. Liên bà lão đều nhìn không ra cái nguyên cớ, hai người bọn họ tiểu đối nhãn quan còn có thể cao đi nơi nào? Như thế vừa chậm trễ nửa ngày, bốn nhân đại mắt chừng đôi mắt nhỏ trong nhất thời đúng là ai cũng cầm bất định chủ ý. Trước đó lâm kim tịch đem thanh vân kiếm rút ra kiếm xuất vỏ, thất âm cốc bà lão cùng thành tiêu tông nam nữ đệ tử chỉ muốn lấy lâm kim tịch võ tư chất tuyệt đối là một cái hiếm có võ người kế tục. Mấy người tự nhiên là thứ nhất thời gian xong lại, nhưng là giờ phút này nghĩ đến một khả năng khác về sau, mấy người lại tiếp tục đều tỉnh táo lại bà lão trong lòng lo lắng là thành tiêu tông thanh vân kiếm ra trục trặc, mà thành tiêu tông đôi người khi lấy được bà lão nhắc nhở về sau, trong lòng cũng có đồng dạng lo lắng. mấy người không có chủ ý, tham dự hội nghị đám người càng là không biết bây giờ là hà tình hình. mà đúng lúc này, một thanh âm đánh vỡ yên lặng. chư vị đại nhân không đơn giản muốn xác định đây là thanh vân kiếm phải trăng phát sinh trục trặc, thực chỉ cần so sánh một phen, đáp án liền rõ ràng. giờ phút này trên quảng trường cũng là một cây kim rơi xuống đến cũng có thể nghe thấy thanh âm. đây là mấy lời nói thanh âm mặc dù vừa phải, nhưng lại rõ ràng truyền vào đến mỗi người trong thay. tham dự hội nghị người ánh mắt tất cả đều tìm danh vào qua chỉ thấy người nói chuyện là Lâm gia sáu người bên trong một cái thân hình trung đẳng, đôi mắt xanh triệt thanh y thiếu niên. Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông người cũng tận đều là đem ánh mắt nhìn về phía nói chuyện thanh y thiếu niên. Ồ. Bà Lão trong mắt lóe lên giật mình vui. Ngươi nhưng thật ra nói một chút, làm sao một cái so sánh chi pháp? Lộ Thần không có gấp trả lời, mà chính là tiên triệu bà lão bọn họ ôm quyền một lễ, sau đó chỉ chỉ mấy người bọn họ. chư Vị tự mình thử một lần đây là Thanh vân Kiếm. Về sau để Lâm Kim Tịch lại rút ra lần một liền có thể, có lẽ cả đây là Thanh Vận Kiếm định không phải ai đều có thể đem hoàn toàn rút ra kiếm xuất vỏ Như chư Vị rút ra hướng không có vấn đề mà Lâm Kim Tịch rút ra hướng hay là đồng dạng rút cuộc, đến lúc đó đối đây là thanh Vân Kiếm phải trăng phát sinh trục trặc, chư vị sắc đáng tự có định đoạn. Đây là một phen lý kỳ thực dễ hiểu dễ hiểu, chỉ là trước đó mấy người đều là nhất tâm nhào vào thanh Vân Kiếm bên trên ngược lại đem điểm này cho xem nhẹ qua. Đi qua lộ thần chỉ điểm một chút, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần. Bà Lão không tiếp tục nhìn về phía lộ thần, đem ánh mắt thu hồi lại, hơi hơi điểm gật đầu, không tệ. Hai vị có thể hay không đem thanh Vân Kiếm lại mượn Lão thân dùng một lát. Bà Lão mặc dù dùng hỏi thăm nữ khí, nhưng này nhãn quang thần sắc rõ ràng là không cho thanh tiêu tông cảnh phi loan cùng khí chất nữ tử phản bắc còn lại thứ nhất, tự gia sư môn trưởng đối không tại. thứ hai, coi như bà lão không làm việc này, bọn họ chính mình cũng muốn làm một fan. vừa nghĩ đến đây, cảnh phi loan cùng khí chất nữ tử nhìn nhau xem xét, trong lòng có quyết định. đã kỷ trường lão có lời, văn đối nên dâng lên thanh vân kiếm. dù sao muốn cho, khoảng trừng cho rộng lượng một điểm, cảnh phi loan cười nói. đang khi nói chuyện, cảnh phi loan đem thanh vân kiếm đưa đến bà lão trước mặt. nguyên lai like đây là tóc bạc bà lão họ kỷ, là thất âm cốc bên trong một vị trưởng lão. đi qua cảnh phi loan từ ở giữa đối bà lão sương lộ thần đối bà lão dần dần có chỗ hiểu biết. ban vân, bà kiếm. Hơi hơi gật đầu, bà lao tiếp nhận thanh vân kiếm, chợt đối bên cạnh mặt lạnh nữ tử nói: "Hoa" một tiếng, chỉ gặp thanh vân kiếm đến mặt lạnh nữ tử trong tay về sau, đúng là trực tiếp bị mặt lạnh nữ tử bạt ra 86 cách chiều dài, hơn nữa nhìn này mặt lạnh nữ tử mặc dù đã hiện ra an lực thần sắc mặt, chẳng những rõ ràng còn không có toàn lực xuất thủ. Thanh vân kiếm tại 86 cách trôi chỉ dừng lại một cái trước mắt, mọi người nghe thấy hoa một tiếng, thanh vân kiếm lại tiếp tục trả lại kiếm vào vỏ. Lâm Kim Tịch đem thanh vân kiếm chỉnh bạt kiếm kiếm xuất vỏ. Đây là thời gian, thất âm cốc mặt lạnh nữ tử lỏng một chút liền đem thanh vân kiếm bạt ra 86 cách chiều dài. Lãnh Thiên Phong nhận đây Luân Phiên đã kích, thần sắc hắn muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Mà so với Lãnh Thiên Phong thành tích càng kém một chút Lâm Phong, hắn trên mặt thần sắc so với Lãnh Thiên Phong đến chỉ có hơn chứ không kém. Xem chừng mọi người tự nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, sắc đáng mặt lạnh nữ tử đem Thanh Vân kiếm bạt ra 86 cách lúc, trong đám người vừa bạo phát ra một trận sợ hãi thảm thuộc. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần Mi đầu cũng là hơi hơi kích động một chút. Đây là mặt lạnh nữ tử ngược lại thật sự là là lợi hại, thất tâm cấp không hổ là Thanh Vân Quận Tam đại tông môn một trong, căn bản không phải Thanh Hà thành loại này, một góc hướng võ tu sĩ có thể so sánh. Thế nào? Bà lão hỏi. Hồi bẩm sư phụ, không có vấn đề. Mặt lạnh nữ tử lạnh như băng đáp. Ngươi lại rút ra lần một. Mặt lạnh nữ tử nói xong về sau, bà lao ánh mắt sáng rực chầm chầm lâm kim tịch. Nhìn mặt lạnh nữ tử đưa qua thanh vân kiếm, lâm kim tịch hơi không có chút nào biết rõ làm sao, ánh mắt hướng lộ thần nhìn qua, tiễn nước thu đồng tử bên trong hiện ra một vòng hỏi tham chi ý. Lộ thần hơi hơi gật đầu. Giờ phút này, lâm kim tịch vừa rồi rối ra non hành ngón tay đem thanh vân kiếm cầm trong tay Đây là một phen chi tiết tự nhiên rơi vào đến bà lao trong mắt, chỉ đúng là đã giả ủ đẩy mắt chờ mong Lâm Kim Tịch lần nữa rút ra thanh Vân Kiếm rút cuộc, nhưng thật ra không có quá nhiều qua chủ ý lộ thần. Khít sâu một hơi, Lâm Kim Tịch bắt đầu lần thứ hai rút ra thanh Vân Kiếm. Đột nhiên ở giữa, một chùm sáng chói cùng cực kiếm quang phóng lên tận trời. Mọi người con mắt đều tại đây là một chùm kiếm quang bên trong hiếp thành một đầu đường lối. Mặc dù đây là đã là bọn họ lần thứ hai nhìn thấy sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời, chẳng những chư trong lòng người rung động không những không không có vì vậy giảm bớt may may, ngược lại càng tăng lên trước đó. Bà lao con mắt chằm chằm phóng lên tận trời sáng chói kiếm quang, cũng là hiếp thành một đầu đường lối, đột nhiên nàng ánh mắt xoay người lại, chằm chằm Lâm Kim Tịch mà liền ba cái tốt chữ. "Có thể chứ?" Lâm Kim Tịch ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. "Có thể." Bà lao mặt lộ vẻ từ ai nụ cười, tựa như nhìn chính mình cháu gái ruột một dạng, nhẹ nói, "Nghe vậy, Lâm Kim Tịch trả lại kiếm vào vỏ, sáng chói kiếm quang trong chớp mắt biến mất hầu như không còn. "Lão thân Thất Âm Cốc kỳ Chân Phủ, ngươi có thể nguyện nhập ta hạ." Kỷ Chân Phủ ánh mắt sáng rực chằm chằm Lâm Kim Tịch. Nguyên lai like đây là Thất Âm Cốc tính trưởng lão tên là Kỷ Chân Phủ. Lộ Thần ngờ tới tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, đem cái này tên âm thầm ghi tạc trong lòng. Kỷ Chân Phù lời vừa nói ra, Thanh Tiêu Tông Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử sắc mặt nhất thời lại biến. Chương 91, Kỷ Chân Phù cường ngạnh. Lâm Kim Tịch lại có thể đem Thanh Vân kiếm hoàn toàn rút ra kiếm xuất vỏ, có được như thế kinh hãi nhân vũ tứ chất, Thanh Tiêu Tông có thể nào bỏ lỡ nàng. Nếu như Lâm Kim Tịch bị thất âm cốc Kỷ Chân Phù mang đi, sau đó truy cứu, Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử biết rõ bọn họ hai người tuyệt đối khó thoát tông môn vấn trách. Nhìn nhau xem xét, chợt Cảnh Phi Loan bước về phía trước một bước, hướng Kỷ Chân Phù ôm quyền một lễ, trầm giọng nói: "Kỷ trưởng lão, có thể phát hiện lâm kim tịch có được như thế kinh hãi nhân vũ thứ chết thực là ta thanh tiêu tông thanh vân kiếm chi công nàng nên nhập ta thanh tiêu tông mới là mời kỷ trường lao chớ có nhúng tay ta thanh tiêu tông sự tình cảnh phi loan thoại âm rơi xuống khí chất nữ tử cũng là tiến lên một bước nữ khí mạnh mẽ nói khí chất nữ tử biết rõ nàng và cảnh phi loan bối phận thực lực tất cả đều không so được thất âm cốc kỷ chân phủ, liền định dùng tông môn tên hướng kỷ chân phủ tạo áp lực ngăn cản chân phủ nhận lâm kim tịch làm nô đệ khí chất nữ tử lời vừa nói ra cảnh phi loan trước hết một bước biến sắc. Quả nhiên, nghe được lời ấy, đối mặt Lâm Kim tịch thời từ hái nụ cười đột nhiên ở giữa biến mất hầu như không còn, Kỷ Chân Phủ sắc mặt lạnh lẽo, nàng vốn là khuôn mặt nghiêm khắc, giờ phút này sắc mặt lạnh xuống đến về sau liền càng lộ ra không giận tự uy. Trung Điệp hư lạnh một tiếng, Kỷ Chân Phủ lao thân nhìn chúng đây là tiểu cô đương, hôm nay muốn thu nàng làm đồ lệ, há lại cho các ngươi hai cái thanh tiêu tông tiểu bối tại lao thân trước mặt khoa tay múa chân. Kỷ lão, khí chất nữ tử còn muốn nói cái gì? Mà đúng lúc này, Kỷ Chân Phủ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử, các ngang khí chất nữ tử muốn nói chuyện, quát một tiếng còn không lui xuống. Mặc dù không biết kỳ Chân phủ thi triển loại nào thần kỳ thủ đoạn, chẳng những cảnh phi loan cùng khí chất nữ tử sắc mặt lại là tất cả đều tái nhợt mấy phần, cảnh phi loan hướng lui về phía sau 4, năm bước, mà khí chất nữ tử làm theo hướng lui về phía sau hơn 10 bước. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần Mi đầu hơi hơi kích động một chút, vị này thất âm cốc kỳ Chân phủ trưởng lão quả nhiên là cường thế vô cùng. Chỉ bất quá kỳ Chân phủ thân phận cùng thực lực còn tại đó, lần này cử động cũng là không gì đáng trách. Khí chất nữ tử đứng định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía kỳ Chân phủ, chỉ là giờ phút này khí chất nữ tử trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng kinh hãi. Trong nội tâm nàng e ngại phía dưới, Tất nhiên là không dám tùy tiện lại mở miệng. Cảnh phi loan lùi lại mấy bước về sau, lại tiếp tục đi lên phía trước, hướng kỳ chân phù ôm quyền một lễ, trầm giọng nói kỳ trưởng lão, lần này ta hai người sư môn trưởng bối cũng không ở đây, bất quá đợi ta hai người nhìn thấy sư môn trưởng bối thời điểm, chắc chắn sẽ đem việc này đi qua một từ không bỏ sót chi tiết báo cáo. Tận lực đem một từ không bỏ sót, chi tiết báo cáo tám chữ cắn đến trọng một chút, cảnh phi loan dụng ý đã không cần nói cũng biết kỳ chân phủ già thành tinh làm thế nào có thể nghe không ra cảnh phi loan dấu ở đây là một phen phía sau thâm ý chỉ bất quá nghe ra đến về sau nàng bẹn bẹn giao hướng hờ hứng cười một tiếng A chính là hai cái này tiểu bối sư môn trưởng bối thật ở đây kỳ chân phủ cũng không sợ bọn họ chúng chi hiện tại đây là hai người sư môn trưởng bối căn bản không ở chỗ này coi như các ngươi thêm mắm thêm muối lao thân cũng sẽ không để ý kỳ chân phủ thêm mắm thêm muối ngược lại không đến nỗi, chẳng những ta thanh tiêu tông sư môn trưởng bối chắc chắn qua thất âm cốc lấy một cái thuyết pháp khí chất nữ tử chậm tới thần linh lòng mang bất mãn nói kỷ chân phù hướng đôi người khoát quát tay, chợt nàng ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía lâm kim tịch, lần nữa hòa ái hỏi ngươi có thể nguyện nhập ta môn hạ. lâm kim tịch tiện nước thu đồng tử một trận bối rối, không biết làm sao phía dưới, vội vàng nhìn lộ thần liếc một chút, mời đại nhân dung kim tịch cùng người thương nghị một phen mới quyết định. lâm kim tịch thấp giọng nói, thoại âm rơi xuống, bốn phía một mảnh xôn sao. thất âm cốc cùng thanh tiêu tông thương muốn thu nàng làm nội đệ, đổi lại người khác gặp được loại này sự tình, chỉ sợ nằm mơ đều muốn cười tỉnh lại. nếu như dễ chỗ hướng, tham dự hội nghị trương người tuyệt đối lại ở kỷ chân phù lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm thời điểm liền liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Đến Lâm Kim Tịch nơi này lại tốt, lại còn muốn cùng người thương lượng một phen mới quyết định, thật sự là quá không biết tốt xấu một chút. Lập tức một số người vừa nghĩ đến cái gì, trong lòng nhao nhao thoải mái rất tới. Nàng dù sao vẫn là Lâm gia một tên đệ tử a, Thanh Hạ thành Lâm gia chỉ là một đầu chi mạch mà phụ thuộc vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia, việc này có thể thành hay không vẫn là muốn nhìn chủ mạch Lâm gia người tới tùng không hé miệng. Ha ha, đây là còn cần lo lắng sao? Chính là Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia lại như thế nào, khó có thể cùng thành Tiêu Tông, thất âm cốc đánh đồng không được phép. Lần này Hỏa môn chỉ là không người ở đây thôi, nếu như thật có Hỏa môn người ở đây sợ là cũng sẽ cùng thành tiêu tông, thất âm cốc một dạng, xuất thủ tranh đoạt lâm gia đây là cái tiểu cô nương. chủ mạch lâm ra, tuyệt đối sẽ không không hé miệng, cũng không dám không hé miệng, lấy lại tinh thần về sau, mọi người nghị luận ở mỹ, lâm kim tịch dù sao cũng là lâm gia một cái đệ tử, nghe vậy, kỳ chân phủ cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng trên mặt nụ cười vẫn như cũ không thay đổi, hòa ái nói đi thôi, hạ thấp người thi lễ, lâm kim tịch quay người đi đến, giờ phút này lâm kim tịch liền như là trong đêm khuya một vòng trăng sáng, nàng trên thân phảng phất phát ra vô tận quan huy, mọi người tất cả đều đem ánh mắt tụ tại nàng một người đơn độc trên thân, theo nàng mà động vừa mới trên lôi đài đối thoại tự nhiên là vô cùng rõ ràng truyền vào đến lâm nguyên cùng chủ mạch lâm gia người tới trong hai giờ phút này lâm nguyên cùng chủ mạch lâm gia người tới đều là mặt lộ vẻ vui mừng lâm kim tịch giờ này khắc này còn muốn hướng bọn họ hỏi thăm một phen đây thật là một cái không dễ dàng quyết định người bình thường sợ là đã sớm gật đầu như dạ tỏi đáp ứng kỳ chân phụ cha hỏi bước thiết chờ đợi lâm kim tịch hướng bọn họ đi tới mở miệng hỏi thăm một phen đáp ứng là khẳng định bất quá vô luận là lâm nguyên hay là thiên dương thành chủ mạch lâm gia người tới đều đang âm thầm suy nghĩ chờ một hồi nhất định phải cường điệu một chút lâm kim tịch vô luận đi đến nơi nào đều là lâm gia một phần tử. Lâm viên cùng chủ mạch Lâm gia đến trong lòng người đều là như thế Mỹ hảo lo lắng sau một khắc bọn họ sắc mặt lại là đều là theo Lâm Kim Tịch đứng định thân hình trở nên vô cùng có coi. Nhìn thấy Lâm Kim Tịch tại một cái thân hình trung đẳng, con mắt thanh tịnh thanh ý thiếu niên trên trạm kế tiếp định thân hình về sau, mọi người cũng là trợn mắt hốt muội. Qua thật lâu, mọi người mới phản ứng tới. Lâm Kim Tịch đã đến không phải muốn cùng Thanh hà thành Lâm gia gia chủ, cùng Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia người tới thương nghị. Đây là tiểu tử là ai? Mọi người sinh lòng nghi hoặc. Nhìn thấy một màn này, Kỷ Chân Phù nhìn về phía Lộ Thần, nàng mắt hiện lên một tia mang. Trước đó Lâm Kim Tịch liền từng mấy lần dùng nhãn thần hỏi thăm qua đây là Thanh Ý tiểu tử, giờ phút này đúng là không hỏi trước nhà mình gia chủ cùng thiên Dương thành chủ mạch Lâm ra người tới, mà chính là trước mặt mọi người đi đến đây là Thanh Ý tiểu tử trước mặt. Gặp Lâm Kim Tịch cùng Thanh Ý tiểu tử bằng tuổi nhau, Kỳ Chân Phủ nhìn về phía Lộ Thần, trong mắt nàng dần dần lộ ra một tia linh ý. Giờ phút này ngoại giới thanh âm mô phòng Phật tiêu mất, Lâm Kim Tịch tiến nước thu đồng tử bình tĩnh nhìn về phía Lộ Thần, ngọc khẩu khẽ mở, liền sẽ biết hỏi thăm. "Đi thôi." Không đợi Lâm Kim Tịch đặt câu hỏi, Lộ Thần trước tiên mở miệng, mỉm cười nói: "Thế nhưng là ta không ngờ rời đi ngươi." Nhỏ nhìn Lâm Thù liếc một chút, Lâm Kim Tịch cắn cắn miệng môi, sau cùng vừa thêm một cái nhóm chữ. Người khác không rõ ràng sự thật vì sao, Lâm Kim Tịch nhưng trong lòng thì sáng như tuyết, nàng biết rõ chính mình có thể có hôm nay gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc thần kỳ biểu hiện, tất cả đều là bởi vì cựu bảo thối thể dịch hiệu quả. Nếu là không có lộ thần, liền không có nàng hôm nay, càng không có thất Âm Cốc cùng Thành Tiêu Tông Thương muốn thu nàng làm nội đệ. Mà trước đó Lâm Kim Tịch muốn đại biểu Lâm Gia dự thi, Lâm Nguyên lại làm cho nàng lui ra, Thiên Dương Thành Chủ mạch Lâm Gia người tới càng là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, thật sự là làm nàng trái tim băng giá vô cùng. Như thế nào lại tại thứ nhất thời gian đi hướng những người này lùi lại ý kiến? Ai là thật đối năng tốt, điểm này Lâm Kim Tịch còn có thể phân biệt rõ ràng. Tại sao lại kéo tới hắn trên thân, đứng ở một bên Lâm Thủ đại thủ sờ đầu một cái, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Lộ thân ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, chợt nhìn liếc một chút khoảng trừng, cũng không hề dấu diếm, chậm rãi nói niên hội về sau, Lâm Thủ tất nhiên muốn chạy thanh Hà thành đến Thiên Dương Thành chủ mạch trong Lâm gia. Lại về sau, hắn khẳng định hội tiến vào thanh tiêu tông, Mà thất âm cốc cùng thanh tiêu tông đều là thanh vân quận tam đại tông môn một trong. Về sau các ngươi khẳng định sẽ có gặp lại thời cơ nghe vậy, lâm thủ ánh mắt chấn kinh nhìn về phía lộ thần, lôi đại thượng lâm chỗ ở sáu người, lâm phong hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường chi ý. lâm nguyệt nhãn thần kinh ngạc vô cùng, không biết lộ thần có gì khí dám nói ra dạng này một phen tới. năm sau lời nói, lâm thủ có lẽ có thời cơ, nhưng là năm nay lâm thủ nhất định không có khả năng bước vào thiên dương thành chủ mạch lâm gia. người thì sao? đối với lộ thần một phen, lâm kim tịch lại là một điểm hoài nghi tâm tư đều không có. Yên tâm đi, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc Sơn môn đứng ở đó vừa sẽ không chân dài chạy mất, đến lúc đó ta sẽ đi Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trông được các ngươi đôi người, chỉ cần các ngươi không chê có một cái tu vi thấp bằng hữu liền tốt." Lộ Thần cười nói. "Đi thôi, đừng để Thất Âm Cốc kỳ đại nhân đợi lâu." Lộ Thần thúc giục một tiếng. Lâm Kim Tịch trùng điểm gật đầu, "Ta còn phải hỏi một chút gia chủ đại nhân ý kiến." Nghĩ đến Lâm Kim Tịch trước đó nói chuyện qua, Lộ Thần trong lòng biết 10 năm trước nếu không có Lâm Nguyên Lực bài chúng nghị để Lâm Kim Tịch trở thành Lâm gia tạm dịch viện đệ tử, Lâm Kim Tịch tuyệt đối không sống tới giờ này ngày này. Điểm gật đầu, Lộ Thần không nói thêm gì. Những sự tình này hay là từ Lâm Kim Tịch chính mình quyết định đỡ một ít. Đạt được lộ thần khẳng định trả lời về sau. Lâm Kim Tịch vừa đi xuống lôi đài đi vào Lâm Viên cùng Thiên Dương Thành Chủ Mạch Lâm ra trước mặt người vừa tới. Gặp Lâm Kim Tịch đi tới, Lâm Viên cùng Thiên Dương Thành Chủ Mạch Lâm ra người tới mặc dù trong lòng hơi có chút bất mãn, chẳng những giờ phút này lại là tuyệt không dám biểu lộ ra đến. Trừ nhân tâm biết rõ, dù là bọn họ không gật đầu đồng ý, Lâm Kim Tịch bị thất âm cốc kỳ chân phủ thu làm đồ đệ cũng là nhất định sự tình. Đợi một thời gian, lấy Lâm Kim Tịch võ tư chất nhất định là nhất phi chủ tiên, tương lai cũng là cao không thể chạm tổ tại lúc này khó xử nàng, chẳng lẽ không phải là trôn xuống mầm tai họa? Lâm Kim Tịch mở miệng hỏi thăm, Lâm Yên cùng Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia người tới tất nhiên là cổ vũ một phen, nói ra Lâm Kim Tịch tiến vào thất âm cốc về sau nhất định phải thật tốt tu luyện một loại lời nói. như thế qua đi, Lâm Kim Tịch mới vừa tới kỳ chân phủ trước mặt, hướng kỳ chân phủ muốn đi xuống đệ tử đại lễ, tốt tốt tốt, thứ này về sau ngươi chính là ta môn hạ vị thứ hai đệ tử, vị này là ngươi sư tỷ, nàng gọi mộ bang vân, chờ trở lại tông môn về sau, bạn sư tự vì ngươi chuẩn bị tránh thức bái sư đại lễ. Nếu là trừ bỏ Lâm Kim Tịch hỏi tham lộ thần đây là một tiết, kỳ chân phủ trong lòng liền sẽ càng giốp đầy hơn ý. Năm này hội ngươi cũng không cần lại tham gia, theo bản sư nhập khách mời ghế đi. Kỳ chân phủ. Chương 92, thứ 6 trận bắt đầu. Kỳ chân phủ nghiêm khắc trên khuôn mặt mang một sợi hài lòng nụ cười, Mộ Băng Vân cùng Lâm Kim Tịch đi theo sau lưng kỳ chân phủ, ba nhân tướng sau đó rời đi nghiên hội lôi đại trở về khách mời ghế. Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử đã trước một bước trở lại bọn họ ghế, nhìn liếc một chút đi về tới kỳ chân phủ ba người, Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử sắc mặt đều là không rất tốt nhìn, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Nhìn này nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, tham dự hội nghị người trong mắt tất cả đều nói là không hết hâm mộ. Nhất Phi Trùng tiên. Chính thức Nhất Phi Trùng Thiên a. Nàng có được như thế kinh hãi nhân võ tư chất, tiến vào thất âm cốc về sau càng sẽ thành một vị thiên chi tiểu nữ, đợi một thời gian nàng tên chắc chắn là thanh vân quận bên trong một cái cực kỳ lóa mắt tồn tại. Lâm Phong nhìn Lâm Kim Tịch xa như vậy qua nhỏ nhắn mềm mại đọc ảnh nhất mắt, hắn trong mắt lóe lên một vòng đắng trác. Ai có thể nghĩ đến vốn chỉ là Lâm gia một người trong đó nho nhỏ tạp dịch đệ tử Lâm Kim Tịch, đã đến có thể tại niên hội bên trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nhớ tới trước đó đối đãi Lâm Kim Tịch thái độ, giờ phút này lâm phong trong lòng ẩn ẩn dâng lên một e ngại lấy thất âm cốc vị này kỷ trưởng lão đối lâm kim tịch yêu thương sợ là chỉ cần lâm kim tịch tùy tiện nói ra một câu hắn lâm phong liền sẽ biết làm trước sự tình trả giá bằng máu mà hết thảy này đều là bởi vì lộ thần lâm phong e ngại phía dưới đem đây hết thảy toàn bộ quy tội hướng lộ thần sự tình đã hết thảy đều kết thúc lâm kim tịch cũng đã là thất âm cốc kỷ trưởng lão một tên đệ tử mà giờ này khắc này lâm thu tuyết cùng lâm nguyên lại là hối hận ruột đều xanh nếu là sớm biết như thế các nàng nói cái gì cũng sẽ không để cho lâm kim tịch trở thành lâm gia tham gia bị thí 6 người một trong nếu như Lâm Kim Tịch không có tham gia Trắc Tư Chất, nàng cũng không có bạo phát ra kinh diễm toàn trường võ Tư Chất thời cơ, nàng vẫn như cũng là một cái con vịt xấu xí. Lâm Thu Tuyết cùng Lâm Huyên túi lầu xuống, đôi người trong mắt tràn đầy hối hận cùng oán hận. chờ đến Kỳ chân Phủ chỉ huy mộ băng Vân cùng Lâm Kim Tịch trở lại khách mời ghế, lãnh hùng, Triệu Viễn Thành, Lâm Huyên cùng Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia đến nhân tướng sau đó đến đây chúc mừng một phen, kể một ít chúc mừng, Kỳ chân Phủ thu được tốt đồ một loại lời nói. Thanh Tiêu Tông cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử làm theo sắc mặt lạnh lùng, thưa nhìn ngồi tại nàng bên cạnh Lâm Kim Tịch liếc một chút, kỹ chân phụ nghiêm khắc trên khuôn mặt hiện ra một vòng vui mừng nụ cười. Khó được hướng phía trước đến chúc mừng mấy người từng cái đáp lễ như thế khách sáo một lát kỳ chân phụ hướng mấy người hơi hơi điểm gật đầu ra hiệu niên hội có thể tiếp tục tiến hành tiếp hiểu ý về sau mấy người trở về riêng phần mình ghế, niên hội tiếp tục xem chừng mọi người vốn cho rằng niên hội bộ phận thứ nhất trận thứ tư là áp trụ một trận trận thứ năm chính là lãnh ra kết thúc tỷ thí một trận kết quả lại là to lớn sinh ra mọi người ngoài ý liệu quay đầu lại nhìn áp chụp một trận trận thứ tư hiện nay cùng trận thứ năm so với đã không đáng giá nhất tới mặc dù lâm kim tịch đem không hề tham gia tiếp xuống niên hội chẳng những chắc tư chất trận thứ năm bên trong nàng bạn ra thanh vân kiếm Thành tích có 1.02 toàn trường, đây là Lâm Gia tự nhiên là vừa thắng một trận. 6 trận tỷ thí đã kết thúc ngũ trận, bên trong Thanh Hà Võ quán chỉ thắng trận đầu, Lâm Gia cùng Lãnh Gia tất cả thắng hai trận, tạm thời đặt song song dẫn trước, hai nhà một quán tỷ thí nhiều một kia lo lăng a. Mặc dù Lâm Gia ra một cái kinh tài tuyệt diễm Lâm Kim Tịch, chẳng những tiếp xuống sau cùng một trận bên thắng chỉ sợ vẫn là Lãnh Gia. Nếu là Thanh Hà Võ quán cũng có thể giống Lâm Gia đồng dạng lại thắng một trận lời nói, năm này hội bộ phận thứ nhất chính là hai nhà một quán đạt song song hạng nhất. Hà nói chuyện cũng không nhìn xem xét sau cùng một trận hai nhà một quán riêng phần mình đăng tràng nhân vật. Thanh Hà võ quán cùng Lâm Gia người trước đó căn bản chưa nghe nói qua. Lãnh gia đăng tràng người cũng không mở dạng, người này tên là Lãnh Duệ, tại Lãnh gia đông đảo trong các đệ tử, hắn mặc dù tuổi còn trẻ nhưng là thực lực có thể xếp vào trung thượng du. Võ tư chất sao lại xoa đi nơi nào? Mọi người nghị luận ở mỹ. Mặc dù Lâm Gia xuất hiện một cái kinh diễm toàn trường Lâm Kim Tịch, chẳng những theo mọi người Lãnh Gia vẫn như cũ ổn thỏa niên hội hơn nửa hiệp hạng nhất ngai vàng. Như không ngoài suy đoán, đoán chừng niên hội nửa tràng sau hạng nhất vẫn như cũ sẽ bị Lãnh Gia bỏ vào trong túi. Thanh Hà võ quán. Đinh Linh. Theo Thanh Hà Võ quán 6 người bên trong người cuối cùng đi ra trận liệt hướng bốn phía ôm quyền một vòng, chắc tư chất sau cùng một trận tỷ thí tranh thức bắt đầu. Lộ Thần lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một biên quan chú giữa sân biến hóa, một bên hướng Lâm Thủ hỏi thăm, cùng ta nói một câu rút ra thanh vân kiếm xuất cảm thủ. Lâm Thủ cẩn thận hồi tưởng một chút, một bắt đầu rất dễ dàng, bất quá theo thanh vân kiếm bị bạt ra cách cân nhắc gia tăng, liền sẽ cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Mà vô luận là vận dụng chân khí hay là vận dụng thân thể lực lượng, đối với cảm giác cật lực đều không có chút nào ảnh hưởng. 68 cách Ngay tại lộ thần hướng lâm thủ hỏi tham rút ra thanh Vân kiếm cảm thụ lúc, Đinh Ninh thành tích ra lò, chỉ so với trận thứ 5 thanh Hà võ quán Triệu Khải thành tích thiếu một cách, mà tán tu bên trong thành tích tốt nhất một người là đem thanh Vân kiếm bạt ra 69 cách chiều dài. Chỉ gặp Đinh Ninh thành tích vừa ra lò, Lãnh Gia người cuối cùng lãnh duyệt dậm chân mà ra, hướng kiếm giá đi đến. Lãnh Gia, Lãnh Duyệt. Lãnh Duyệt ôm quyền một vòng, chợt bắt đầu rút ra thanh Vân kiếm xuất. 71 cách. Qua tốt một lát, Lãnh Duyệt thành tích ra lò. 71 cách cùng 68 cách mặc dù chỉ thua kém 3 cái cách cân nhắc, nhưng là 70 cách là một đường danh giới không đạt được 70 cách, võ tư chất chỉ là vượt qua 70 cách võ tư chất cũng là trung đẳng, sau cùng một trận hai nhà một quán ba người căn bản không phải một cái cấp bậc. Rút cuộc đã xuất, lãnh gia thắng. Lãnh Duệ thành tích vừa ra lô, xem chừng mọi người vừa sợ hai thán phục. Mặc dù trước đó mấy trận bên trong so với lãnh Duệ thành tích tốt rất nhiều người tại, chẳng những muốn nhìn cùng ai so với. Sau cùng một trận hai nhà một quán ba người bên trong, lãnh Duệ không thể nghi ngờ là một cái tuyệt đối cường giả. Hoa một tiếng, thanh vân kiếm tự động trả lại kiếm vào vỏ, trận lãnh ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, cái trước miệng lên một vòng lòng tin mười phần nụ cười. Thần sắc kiêu căng, ngữ khí rất hướng nói ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi thắng không ta, lên sân khấu bạc kiếm chỉ là lãng phí mọi người thời gian, nhận thua đi. Miên hội nửa chàng sau lôi đài giao đấu, ngươi ta nếu là tại trên lôi đài gặp nhau, ta sẽ để cho ngươi bị bại không như vậy khó chịu. Đây là lãnh duyệt thật sự là phách lối a. Thanh Hà Tam Bá, lãnh gia cầm đầu, người lãnh gia có phách lối khí, huống chi đây là lãnh duyệt càng đem thanh vân kiếm bạt ra 71 cách chiều dài, mặc dù hắn lời nói thực sự có chút khó nghe, nhưng là không tranh sự thật. hội hơn nửa hiệp là chắc võ tư chất, nửa chàng sau là lôi đài giao đấu. Không biết đây là Lâm gia người cuối cùng hội lựa chọn ra sao. Đoán chừng hắn hội như vậy nhà vua. Lộ Thần mặc dù tại hướng Lâm thủ hỏi tham rút ra thanh Vân kiếm xuất một chuyện, nhưng hắn một mực không có quên chú ý giữa sân cục thế biến hóa. Mà liên tại lãnh duyệt lời nói này hạ xuống thời điểm, Lâm thủ bạt kiếm tâm đắc cũng vừa tốt kể xong. Hiện tại chậm chế mọi người thời gian người thật giống như là người đi." Lộ Thần nhàn nhạt nói. Mà nói chuyện ở giữa, Lộ Thần bước về phía trước một bước, thoát ly Lâm gia trận liệt, không nhanh không chậm hướng đi hoành đưa thanh Vân kiếm kim ti nam một lập tức kiếm giá đi đến. Lộ Thần lời vừa nói ra, tự nhiên là đem lãnh duyệt yêu cầu cự tuyệt rất tới. Xem chừng mọi người không khỏi nhìn nhiều hai mắt lộ thần, trong lòng ngầm lâm gia cái này tiểu tử, nhưng thật ra có mấy phần cốt khí cùng huyết tính. Nghe vậy, Lãnh Duệ trong mắt lóe ra hung ác lệ quằn mang, trên đường trở về cùng tiến lên mà đường đi thần gặp thoáng qua thời điểm, Lãnh Duệ hừ lạnh một tiếng, từ hiện tại bắt đầu, ngươi liền cầu nguyện không được tại lôi đài chiến bên trên gặp phải ta, nếu không. Bên hai mặc dù truyền đến Lãnh Duệ uy hiếp nữ, chẳng những lộ thần thần sắc lại như là không hề bận tâm. Nhìn cũng không nhìn Lãnh Duệ liếc một chút, lộ thần đã đi tới trước lôi đài. Lâm gia, lộ thần. Ôn quyền một vòng, lộ thần. Lộ thần hai chữ vừa đăng tràng, Đột nhiên ở giữa toàn trường một mảnh xôn xao. hắn cũng là lộ thần, đến lượt không phải là trùng tên a, Lãnh Gia vì hắn phát ra một tất sát lệnh, làm sao đến bây giờ hắn còn rất tốt sinh hoạt. Mọi người trong lòng giật mình cùng rung động, coi như cùng nhìn thấy trận thứ 5 bên trong Lâm Kim Tịch đem thanh vân kiếm hoàn toàn rút ra kiếm xuất vỏ thời tâm tình so với cũng không kém cỏi chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ngay vậy, muốn đi về Lãnh Gia trận liệt lãnh duyệt thông suốt quay đầu, con mắt chặt trừng mắt về phía lộ thần lưng, qua hảo phía khác, lãnh ánh mắt vừa rồi nhìn về phía Lãnh Thiên Phong, cái trước trong mắt mang một vòng hỏi thăm tri ý. Lãnh Thiên Phong hơi hơi điểm gật đầu. Trên lôi đài lãnh thiên phong cùng lãnh duệ nhãn thần giao lưu một màn này bị người có quyết tâm phát hiện, trận một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người xác định lộ thần thân phận. Đối với mọi người phản ứng, lộ thần sớm đoán trước, giờ phút này hắn nhãn thần một mảnh lạnh nhạt, mảy may mắn không nhận ngoại giới viên nào ảnh hưởng. Ba một tiếng, lộ thần đem thanh vân kiếm bắt nắm trong tay, hắn mi đầu hơi hơi nhấc động, không cùng huyền thiết trọng thương so với, chính là cùng huyền thiết trọng kiếm so với, thanh vân kiếm cũng cơ hồ là không có phân lượng gì, trừ tinh xảo một điểm bên ngoài, cùng phổ thông một thanh kiếm căn bản không có gì khác nhau. Mặc dù như thế, chẳng những lộ thần trong mắt lại không có bất kỳ cái gì xem thường thanh vân kiếm ý tứ. Đem Thanh Vân kiếm cầm trong tay, Lộ Thần liền bắt đầu rút ra kiếm xuất vỏ. Trôi kiếm vào tay một cái mắt, Lộ Thần sắc mặt đột nhiên ở giữa lên biến hóa. Làm sao cùng Lâm Thủ nói không một dạng? Lộ Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo Lâm Thủ nói, rút ra Thanh Vân kiếm mới bắt đầu, hết sức dễ dàng, sau đó theo Thanh Vân kiếm bị bạt ra cách cân nhắc gia tăng, làm theo hội càng ngày càng khó khăn. Nhưng là giờ phút này, Lộ Thần căn bản không phải tại bạc kiếm, mà là tại liều mạng áp chế Thanh Vân kiếm, bởi vì Thanh Vân kiếm như muốn bay vỏ mà ra. Nghĩ lại, Lộ Thần biết rõ Lâm Thủ sẽ không lừa hắn, vấn đề hay là xuất hiện ở hắn chính mình trên thân chỉ là đây là thời gian lộ thần chỉ cần dùng hết khí lực áp chế thanh vân kiếm phòng ngừa nó bay vỏ mà ra còn muốn ứng đối tiếp xuống cục diện căn bản không kịp nghĩ sâu vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào giang cự tuyệt lãnh ra lãnh duyệt yêu cầu còn tưởng rằng hắn có thể có bao nhiêu lợi hại đâu lúc này mới một bắt đầu mà hắn liền biểu hiện như thế không chịu nổi thật là khiến nhân đại không nơi yên sống nhìn haha ha để thanh hà tam bá đứng đầu lãnh ra phát ra một tất sát lệnh người xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ sợ hiện tại hắn đã hối hận đến ruột đều xanh sớm biết là như thế cục diện trước đó còn không bằng đem lãnh yêu cầu đáp ứng lần này thật sự là tự dứt đủ Mọi người không biết lộ thần là tại liều mạng áp chế thanh vân kiếm, nghị luận không nghỉ. Khách mời trên bàn tiệc nhìn thấy đây là một hậu trường, thất âm cốc trưởng lão kỳ chân phụ trên mặt nụ cười càng tăng lên một chút. Lộ thần võ tư chất càng xoa, về sau hắn cùng Lâm Kim Tịch ở giữa dây dưa liền sẽ tăng tiểu. Hơn nửa hiệp nghiên hội tiến hành đến giờ phút này, Lâm Thu Tuyết cùng Lâm huyền trên gương mặt xinh đẹp vừa rồi tách ra một vòng tránh thức vui vẻ nụ cười. Lộ thần võ tư chất đúng là không chịu được như thế, đôi người nhìn thấy đây là một hậu trường, đơn giản so với đem trên nửa chẳng niên hội hạng nhất khen thưởng thiên tâm đan nắm bắt tới tay còn muốn cao hứng. Lâm Phong sắc mặt khó coi hắn vậy mà lại thua ở một cái võ tư chất như thế xoa trong tay người lãnh thiên phong mắt lộ ra khinh thường lâm thủ thần sắc tràn đầy mỹ hoặc lộ thần trong vòng mấy tháng liên tục đột phá bước vào khí hải tam trọng thiên càng là cách một cái trên lệnh cảnh giới đem lâm phong đánh bại lộ thần võ tư chất làm sao lại xoa đi nơi nào ánh mắt nhìn về phía lộ thần lâm kim tịch nắm chặt tay nhỏ âm thầm vì lộ thần cố lên mặc dù chẳng biết tại sao sẽ như thế nhưng nàng tin tưởng lộ thần võ tư chất nhất định không thể so với chính mình thấp kỳ chân phủ chú ý tới lâm kim tịch cử động về sau ánh mắt trầm xuống trên mặt nụ cười cũng dần dần biến mất ngang ngược tiểu nhân lãng phí mọi người thời gian Lánh Duệ niệm mai một tiếng. Chương 93, Thiên Tâm Đan thuộc về. Nếu như ta là ngang ngược tiểu nhân, vậy ngươi lại là cái gì?" Lộ Thần trầm giọng nói. Mà liên tại đây là đang khi nói chuyện, Lộ Thần đã thoáng bung lòng đối Thanh Vân kiếm áp chế, Thanh Vân kiếm một ô tiếp một ô hướng ra phía ngoài tự động xuất. Trong khoảnh khắc, tại xem chừng trong mắt mọi người, Thanh Vân kiếm liền bị Lộ Thần bạt ra đến 71 cách, hoàn toàn bình lánh duyệt bạt kiếm thành tích. Nghe vậy, Lãnh Duệ sắc mặt khó coi vô cùng. Thấy thế, Nguyên Bản không có chút nào chờ mong mọi người tất cả đều vô cùng phân chấn không thôi, bọn họ ánh mắt giao nhau nhìn chăm chú về phía rút ra Thanh Vân kiếm bên trong Lộ Thần. Thanh Vân kiếm lại bị bạt ra 71 cách, Lộ Thần đã đến bình lãnh duyệt bản kiếm thành tích, khó lâm gia còn có thể thắng được năm này sẽ lên nửa tràng hạng nhất không thể. Dũ lợi hại hơn một chút, xem ra 71 cách đã là hắn tự hạ, Lâm gia cùng lãnh gia chỉ sợ là muốn đặt song song hơn nửa hiệp hạng nhất. Nếu là Lộ Thần có thể đem Thanh Vân lại bạt ra một không có, đây là sau cùng một trận liền thành hai nhà một quán tránh thức quyết thắng bại một trận. Cách đó không xa trên bàn tiệc, lãnh hùng cùng Lâm Nguyên tất cả đều siết chặt quyền đầu, liền bọn họ đều là không nghĩ tới, đây là sau cùng một trận vậy mà lại là hai nhà quyết thắng bại một trận. Trận này thắng bại không những không quan hệ đến thiên tâm đang tụ về, càng là cùng hai nhà một quán danh dự tướng ngóc đối, chính là lấy bọn họ thân phận, giờ này khắc này cũng không khỏi gấp một cái cùng chờ mong. đặt song song thứ nhất sao? lộ thần khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười. thứ nhất, lộ thần căn bản không có một chút muốn cùng lánh rưỡi đặt song song ý tứ. còn nữa, nếu là hắn có thể thắng được trận này, lâm gia chính là năm này sẽ lên nửa tràng bên thắng, mà lấy lâm kim tịch tại trận thứ năm thời kinh diễm biểu hiện cùng thất âm cốc trưởng lão kỳ chân phủ cường thế, thiên tâm đan cuối cùng nhất định sẽ rơi vào lâm kim tịch trong tay. vừa nghĩ đến đây, lộ thần không còn chút nào nữa do dự. Soạn. Thanh Vân kiếm run rẩy bên dưới dừng lại một cái trước mắt, chợt bị Lộ Thần vừa bạt ra một ô. 72 cách. Lộ Thần chỉ đem Thanh Vân kiếm nhiều bạt ra một ô, có thể thắng qua lãnh duyệt là đủ. Mà lúc này hắn đã thích hứng Thanh Vân kiếm phi kiếm xuất lực, chợt hai tay đột nhiên bạo phát cường đại lực tướng Thanh Vân kiếm chậm rãi theo về vỏ kiếm, chỉ là trên mặt hắn nhưng biểu hiện ra một vòng không cam lòng tâm thần sắc mặt. Tại xem chừng mọi người nhìn lại, liền như là Lộ Thần không cam tâm chỉ đem Thanh Vân kiếm bạt ra 72 cách chiều dài, chính dọc hết toàn lực ngăn cản Thanh Vân kiếm tự động trả lại kiếm vào vỏ. Ba một tiếng, Thanh Vân kiếm tựa như không nghe lời tiểu cầu bị Lộ Thần bạo lực giam vào lồng bên trong. Hơi hơi buông tay thẳng đến xác định Thanh Vân kiếm sẽ không chính mình phi kiếm xuất, Lộ Thần vừa rồi buông lỏng một hơi, đem Thanh Vân kiếm thả lại kiếm giá. Lãnh Hùng cùng Lâm Nguyên tất cả đều bông ra quyền đầu. Nhưng là đôi người tâm tình lại là hoàn toàn khác biệt, Lâm Nguyên một trận cười ha ha, Lãnh Hùng làm theo rót lên rượu buồn. 72 cách, chỉ so với Lãnh gia lãnh duyệt thêm ra một ô. Đừng nói thêm ra một ô, thêm ra một không có cũng là nhiều. Thứ 6 trận, Lâm gia thắng. Ha ha thật sự là đặc sắc. Thương đương đặc sắc a. 6 trận tỷ thí xuống tới, cơ hồ mỗi một trận đều vô cùng đặc sắc, riêng là đằng sau 3 trận, càng là một trận so với một trận đặc sắc. Nghiên hội hơn nửa hiệp, hai nhà một quán cuối cùng tỷ thí rút cuộc vừa mới công bố, mọi người liền nghị luận không nghỉ. Mặc dù sau cùng một trận hai nhà một quán ba người thành tích đều không được tốt lắm, cho dù là ba người bên trong thành tích tối cao giả lộ thần, cũng chỉ đem thanh vân kiếm bạt ra 72 cách chiều dài. Mà trận thứ tư, Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Phong nhất quyết thứ hùng. Về sau trận thứ 5, Lâm Kim Tịch rút ra kiếm xuất võ kiếm quang trùng thiên, nàng võ tư chất có 102 toàn trường. Nếu như dùng cái này mà nói, ba người bạt kiếm thành tích đều không hiện thứ 6 trận, cùng trận thứ tư, trận thứ 5 căn bản không thể so sánh. Hùng chi thứ 6 trận đã là sau cùng một trận, nguyên bản tất cả mọi người coi là hai nhà một trong quán lanh ra tất thắng không thể nghi ngờ, trong lòng đều đã không kiên nhẫn. Bất quá cũng hoàn toàn là bởi vì đây, Sắc đáng Lâm gia trừ rừng kế hơi thở bên ngoài, vừa giết ra một đầu hát mã lục, mọi người trong lòng tương phản cực lớn, mới có thể như thế rung động. Thứ 6 trận, Lộ Thần lấy một ô số lượng thắng hiểm lãnh duyệt, thay đổi cả khuôn. Thực chứ trong lòng người căn bản không biết, Lộ Thần hoàn toàn có thể làm được giống như Lâm Kim Tịch rút cuộc, thậm chí làm đến so với Lâm Kim Tịch càng thêm chấn hám nhân tâm, chỉ không qua hắn không cũng như thế buông tay hành động mà thôi. Nếu như để đám người biết rõ điểm này, sợ làm muốn hâm mộ và ghen ghét đến muốn chết muốn sống, mà Lộ Thần nếu như đem Thanh Vân kiếm hoàn chỉnh rút ra kiếm xuất vỏ, trước đó Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc cứu người một màn sẽ lần nữa trình diễn. Lộ Thần sở dĩ không có buông tay hành động, cũng không phải là trò đùa tiến hành, mà chính là hắn đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra thận trọng quyết định. Mặc dù đem Thanh Vân kiếm hoàn toàn rút ra kiếm xuất vỏ, liền có thể trở thành một cái bánh trái thơm ngon, để Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đồng thời xuất thủ tranh đoạt. Nhưng mọi thứ không thể chỉ nhìn thấy lợi ích, mà xem nhẹ tiềm ẩn nguy hiểm. Thứ nhất, dấu rốt thắng biểu hiện. Gặp qua Thiên Dương thành chủ Mạch Lâm ra người tới, Thất âm cốc, thanh tiêu tông người về sau lộ thần thật sâu ý thức được hắn thực lực yêu đắt. Nếu không tỉnh lại cổ linh lung thi triển long tộc bí thuật, hắn ở trước mặt những người này liền tự vệ năng lực đều không có. Dấu rốt với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Thứ hai, hắn cùng lâm kim tịch cùng là lâm gia đông viện đệ tử, chấm dứt hệ thân mật, nếu là song song đem thanh vân kiếm rút ra kiếm xuất vỏ, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho người có quyết tâm ngờ vực vô căn cứ. Đến lúc đó vô luận là lâm kim tịch mi tâm ấn ký bí mật vẫn là hắn bí mật chỉ sợ đều muốn bị người khai quật ra đến bung xuống thanh vẫn kiếm lộ thần trở về lâm gia trận liệt hắn tầm mắt bung xuống xuống tới nhìn như không đi chú ý giữa sân biến hóa kỳ thực đem ánh mắt đặt ở thất âm cấp kỳ chân phụ trên thân quả nhiên kỳ chân phụ ngồi tại khách mời trên bàn tiệc ngay tại lộ thần ánh mắt hướng nàng liếc qua thời khắc kỳ chân phụ đung nhiên dỗi ra một cái khô gậy như tuổi ngọc thủ nhắm ngay phía trước một chỗ nàng khương ngọc thủ khẽ trương khẽ hợp nhất thời nhất lưu ánh sáng bay vào trong tay kim tịch đây là một khỏa thiên tâm đan ngươi thu cất đi kỳ chân phụ kiểm tra đan dược không sai về sau liền đem thiên tâm đan giao cho lâm kim tịch thu nhận kim tịch tạ sư phụ ban ơn lâm kim tịch liền vội vàng đứng dậy. Vây quanh kỳ chân phủ ngay phía trước, Hành Lễ nói: "Nhìn Hành Lễ hoàn tất Lâm Kim Tịch liếc một chút, kỳ chân phủ hài lòng điểm gật đầu, không cần tạo vi sư cái gì, đây là một khóa thiên tâm đan là ngươi nên được chi vận." Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng đó là 12 phần khó chịu. Đây là kỳ chân phủ ngoài miệng nói lời hay, lại là còn muốn Lâm Kim Tịch được như thế lại lễ, quả nhiên là vô sỉ. 6 trận tỉ thí, Lâm gia thắng được 3 trận, tự nhiên là thắng giả không thể nghi ngờ. Mà Lâm gia 6 người bên trong chỉ có Lâm Kim Tịch bát kiếm thành tích có 102 toàn trường, tiên tâm đan không phải nàng mặc chút. Đây là Kỷ chân phủ bất quá là mượn hoa hiến vào tôi. Còn thản nhiên nhận Lâm Kim Tịch như thế đại lễ, không phải vô sỉ là cái gì. Bất quá lại vừa nghĩ tới, Thiên Tâm Đan trung quy là đến Lâm Kim Tịch trong tay, không có tiện nghi ngoại nhân, lộ thần trong lòng liền cũng không tại quá nhiều so đo. Cho tới giờ khắc này, Kỳ Chân Phủ vừa rồi xem như suy nghĩ gì trọng yếu sự tình, nàng ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hùng bọn họ, cười ha hả hỏi Lâm gia thắng được hàm nhất, mà Lâm gia 6 người bên trong ta đây là Tiểu Đồ Nhi biểu hiện vừa đột xuất nhất, lao thân mừng rỡ bên dưới như thế quyết định, ba vị trong lòng không có cái gì dị Chân Phủ lời vừa nói ra, Lãnh Hùng, Lâm Viên cùng Triệu Viễn thành liền vội vàng đứng lên sưng không dám không dám. Thiên Tâm đang trừ Lâm Kim Tịch ra không còn có thể là ai khác một loại lời nói, đơn giản nói đùa, coi như đem Thanh Hà thành hai nhà một quán buộc chung một chỗ đều không đủ kỷ chân phủ một đầu ngón tay thô. Chớ nói đây là một khỏa Thiên Tâm đan vốn là đến lượt về Lâm Kim Tịch, coi như vốn không nên về Lâm Kim Tịch, kỷ chân phủ đều đã động thủ cầm qua giao cho Lâm Kim Tịch. Bọn họ nào dám có cái gì dị nghị? Thật muốn có dị nghị, chẳng lẽ không phải là cụ ông uống cái tín, sống được không kiên nhẫn? Võ một đường, cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn. Nhìn thấy Thanh Hà Tam Bá đối kỷ chân phủ túi đầu không lương bộ dáng, lộ thần trong lòng càng tán đồng điểm này. Theo thứ sáu trận tỷ thí kết thúc, Thiên Tâm Đan bị Lâm Kim Tịch bỏ vào trong túi. Niên Hội hơn nửa hiệp dừng ở đây. Lộ Thần đã theo lánh ruẹt trong miệng liền được. Niên Hội nửa chặng sau là lôi đài chiến. Cái này cùng Lộ Thần đoán trước một dạng. Trước đó hắn liền theo Lâm Thủ trong miệng từng nghe nói Niên Hội bên trên sẽ coi đặc sắc lôi đài chiến, chỉ là Thanh Hà Thành hàng năm Niên Hội lôi đài chiến quy tắc đều không thế nào một dạng. Lâm Thủ cho dù tham gia mấy lần Niên Hội, cũng không chắc năm nay Niên Hội lôi đài chiến chính là loại nào quy tắc. Thiên Tâm Đan đã đến Lâm Kim Tịch trong tay, mà Lâm Kim Tịch hiện nay đã là thất âm cấp kỳ chân phủ môn hạ đệ tử tiếp xuống chính là chợ lâm thủ tại lần này, Thanh Hà Thành niên hội bên trên thắng bẹo lĩnh cho ở đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân tiên tuổi. Nếu là còn có thể tại niên hội trên lôi đài gặp được hắn muốn gặp được người, cái kia năm Thanh Hà Thành niên hội đối lộ thần mà nói, liền đem là hoàn mỹ một trận niên hội. Lộ thần một bên suy nghĩ, một bên theo mọi người rời đi lôi đài. Qua không đã lâu, hai nhà một quán 18 người nhau nhau theo trên lôi đài trở hạ, tùy theo tự có người đem thanh vân kiếm lấy xuống phụng cho thanh tiêu tông cảnh phi loạn. Người chủ lễ lên đài tuyên bố niên hội nửa tràng sau lôi đài chiến quy tắc. Hai nhà một quán riêng phần mình chọn lựa ra nhà mình đệ tử trẻ tuổi bên trong ba người trước về sau lãnh gia đệ tử trẻ tuổi hãm nhất, lâm gia đệ tử trẻ tuổi hãm nhất, thanh hà võ quán đệ tử trẻ tuổi hãm nhất, ba cái cùng trèo lên một tòa lôi đài hôn chiến, cái cuối cùng đứng tại lôi đài trên người cũng là người thắng lợi. cứ thế mà suy ra, tòa thứ hai trên lôi đài hôn chiến ba cái chính là lãnh gia đệ tử trẻ tuổi hạng 2 lâm gia đệ tử trẻ tuổi hạng 2 thanh hà võ quán đệ tử trẻ tuổi người thứ ba. tòa thứ ba trên lôi đài hôn chiến ba cái là được. sau cùng lưu tại ba tòa trên lôi đài ba người cũng là giờ phút này thanh hà thành niên hội lôi đài chiến thứ nhất, 2 bà tên đương nhiên, niên hội đến đây cũng không kết thúc. Người thứ ba có thể hướng hạng hai khởi sướng thiêu chiến, hạng hai nhất định phải ứng chiến. Nếu như người thứ ba chiến thắng hạng hai, còn có thể tiếp tục hướng hạng nhất khởi sướng thiêu chiến, hạng nhất đồng dạng nhất định phải ứng chiến. Mà hạng hai cũng có thể hướng hạng nhất khởi sướng thiêu chiến, đồng dạng lý, hạng nhất cũng nhất định phải ứng chiến. Lôi đài chiến quy tắc đã nói rõ, chư vị nghĩ có đúng không? Người chủ lễ nói xong quy tắc về sau, lãnh hùng thông lệ hỏi. Đây là lôi đài chiến quy tắc thực là hai nhà một quán sớm tại niên hội tổ chức trước đó liền thương định tốt, lúc này lâm viên cùng triệu viễn thành tự nhiên sẽ không có cái gì ý kiến, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Còn tham dự hội nghị người. Trừ phi thanh tiêu tông thất âm cốc tinh vân lâu cùng thiên dương thành chủ mạch lâm gia người tới có ý kiến hai nhà một quán hội nghe bên ngoài còn lại người nếu thật có ý kiến hai nhà một quán sẽ chỉ đem xem như lãnh giám hai nhà một quán đệ tử trẻ tuổi ba người trước ra khỏi hàng đi người chủ lễ tiếp lời gốc dạ nói thanh hà võ quán dẫn đầu đi ra ba người lãnh gia hơi chậm một điểm cũng là đi ra ba người lâm gia động tác chậm nhất ánh mắt mọi người hướng lâm gia trận liệt nhìn lại trong mắt bọn họ nhao nhao lộ ra một tia cổ quái chương 94 cho hắn một niềm vui bất ngờ lâm gia trận liệt bên trong lại là đi trước ra đến bốn người lâm phong lâm nguyệt lâm thủ Lộ Thần, qua một lát, vừa đi ra đến một người đơn độc, Lâm Thu Tuyết. Hai nhà một quán trận đấu còn chưa bắt đầu, Lâm gia nhân ngược lại trước đấu tranh nội bộ tiến lên rõ ràng chỉ có 3 cái danh nghịch, lại đứng ra đến ngũ người, xem ra bọn họ không ai phù ai. Nửa trang sau khen thưởng nhất định không phải tầm thường, chí ít không thể so với thiên Tâm Đàn chiến lệnh. Nghiên hội hơn nửa hiệp lúc bắt đầu Lâm gia liền đã từng xảy ra lần một cùng loại sự tình, giờ phút này mọi người chỉ là nao nao, chậm nhau nhau lấy lại tinh thần, nếu như có thể vì vậy mà nhiều mấy trận đặc sắc lôi đại chiến, tự nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mắt thấy trước mặt năm người ai cũng không chịu nhượng bộ. Lâm Nguyên nhìn liếc một chút Lâm Thu Tuyết cùng Lâm Thủ, thử lạnh một tiếng, đã như vậy ký sinh tử quyết đi. Lôi đài chiến trước đó ký sinh tử quyết là Thanh Hà Thành niên hội quy củ một trong, nếu là không ký sinh tử quyết, liền ngay cả lên đài nhất chiến tư cách cũng không có. Ký sinh tử quyết về sau, hai nhà một quán đệ tử mới có thể lên đài nhất chiến. Chết sống có số, thành bại ở trên trời, nếu như có nhà ai đệ tử trẻ tuổi tài nghệ không bằng người mệnh tăng trên lôi đài, sau đó hai nhà một quán không thể lẫn nhau truy cứu. Chờ đến Lâm Nguyên lời nói hạ xuống, thì nữ đã đem sinh tử quyết xong thủ phụng đến đám người trước mặt không những không lộ thần bọn họ trước mặt bảy đặt sinh tử quyết thanh hà võ quán cùng người lánh ra trước mặt cũng là bảy sinh tử quyết cười lạnh một tiếng lâm phong nhìn cũng không nhìn sinh tử quyết liếc một chút cái thứ nhất ký tên đám người nhau nhau viết lộ thần hủy bỏ liếc một chút sinh tử quyết sau đó ký tên đúng lúc này thanh hà võ quán cùng lánh ra 6 người cũng lần lượt đem sinh tử quyết ký xong ký xong sinh tử quyết thanh hà võ quán cùng lánh ra 6 người đều tạm thời lui về chỉ có chờ lâm gia cuối cùng ba cái danh xác định được hai nhà một quán lôi đài chiến mới có thể mở bắt đầu mà lâm gia 5 người ở giữa đối chiến là ngẫu nhiên ăn bài đem lộ thân bọn họ tên tất cả tả tại trên một tờ giấy từ Lâm Viên thân nhân tự phụ trách rút ra ngay tại Lâm Viên rút ra bảng danh sách thời điểm lộ thân bọn họ riêng phần mình sắc mặt lạnh nhạt chỉ có Lâm Thu Tuyết nhãn thần mang một tia gấp một cái cùng cầu nguyện Lâm Thu Tuyết sở dị dám đứng ra đến thực là đi qua một phen nghị sâu tình kỹ Lâm Gia đã đứng ra đến bốn người tăng thêm nàng về sau Lâm Gia chính là đứng ra đến ngũ người đến lúc đó Lâm Gia trước tiên quyết chiến ra ba cái danh ngạch ngũ người bên trong tất có một người muốn lún không Lâm Thu Tuyết cũng là nhìn chuẩn cái này lún không thời cơ mới có thể đứng ra đến huống hồ cho dù nàng không có đạt được lún không thời cơ chính là đối đầu ngũ người bên trong lâm thủ, lâm thu tuyết cũng đã có cực đại thắng tính toán. Đoán ra hai điểm này về sau, lâm thu tuyết lòng tin tràn đầy. Hiện tại chỉ hy vọng hảo vận có thể buông xuống đến trên đầu nàng, lâm thu tuyết âm thầm cầu nguyện. Nếu là lâm thu tuyết biết rõ lâm thủ giờ phút này thực lực, nàng liền sẽ không như vậy nghĩ. Qua không đã lâu, năm người đối chiến trình tự đã an bài ra đến. Lâm thủ chiến lâm phong, lộ thần chiến lâm thu tuyết, trong năm người, lâm nguyệt luôn không. đối chiến an bài một ra đến. Tất nhiên là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Thật sự là ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu. Lâm Thu Tuyết trước đó một fan cử động sớm bị lộ thần để ở trong mắt, Lâm Thu Tuyết điểm này hoa hoa tâm tư, lộ thần làm thế nào có thể nhìn không hiểu. Lâm Thu Tuyết vừa vặn tia may mắn đứng ra đến, kết quả lại là không như mong muốn. Nếu là Lâm Thu Tuyết không đứng ra đến, lộ thần còn không thể đối nàng như thế nào, lần này Lâm Thu Tuyết quả nhiên là tự tìm tự lộ. Lâm Nguyệt nao nào, mặt lộ vẻ một tia kinh hỉ. Mà liền được đem đánh với Lâm Phong một trận, Lâm thủ trong mắt lộ ra một vòng hừng hực chiến ý. Hắn đối thủ không phải lộ thần, Lâm Phong âm thầm não, vốn muốn tại niên hội bên trên rửa sạch mấy ngày trước đây nhục, chẳng những đúng là đã ra thiên giống như không định cho hắn cái này thời cơ. Luân không người không phải nàng, mà nàng đối thủ cũng không phải ngũ người bên trong thực lực yếu nhất lâm thủ, mà chính là ngũ người bên trong thực lực mạnh nhất một người, đem lâm phong đánh bại lộ thần. Liên được đối chiến an bài về sau, lâm thu tuyết miệng đầy đắng chát, sắc mặt nàng càng là nhất thời thay đổi bạch mấy phần. Thứ nhất, còn bước lên lôi đài trước đó không cho phép nhận vua. Còn nữa, coi như trước tiên có thể được nhận vua, lâm thu tuyết cũng mất không tầm thường cái mặt này. Nghiên hội tổng cộng chuẩn bị 3 tòa lôi đài, đây là hai trận lôi đài chiến tự nhiên là đồng thời bắt đầu. Lâm phong chính là thanh hà song phong một trong, trước đó càng đem thanh vân kiếm bạt ra 80 cách chiều dài. Bởi vì cái gọi là dưới thanh danh vang dội không phải là một kẻ hư vô, Lâm Thủ sợ là muốn thua. Lâm Thu Tuyết là Lâm gia nhị tiểu thư, nàng thực lực đồng dạng cực kỳ cường hãn, Lộ Thần chỉ sợ cũng là muốn thua. Mọi người nghị luận không thôi, tất cả đều không coi trọng Lâm Thủ cùng Lộ Thần. Mà đúng lúc này, một tử sắc bóng người đã dẫn đầu bay vọt mà lên, đứng tại lôi đài trung ương. Ánh mắt xoay người lại, đối xử lạnh nhạt chầm chậm Lâm Thủ liếc một chút, Lâm Phong mở miệng niệm mai bằng người cũng nghĩ mặc một thân tử sắc sao? Thật sự là buồn cười cung cực. Chỉ cần có ta ở đây Lâm gia một ngày, ngươi liền không có mặc đây là một thân y phục tư cách. Lâm Phong lời vừa nói ra, Lâm thủ đang muốn đạp chân xuống bay vọt bước lên lôi đài, đột nhiên một cực thấp thanh âm theo bên cạnh truyền đến, để Lâm Phong định trụ cước bộ. Khách khinh địch. Lộ Thần hướng Lâm thủ nháy mắt mấy cái, đi đến lôi đài, còn có thể cho hắn một kinh hỉ. Hiểu ý về sau, Lâm thủ cười hắc hắc, hướng Lộ thần trung điệp điểm gật đầu, lập tức hắn thu hồi trước đó muốn nhảy lên lôi đài suy nghĩ, một bước một bước thành thành thật thật đi lên. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta nhất chiến, cút xuống đi. Lâm thủ vừa mới bước lên lôi đài, Lâm Phong liền đã cuồng hống một tiếng, cuồng hống bên trong Lâm Phong thân ảnh rớt tới Lâm thủ trước mặt, một chiêu lâm gia trưởng quyền đạo hướng Lâm thủ ở ngực. Lâm Phong chỉ coi Lâm Thủ hay là khí hải nhị trọng thiên cảnh giới, hắn đây là nhất quyền cũng không có sự xuất toàn lực. Mặc dù Lâm Phong đây là nhất quyền cũng không có xuất tận toàn lực, nhưng đủ để tại Lâm Thủ còn không có kịp phản ứng trước đó, nhất quyền cắt ngang Lâm Thù mười mấy chiếc xương sườn, để hắn người bị trọng thương, chỉ ít nằm trên giường một năm thời gian. Như thế, Lâm Thủ liền sẽ bỏ lỡ năm sau thanh hà thành liên hội. Người coi là chính mình hay là Lâm gia đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân sao? Phát giác được Lâm Phong ý đồ về sau, Lâm Thủ hắt một tiếng cười nhẹ, giờ phút này hắn lại không ẩn tàng thực lực, chiến đấu dục vọng càng là trong lòng hắn điên cuồng phát sinh đồng dạng là nhất kích lâm gia trường quyền đánh phía lâm phong chỉ là cùng khinh địch chủ quan lâm phong khác biệt lâm thủ là toàn lực xuất thủ khí hải sôi trào chân khí bạo tẩu hắn quyền đầu phá vỡ không khí lôi ra một tàng ảnh đôi người quyền đầu đột nhiên đụng vào nhau tại trong không khí tuôn ra một tiếng sấm rền tiếng vang cường đại lực theo lâm thủ trên nắm tay truyền ra ngoài cái này sao có thể đôi người quyền đầu tiếp xúc một máy mắt lâm phong sắc mặt đột nhiên biến đổi chỉ là chờ hắn phát giác được không thích hợp thời đã không kịp ứng đối lâm thủ toàn lực xuất thủ âm âm bạo hưởng không ngừng lâm thủ thân hình đứng tại nguyên nhất động bất động. Mà cùng gào thét dầm dĩ muốn để Lâm Thủ lăn xuống qua Lâm Phong, hắn thân ảnh lại là lui nhanh không thôi. Không những không như thế, Lâm Phong càng là tại lui nhanh bên trong há miệng ngăn không được biểu ra một tơ máu. Chỉ đây là nhất kích phía dưới, Lâm Phong liền đã nhận không nhỏ nội thương, mà hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp đứng thẳng kéo xuống, là bị Lâm Thủ nhất quyền phí bỏ. Chuyện gì xảy ra? Lui nhanh người hẳn là Lâm Thủ mới đúng chứ? Khó vừa mới là bọn họ con mắt nhìn hoa, Lâm Phong cùng Lâm Thủ giao thủ rút cuộc một gia đến, nhất thời toàn trường xôn xao. Bởi vì dạng này kết quả cùng bọn họ trong dự liệu hoàn toàn khác biệt. Mọi người nhao nhao dùng sức xoa xoa con mắt, qua một lát lại lần nữa mở mắt ra màn nhìn về phía trên lôi đài đôi người ảnh sự thật bày ở trước mắt mọi người tất cả đều mắt trợn tròn lâm phong ngừng thân hình sát mặt hắn giữ tận vật mèo không biết là bởi vì cánh tay bị phế sạch thống khổ vẫn là hắn nguyên nhân âm trầm nói ngươi đã đến cũng đột phá đến khí hải tứ trọng thiên đây là là lúc nào sự tình như thế trọng yếu sự tình ngươi đã đến ẩn tàng không có chuyện trước tiên nói ra đến ngươi thật sự là một cái bị ổi vô sỉ tiểu nhân ha ha không có nói cho ngươi biết cũng là bị ổi vô sỉ tiểu nhân à buồn cười cùng cực cũng được tùy ngươi nói thế nào cùng quan tâm ta khi nào đột phá bước vào khí hải tứ trọng thiên hay là trước quan tâm một chút người chính mình tỉnh cảnh đi. Lâm thủ thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh liên tiếp chớp động hướng Lâm Phong giết qua. Khí Hải tiếp tục sôi trào, chân khí thuận kinh mạch bạo tẩu, quán chú đến song quyền bên trong. Lâm gia trưởng quyền lần nữa thi triển, Lâm thủ chiêu chiêu hung mãnh, bao phủ Lâm Phong lớn người mà lên. Lốt bước, Lâm thủ quyền đầu phá vỡ không khí mà đến. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng không tiếp tục phục trước đó dầm dĩ ngông cuồng ngạo thần sắc mặt. Lâm thủ cùng hắn cùng là khí hải tứ trọng tiên, mà hắn lại bị Lâm thủ phế bỏ một tay, giờ này khắc này đâu còn có tiếp tục dầm dĩ trương tư vốn. Cự linh ôm một. Lâm Thủ đứng thẳng kéo một đầu cánh tay, hai mắt lóe ra kiều hận ánh mắt, thi triển ra áp dương chiến kỹ, muốn tốc chiến tốc thắng. Lâm Thủ không chút nào yếu thế, cố ý lấy đồng dạng chiêu thức qua ứng đối. Theo một tiếng buồn bực lôi bạo vang truyền ra, đôi tử sắc bóng người nhao nhau lui nhanh, chỉ là Lâm Phong lui muốn càng xa một chút, thân hình càng thêm chật vật một chút. Ha ha, lại đến. Lâm Thủ cười lớn một tiếng, thân hình chốc động, lại lần nữa hướng Lâm Phong quanh sắc qua. Rầm rầm rầm, trên lôi đài như là hạ xuống một tấm một bắt đầu Lâm Phong còn có thể miễn cưỡng chiếm cứ cư chủ động ưu như thế, nhưng là theo thời gian chuyện rồi, Lâm Thủ dần dần nắm giữ chiến đấu tiết đấu. Khí hải sôi trào, chân khí bạo tẩu, khẩn thiết đều là dốc hết toàn lực, đánh tới Lâm Phong chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Một tòa khác trên lôi đài, Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Lâm Phong cùng Lâm Thủ cùng là khí hải tứ trọng tiên, tu luyện vừa đồng dạng quyền pháp chiến kỹ, mà bọn họ đối với quyền pháp chiến kỹ linh ngộ cũng đều không kém bao nhiêu, lẫn nhau ở giữa giao thủ căn bản không nói chiêu thức hóa giải, chỉ có thể lẫn nhau đánh bính, liền xem ai có thể ứng đến mức kéo dài hơn một chút. Không nói đến Lâm Phong dưới sự khinh thường đã bị Lâm Thủ phế bỏ một cái cánh tay, thực lực đã đi 3 phần. Chính là Lâm Phong không có ở một bắt đầu liền bị phế bỏ một tay thích hợp nhất thằng ác chiến số dưới, Lâm Phong cũng đem không phải là Lâm thủ đối thủ. Bởi vì Lâm thủ là sử dụng ngũ bảo bối thối thể dịch tu luyện tối thể, hắn thân thể so với Lâm Phong cường hắn hơn. Huống chi, Lâm Phong đã một bước sai từng bước sai, lại có ba chiêu, Lâm Phong thất bại. Lộ Thần nhìn liếc một chút trên lôi đài tình hình chiến đấu, trong lòng âm thầm phỏng đoán. "Bēng, bēng, bēng." Ba tiếng buồn bực lôi bạo vang về sau, một tử sắc bóng người bị người theo trên lôi đài đánh bay ra ngoài, tử sắc bóng người bay rất ra ngoài đồng thời, trong miệng biểu ra một tơ máu. Chương 95, tha cho nàng một mệnh một tiếng ầm vang tiếng vang từ xác bóng người trùng điệp ngã ở trên xem chừng ánh mắt mọi người theo Lâm Phong thân ảnh tại trong không khí rẹt qua một đường vòng cung mặc dù trong lòng bọn họ đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán chẳng những tránh thức chứng kiến một màn này phát sinh lúc vẫn như cung trận mắt hốt muộn không dám tin danh sương thanh hà song phong một trong Lâm Phong đã đến thảm bại mà lại là 30 triệu bên trong thua với trong Lâm ra một cái bừa bãi vô danh tây viện đệ tử đây là Lâm Phong khó là sóng đến hư danh mọi người nghị luận không nghỉ qua một lát chờ đến Lâm Phong kịp phản ứng hắn lúc này đã hạ xuống lôi đài mà bốn phía lại chuyển tới một nghi vấn hắn nghị luận ngôn ngữ, đột nhiên ở giữa sắc mặt hắn dị thường khó coi. Mười ngày trước, hắn sắc đáng lâm gia đám người trên thua với lạc hậu hắn một cái cảnh giới lộ thần sự tình đã đầy đủ mất mặt. Hiện nay càng là tại niên hội trên lôi đại trước mặt mọi người thua với lâm thủ. Bước vào khí hải tứ trọng thiên về sau, lâm phong chưa chắc một tháng, ngược lại lũ chiến lũ bại. Lớn nhất trọng yếu là, đây là nhất chiến thua trận, lâm phong đã vô duyên lâm gia tuổi trẻ đệ nhất nhân tiên tuổi. mà niên hội qua đi, hắn thề tất vô pháp đi theo chủ mạch lâm gia người tới tiến vào thiên dương thành, chỉ có đợi thêm sáu năm chẳng những mặc dù hắn có thể qua sang năm niên hội bên trên đoạt bẻo lỉnh chỗ ở đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi cũng vô sự vô bổ, bởi vì sang năm Lâm Phong đã qua tuổi tác kỳ hạn. Giờ khắc này cuốt đủ oán hận, không cam lòng. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực đơn giản muốn làm Lâm Phong hoàn toàn điên mất. "Ngươi, tiểu nhân hèn hạ, nếu không có 10 ngày trước nhất chiến khiến cho ta nhận cực nặng nội thương, hôm nay ngươi vừa làm sao có thể thắng được ta? Chờ ta thương thế tốt lên về sau, ta muốn cùng ngươi lại so với một trận." Oán hận vô cùng ánh mắt chặt chằm chằm Lâm thủ, Lâm Phong sắc mặt điên cuồng gọi. Nhìn liếc một chút tiêu gạo không thôi Lâm Phong, Lâm thủ thật giải phun ra một thanh trọc khí giờ này khắc này hắn đúng là đông nhiên có một loại bắt vân kiến nhật rộng mở trong sáng cảm giác hôm nay đem lâm phong đánh bại chỉ là một cái bắt đầu mà theo hắn tiếp tục không ngừng nỗ lực tương lai lâm phong cùng hắn trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn vừa nghĩ đến đây đối với lâm phong tiêu gạo lâm thủ cười nhạt một tiếng chợ hắn ánh mắt nhìn về phía lộ thần trong mắt tràn đầy ý cảm kích nếu như đây là hơn 3 tháng đến không có lộ thần hết sức giúp đỡ hắn làm sao có thể có hôm nay thành cửu nguyên lai lâm phong 10 ngày trước liền từng đánh với người một trận mà tại này một trận chiến bên trong hắn nhận cực nặng nội thương cho nên mới sẽ có hôm nay bại cụ. Không biết Lâm Phong 10 ngày trước là đánh với người nào một trận, thắng bại vừa như thế nào. Lâm Phong đã nhận cực nặng nội thương, nỗ lực như thế đại giới chắc hẳn hẳn là thắng. Lâm Phong lời vừa nói ra, xem chừng mọi người đối với Lâm Phong tại trên lôi đài không tốt biểu hiện nhau nhau giận mình. Nên biết, Lâm Phong cùng Lâm Thủ cùng là khí hải tứ trọng thiên, mặc dù Lâm Phong một bắt đầu sát thực khinh địch chủ quan, nhưng cũng không thể một lên liền bị Lâm Thủ nhất quyền tùy tiện phế bỏ một tay. Nếu như Lâm Phong lên đài nhất chiến trước đó liền đã người bị cực nặng nội thương, này hết thể liền nói đến thông. Mà Lâm Phong đánh với Lộ Thần một trận. Đến nay trừ Lâm gia đám người mà biết bên ngoài, Còn lại biết được việc này, người làm theo lắc đắc không có mấy. Mọi người trong lòng tò mò, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lâm gia đám người, hy vọng bọn họ hội để lộ một chút tin tức. Chỉ là Lâm gia nhân căn bản không để ý tới những này, nhìn về phía bọn họ hỏi thăm ánh mắt, hiển nhiên là sẽ không trước mặt mọi người tuyên dương 10 ngày trước Lâm Phong đánh với Lộ thần một trận sự tình. Chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, Lâm Phong cho dù lũ chiến lũ bại cũng không phải bọn họ một đám Tây viện đệ tử có thể tùy tiện trêu chọc bắt tội. So sánh Lâm thủ đánh bại Lâm Phong tạo thành rung động, Lâm gia đám người nhìn về phía Lâm thủ ánh mắt càng nhiều là hâm mộ và ghen ghét. Lâm thủ chỉ là nhặt một cái có sẵn tiện nghi thôi, nếu không hiểu chết vào tay ai còn chưa có thể liệu. Lâm Phong còn muốn kêu gào, mà đúng lúc này, lạnh lẽo lạnh lời nói bỗng nhiên chuyển ra, vẫn chưa trở lại. Lâm Viên quát khẽ một tiếng, Lâm Phong đã bại, hiện nay lại trước mặt mọi người kêu gào, như thế hành động chỉ là đang cấp Lâm gia mất mặt mà Lâm Viên há có thể đối lại nhìn như không thấy. Đối mặt Lâm Viên bắn phá mà đến lạnh lùng ánh mắt, dù cho không cam lòng thế nào đi nữa, giờ phút này Lâm Phong cũng chỉ có nhìn xuống, nhanh trắng cắn chặt nói tuân mệnh. Lâm Phong cùng Lâm Thủ nhất chiến hoàn toàn kết thúc, xem chừng mọi người vừa rồi nhớ tới còn có nhất chiến, ánh mắt nhìn về phía một tòa khác lôi đài. Chỉ gặp trên lôi đài Lộ Thần cùng Lâm Thu Tuyết thần sắc không đồng nhất, mà giữa bọn hắn chiến đấu giống như còn không có bắt đầu. Mọi người nghĩ lại, liền vừa thoải mái. Lâm Phong cùng Lâm Thủ nhất chiến thực sự quá rung động, trên lôi đài đôi người sợ là tại Lâm Thủ thể hiện ra thực lực thời điểm, liền đã quên bọn họ chính mình chiến đấu. Thực mọi người không biết, Lộ Thần đã sớm biết rõ Lâm Thủ có thể chiến thắng Lâm Phong, mà Lộ Thần cũng không có quên hắn chính mình chiến đấu. Thứ nhất, Lâm Thu Tuyết ánh mắt toàn bộ rơi vào ở một tòa khác trên lôi đài, Lộ Thần khinh thường nơi này thời ra tay với Lâm Thu Tuyết. Thứ hai, hắn mặc dù xác định Lâm Thủ hội thắng, nhưng vẫn không khỏi lo lắng Lâm Thủ Dù sao kế tiếp còn có hai nhà một quán chiến đấu, Lâm Thù không những không muốn thắng, còn muốn thắng thành thạo. Lâm Thù bước vào khí hải tứ trọng thiên, hiện nay càng là đánh bại Lâm Phong, hoàn toàn xứng đáng Lâm gia đệ nhất nhân. Năm trở lại về sau, Lâm Thù liền sẽ đi theo chủ mạch Lâm gia người tới tiến về Thiên Dương Thành. So sánh dưới, nàng cũng chỉ có thua với lộ thần một cái hạ tràng. Nhìn Lâm Thù rời đi lôi đài thân ảnh, Lâm Thù Tuyết trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thù Tuyết nhãn thần lẽ, tựa hồ tại tính toán cái gì. Một lát về sau, Lâm Thù Tuyết thấp giọng nói ta nhận thua. Lâm Thu Tuyết nhận thua lời nói vừa mới lối ra, Lộ Thần nhíu mày một chút, lấy Lâm Thu Tuyết cao ngạo vậy mà lại trước mặt mọi người hướng hắn nhận thua. Bất quá sự thật bày ở trước mắt, Lâm Thu Tuyết thấy đã nhận thua, Lộ Thần nhưng thật ra không có đối nàng ra điện thoại gì động sẽ. Người nhắc lại nhìn liếc một chút Lâm Thu Tuyết, Lộ Thần quay người đi xuống lôi đài. Đây là có chuyện gì? Lâm Thu Tuyết lời nói vừa hạ xuống xuống, xem chừng mọi người tập thể mắt tròn tròn. Mặc dù trong lòng liệu định Lộ Thần cùng Lâm Thu Tuyết nhất chiến không có cái gì điểm đặc sắc, mà hẳn là Lâm Thu Tuyết chiến thắng. Nhưng mà đôi người còn chưa chiến đấu, Lâm Thu Tuyết liền đã trước tiên nhận thua. Cái này cùng bọn họ trước đó đoán trước không những không khác biệt, quả thực là có một trời một vực. Lâm Thu Tuyết làm sao lại nhận thua? Đây là lộ thần khó có cái gì ẩn tàng siêu lợi hại đòn sát thủ hay sao? Mọi người nghị luận ở ý. mà đúng lúc này, trên lôi đài đột nhiên lên biến hóa. Cẩn thận. Mắt thấy lộ thần còn kém một bước muốn đi dưới lôi đài, thất âm cốc trên bàn tiệc, Lâm Kim Tịch đột nhiên đứng, dậy, hướng lôi đài phương hướng phát ra một tiếng kinh hô. Mà tại Lâm Kim Tịch tiếng kinh hô truyền đến trước đó, lộ thần liền đã phát giác được phía sau hắn có một bén nhọn tiếng xé gió gào thét mà đến, từ xa mà đến gần nhanh chóng gần hắn sau áo lót nghe thanh minh nhận thức, chỉ có kiếm phong một loại binh khí mới có thể phát ra loại này độc hữu tiếng xé gió. giờ phút này lộ thần mặc dù còn không có xoay người, nhưng chỉ theo gần mà đến thanh âm liền có thể tưởng tượng được ra phía sau hắn là như thế nào một màn. đi chết. dưới mũi kiếm một khắc liền đem từ phía sau lưng đem lộ thần lồng ngực chọc thủng. lâm thu tuyết thân thể mềm mại hưng phấn cơ hồ muốn rung dậy. trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lộ thần phía sau như là dài một song sáng như tuyết con mắt, dưới chân nhẹ nhàng xoay tròn, thân thể tùy theo chuyển động. ánh mắt quét tới, chỉ thấy một thanh trường kiếm tiếp hắn trước bộ ngực ý sam đâm về đằng trước, mà tại lâm thu tuyết còn không có kịp phản ứng trước đó. Lộ Thần đã là hung hăng nhất trưởng đánh ra, giang dác một tiếng đem Lâm Thu Tuyết cổ tay đánh gãy. Đây là thời gian Lâm Thu Tuyết trong tay trưởng kiếm tất nhiên là rời khỏi tay. Lập tức, Lộ Thần thiểm điện xuất thủ, bóp lấy Lâm Thu Tuyết trắng nói cổ, không cho nàng một tiếng nói chuyện thời cơ. Tại Lộ Thần chân khí giam cầm phía dưới, Lâm Thu Tuyết liền dãy dụ một phen đều làm không được. Lúc này nàng chỉ có thể dùng vừa hận vừa giận nhãn thần chặt chằm chằm Lộ Thần không thả. Nếu như nhãn thần có thể giết người, Lộ Thần sợ là đã thủng trăm ngàn lỗ. Ánh mắt nhìn về phía bị hắn cầm trong tay Lâm Thu Tuyết, Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt nổi lên lạnh lẽo ý, đầu tiên là giả ý nhận thua sau đó nhân lúc người ta không để ý đánh lén nhưng thật ra một phen tốt kế sách chỉ là lâm thu tuyết ta lâm thu tuyết ta lúc đầu cũng định thả ngươi một đầu sinh lộ thế nhưng là thiên đường có đường ngươi không đi ngu không cửa ngươi lại xuống tới lời nói này nói đến sau cùng lộ thần trong mắt sát cơ hiện lên thấy thế lâm thu tuyết thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy nàng chỗ nào còn không biết lộ thần đã sẽ không đối nàng lại có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình mãnh liệt cầu sinh dục vọng khiến cho lâm thu tuyết gian nan quay đầu nhìn về phía lâm nguyên đem hết toàn lực gào thét chỗ ở người lớn người cứu thả cho nàng nhất mệnh lâm nguyên sắc mặt trầm xuống đứng dậy nói, hắn ngựa khi không thể nghi ngờ, lộ thần cùng lâm thu tuyết đều là lâm gia đệ tử, náo gia nhân mạng còn thể thống gì? Mặc dù lâm nguyên thanh âm đàm thoại rõ ràng truyền vào lộ thần trong tai, nhưng là cái sau lại như là căn bản không có nghe thấy, liền sẽ biết phát lực đem lâm thu tuyết trắng non cổ hoàn toàn vỡ gãy. Mà đúng lúc này lại có một lời tiếng nói bỗng nhiên truyền đến, tha cho nàng nhất mệnh, lâm kim tịch ôn đủ nói, lộ thần nhìn lâm kim tịch liếc một chút, trợ ánh mắt thu hồi, hướng lâm thu tuyết lạnh lùng nói tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lời nói này xong, lộ thần không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, nhất trưởng vỗ chúng lâm thu tuyết bụng dưới trong khí hải chân khí bao táp mà ra đem lâm thu tuyết đan điền đánh nát rất tới mà bóp lấy lâm thu tuyết của một cái tay khác cũng vào lúc này bông ra nhất thời ở giữa lâm thu tuyết liền như là một đầu phá bao tải bay rất ra ngoài một tiếng gầm vang rơi vào bên trên lâm thu tuyết tựa như nhụt chí bóng ra chân khí cuồng tiết mà đi chỉ là chớp mắt có phu, lâm thu tuyết liền trở nên huề vải suy sụp mà nàng trăm cây nghìn đắng ngưng tụ ra đến khí hải đã tán ở vô hình kỳ phản ứng là chuyện gì xảy ra lâm thu tuyết mặt lộ vẻ hoảng sợ tuyệt vọng lập tức điên cuồng gào thét ngươi ngươi phế bỏ ta đan điền ta muốn giết ngươi ta muốn đem ngươi rút gần ra Lộ Thần nhìn cũng không nhìn têo gạo lâm thu tuyết liếc một chút, quay người đi xuống lôi đài, nhìn liếc một chút têo gạo không thôi lâm thu tuyết, lâm nguyên mặt trầm như nước. Mặc dù lâm thu tuyết chết không, nhưng nàng lại bị lộ thần phế bỏ đan điện, từ nay về sau lâm thu tuyết chỉ có thể làm cả đời phàm nhân. Mà lộ thần sở dĩ lưu lại lâm thu tuyết tính mạng cũng không phải là bởi vì hắn nguyên nhân, mà chính là bởi vì lâm kim tịch mở miệng. Mặc dù lộ thần là cắt thanh đồ đệ, chẳng những cũng quá không đem hắn cái này lâm gia gia chủ để và mất đi, chúng chi cát thanh hiện nay đã thoát ly lâm gia, chỉ là muốn về lo lắng lâm nguyên cũng là không thể thật đối lộ thần thế nào lâm ra ba cái danh ngạch xác định được chỉ là trình tự còn không có hàn định tổng cộng là giáp ất bính ba tòa lôi đài hai nhà một quán đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân tiến vào giáp tự hiệu lôi đài cứ thế mà suy ra hai nhà một quán đệ tử trẻ tuổi bên trong người thứ hai tự nhiên là tiến vào ất tự hiệu lôi đài hai nhà một quán đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ tam là tiến vào bính tự hiệu lôi đài đây là thời gian lãnh ra cùng thanh hạ võ quán đám người đã đi đến riêng phần mình lôi đài lộ thần hướng lâm thủ làm một cái nhã thần lâm thủ hiểu ý về sau trực tiếp hướng đi giáp tự hiệu lôi đài lâm nguyệt cười khổ một tiếng ta qua bính tự hiệu lôi đài đi Thoại âm rơi xuống, Lâm Nguyệt đã chủ động nhảy lên bính tự hiệu Lôi Đài. Lộ Thần nao nào, không nói thêm gì, trực tiếp đạp vào ớt tự hiệu Lôi Đài. Hai nhà một quán Lôi Đài chiến ngay ngắn bắt đầu. Chương 96, vạn thú huyết chỉ. Giáp đất bính ba tòa Lôi Đài thành phẩm chữ hình bài bố. Lâm thủ tại Lộ Thần nhãn thần ra hiệu dưới đạp vào bài danh thứ nhất giáp tự hiệu Lôi Đài, mà Lâm Nguyệt là chủ động đạp vào bài danh thứ ba bính tự hiệu Lôi Đài. A. Hai nhà một quán đệ tử chính là dựa theo thực lực bước lên giáp đất bính ba tòa Lôi Đài, đây là Lâm gia Lâm Nguyệt đã đến chỉ đạp vào bính tự hiệu Lôi Đài, mà đem ớt tự hiệu Lôi Đài lưu cho Lộ Thần quả nhiên là kỳ quái vô cùng, khó đây là lộ thần thực lực so với Lâm Nguyệt còn phải mạnh hơn một bậc sao? Không thể nào. Ha ha, không hiểu sao, đây là Tiểu An bại chiến thuật. Tuy nói hai nhà một quán đệ tử chính là dựa theo thực lực bước lên giáp đất bính ba tòa lôi đài, chẳng những Lâm Nguyệt ngược lại cơ quan, phần thắng lớn hơn một chút. Nói như thế nào? Lâm Nguyệt bước lên bính tự hiệu lôi đài có hai cái chỗ tốt. Đầu tiên, thanh hà võ quán cùng lánh ra đều theo thực lực lên đài, Lâm Nguyệt không có bên trên đất tự hiệu lôi đài, liền có thể tránh trận đấu ác chiến. Sau đó. Bính tự hiệu lôi đài thượng thanh bờ sông võ quán cùng lãnh ra đệ tử thực lực đối về yếu kém, Lâm Nguyệt Thắng là ván đã đóng thuyền sự tình, cũng có thể cực lớn giữ lại thực lực. Đợi đến thắng về sau, lại hướng kinh lịch một trận ác chiến nhất tự hiệu trên lôi đài lôi chủ khởi sướng khiêu chiến, phần thắng chẳng phải lớn hơn một chút? Lôi đài chiến còn chưa bắt đầu, mọi người bởi vì Lâm Nguyệt đạp vào Bính tự hiệu lôi đài mà nghị luận không nghỉ. Ngay vậy, một chút còn chưa nhìn rõ người ra trắng nhau nhau gật đầu nói phải. Chỉ là mọi người tuyệt nhiên nghĩ không ra, Lâm Nguyệt đạp vào sau cùng một tòa lôi đài căn bản không có xem chừng mọi người muốn như vậy phức tạp, hoàn toàn là một cái hành động bất đắc dĩ. Đến thời khắc này, Lâm Nguyệt làm thế nào có thể nhìn không ra đến, Lộ Thần nói rõ là ta phải đem Lâm Thủ nâng đến Lâm gia đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí, mà lớn nhất trọng yếu là Lộ Thần có được dạng này thực lực. Người khác căn bản vô pháp ngăn cản, chính là nàng Lâm Nguyệt cũng không được. Lâm Thủ cùng Lâm Nguyệt lần lượt phân biệt bước lên giáp, bính hai tòa lôi đài về sau, giữa sân cũng chỉ còn lại có một người đơn độc còn chưa lên đài. Trong tay cầm nắm bị vải dài đầu gói lại huyền thiết trọng thương, Lộ Thần không nhanh không chậm đi đến đất tự hiệu lôi đài, bỏ liếc một chút đất tự hiệu lôi đài, đột nhiên ở giữa Lộ Thần trong mắt lóe lên sáng lên quang thật sự là ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu. Tất tự hiệu lôi đài bên trong thanh hà võ quán xuất chiến người là hứa vinh, mà lãnh gia xuất chiến người đúng là hưng kháng. Ba tháng trước, lộ thần rời đi thanh hà trước thành hướng tuyết long sơn lúc lãnh gia phái ra đến đội giết hắn người hết thảy có hai cái. Tuyết long sơn bên trong chết tại lộ thần huyền thiết trọng thương bên dưới lãnh đạo chỉ là một mà còn có một người chính là giờ phút này cùng lộ thần đứng tại cùng một tòa trên lôi đài hưng kháng. Lộ thần ánh mắt nhìn hướng hưng kháng, mà đúng lúc này hưng kháng cũng chú ý tới lộ thần. Ánh mắt nhìn về phía lộ thần, hưng kháng trong mắt sát cơ vừa hiện, khoe miệng của hắn càng hiện ra một sợi treo tức đủ cười. Không những không như thế, hưng kháng càng là nâng lên một cái tay hướng lộ thần làm một cái cắt cổ, phách lối cùng tượng động tác. nhưng mà nếu là hồng kháng biết rõ lộ thần giờ phút này đã bước vào khí hải tam trọng thiên, đồng thời lộ thần càng là tại vừa mới bước vào khí hải tam trọng thiên thời liền cách một cái trên lệnh cảnh giới đánh bại lâm phong, hắn chỉ sợ cũng lại là một cái khác bước biểu lộ. quả nhiên là lúc này vô thanh thắng hữu thành, hồng kháng một phen động tác trong khoảnh khắc khiến cho ớt tự hiệu trên lôi đài vị mười phần. xem chừng mọi người thấy đã biết, lộ thần cũng là lệnh lãnh ra phát ra một tất sát lệ người. đối với hồng kháng một phen cử động, mọi người trong lòng không những không không có ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy lại bình thường bất quá. Nhìn này lộ thần bộ dáng liền biết rõ sẽ không thúc thủ chịu chói hôm nay ất tự hiệu trên lôi đài tất có một trận huyết chiến đem hồng kháng thần thái động tác chỉ thu nhắm mắt lộ thần nhãn thần tỉnh táo như thường nhìn liếc một chút khoảng trường đứng tại giáp tự hiệu trên lôi đài ba người theo thứ tự là triệu trí trạch lâm thủ lăng thiên phong binh tự hiệu trên lôi đài ba người theo thứ tự là dương băng yến lâm Nguyệt, lăng duyệt không biết lần này nửa chàng niên hội khen thưởng là cái gì trên lôi đài chiến đấu còn chưa bắt đầu nhiên không biết người nào ồn nào gọi hỏi lời vừa nói ra xem chừng ánh mắt mọi người nao nao nhìn về phía hai nhà một quán phương hướng Mà đúng lúc này, người chủ lễ ánh mắt cũng là hướng hai nhà một quán phương hướng nhìn qua, Lãnh Hùng, Lâm Nguyên, Triệu Viễn Thành nhìn nhau xem xét, sau đó ba người tất cả đều hướng người chủ lễ hơi hơi điểm gật đầu, đạt được ba người này ra hiệu về sau, người chủ lễ vừa rồi lôi đài chiến trước bốn tên, nhập vạn thú huyết Trì tu hành. Người chủ lễ lời nói vừa hạ xuống xuống, xem chừng mọi người bên trong một số người con mắt hồng, còn có rất nhiều người làm theo cảm thấy kỳ lạ không hiểu. Vạn thú huyết chỉ là cái gì, tiến vào bên trong tu luyện có chỗ tốt gì sao? Vạn thú huyết chỉ lần gần đây nhất làm khen thưởng xuất hiện, đã là 10 năm trước sự tình đi. Mặc dù tiến vào vạn thú huyết chỉ bên trong tu luyện có chỗ tốt gì, ngoại nhân căn bản không được biết. Chẳng những đây là vạn thú huyết chỉ chính là thanh hà tam bá ba nhà liên thủ, hao phí 10 năm khoảng trường tích lũy mới có khả năng làm khen thưởng xuất hiện lần một. Chỉ này một điểm vạn thú huyết chỉ đối với võ tu sĩ tu luyện có ích to lớn liền có thể thấy được chút ít. Tê đây là vạn thú huyết chỉ đã đến cần thanh hà tam bá ba nhà liên thủ, hơn nữa còn muốn hao phí 10 năm khoảng trường thời gian mới có khả năng làm khen thưởng xuất hiện lần một. Mọi người nghị luận không thôi, thật không thể lên đại nhất chiến, trở thành nửa chàng sau niên hội sau cùng bốn cái danh ngạch bên trong một cái nào đó. Mặc dù bốn phía tiếng nghị luận liên tục không ngừng, chẳng những giáp đất bính ba tòa trên lôi đài lại là một điểm thanh âm cũng không, phản phất hoàn toàn ở vào một chỗ khác thời không bên trong. Mà giáp tự hiệu lôi đài cùng ngất tự hiệu trên lôi đài mấy người tạm thời đều không có muốn động thủ dự định, nhưng thật ra bính tự hiệu lôi đài thượng khí phân theo thời gian trôi qua trở nên càng nguy hiểm. Nhìn Lâm Nguyệt liếc một chút, Lãnh Duệ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vốn cho rằng lại là lộ thân đạp vào bính tự hiệu lôi đài, kết quả lại là Lâm Nguyệt bước lên bính tự hiệu lôi đài. Nếu là lộ thân bước lên bính tự hiệu lôi đài, Lãnh Duệ có phần năm chắc có thể thắng được nửa chảng sau niên hội người thứ ba. Chỉ là hiện tại Hắn hy vọng cơ hồ muốn sụp đổ rất tới. Hắn cùng Thanh Hà Võ Quán Dương Bang Yến đều là khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà Lâm Nguyệt lại là khí hải tam trọng thiên đỉnh phong thực lực. Lâm Nguyệt chỉ kém Lâm môn một chân liền có thể do ngoại nhập nội, bước vào khí hải tứ trọng thiên. Lâm Nguyệt bất bại, nửa chàng sau niên hội người thứ ba danh ngạch căn bản không có chúng ta đôi người phần, nếu như chúng ta liên thủ đưa nàng đuổi xuống lôi đài, chúng ta riêng phần mình còn có một nửa hy vọng. Lãnh Duy Uống, lời này tự nhiên là đối Thanh Hà Võ Quán Dương Bang Yến nói tới. Chỉ nói là ở giữa, Lãnh Duy Âm trầm ánh mắt lại là thủy chung không từng lì khai qua Lâm Nguyệt. Lãnh Duyệ lời nói vừa hạ xuống xuống, đột nhiên ở giữa, bính tự hiệu trên lôi đài hai tiếng quát cơ hồ là tại cùng trong nhất thời bên trong vang lên, nghĩ hay thật, lâm nguyệt, tốt, đưa nàng đánh bại, chúng ta tái chiến, dương Bang yến, bính tự hiệu trên lôi đài, lãnh duệ cùng dương Bang yến quay chúng quanh lâm nguyệt liên tiếp chấp động, đôi người vừa ra tay chính là chân thực công phu, mà lâm nguyệt cũng nghiêm túc, nhất chân khí bạo phát ra, tam cực nhanh du tẩu kiếm quang như là phủ quang lựu ảnh, dây dưa bên trong không ngừng đụng vào nhau, trong không khí khi thì tuôn ra từng hạt hỏa tinh tiểu tử, mọi người chân khí bao táp, lọt lưỡi kiếm quang sen lẫn như vóng, từng hạt hỏa tinh giở tí mà theo kiếm vong ở trong bắn tung tóe ra đến. Ba nhân kiếm pháp, thân pháp đều là tinh diệu. Một trận chiến đấu đúng là bị ba người suy diễn ra kiếm quang bay là tả. Ba người mạn múa bên trong vị, chỉ là ba người tất cả đều chấp hướng niên hội nửa tràng sau cái thứ ba danh nghịch. Giờ này khắc này lộng lấy kiếm quang phía dưới, thực là sống cùng chết, thắng cùng bại nguy hiểm. Ánh mắt mọi người nhìn về phía trước, ngạc nhiên phát hiện giáp. Tất hai tòa trên lôi đài mấy người vậy mà đều giống như ước định cẩn thận, bọn họ chỉ là đề phòng lẫn nhau lẫn nhau, mà bọn họ ánh mắt làm theo tất cả đều nhìn về phía bính tự hiệu lôi đài. Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người nhao nhao gương lòng một hơi. Con may là dạng này muốn không phải vậy bọn họ chỉ sợ là muốn nhìn hoa cả mắt, sau cùng thậm chí cũng không biết muốn nhìn tòa nào trên lôi đài chiến đấu mới tốt. mặc dù giáp đất bính ba tòa trên lôi đài chiến đấu có thể đồng thời tiến hành, chẳng những chiến đấu cũng là tu luyện một loại phương thức, chúng chi hai nhà một quán đệ tử coi là thật có thể nói là thanh hà thành trung võ tu sĩ chỉnh thể thực lực cường nhược đại biểu. nếu không có vạn thú huyết chỉ làm khen thưởng, các nhà đệ tử như thế dốc hết toàn lực chiến đấu cũng không thấy nhiều. đừng nói xem chừng mọi người, chính là hai nhà một quán đệ tử cũng trông giữ nhìn không chuyển mắt. chúng chi hiện tại là đôi người vây công một người, khẩn trương kích thích tới cực điểm. Theo giữa sân ba người ở giữa không đoạn giao ngọc thủ, xem chừng mọi người khi thì kinh hô liên tục, khi thì một mảnh hư thanh. Bình tự hiệu trên lôi đài chiến đấu cơ hồ là tại một bắt đầu liền tiến vào nóng sáng hóa trạng thái, mà giáp đất hai tòa trên lôi đài còn lại người mặc dù nhìn một đoạn thời gian, chẳng những đáng người cũng còn không thể xác định đây là nhất chiến kết quả cuối cùng. Mà đúng lúc này, lộ thần lại là hơi hơi lắc đầu, liền lộ thần chính mình cũng không có phát hiện, giờ khác này hắn cùng người khác khác biệt chỗ. Mặc dù Lâm Nguyệt là khí hải tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà Dương Bang Yến cùng Lánh Duệ chỉ là khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong, chẳng những làm sao Dương Bang Yến cùng Lánh Duệ đều không là phổ thông khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong võ tu sĩ. Một bắt đầu Lâm Nguyệt liền không thể bằng vào cao hơn một cái cảnh giới thực lực liền ép đôi người. Hiện tại theo chiến đấu tiếp tục, Dương Bang Yến cùng Lánh Duệ ở giữa phối hợp đã càng ngày càng ăn ý, mà Lâm Nguyệt đã chỉ có thể ở vào thủ thế. Lâu thủ tất mất, Lâm Nguyệt bại cục đã là chú định. Bính tự hiệu trên lôi đài, Lâm Nguyệt đổ mồ hôi lâm ly, đối mặt Dương Bang Yến Cung Lánh Duệ hợp công chi thế, nàng càng phát ra cảm thấy cố hết sức. Theo chân khí tiêu hao. Trường Kiếm mua tốc độ chậm lại, Dương Bang Yến cùng Lánh Duệ lại là bởi vì hợp công một người, lẫn nhau phân lực, đôi người thực lực đều là so với Lâm Nguyệt càng nhiều hơn một chút, nàng nhanh không kiên trì nổi, gặp Lâm Nguyệt Kiếm Quang chậm một tia, xác định Lâm Nguyệt không phải cố ý dẫn dụ, Lánh Duệ bỗng nhiên nghe răng cười một tiếng, trong tay Kiếm Quang càng nhanh một chút, hướng Lâm Nguyệt đánh tới, Dương Bang Yến tự nhiên cũng là đổ thêm dầu vào lửa, một kiếm đâm ra, đôi người hợp công mục đích chính là muốn đem Lâm Nguyệt đuổi xuống lôi đài, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, nàng tự nhiên không có thư giãn xuống tới lý, chân khí bao táp, hóa giải mất Lánh Duệ một kiếm, Lâm Nguyệt liền đã đến cực hạn. Đây là thời gian, Dương Bang Yến kiếm quang đánh tới, Lâm Nguyệt lại không còn sức đánh trả. Ta nhận vua. Lâm Nguyệt thở dài một hơi, thực sự nàng bước lên bính tự hiệu lôi đài thời liền đã dự liệu được dưới mắt một màn này, cho nên một bắt đầu đối mặt Dương Bang Yến cùng lãnh duệ hợp công lúc, Lâm Nguyệt cũng không có một kia giật mình chi ý. Đổi lại nàng là Dương Bang Yến cùng lãnh duệ bên trong một người, Lâm Nguyệt cũng sẽ như thế. Đa tạ. Đâm về Lâm Nguyệt kiếm quang đột nhiên mà dừng. Dương Bang Yến. Ha ha, các ngươi hai cái chết chung đi. Lãnh duệ nhay răng cười theo Dương Bang Yến phía sau bỗng nhiên đánh tới, một kiếm giết ra, âm độc như rắn, như muốn cắn nát Lâm Nguyệt cùng Dương Bang Yến của họ ngươi thật sự là bị hủy Dương Bang Yến sắc mặt đột nhiên biến đổi Quát ta đã nhận thua Lâm Nguyệt sắc mặt khó coi một chiêu này chính là ta gần đây mới học hội còn không thể thu phát tự nhiên hai vị thử một lần đây là một kiếm vi lực đi Lãnh Duệ nhay răng cười nói về phần là thật là giả vậy liền biết rõ Lãnh Duệ trong lòng mình biết rõ Lãnh Duệ lời vừa nói ra Dương Bang Yến sắc mặt trắng bệch chấp hướng thắng bại nàng giờ phút này trong mắt tràn đầy không cam lòng mà Lâm Nguyệt dù sao cao hơn một cái cảnh giới, còn nữa đã nhận thua không hề chấp hướng thắng bại Ba nhân gian trinh lệch lúc này hiển hiện Lâm Nguyệt đã đứng tại bên bờ lôi đài Dương Bang Yến cánh tay, đôi người cùng nhau thuận thế ngã xuống, tránh thoát Lãnh Duệ Kiều Quang, bất quá Dương Bang Yến cùng Lâm Nguyệt cùng nhau hạ xuống lôi đài. Bính Tự Hiệu lôi đài, Lãnh Duệ thắng. Chương 97, Lâm Thủ bị thua. Lãnh Duệ như là một cái kiêu ngạo vô cùng gà trống lớn, đứng tại Bính Tự Hiệu lôi đài trung ương, ngẩng đầu dõng ngược hưởng thụ bốn phía bắn ra mà đến một tràn đầy hâm mộ, ghen ghét ánh mắt. Qua một lát, đột nhiên ở giữa Lãnh Duệ quay đầu qua, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía tự hiệu trên lôi đài lộ thần. Chỉ đáng tiếp theo xác định rút cuộc về sau, lộ thần liền thu hồi ánh mắt, tầm mắt buông xuống xuống tới, căn bản không quan tâm Bính Tự Hiệu trên lôi đài thắng bại rút cuộc. Chỉ cần bính tự hiệu trên lôi đài cuối cùng thắng người không phải là Nguyệt, giáp tự hiệu lôi đài trưởng Lâm Khác Biệt liền ổn thỏa Lâm gia đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí. Hắc hắc là sợ hay sao? Lãnh Duệ hắc hắc cười sang sảng một tiếng. Gặp lộ thần thậm chí ngay cả nhìn thẳng hắn dũng khí đều không, lãnh Duệ trong mắt hiện ra một vòng khinh thường. Lập tức lãnh Duệ dường như nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Thanh Hà Võ quán hướng Vinh cùng Hồng kháng ở giữa tất có một trận long tranh hồ đấu, hiện tại nắm chặt thời gian khôi phục vừa mới một trận chiến bên trong tiêu hao chân khí, chờ đến ất tự hiệu trên lôi đài chiến đấu vừa kết thúc, hắn liền lập tức hướng ất tự hiệu trên lôi đài cuối cùng thắng người khởi xướng khiêu chiến. Đến lúc đó hắn bài dành chưa hẳn không thể lại tiến lên trước một bước. Trong lòng suy nghi thẳng tránh, Lãnh Duệ nhìn về phía đất tự hiệu trên lôi đài ánh mắt càng bất tiện. Chỉ đáng tiếc ất tự hiệu trên lôi đài ba người ai cũng không có phản ứng đến hắn, Lãnh Duệ tự giác không thú vị rất, liền tại bính tự hiệu trên lôi đài ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Bính tự hiệu lôi đài chiến đấu kết quả nghiệp đã xác định, ánh mắt mọi người tự nhiên mà vậy nhìn về phía giáp cùng đất hai tòa lôi đài. Mà giáp đất hai tòa lôi đài một so sánh, mọi người tự nhiên càng chờ mong giáp tự hiệu trên lôi đài nhất chiến. Dù sao giáp tự hiệu trên lôi đài ba người đều không đơn giản, Lãnh Thiên Phong là thanh hạ song phong một trong. Lâm thủ là Lâm Gia một rất há mã, Triệu Chí Trạch là Thanh Hà Võ Quán đệ nhất nhân. Bởi vì cái gọi là nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Lãnh Thiên Phong chính là Thanh Hà Song Phong một trong, trước đó càng đem Thanh Tiêu Tông Thanh Vân kiếm bạt ra 81 cách chiều dài, là trừ Lâm Gia vị kia Lâm Kim Tịch bên ngoài, hai nhà một trong quán võ tư chất tối cao một vị. Chớ nói giáp tự hiệu trên lôi đài cuối cùng thắng người, chính là lần này nửa chẳng niên hội hạng nhất chỉ sợ cũng là không phải hắn mặt chút. Lời ấy chưa hẳn a. Lâm Gia Lâm thủ cũng không phải hạng đơn giản, hắn đã đánh bại Thanh Hà Song Phong một trong Lâm phong, đây là nhất chiến chưa hẳn không thể lại sáng tạo huy hoàng còn có thanh hà võ quán triệu trí trạch một cây trường thương nơi tay đệ tử trẻ tuổi bên trong cơ hồ không người là hắn đi thủ triệu trí trạch thực lực đồng dạng mạnh mẽ vô cùng là nửa chàng sau niên hội hạng nhất hữu lực tranh cử giả một trong chớ có quên một điểm lâm thủ có thể đánh bại lâm phong là bởi vì lâm phong trước đó thụ thương mà triệu trí trạch mạnh hơn cũng dù sao chỉ có khí hải tam trọng thiên thực lực trên lệnh một cái cảnh giới không phải một cây thương liền có thể đền bù so với giáp tự hiệu lôi đài đây là ất tự hiệu lôi đài cuối cùng thắng người liền nguy hiểm một chút Thanh Hà võ quán hướng vinh cùng lãnh gia Hồng kháng thực lực tương đương, đây là giữa hai người tất có một trận long tranh hổ đấu. Đến lúc đó coi như bên trong một người có thể thắng cuối cùng thắng lợi, sợ là cũng phải nỗ lực không nhỏ đại giới, chỉ sợ sau cùng hội tiện nghi bính tự hiệu trên lôi đài lãnh duệ. Mọi người nghị luận không thôi, chỉ là mọi người ngôn từ ở giữa đối với ất tự hiệu trên lôi đài lộ thần không nhắc tới một lời, phản phất lộ thần căn bản không tồn tại đồng dạng. Mọi người không coi trọng lộ thần, thực sự tình có thể hiểu. Dù sao lộ thần trước kia danh tiếng không hiện, cũng là chính tại gần đây hơn 3 tháng trước bởi vì lãnh gia phát ra một tất sát lệnh mà xâm nhập thai mắt của mọi người. Mặc dù Lộ Thần tại niên hội hơn nửa hiệp thời rút ra thanh vân kiếm chắc tư chất bên trong thắng được một trận, nhưng hắn biểu hiện cũng không phải là mười phần một xuất. Giáp tự hiệu Lôi Đài, nhìn liếc một chút mặt khác đôi người, triệu chí trịch miệng đầy đắng chát. Lâm thủ cùng Lãnh Thiên Phong đều đã là khí hải tứ trọng thiên cảnh giới, thật sự bước vào bên trong chi cảnh võ tu sĩ. Mà hắn còn dừng lại tại khí hải tam trọng thiên đỉnh phong, mặc dù khoảng cách khí hải tứ trọng thiên chỉ kém sau cùng Lâm môn một chân, chẳng những cho dù là tam trọng thiên đỉnh phong thì phải làm thế nào đây? Do ngoại nhập nội là một đường danh giới, hắn cùng khí hải tứ trọng thiên ở giữa chênh lệch là vô pháp đè bủ. Ánh mắt chằm chằm Lãnh Thiên Phong cùng Triệu Trí Trạch nhất động bất động, Lâm Thủ âm thầm đề phòng. Giờ phút này muốn nói hắn tuyệt không thần trương, tự nhiên là giả. Lãnh Thiên Phong cùng Triệu Trí Trạch dù sao cũng là đệ tử trẻ tuổi trung thành tên đã lâu nhân vật, đôi người lẫn nhau ở giữa phán đoán đúng là đã già đối thủ. Lần này nói không chắc chắn liên thủ trước đem hắn cái này cái sau vượt cái trước người đánh xuống lôi đài, Lâm Thủ mặc dù bước vào khí hải tứ trọng thiên, chẳng những còn sẽ không tự phụ đến cho rằng mình có thể một người độc chiến Lãnh Thiên Phong cùng Triệu chí Trạch. Mà đúng lúc này, giáp tự hiệu lôi đài bỗng nhiên vang lên một cực kỳ phách lối thanh âm đạm Tự bản thiếu bước vào khí hải tứ trọng tiên một khắc kia trở đi, ngươi liền đã không phải là bản thiếu đối thủ." Chỉ điểm triệu chỉ trạch, Lãnh Thiên Phong phong khinh vân đáp nói, phản phất là tại trình bày một sự thật. Lời này nói xong về sau, căn bản không chờ triệu chỉ trạch có gì phản ứng, Lãnh Thiên Phong ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Lâm Thủ, Lâm Phong lẽ ra bại vào bản thiếu chi thủ, nguyên cử động chính là vẽ rắn thêm chân, giáng phá hỏng bản thiếu chuyên tốt, trận chiến này bản thiếu sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Không cần lãng phí thời gian, các ngươi hai cái cùng lên đi." Lãnh Thiên Phong lẳng đầu ngạo nhiên nói. Lãnh Thiên Phong quả nhiên là lợi hại, đã đến chủ động lấy một trội hai. Nhìn thấy giáp tự hiệu trên lôi đài một màn này, mọi người trong lòng giật mình không thôi. Bất quá sự tình mặc dù ra ngoài ý định nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao Lăng Thiên Phong thực lực còn tại đó. đương nhiên đây là một phen nếu là đổi một người đơn độc nói ra đến, chỉ sợ sẽ lập tức gây nên mọi người trùng thiên cười vang. Lăng Thiên Phong lời nói này xong, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thủ nhìn nhau xem xét, đôi người đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một lửa giận. giờ này khắc này, đôi người trong lòng đều là giống nhau suy nghĩ đây là Lăng Thiên Phong không khỏi quá không chính mình để ở trong mắt đi. đã như vậy, định phải cho hắn để mặt. Ánh mắt thu hồi một máy mắt, Triệu Chí chạy thương lắp một cái, Lâm Thủ làm theo rút ra kiếm thứ ra. Đôi người không hẹn mà cùng hướng Lãnh Thiên Phong trùng sắc qua. Ha ha, chỉ là hai cái con kiến hôi, lại còn dám không chịu phục, trong vòng 3 chiêu, hai người các ngươi tất bại hướng bản thiếu chỉ thủ. Nếu như các ngươi bất bại, bản thiếu tự động lui ra lôi đài. Mắt thấy Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thù đồng thời thẳng hướng chính mình, Lãnh Thiên Phong trong mắt không những không nhìn không ra mảy may bối rối, phản mà chính là ngang đầu của thiếu, một phen tư thái quả nhiên là phách lối tới cực điểm. Ba chiêu tuyệt đối không nhiều. Nghe vậy, Triệu Chí Trạch cùng Lâm thủ phản mà chính là càng phát ra không lên tiếng. Chẳng những đôi người trong lòng lại là hiện lên một cái tương tự suy nghi tốt ngươi cái Lãnh Thiên Phong, nhìn ngươi còn có thể ngông cuồng đến khi nào. Vừa nghĩ đến đây, khí hải sôi trào, chân khí bao táp mà ra, giờ phút này Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thủ đều là dồn hết đủ sức để làm, muốn trước cho Lãnh Thiên Phong một cái hung hang giáo hấn. Tiếng nói vừa hạ xuống xuống, nhất thương một kiếm liền đã giết tới Lãnh Thiên Phong trước mặt. Ha ha đến được tốt, chuẩn bị tiếp bản thiếu đệ nhất chiêu đi. Thương kiếm đánh tới thời khắc, Lãnh Thiên Phong càng là cuồng tiếng một tiếng, không lùi mà tiến tới, nên thương kiếm bước về phía trước một bước, đồng thời Lãnh Thiên Phong hai cánh tay hướng về phía trước vươn đi ra. Nhìn thấy một màn này, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thủ tất cả đều sắc mặt khó coi. Đối mặt bọn họ, đôi người toàn lực vây công, Lãnh Thiên Phong chỉ là duỗi ra một đôi tay đến hóa giải, lại là liền kiếm đều chẳng muốn rút ra đến. Quả nhiên là, thật cuồng. Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thủ trong đầu suy nghĩ còn chưa hạ xuống, đột nhiên ở giữa Lãnh Thiên Phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lách mình mà đến, ba một tiếng, nhất thương một kiếm tất cả đều nhập Lãnh Thiên Phong trong tay. Thực là hai tiếng ba vang, chỉ là Lãnh Thiên Phong song thủ đều xuất hiện, nắm giữ thời cơ vừa vô cùng tốt, khiến cho hai tiếng ba vang hòa vào nhau. Thương cùng kiếm theo thứ tự là Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thủ binh khí. Đối đôi người mà nói, thương kiếm cơ hội là bọn họ một phần thân thể, nhưng lại thẳng đến ba vang truyền đến thời khắc, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thủ địa phương mới kịp phản ứng. Vừa mới kịp phản ứng, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thủ liền nhau nhau sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt khinh miệt nhìn đôi người liếc một chút, Lãnh Thiên Phong cười lạnh một tiếng, đệ nhất chiêu kết thúc, chiêu thứ hai bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Lãnh Thiên Phong hai tay phát lực, bị hắn tay không nhập giao sát thương cùng kiếm giờ phút này liền như là hai cây kéo căng dây đàn đồng dạng kịch liệt run rẩy, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực xuôi theo thân thương cùng kiếm nhận hướng Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thủ dũng manh lao tới. Lâm Thủ mặc dù kịp phản ứng, chẳng những Lãnh Thiên Phong cùng hắn một dạng cùng là khí hải tứ trọng thiên, Lâm Thủ tự nhiên mà vậy không tin hắn chính mình lại so với Lãnh Thiên Phong chênh lệch đi nơi nào. Giờ phút này mặc dù kịp phản ứng, Lâm Thủ cũng không có quang kiếm mà đi, muốn ngăn cản Lãnh Thiên Phong đây là một đợt công kích. Mà Triệu Chí Trạch so với Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Thủ đến dù sao trên lệch một cái cảnh giới, giờ phút này Triệu Chí Trạch căn bản liền không có kịp phản ứng. Cự lực cập thân một cái mắt, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thủ thân thể như là bị điện giật đồng dạng run rẩy. Một lát về sau, Triệu Chí Trạch cùng Lâm Thủ cùng nhau phun ra một tơ máu, giẫn phần mình trong tay thương cùng kiếm rốt của không cầm nổi đôi người tất cả đều hướng về sau lui nhanh không thôi, khoảng cách 3 chiêu, chỉ còn lại có một chiêu. Mặc dù lãnh Thiên Phong đã bước vào khí hải tứ trong thiên, hắn cũng tuyệt không có khả năng lại trong vòng một chiêu đem chính mình hai người đánh xuống lôi đài. Triệu Chí Trạch còn tại lui ra phía sau bên trong, trong lòng lại là như thế nghĩ, chỉ là trong đầu suy nghĩ chưa truyền qua, đột nhiên ở giữa Triệu Chí Trạch sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn vừa mới lui ra ngoài một chân không có chân đạp thực cảm giác, hiện nhiên là đã một chân. Đây là ý vị cái gì? Giờ phút này căn bản không cần người khác tới nhắc nhở Triệu Chí Trạch, cơ hồ là một chiêu phía dưới. Hắn liền đã bị Lãnh Thiên Phong đánh xuống lôi đài. Khí Hải Tam trọng thiên cùng Khí Hải Tứ trọng thiên ở giữa trên lệch lại to lớn như thế. Theo trên lôi đài ngã xuống khỏi qua Triệu Chí Trạch, trong lòng sinh ra một tia cảm giác bất lực. Bản thiếu coi là chiêu thứ 3 là để dành cho Triệu Chí Trạch, không nghĩ tới y nguyên đứng tại lôi đài trên người lại là ngươi, bất quá dạng này tựa hồ khá hơn một chút. Lãnh Thiên Phong thu hồi xong thủ, chậm rãi hướng Lâm Thủ đi qua, cười lạnh nói nghe nói ngươi cùng Lộ Thần là hảo bằng hữu, trước hết theo ngươi trên thân nhận một điểm lợi tức đi. Giờ phút này, Lâm Thủ khoảng cách bên bờ lôi đài chỉ kém 10 bước. Lãnh Thiên Phong nhất kích phía dưới, Lâm Phong chỉ kém 10 bước liền sẽ rơi vào giống như Triệu Chí Trạch hạ tràng. Cùng là khí hải tứ trọng thiên, Lãnh Thiên Phong so với Lâm Phong, Lâm thủ đều muốn càng mạnh một bậc. Lộ thân nhướng mày, bất quá trận vừa giãn ra rớt, Lâm thủ không phải một cái người lỗ mãng, lúc này nên biết rõ như Hà tiến lui. "Ta." Lâm thủ tự biết không phải Lãnh Thiên Phong đối thủ, tự nhiên sẽ không gượng chống xuống dưới, chỉ là nhận thua lời nói vừa nói ra chữ thứ nhất liền bị cắt ngang rất tới. "Bản thiếu cho phép ngươi nhận thua sao?" Đang khi nói chuyện, Lãnh Thiên Phong tiến lên tốc độ đột nhiên tăng tốc, thân thể càng là tại giáp tự hiệu trên lôi đài lưu lại một tàn ảnh. Hùng mạnh chân khí như là một tòa đại sơn nghiền ép mà đến, làm đéo lệnh khác biệt đã đến cổ họng lời nói bị cứ thế mà áp trở về. Đi cho đi. Lãnh Thiên Phong uống, nhất quyền đánh phía Lâm Thủ ở ngực. Lãnh Thiên Phong đây là nhất quyền phá không mà đến, uy lực kinh người. Lâm Thủ sắc mặt có biến, thân hình càng là hướng về sau lui nhanh không ngừng, chỉ là Lãnh Thiên Phong quyền đầu càng nhanh một chút. Lâm Thủ có thể rời khỏi ba bước, Lãnh Thiên Phong lại có thể đánh ra mười bước. Như thế trên lệnh phía dưới, Lâm Thủ lại như thế nào né tránh được đây là nhất quyền. Lãnh Thiên Phong trong mắt nổ bắn ra lạnh lùng qua mang. Tuy không phải toàn lực xuất thủ, nhưng hắn tự tin đây là nhất quyền, đủ để muốn rút Lâm Thủ mệnh. Nhìn thấy một màn này, tất tự hiệu trên lôi đài, lộ thần ánh mắt hơi chầm xuống một chút. Chương 98, hắn là ta. Mà đúng lúc này, giáp tự hiệu trên lôi đài bỗng nhiên tuôn ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, chỉ thấy Lâm Thủ đã bị Lãnh Thiên Phong nhất quyền vành trúng ở ngực mà hạ xuống lôi đài. Hạ xuống lôi đài về sau, Lâm Thủ hai chân đạp động không ngừng, thân hình hắn ngăn không được lui mấy trượng xa. Chỉ là Lâm Thủ mặc dù rút lui liên tục, chẳng những lại mải may không có nhận trí mạng trọng thương dấu hiệu. Vậy mà không chết. Thật Sâu nhìn Lâm Thủ liếc một chút, Lãnh Thiên Phong trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Người khác không biết hắn đây là nhất quyền có cỡ nào khủng bố, Lãnh Thiên Phong chính mình sao lại không biết. Một lát về sau, Lãnh Thiên Phong khuôn mặt nóng bỏng khó chịu, giống như bị người hùng hàng tắt nhất trưởng. Kết quả như thế to lớn sinh ra Lâm Thu Tuyết dự kiến, khiến cho Lâm Thu Tuyết thầm hận không thôi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, xem chừng mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy một trận kỳ lạ không hiểu. Xuất quyền thời khắc, Lãnh Thiên Phong kêu gào muốn vênh sát Lâm Thủ, mà cũng xác thực nhất quyền vênh chúng, rút cuộc Lâm Thủ chỉ là lông tóc không tổn hao gì hạ xuống lôi đài mà thôi. Ánh mắt mọi người không ngừng tại Lâm thủ cùng lãnh Thiên Phong ở giữa chuyển đổi, lại là nhìn không ra bên trong có dấu cái gì kết quả. Thấy thế, Lâm Kim Tịch treo tầm thoáng bước ra, hành tay không chỉ mơn trớn y sam, nàng trên thân đồng dạng mặc một bộ hắc lân nhuyễn giáp, mà Lâm thủ chính là bằng vào mặc trên người hắc lân nhuyễn giáp mới có thể tránh quá cương vừa một kiếp. Ban đầu đường đi thần trở lại Thanh Hà Thành về sau liền lợi dụng hắc lân đại xà lân giáp ra rắn tại võ phường bên trong tìm người luyện chế ra ba bức hắc lân nhuyễn giáp, một bộ chính mình mặc, còn lại thứ hai tự nhiên phân cho Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thụ. Ngươi mặc trên người có một kiện bảo giáp, có đúng hay không? Qua thật lâu, Lăng Thiên Phong rốt cục kịp phản ứng đối xử lạnh nhạt chầm chầm lâm thủ liếc một chút lãnh thiên phong nhãn thần sắc bén chất vấn Lãnh thiên phong lời vừa nói ra mọi người trong lòng thoải mái căn bản không để ý tới lãnh thiên phong chất vấn lâm thủ xoa xoa ở ngực lập tức mắt lộ ra cảm kích nhìn liếc một chút tất tự hiệu lôi đài thượng thanh áo thiếu niên thanh y thiếu niên chính là lộ thần nắm chặt thời gian khôi phục vừa mới nhất chiến tiêu hao hết chân khí tổng cộng 4 cái danh ngạch đằng sau còn có thời cơ lộ thần căn dặn một câu nghe vậy lâm thủ trùng điểm điểm gật đầu trận lâm thủ đi trở về lâm gia trận doanh bắt đầu nhắm mắt điều tức niên hội nửa sau lôi đài chiến tiến hành đến tận đây giáp tự hiệu trên lôi đài thắng giả lãnh thiên phong, ất tự hiệu trên lôi đài thắng giả chưa quyết ra, bính tự hiệu trên lôi đài thắng giả lãnh duệ, mà lãnh thiên phong cùng lãnh duệ đều là người lãnh gia. lộ thần có thể đánh bại lâm phong, lâm gia mọi người đều biết lộ thần trở thành nhất tự hiệu trên lôi đài thắng giả khả năng cực lớn, chẳng những lộ thần dù sao chỉ là thanh hà thành lâm gia một cái ngoại tính đệ tử. lần này lôi đài chiến, lâm gia bản tộc đệ tử đã đến không có một cái nào danh liệt tiền tam, đỉnh thiên cũng là chính tại sau cùng đạt được một cái đứng hàng hạng tương nhệt mặc dù trước bốn tên đều có thể nhập vạn thú trong huyết trì tu luyện, chẳng những căn cứ riêng phần mình thứ tự khác biệt, trước bốn tên tại vạn thú trong huyết trì đạt được lợi ích cũng đã có khác biệt, hạng nhất cùng hạng tư tuyệt đối không phải là một dạng ngã ngộ, mà hiện nay tiền tam danh ngạch đã xác định không có lâm gia bản tộc đệ tử phần, cái thứ tư danh ngạch hay là một tấn số. vương nghĩ đến đây, lâm gia mọi người nhìn về phía lộ thần ánh mắt trở nên bất thiện. vạn thú huyết trì chính là hai nhà một quán hao phí mười năm thời gian, tinh lực, nhân lực, tương nguyên chủ hoạch kiến lập, chúng ta lâm gia nỗ lực nhiều như vậy rút cuộc Lâm gia bản tộc đệ tử lại là không chiếm được vạn thú trong huyết chỉ chỗ tốt, đối với Lâm gia thật sự mà nói là quá không công bằng một chút. Đối xử lạnh nhạt chầm chậm lộ thân liệt một chút, Lâm Thu Tuyết tràn đầy oán hận nói: "Lâm Phong đại ca cùng Lãnh Thiên Phong hơn nửa hiệp niên hội thành tích chỉ kém một ố, cả hai thực lực ở gần nhất. Nếu như Lâm Phong đại ca trước đó không có thủ thường, Lãnh Thiên Phong chưa hẳn có thể lấy được lôi đài chiến hạng nhất, càng có lẽ thu hoạch được lôi đài chiến hạng nhất người lại là Lâm Phong đại ca. Chỉ đáng tiếc, Lâm Phong đại ca tại niên hội trước đó liền làm người gây thương tích, Lâm gia duy nhất hy vọng tại 10 ngày trước liền bị người hoàn toàn quyết định rớt." Lâm Viên Tở dài một tiếng, phụ họa: Lâm Viên cùng Lâm Thu Tuyết đều là đối lộ thần lòng mang oán hận, đôi người ăn nhịp với nhau, giam ba câu ở giữa đem lâm gia mọi người tâm tình kích động, càng đem đầu mâu trực chỉ lộ thần. Lâm Thủ dù sao chỉ là một cái Tây viện đệ tử, cho dù bước vào khí hải tứ trọng tiên thì phải làm thế nào đây? Cùng Thánh Danh đã lâu thanh hà song phong so với, Lâm Thủ trên lệ xa. Nếu là Lâm Phong không có thủ thường, đặt vào giáp tự hiệu lôi đài, mà Lâm Thủ đạp vào ớt tự hiệu lôi đài, nói bất định Lâm gia còn có thể cầm xuống lôi đài chiến thứ nhất cùng thứ hai hai cái danh lệch. Nghiên hội trước đó Lâm Phong liền nhận trọng thương, là bởi vì ai? Lâm Thủ đạp vào giáp tự hiệu lôi đài, vừa bởi vì ai? Chúng ta lâm gia bản tộc đệ tử tại Lôi Đài chiến bên trên sở dĩ không chiếm được tốt danh thứ, chính là bái một người ban tạo. Lâm viên trắng trận không tiến sợ, quyết một chương anh đảo cái miệng nhỏ nhắn nói, còn kém chỉ tên tính. Một tiếng nghị luận theo Lâm gia trong trận doanh bạo phát ra đến. Mặc dù Lâm gia mọi người lời nói ở giữa không nhắc tới một lời lộ thần, nhưng lại đều là đối với lộ thần phản trách. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm gia mọi người làm thế nào có thể nhìn không ra đến, nếu không có lộ thần khăng khăng muốn đem Lâm Thủ Nâng Thượng Lâm Châu ở đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí, Lâm Thủ há có thể đạp vào giáp tự hiệu Lôi Đài. Nói bất định 10 ngày trước Lâm Phong cùng lộ thần ở giữa bạo phát một trận giao đấu cũng là lộ thần cố ý mà làm, mục đích chính là muốn tại niên hội trước đó vì lâm thủ dọn sạch chứng ngại. Theo chỉ trích, hoang trách, trách tội thanh âm đàm thoại liên tiếp theo lâm ra trong trận doanh bạo phát ra đến, lâm kim tịch vì lộ thần cảm thấy cực độ bất bình, giờ này khắc này lâm kim tịch liền sẽ biết đứng ra đến vì lộ thần giải thích một phen. Chỉ là lâm kim tịch vừa muốn hướng chạm kế tiếp ra, nàng ngu bản chân cũng là bị cái chân còn lại vững vàng giữ ở, đây là thời gian lâm kim tịch tất nhiên là một bước cũng đạp không đi ra. sư muội, ngươi muốn làm gì? Ngăn lại lâm kim tịch về sau, mộ băng vân một đôi núi xa lông mày hơi nhũ một chút, chuyển âm nhập mà hỏi. Bọn họ làm sao có thể nói ra lời như vậy, đây đối với lộ thần mà nói, quá không công bình. Lâm Kim Tịch gấp muốn vì lộ thần giải thích một phen, nàng một đôi tiện nước thu đồng tử bên trong hiện ra một vòng lo lắng, vội vàng truyền âm về. Đối mặt Mộ Băng Vân sư tỷ thân phận, Lâm Kim Tịch tròn lên ngay cả kính ngữ đều quên mang lên. Nguyên bản Lâm Kim Tịch là sẽ không truyền âm nhập mật chi pháp, chỉ bất quá Mộ Băng Vân lâm thời đem thất âm cốc truyền âm nhập mật chi pháp giao cho Lâm Kim Tịch. Thứ nhất, truyền âm nhập mật cũng không khó. Thứ hai, Lâm Kim Tịch ngộ tính vô cùng tốt, Trước đó bính tự hiệu trên lôi đài chiến đấu còn chưa kết thúc lúc, Lâm Kim Tịch liền đem thất âm cốc truyền âm nhập mật hướng pháp học sẽ, chỉ là vận dụng cũng không thuần thủ. Bất quá chỉ cần kỳ chân phủ không cố ý một nửa nghe, Lâm Kim Tịch cùng Mộ Băng Vân giao lưu cũng là không cần phải lo lắng bị người khác biết được đi nói nội dung. Thật sâu nhìn Lâm Kim Tịch liếc một chút, Mộ Băng Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hơi hơi lắc đầu, Mộ Băng Vân trong mắt lóe lên một vòng phức tạp tâm tình. Chậc, Mộ Băng Vân nhãn thần lạnh hơn mấy phần, chỉ là cũng không phải là nhắm vào Lâm Kim Tịch, tựa hồ là bởi vì chuyện cũ mà có thích hợp nhất phiên biến hóa. Qua một lát, Mộ Băng Vân trầm giọng nói sư muội, ngươi nếu là nguyện ý nghe sư tỷ một lời lời nói, liền không cần đối đây là lộ thần động bất luận cái gì tâm tư, càng không được tại sư phụ trước mặt biểu hiện ra đến. Sư tỷ, đây là vì sao? Mộ Băng Vân xuất thủ ngăn cản, Lâm Kim Tịch sao có thể tránh thoát ra ngoài, đây là thời gian chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Mộ Băng Vân, đầy mắt kinh ngạc thần sắc hỏi thăm. Mộ Băng Vân hơi nghĩ một hồi, chậm rãi nói đến tột cùng ra sao nguyên nhân, ngươi về sau chậm rãi tự biết được, hôm nay ngươi liền tạm thời nghe ta một câu đi. Nghe vậy, Lâm Kim Tịch nhẹ nhàng lắc đầu. Mộ Băng Vân nao nao Nàng nhìn ra Lâm Kim Tịch căn bản không có đem trước lời nói nghe thấy trong tai, hay là khăng khăng muốn đứng ra đến thay lộ thần giải thích một phen. Mà đúng lúc này, một mực nhắm mắt điều tức Lâm Thủ rốt cuộc kìm nén không được. Các ngươi nói với không có. Một tiếng nộ hống theo Lâm gia trong trận doanh bạo phát ra đến, Lâm Thủ mãnh liệt đứng lên, quay người nhìn hàm hàm Lâm gia mọi người, quát lớn các ngươi từng cái quả nhiên là vong ân phụ nghĩa người, các ngươi cũng không biết suy nghĩ một chút. Lúc trước nếu không phải lộ thần gật đầu đồng ý, chỉ bằng trước đó lộ thần bị người hãm hại sát hại Đỗ Cung Phụng Chi tử Đỗ Đằng Sư Tình này Tam Bảo tối Thể Dịch có thể có Lâm gia phần, có thể có các ngươi phần. Lâm Vương. Lâm Thủ Tuyết, Lâm Phong, còn có Lệnh Gia cũng là sống sờ sở ví dụ. Thứ hai, coi như Lâm Phong không có thụ thương muốn thế nào, ta Lâm Thủ như cũng có thể lại bại hắn lần một. Lâm Thủ lời vừa nói ra, Lâm Gia trận doanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ừ, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Nếu như bản thiếu không có thụ thương, bạn ngươi dễ như trở bàn tay, càng sẽ không liền lánh thiên phong ba chiêu đều không tiếp nổi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Mặc dù thua với Lánh thiên Phong, chẳng những Lâm Thủ khí thế không hề yếu. Hoành Lâm Phong liếc một chút, Lâm Thủ dễ bại tướng dưới tay, dùng cái gì nói dũng? Không phục có đúng không? Tái chiến một trận. Mắt thấy miệng lưỡi chi tránh đã vô pháp phát tiết trong lòng lửa giận, Lâm Thủ cùng Lâm Phong lẫn nhau nhìn hằm hằm, riêng phần mình bước về phía trước một bước càng đi càng gần, khí thế càng ngày càng nghiêm trọng, mà đôi người đều là đang âm thầm tụ lực bên trong, một trận đại chiến thế tất bạo phát. Mà đúng lúc này, Thiên Dương thành chủ Mạch Lâm ra người tới nhàn nhạt liếc Lâm Nguyên liếc một chút. Nghiên hội nửa chừng sau, Lâm Gia bởi vì nội đấu mà biểu hiện không tốt, Lâm Viên sắc mặt đã sớm mây đen dày đặc. Đây là thời gian, Lâm Phong cùng Lâm Thủ còn tại đổ thêm dầu vào lửa dầu bên trong sắc muối, mà Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia người tới càng là ẩn ẩn lộ ra một tia trách tội chi ý, Lâm Viên sắc mặt một thoáng thời gian như là mây đen áp thành, giận dữ mắng mỏ một tiếng làm cản. Gâm thép truyền đến, Lâm Phong cùng Lâm thủ tất cả đều yên tĩnh. Lâm gia mọi người cũng đều ngậm miệng không nói, chỉ là nhìn về phía Lộ thần mục đích quang biến đến bất tiện. Thế thế, Lâm thu Tuyết cùng Lâm Huyên trong lòng khái ý. Lâm gia trận doanh vừa mới yên tĩnh, đất tự hiệu trên lôi đài truyền đến động tĩnh. Hắn là ta. Hồng Kháng dùng ngón tay đầu hướng Lộ thần điểm một chút, mà nói chuyện ở giữa, Hồng Kháng ánh mắt lại là nhìn về phía Thanh Hà Võ quán Hương Vinh. Hồng Kháng đối với lộ thần kinh miệt lộ rõ trên mặt. Nghe vậy, Hướng Vinh một mặt không quan trọng đứng thẳng một chút hai vai, chậm chậm rãi thối lui đến bên bờ lôi đài, dùng cái này ra hiệu sẽ không nhúng tay Hồng Kháng cùng lộ thần ở giữa chiến đấu. Binh tự hiệu trên lôi đài chỉ có một người đơn độc có thể thắng, người kia sẽ chỉ là ta, ngươi nhận thua đi. Hồng Kháng nói tiếp, ai thua ai thắng, đấu qua mới biết, hiện tại còn nói còn quá sớm. Hướng Vinh nói, khí thế không hề yếu, có thể bước lên đất tự hiệu lôi đài, Hướng Vinh làm thế nào có thể lớn người khác chí khí diệt uy phong mình? Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy liền chiến. Chiến chữ thanh em vừa hạ xuống xuống. Hồng Kháng thân thể liền tại trên lôi đài sẹt qua một tàn ảnh, một cái sát chiêu nhào tới Hướng Vinh. Ánh mắt nhìn vô giết tới Hồng Kháng, Hướng Vinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi một phen, kinh hồn ngươi đã bước vào khí hải tam trọng thiên. Ha ha, nhãn quang cũng không tệ, chỉ đáng tiếc thời cơ bày ở trước mắt, ngươi lại không biết chân quý. Hồng Kháng nghe răng cười một tiếng, quyền kình như núi đè xuống. Mấy ngày trước đó, Hồng Kháng phóng ra lâm môn một chân, trở thành nhất danh khí hải tam trọng thiên võ tu sĩ. Hiện nay, Hồng Kháng muốn lấy khí hải tam trọng thiên thực lực nghiền ép Hướng Vinh, là tiến hay là lui? Dưới sự kinh thượng, Hướng Vinh vốn là hung đa cát yếu, trong lúc khiếp sợ do dự nữa một phen, hướng vinh càng là bỏ lỡ tốt nhất tránh né thời cơ, mà hồng kháng là toàn lực xuất thủ, không chút nào khách khí với hướng vinh. giờ này khắc này, hướng vinh chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, ngạnh kháng hồng kháng đây là nhất quyền. chỉ là hồng kháng đây là nhất quyền tuyệt đối không đơn giản, ngạnh kháng xuống tới chỉ sợ không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái tính mạng. chẳng những thanh hà bờ sông võ quán đến nay còn không có đoạt lấy một cái danh lệ, đây là nhất chiến thật có thể nói là là thanh hà võ quán sống mái một trận chiến. thua người không thể lại thua trận, lần này liều mạng cũng không có thể mở miệng nhận thua. vừa nghĩ đến đây, hướng vinh mặc dù miệng đầy đắng chát, nhưng lại ánh mắt kiên định mắt thấy hướng vinh không chịu nhận thua, triệu chí trạch sát mặt lo lắng, đứng dậy uống hướng vinh, nhanh nhận thua. đã ất tự hiệu lôi đài thượng thanh bờ sông võ quán khẳng định phải lại thua một trận, nay cần gì phải để hướng vinh vì vậy mà vứt bỏ nửa cái tánh mạng. hiện tại nhận thua, không chê chế một điểm sao? hồng kháng cuồng tiếu một tiếng, điện quang thạch hỏa ở giữa, hồng kháng đã giết tới hướng vinh trước mặt, nhất quyền đánh ra, đánh nổ không khí. hồng kháng căn bản không cho hướng vinh một tia xoay người thở cơ, xuất thủ tàn nhẫn củng cực không nói, đây là thời gian hồng kháng nét miệng lên một vòng nhẹ răng cười, mà hồng kháng quyền thế càng là đột nhiên một trận cấp biến, cuối cùng đúng là đánh phía hướng vinh đơn điển. Hồng Kháng Ý muốn nhất quyền phế bỏ Hướng Vinh. Tránh không kịp, Hướng Vinh sắc mặt buồn bã. Chương 99, một quyền văn sát. Nhìn thấy một màn này, thanh hạ võ quán mọi người tất cả đều lòng nóng như lửa đốt, chẳng những bọn họ lại là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hướng Vinh bị phế. Chỉ vì đây là Hướng Vinh chính mình quyết định, mà lên đài trước đó, Sở Hữu bước lên lôi đài, người tất cả đều ký một phần sinh tử khế ước sinh tử đều do thiên mệnh. Con mắt chặt chằm chằm mắt tự hiệu lôi đài, Triệu Chí chạch song quyền nắm chặt, tuôn ra một trận lốt bốt tiếng vang. Hướng Vinh sư huynh muốn biến thành một cái phế nhân. Thanh Hà võ quán bên trong một chút nữ đệ tử trong lòng kinh hô liên tục lo lắng liền ánh mắt đều không dám nhìn nữa hướng ất tự hiệu lôi đài sợ hại đóng chặt hai mắt không bố quyền hướng chân khí đánh út về phía đan điền Hướng Vinh trong mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng chậm rãi nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận lập tức đến ngay vận mệnh tu võ 10 năm đáng tiếp từ đó chỉ có thể làm một cái phàm nhân Hướng Vinh nhắm lại hai mắt trong lòng vô cùng buồn bã lạnh thở dài một câu giờ này khắc này Hướng Vinh đã ở trong lòng từ bỏ đối với võ một đường chấp mặc dù trong lòng của hắn có vạn thiên không lòng làm sao không có nghe được Hướng Vinh sư huynh hạ xuống lôi đài đầu tĩnh. Những cái kia nhắm mắt lại thanh hà võ quán nữ đệ tử nhóm, con mắt chậm rãi xúp lên một đường nhỏ, một chút xíu hướng ất tự hiệu trên lôi đài nhìn lại. Một lát về sau, các nàng con mắt mãnh liệt trợn to, kinh hô tái khởi. Chỉ bất quá lần này các nàng tiếng kinh hô bên trong tràn ngập kinh hỉ chi ý. Qua tốt một lát, Hướng Vinh Mi đầu hơi nhũm một chút, trong lòng ngầm thật sự là kỳ quái, làm sao Hồng Kháng đây là nhất quyền còn không có đánh chúng chính mình đang điện? Khó nói Hồng Kháng ra tay đột chính mình đã mệnh tan hoàn tuyển, chỉ là một người chết, khó còn có thể suy nghĩ. Dù chưa mở to mắt, chẳng những giờ phút này Hướng Vinh trên mặt lại tràn đầy nghi hoặc chi ý mà lôi đài bốn phía phản ứng giống như cũng có chút cổ quái. Hướng Vinh đang do dự muốn không được mở to mắt nhìn một chút bốn phía tình hình. Đúng lúc này, một lời từ ngựa bỗng nhiên truyền đến hắn trong tai. Đem con mắt mở ra, đây là Nhất Chiến, ngươi nhận thua đi. Chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Hướng Vinh lại không chỉ hoãn, mãnh liệt mở ra hai mắt, tìm danh vật qua. Hướng Vinh sắc mặt nao nao, đập vào mi mắt một màn như muốn lệnh Hướng Vinh vui đến phát khóc. Hồng kháng quyền đầu khoảng cách Hướng Vinh thân thể chỉ kém một tấc, nhưng lại dừng lại, là bị người ngăn lại. Mà Hướng Vinh tự nhiên cũng liền không có bị Hồng kháng Nhất quyền phế bỏ đan điền. Hướng Vinh bình yên vô sự mà trên lôi đài mặt khác đôi người lộ thần cùng Hồng Kháng giờ phút này đều gần trong căng tức Hồng Kháng quyền đầu thì bị lộ thần kìm trong tay Hồng Kháng nhãn thần hung ác nham hiểm lộ thần thần sắc lạnh nhạt người xuất thủ cứu ta ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía lộ thần Hướng Vinh một mặt không dám tin hỏi treo lên một lần năm ngoái hội lôi đài đám người đều là hận không thể chính mình đối thủ chết bất đắc kỳ từ mà chết mà lộ thần lại là tại Hướng Vinh lớn nhất nguy hiểm lúc đó bên trong đem Hướng Vinh theo trong nguy hiểm lại lộ thần hơi hơi gật đầu Hướng Vinh trầm tư chốc lát liền vội vàng nói chúng ta liên thủ đem Hồng Kháng đánh xuống lôi đài về sau ta sẽ chủ động hướng ngươi nhận vua Lời nói này xong, Hướng Vinh đầy mắt chờ mong nhìn về phía Lộ Thần, chỉ là cái sau lại là nhẹ nhàng lắc đầu. "Ngươi nếu là không tin ta lời nói, ta có thể chỉ thiên thể, đem hồng kháng đánh xuống lôi đài về sau, ta Hướng Vinh nhất định sẽ hướng ngươi chủ động nhận thua, nếu có tuân đây thể, thiên chu diện." Hướng Vinh thành tâm thành ý nói, quả thực là hận không thể đem hắn chính mình một tâm chân tình móc ra đến cho Lộ Thần nhìn một chút. Lộ Thần tự nhiên minh bạch Hướng Vinh thành ý. "Để ngươi nhận thua, từ đâu tới đây là rất nhiều nói nhảm, nếu như thế, đi xuống đi." Lộ Thần mày nói, đang khi nói chuyện Lộ Thần Nhất Trưởng đập vào vừa mới phát xong lời thì Hướng Vinh trên ngực, đem Hướng Vinh đẩy tới lôi đài, đẩy hướng Hướng Vinh đây là Nhất Trưởng, Lộ Thần không có thật dùng lực mà Hướng Vinh cũng không có thật chống cự, bị Lộ Thần đẩy tới lôi đài, tiện ý vị Hướng Vinh mất đi tranh thủ hạng hai tư cách. Sự thật mặc dù như thế, chẳng những Hướng Vinh nhìn về phía Lộ Thần, cái trước trong mắt một mảnh cảm kích thần sắc, đây là thời gian Hướng Vinh đã tỉnh táo lại nghĩ lại trong lòng thoải mái, Lộ Thần đã có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ bảo đảm hắn bình yên vô sự, thực lực so với Hồng Kháng chỉ mạnh không yếu, Lộ Thần để hắn nhận thua là vì tốt cho hắn, mà hắn muốn trợ Lộ Thần quả nhiên là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta hướng vinh thiếu ngươi một cái mạng. Hướng lộ thần trùng điệp vừa vặn dưới quyền, hướng vinh sắc mặt nghiêm nghị, một chữ một hồi nói. Hướng vinh lời vừa nói ra, đưa lưng về phía hướng vinh lộ thần chỉ là nhẹ nhàng khoát qua tay. Hiển nhiên, lộ thần căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Đối lộ thần mà nói, xuất thủ cứu hướng vinh, chỉ bất quá là tiện tay mà thôi. A hướng chi lúc trước triệu viễn thành còn phái người đưa lộ thần một bộ kỹ thuật bắn súng chiến kỹ thương pháp tông yếu. Mặc dù bên trong còn có tam bảo thối thể dịch nguyên nhân, chẳng những đối lộ thần mà nói, sinh ý là sinh ý, nhân tình về nhân tình. Lộ Thần sẽ không đem cả hai nói nhập là một, cho nên vô luận như thế nào, triệu Viễn Thành đây là cái nhân tình, Lộ Thần là phải trả thế lên. Thanh Hà võ quán mọi người vốn là cùng Lộ Thần không có cái gì cửu hoán, trải qua biến cố này, Thanh Hà võ quán mọi người nhìn về phía Lộ Thần, bọn họ ánh mắt tràn đầy thiện ý. Hướng Vinh hạ xuống về sau, ất tự hiệu trên lôi đài còn lại đôi người, Lộ Thần cùng Hồng Kháng, mà Hồng Kháng chính là lúc trước lãnh gia phái ra đến tập sát Lộ Thần đôi người một trong. Lãnh đạo người ở chỗ nào? Hồng Kháng nhanh thầm cắm đối xử lạnh nhạt chầm, chầm Lộ Thần liếc một chút, một chữ một hồi hỏi. Lãnh đạo đã chết. Ánh mắt nhìn hướng Hồng Cang, lộ thần nhãn thần sắc bén. Mặc dù sớm đoán trước, chẳng những lộ thần lời vừa nói ra, bính tự hiệu trên lôi đài thắng giả lãnh duệ, nhất thời hai mắt đỏ thẫm, như muốn phát cuồng, kiêu hận ánh mắt bắn về phía lộ thần. Lãnh duệ hận không thể xông lên ất tự hiệu lôi đài, thân thủ đem lộ thần xé thành 18 khối. Lưu ý đến điểm này, lộ thần thật sâu nhìn lãnh duệ liếc một chút, lúc này mới chú ý tới lãnh duệ cùng này đã chết tại Tuyết Long Sơn bên trong lãnh gấp phần lãnh cùng lãnh sợ là một đôi thân huynh đệ. đã như vậy, cũng liền khó trách lãnh nghe được lãnh tin chết về sau sẽ có thích hợp nhất phiên biểu hiện. Lộ Thần cùng Hồng Kháng ở giữa hẳn là một trận long tranh hổ đấu. Chưa hẳn, hơn nửa hiệp niên hội bên trên, Lộ Thần đem Thanh Vân kiếm bạt ra 72 cách chiều dài, mà Hồng Kháng đem Thanh Vân kiếm bạt ra 70 cách chiều dài, đôi người mặc dù đều là trung đẳng võ tứ chất, chẳng những không nên quên, Hồng Kháng đã bước vào khí hải tam trọng thiên, liền Thanh hạ võ quán hướng Vinh đều không phải là Hồng Kháng đối thủ. Tất tự hiệu trên lôi đài tranh đấu không có bởi vì hướng Vinh rời khỏi mà lạnh đi, ngược lại trở nên vị mợn phần. Lãnh ra vì Lộ Thần phát ra một tất sát lệnh, mà Hồng Kháng là người lãnh ra. Cho dù Lộ Thần cùng Hồng Kháng ở giữa ngày xưa không oán ngày nay không thù, nhưng chỉ đây một điểm cũng đã đủ, chúng chỉ giữa hai người tựa hồ thật là có chút không mắc. Tỉnh táo lại về sau, Hồng Kháng lạnh giọng chất vấn không có khả năng. Lãnh đạo lúc ấy đã khí hải nhị trọng thiên đình phong, khoảng cách khí hải tam trọng thiên cũng chỉ trên lệnh lâm môn một chân, bằng ngươi còn không thể giết chết hắn năng lực. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Hồng Kháng lời nói vừa hạ xuống xuống, lộ thần quyền đầu liền đã giết tới lãnh đạo trước mặt. Giờ phút này, lộ thần cùng Hồng Kháng mặt kính đối về, gần trong căng tức, mà Hồng Kháng một cái quyền đầu còn bị lộ thần kìm trong tay, đôi người tự nhiên cái gì vũ khí đều phát huy không ra đến, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng, lấy quyền đối quyền mà Hồng Kháng cũng căn bản không có nghĩ qua muốn tránh thoát ra đến giờ này khắp này tình hình tựa hồ càng hợp Hồng Kháng tâm ý đã như vậy liền Nhất Quyền Nhất Quyền đánh sát lộ thần để lộ thần cảm thụ tuyệt vọng chỉ là Khí Hải Nhất Trọng Thiên cũng dám cản đỡ thật sự là lâm tử lớn cái gì chim đều có Hồng Kháng nổi giận gầm lên một tiếng chân khí bao táp Nhất Quyền đánh ra phát sau mà đến trước Khí Hải Nhất Trọng Thiên khí tức tự nhiên là lộ thần cố ý lộ ra ra đến chỉ tại lừa dối Hồng Kháng trên thực tế lộ thần đã bước vào Khí Hải Tam Trọng Thiên cảnh giới cùng Hồng Kháng cảnh giới giống nhau. Mà Lộ Thần tránh thức thực lực, một khi bạo phát ra đến, tiểu đã bước vào khí hải tứ trọng thiên lâm phong đều không phải là lộ thần đối thủ, càng đừng bảo là chỉ là vừa mới bước vào khí hải tam trọng thiên hung kháng. Lộ Thần chỉ là cố ý lộ ra một tia chân khí khí thế, kỳ thực căn bản không có sử dụng trong khí hải chân khí, chỉ là lấy thân thể lực lượng vận quyền mà thôi. Chỉ có khí hải nhất trọng thiên, còn dám bước lên miên hội lôi đài, coi là thật là cụ ông uống đại tín, sống được không kiên nhẫn. Hắn làm sao chỉ có khí hải nhất trọng thiên cảnh giới? Hướng Vinh chừng to mắt. thấy thế, thanh hạ võ quán mọi người cũng là lo lắng không thôi. Hung kháng nhất quyền cực nhanh, phát sau mà đến trước. Mà Lộ Thần nhất quyền làm theo giống như nhanh tự chậm. Mắt thấy như thế, Hồng Kháng càng thêm cười nhạo không thôi. Lộ Thần quyền đầu chấm như vậy, rơi vào ở trong mắt Hồng Kháng, đơn giản cung ốc xin bỏ sắt không sai biệt lắm. Cùng thiếu một tiếng, Hồng Kháng quyền đầu mãnh liệt tăng tốc. Chỉ là Hồng Kháng quyền bên trong ẩn chứa lực lại là suy yếu mấy phần, nếu như nhất quyền đem Lộ Thần đánh sát rất đến, đó thật là quá tiện nghi Lộ Thần. Hồng Kháng phải từ từ bảo chế Lộ Thần, để Lộ Thần trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Kháng nhãn thần trở nên càng thêm âm lãnh rõ người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói làm theo chậm chạp thực hết thể đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. đôi tiếng xe do vang lên, chợt Hồng Kháng quyền đầu cùng lộ thần quyền đầu đối với cùng một chỗ, quyền đầu va chạm mấy mắt, Hồng Kháng sắc mặt hoàn toàn thay đổi một phen, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lốt buốt. tiếng vang truyền ra, như ăn tết thả pháo tối đồng dạng. Hồng Kháng đánh đi ra nhất quyền, cùng cùng quyền đầu tương liên toàn bộ cánh tay, tại lộ thần nhất quyền xuống, như hạt vừng nở hoa đồng dạng liên tiếp nổ tung. một tơ máu biểu ra, Hồng Kháng toàn bộ cánh tay liền cốt mang thịt đều bị thành bùn nhão, mà lộ thần quyền đầu vẫn như cũ giống như nhanh thực chậm đẩy về phía trước tiến, cũng không biết là bởi vì đau đớn hay là bởi vì e ngại, Hồng Kháng tỉnh táo lại về sau, thân thể run rẩy không thôi. Lộ Thần đây là Nhất Quyền bên trong Nhẫn Lực, mấy cái như lồi núi, Buồn cười lúc trước hắn đúng là cho rằng Lộ Thần quyền đầu là ốc xen bỏ sát, còn cố ý yếu bất mấy phần lực, lui. Hồng Kháng lại không nặn kháng suy nghĩ, dưới chân liên tiếp đặt động, nhưng hắn thân hình lại là một chút bất động. Đây là thời gian, Hồng Kháng một cái tay khác còn bị Lộ Thần kìm trong tay, làm sao có thể với rút đi? Một bước sai, từng bước sai, Lộ Thần đây là Nhất Quyền, Hồng Kháng tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp, quyền như lồi núi, quét ngang mà đến. Phúc, quyền đến như là đâm thủng một tấm giấy cửa sổ. Hồng kháng ở ngực thật sâu lo mở xuống dưới, phía sau càng là mãnh liệt nô lên một cái quyền ấn. Mà Hồng kháng khuôn mặt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, chỉ là nhãn thần lại thành một đôi hôi bại trông giống, không có chút sinh cơ, ngang trên chậm rãi ngã xuống. Trư một trăm lại giết một người. Hồng kháng, thân tử, ắt tự hiệu lôi đài thắng giả là lộ thần, cái này sao có thể? Hắn thật sự là khí hải nhất trọng thiên sao? Khí hải nhất trọng thiên cùng khí hải tam trọng thiên ở giữa thế nhưng là trên lệnh chỉnh một chút hai cái cảnh giới à? Xem chừng mọi người trợn mắt ấp úm bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra bước vào khí hải tam trọng thiên hồng kháng vậy mà lại bị chỉ có khí hải nhất trọng thiên lộ thần cho nhất quyền anh sát rớt. nếu là rút cuộc điên đảo một chút có lẽ còn tạm được lộ thần nhất quyền không những không anh sát dứt hồng kháng càng là trực tiếp phá vỡ mọi người trong suy nghĩ đối với võ cảnh phân chia phân nhận biết qua thật lâu mọi người vừa rồi hít một hơi lạnh khí theo trước đó trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại nhất quyền anh sát khí biển tam trọng thiên võ tu sĩ lộ thần tránh thức cảnh giới tuyệt đối không ngừng khí hải nhất trọng thiên lộ thần theo một bắt đầu liền đối hồng kháng ẩn tàng chính mình tránh thức thực lực hồng kháng thực là chết tại chính mình dưới sự khinh thường nếu không thiếu chết vào tay ai còn chưa biết được có thể nhất quyền thanh sát khí biển tam trọng tiên khó hắn cùng lâm thủ lãnh thiên phong một dạng đều đã bước vào khí hải tứ trọng tiên nếu là lộ thần đã bước vào khí hải tứ trọng tiên căn bản là không cần ẩn tàng khả năng nhất là giống như hồng kháng cảnh giới cũng là khí hải tam trọng tiên như thế mới có thể ra bất ngờ còn có một loại khả năng hồng kháng quá yếu căn bản vô pháp bước ra lộ thần tránh thức thực lực tỉnh táo lại về sau mọi người căn cứ ớt tự hiệu trên lôi đài chiến quả suy đoán không thôi thanh hạ võ quán mọi người nhao nhao vương lòng một hơi triệu chí trạch lại là nhũ mày một chút Lộ thần nhất quyền đem Hồng kháng oanh sát rất đến tuyệt đối không phải một cái sáng suốt cách làm. Đem xem chừng mọi người nghị luận thu vào trong hai, Bính tự hiệu lôi đài, lãnh duệ ánh mắt lấp lóe một chút, tận mắt chứng kiến lộ thần nhất quyền oanh sát Hồng kháng một màn, lãnh duệ cũng là trong lòng run động. Liên khí Hải tam trọng thiên Hồng kháng đều không tiếp nổi lộ thần nhất quyền, nếu là dễ chỗ hướng, chính mình chẳng phải là muốn so với Hồng kháng chết càng thêm thế thảm. Qua hảo phi tháp, lãnh duệ nhãn thần đột nhiên ở giữa lạnh mấy phần, trong lòng âm thầm sinh ra giận dữ khí, chính mình đã đến còn chiến trước e sợ. Thông suốt nghiêng đầu đi, ánh mắt như kiếm, lãnh duệ chặt chằm chặt lộ thần, phảng phất muốn đem lộ thần xem thấu đồng dạng. Hồng kháng quá yếu, căn bản vô pháp bức ra lộ thần tránh thức thực lực. Đây là một phen nghị luận lời nói bị lãnh duệ trực tiếp bài trừ. Thứ nhất, lộ thần cùng niên kỷ của hắn tương tự. Còn nữa, niên hội hơn nửa hiệp bạt ra thanh vân kiếm chắc tư chất lúc lộ thần biểu hiện cũng là thường thường. Vừa nghĩ đến đây, lãnh duệ kết luận, lộ thần tránh thức cảnh giới tuyệt đối không phải là khí hải tứ trọng tiên. Nếu không đối mặt hồng kháng thời cũng không cần tận lực dấu giếm. Có lẽ lộ thần hiện tại cũng là nọ mạnh hết đà. Mà lãnh cũng không phải hồng kháng, hiện nay lại có vết xe đổ, lãnh sẽ không cho lộ thần một tia thời cơ lợi dụng. Thời không ta đợi. Nghĩ đến đây là. Lãnh Duệ trong mắt sát cơ lóe lên, ánh mắt quá chặt lộ thần. Lãnh Duệ sắc mặt âm lãnh nói ta muốn khiêu chiến ngươi. Lãnh Duệ lời vừa nói ra, Thanh Hà võ quán mọi người còn nhiều sắc mặt không cam lòng, ánh mắt nhìn gần lãnh Duệ, lộ thần vừa mới kinh lịch nhất chiến, lãnh Duệ bắt lấy thời cơ khiêu chiến, chính là muốn không cho lộ thần lưu lại một tia thở dốc thời cơ. Chỉ là niên hội quy tắc như thế, người thứ ba khiêu chiến hạng hai, hạng 2 không thể cử tuyển. Thanh Hà võ quán mọi người giờ này khắc này cũng là lực bất tòng tâm. Hoa một tiếng, lãnh Duệ người theo lời nói lên, lời nói còn chưa hạ xuống, mà hắn liền đã đứng yên tại ất tự hiệu trên lôi đài, nhãn thần lạnh lùng trầm trầm lộ thần ngươi sẽ không còn có vừa mới vật khí, tay cầm một kiếm, lấp lóe dạng dỡ hàn quang kiếm phong chỉ sẹo lộ thần, lãnh duệ ngựa khí băng lãnh nói ta sẽ để cho ngươi kiếm chỉ thế gian cực hình mà chết. vật khí, nghe vậy, lộ thần nheo miệng lên một vòng cười nhạt ý. nhất quyền đem nhất danh khí hải tam trọng tiên cảnh giới võ tu sĩ vanh sắt giữa đến, thật chỉ là vận khí cho phép sao? ngươi có cái kia thực lực sao? lộ thần chế díu lại, chân chọc lãnh duệ một câu. ngươi cũng chỉ hội tranh đua miệng lưới mà thôi. lãnh duệ nói, một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng, cái này cũng gọi tranh đua miệng lưới, chính mình mới vừa nói ra một câu đi. lộ thần nhã thần lạnh lẽo không tiếp tục dùng dư thượng ngôn ngữ đáp lại Lãnh Duệ. Lộ Thần bản chân hung hăng đạp ở ất tự hiệu lôi đài trên mặt bàn, hắn thân thể hóa thành một tảng ảnh, đột nhiên ở giữa hướng Lãnh Duệ tập sát mà đi. Lãnh Duệ muốn thừa dịp người thở dốc lúc đuổi tận giết tuyệt, Lộ Thần sao lại khách khí với hắn? Chỉ bất quá chiến đấu ở giữa, Lộ Thần khí tức ba động vẫn như cũ thuộc về khí hải nhất trọng thiên, chỉ lấy đơn thuần thân thể lực lượng và quyền. Lộ Thần lại còn là khí hải nhất trọng thiên khí tức ba động. Giờ phút này Lộ Thần còn muốn ẩn tàng, đến cùng là vì cái gì? Lãnh Duệ nao nao, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hắn nhãn thần trong nháy mắt băng lén tới cực điểm hiện nay lộ thần hay là khí hải nhất trọng thiên khí tức ba động chỉ có một khả năng lộ thần căn bản không coi hắn là thành một cái tránh thức đối thủ đến nghiêm túc đối đãi ngươi sẽ vì ngươi tự đại nỗ lực đại giới, phong theo kiếm lên phá vân một kiếm lãnh luyện phẫn nộ bạo hướng một tiếng trong tay lợi kiếm như là một đầu đã sớm vận sức chờ phát động độc xả kiếm mặc dù lời nói lên đong nhiên hướng lộ thần đâm tới chỉ gặp một đóa lóa mắt vô cùng kiếm hoa phảng phất đống dương sinh ra phong bế lộ thần công kích lộ thần có thể nhất quyền sát khí biển tam trọng thiên cảnh giới kháng lãnh luyện đã dám chủ động lên đài khiêu chiến lộ thần làm thế nào có thể không có bảy tám điểm nắm chắc muốn không phải vậy chẳng phải là cùng lên chịu chết không khác kiếm trong tay chính là lãnh duệ khí chỗ nếu như tránh tức toàn lực chém giết một phen chính là hồng kháng cũng phải tại lãnh duệ dưới kiếm nuốt hận kết thúc quả nhiên có chút thủ đoạn theo lãnh duệ chủ động lên đài khiêu chiến một khắc kia trở đi lộ thần liền biết rõ lãnh duệ tất có chính mình đón sát thủ kiếm hoa vừa ra lộ thần trong mắt nhiều một lẫm nhiên chi ý quyền thế biến ảo một chút lộ thần ngừng thân hình đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước trong lòng âm thầm suy nghĩ lãnh duệ thấy thế trong lòng càng đại định rêu cợt một tiếng chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được ta tam kiếm giữa chúng ta cứu đoán xóa bỏ mà ta cũng sẽ chủ động hướng ngươi nhận thua. Đang khi nói chuyện, lãnh duệ trong mắt lóe lên một vòng hung lệ, xảo trá quan mang. Sở Dĩ muốn nói ra thích hợp nhất lời nói đến, thực là lãnh duệ không có nắm chắc có thể tại lộ thần hô lên nhận thua hai chữ trước đó, nhất kích tất sát lộ thần, mà cho lộ thần hạng nhất hy vọng, kích lộ thần chủ động tới tiếp được hắn tam kiếm. Lãnh duệ toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào, mạnh nhất tam kiếm há lại dễ xuống chung. Đến lúc đó, lộ thần chỉ có một loại khả năng, cũng là trở thành hắn dưới kiếm vong hồn. Thật sâu nhìn lãnh duệ liếc một chút, lộ thần làm thế nào có thể không biết lãnh duệ ôm loại nào tâm tư? Người không phạm ta, ta không phạm nhân người nếu phạm ta, ta cần phải hoàn lại. đã lãnh duệ thế muốn giết chính mình, lộ thần làm thế nào có thể mặc người chém giết. trở tay bạt ra độc phụ tại sau lưng, bị vải dài đầu gói lại cực kỳ chặt chẽ huyền thiết trọng thương. hắc sắc vải cũng không tối lui, nhưng mặc cho ai cũng biết rõ đó là một thanh trưởng thương. mũi thương hướng về phía trước đô ra, trực chỉ lãnh duệ, lộ thần nhãn thần băng lãnh nói chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được ta nhất thương, giữa chúng ta cựu oán xóa bỏ, mà ta cũng sẽ chủ động hướng ngươi nhận thua. lộ thần lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. lãnh cùng lộ thần, đôi người một trước một sau trong lời nói, trừ nhất thương cùng tam kiếm khác biệt bên ngoài. Lộ Thần cơ hồ là đem Lãnh Duệ Nguyên Thoại Hoàn Trả trở về, quả nhiên là bá khí vô cùng, mà nhất thương càng là so với Tam Kiếm thiếu hai chiêu, thật muốn tinh tế khảo cứu. Lộ Thần tựa hồ so với Lãnh Duệ còn muốn càng có tự tin một chút. Lãnh Duệ tu luyện kiếm pháp chiến kỹ cực kỳ đến, nghe nói phải đến từ Tinh Vân Lâu, lần này niên hội qua đi, Lãnh Duệ liền sẽ bước vào Tinh Vân trong các tiếp tục tu hành. Tinh Vân Lâu mặc dù so với Không Thượng Thanh Vân quận Tam Đại Tông môn, chẳng những cũng không phải thanh hà thành hai nhà một quán có thể so được, Lộ Thần nhất quyền đem Hồng Kháng Quanh Sắt đưa đến, thực lực không giống tiểu khả. Chánh thức sinh tử chém giết, đã thân tử hồng kháng đều chưa hẳn chống đỡ được lãnh duệ tam kiếm. Nghe nói lãnh duệ kiếm pháp đã từng từng chiếm được tinh vân lâu một vị trưởng lão chỉ điểm. Lãnh duệ tuyên bố tam kiếm trảm lộ thần, lộ thần làm theo tuyên bố nhất thương giết lãnh duệ. Lãnh duệ cùng lộ thần đến ai sẽ càng mạnh một chút. Nhất thời gây nên mọi người nghị luận không nghỉ. Ngay vậy, lãnh duệ nhãn thần như là đột nhiên tiến vào trời đông giá rét mặt hồ, trong ngay mắt đóng băng thành băng xương. Lộ thần đem nguyên thoại hoàng trà trở về, khiến cho lãnh duệ sắc mặt như cùng trước mặt mọi người chịu lộ thần một bàn tay, mà lại là van rội vô cùng một bàn tay. Lãnh duệ khuôn mặt nóng bỏng khó chịu dị thường. Hắn vốn đang dự định tại lộ thần tiếp không xuống thứ hai kiếm lúc, tạm thời lưu lộ thần nhất mệnh, sau đó chậm rãi đem lộ thần dần vật đến chết, hiện tại Lãnh Duệ làm theo cải biến chủ ý. Hắn muốn tam kiếm xuất liên tục, nhất kích tất sát. Bất chấp bữa, không biết tự lượng sức mình, đi cho đi. Hoán hận, nổi giận, sát cơ. Như thế đủ loại quấn quýt lấy nhau, khiến cho Lãnh Duệ sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Phá hại nhất kiếm. Bạo hung một tiếng, một kiếm ánh sáng đột nhiên thẳng hướng lộ thần, Lãnh Duệ người theo kiếm động. Khí hải sôi trào, chân khí tức thì bị hắn thôi động đến cực hạ, một màu trắng bạc kiêu quang, giống như một vòng lãnh nguyệt theo mặt biển dưới bỗng nhiên lui ra đến. Lư mắt vô cùng màu trắng bạc kiếm quang bắn thẳng đến mà đến, như muốn đem một mặt vô biên vô hạn đại hải đều xinh xinh chém thành hai khúc. Phá hải nhất kiếm, nhất kiếm phá biển, đây là một thức kiếm pháp chiến kỹ, danh phó thực, quả thật không phải tầm thường. Tinh Vân lâu kiếm pháp thật sự là đến. Thứ nhất kiếm liền có như thế khủng bố chi uy, đằng sau lượng kiếm vừa đến lượt mạnh đến loại nào bước. Lộng Lễ kiếm quang phía dưới, xem chừng ánh mắt mọi người ngốc trệ, kinh thán không thôi. Nhìn thấy lãnh duệ thi triển phá hải nhất kiếm bá người, khách mời trên bàn tiệc, Vân lâu tham dự hội nghị một vị trưởng lão hơi hơi gật đầu, tán thưởng không tệ, không tệ. Hắn mới chỉ học hội bảy thành mà còn không thể đem phá hải nhất kiếm tránh thức uy lực toàn bộ phát huy ra đến, tiến hành cẩn thận. Ngày sau còn có càng tiến một bước còn lại. Mà đây là thời gian, cho dù là một cây châm rất xuống, cũng có thể nghe thấy thanh âm. Tinh vân lâu trưởng lão nói chuyện thanh âm mặc dù vừa phải, nhưng lại bị tham dự hội nghị người rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Nghe vậy, mọi người trong lòng hiện lên nhất nhèm đầu. Lãnh duệ chỉ mới học hội phá hải nhất kiếm bảy thành uy lực, liền có như thế khủng bố chi uy, lộ thần sợ là muốn tại lãnh phá hải nhất kiếm dưới nỗi hận. Mà đúng lúc này, ất tự hiệu trên lôi đài. Lộ thân bước về phía trước một bước, nên sáng chói vô cùng kiếm quang. Lộ thân đạp độ chạy, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, sao đang muốn cùng kiếm quang tiếp xúc trong máy mắt, lộ thân trong tay một cây huyền thiết trọng thương như là tiềm long xuất nguyên đột nhiên diễn ra, thất thứ hợp nhất, khí thôn bất hoang. Lộ thân gầm khét, nhãn thần lạnh lẽo, ất tự hiệu lôi đài, lộ thân cùng lãnh duệ giao thoa mà qua. Một đầu huyền thiết hắc long thẳng hướng màu trắng bạc kiếm quang bên trong, hoa một tiếng, giống như tinh xảo đổ sứ vỡ vụn rất tới. Huyền thiết trọng thương khôi phục kiên tĩnh, mà màu trắng bạc kiếm quang cũng là biến mất hầu như không còn, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Rút cuộc đến tột cùng như thế nào? mọi người nhìn không chuyển mắt, một đôi ánh mắt đều nhanh chừng ra đến. Vừa mới một nháy mắt giao thủ giống như điện quang thành hỏa, rơi vào tại trong mắt mọi người, lộ thần cùng lãnh duệ tựa hồ chỉ là trao đổi một chút lẫn nhau vị trí mà đôi người theo mặt đối mặt, biến thành tựa lưng vào nhau. Bang một tiếng, lộ thần phía sau, một bóng người nghiêng người ngã xuống. chương 101, chiến, lãnh duệ, thân tử ngăn không được lộ thần uy lực một thương, nên biết có hồng kháng vết sẽ đổ, lãnh duệ đối lộ thần đã là lại không lòng thanh thường, chính là hết sức chăm chú, không giữ lại chút nào xuất thủ, rút cuộc lãnh duệ lại là liền lộ thần nhất thương cũng đỡ không nổi. Nhìn thấy một màn này xem chừng mọi người con mắt tất cả đều chừng tròn xoe vô cùng, mà lộ thần trong khi xuất thủ vẫn như cũng là khí hải nhất trọng thiên khí tức ba động, không ai có thể nhìn thấu lộ thần tranh thức thực lực, chính là thất âm cốc kỳ chân phủ cũng không được. Hồng kháng vốn là có rất đại cơ hội có thể tranh thủ đến nửa chàng sau niên hội hàng hai, mà lãnh duệ đã là nửa chàng sau niên hội người thứ ba không thể nghi ngờ. Hiện nay Hồng kháng cùng lãnh duệ liên tiếp mệnh tăng lộ thần chi thủ, trước bốn tiên bên trong lãnh gia lập tức liền mất đi một cái xác định danh ngạch cùng một cái vô cùng có khả năng danh ngạch. cái này tổn thất chính là lãnh gia chỉ sợ cũng không thể thừa nhận lên đi. Nếu là lộ thần dám khiêu chiến hạng nhất Lanh Thiên Phong, có lẽ Lanh Thiên Phong có thể bước ra lộ thần tránh thức thực lực. Ta đoán lộ thần tâm lý căn bản không dám có cái này suy nghĩ, Lanh Thiên Phong thực lực là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Lộ thần liên sát lãnh ra đôi người, nếu là đạp vào giáp tự hiệu lôi đài, chẳng lẽ không phải là dê nhập hổ khẩu? Mọi người nghị luận không nghỉ. Lãnh vệ ngã xuống, tự có người bước lên lôi đài thu thập thi thể. Lộ thần chậm rãi xoay người lại, thanh tịnh đôi mắt lộ ra lạnh lẽo mạc ánh mắt. Mặc dù hắn không phải một cái người hiếu sát, chẳng những cũng sẽ không mặc cho nhân ngư thịt mà không có tác dụng. Lãnh Gia nhằm vào hắn mà phát ra một tất sát lệnh, càng là phái người đuổi giết hắn tiến Tuyết Long Sơn bên trong, Lộ Thần làm thế nào có thể nhân từ nương tay buông tha Lãnh Gia người. Đã người Lãnh Gia muốn hắn chết, liền sẽ biết sớm làm tốt bị hắn phản sát rất ngộ. Nhan nha hủy bỏ liếc một chút vết tự hiệu trên lôi đài chưa khô cạn đỏ thâm vết máu, chợt Lộ Thần ánh mắt nhất chuyển, bắn ra hướng giáp tự hiệu lôi đài. Lộ Thần đối với nửa chàng sau niên hội hạng nhất không có bất kỳ cái gì hứng thú, có được cựu bảo thối thể dịch, vạn thú huyết chỉ đối với hắn sức hấp dẫn cơ hội nhỏ bé. Bất quá Lãnh Thiên Phong là giáp tự hiệu trên lôi đài thắng giả, Lộ Thần muốn báo thù, nhất định phải hướng Lãnh Thiên Phong khởi sướng khiêu chiến. Chuyện cho tới bây giờ, Lộ Thần đã có thể khẳng định, Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Thu Tuyết cũng là sát hại Lâm gia cung phụng Đỗ Thiên tu chi tử Đỗ Đẳng hung phạm không thể nghi ngờ, tự nhiên mà vậy Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Thu Tuyết cũng là hãm hại Lộ Thần hung phạm không thể nghi ngờ. Lúc ấy Lộ Thần, trên danh nghĩa hắn hay là Lâm Thu Tuyết một tên tùy tùng, rút cuộc Lộ Thần lại bị Lâm Thu Tuyết xem như một quả có thể tùy ý vứt bỏ, hãm hại, lợi dụng quân cờ, Lộ Thần sinh tử ở trong mắt Lâm Thu Tuyết nhẹ như lông hồng. Chú này, Lộ Thần sẽ không quên. Lâm Thu Tuyết đã bị hắn phế bỏ một thân tu vi, liền Dan Điền cũng đều vỡ tan ra đến. Từ đó về sau vĩnh là một cái phàm nhân, tiếp xuống vòng cũng nên đến phiên Lăng Thiên Phong làm trước gây nên trả giá bằng máu. Mà đúng lúc này, Lăng gia khách mời trên bàn tiệc, Lăng Hùng trong mắt lóe lên một vòng hung lệ quan mang. Chậm Lăng Hùng hướng Lăng Thiên Phong mất cái nhãn thần, Lăng Thiên Phong hiểu ý về sau, chậm rãi bước về phía trước một bước, trêu tức ánh mắt nhìn lộ thần liệt một chút, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lăng Thiên Phong lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều trợn mắt hốt hồn, đây là quá vượt quá bọn họ dự kiến. Lăng Thiên Phong là giáp tự hiệu lôi đài thắng giả, thứ tự vì hắn nhất. Mà Lộ Thần là ớt tự hiệu Lôi Đài thắng Giả, thứ tự vì hạng 2. Cho dù muốn khiêu chiến, dựa theo niên hội quy tắc, cũng cần phải là hạng 2 hướng hạng nhất khởi xướng khiêu chiến mới đúng. Bây giờ lại là hoàn toàn trái lại, thân là hạng nhất Lãnh Thiên Phong thế mà chủ động hướng hạng 2 Lộ Thần khởi xướng khiêu chiến. Bị Lộ Thần liên chạm đôi người, lãnh ra rốt cục kìm nén không được. Cả. Xem chừng mọi người mặc dù vô cùng chờ mong Lộ Thần cùng Lãnh Thiên Phong ở giữa nhất chiến, chẳng những cũng biết đây là nhất long nhất hổ ở giữa bạo phát chiến đấu khả năng rất thấp. Thứ nhất, Lãnh Thiên Phong khiêu chiến cũng không phù hợp Lôi Đài chiến quy củ. Thứ hai, cho dù Lãnh Thiên Phong khiêu chiến phù hợp Lôi Đài chiến quý củ, Lộ Thần cũng nhất định sẽ không ở biết rõ hẳn phải chết tình huống bên trong đáp ứng. Nghe vậy, đang chuẩn bị hướng Lãnh Thiên Phong khởi sướng khiêu chiến Lộ Thần nao nao, quả nhiên là ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu. Về phần Lãnh Hùng cùng Lãnh Thiên Phong ra sao tâm tư, Lộ Thần động nhất động đầu ngón chân, trong lòng liền cũng như gương sáng đồng dạng. Đây là lệnh gia phụ tiểu tử hai người đơn giản cũng là lo lắng chính mình như vậy ngưỡng bước, sẽ không hướng giáp tự hiệu Lôi Đài khởi sướng khiêu chiến, cho nên Lãnh Hùng cùng Lãnh Thiên Phong muốn tới một cái tiên hạ thủ vi cường. Lãnh Thiên Phong căn bản không có ý định chờ đợi Lộ Thần đáp lại, chuẩn bị trực tiếp đạp vào ứt tự hiệu Lôi Đài ngay tại đây là thời gian, một lời từ ngữ đột nhiên ở giữa truyền đến, cách không ngăn chặn Lăng Thiên Phong tiếp tục tiến lên cước bộ thanh hà thành niên hội há lại cho trò đùa. Lăng Thiên Phong hướng lộ thần khởi sướng khiêu chiến không phù hợp lôi đài chiến quy củ. Lâm Viên đứng dậy, ánh mắt nhìn gần lãnh hùng. Mặc dù lộ thần trước đó xuất thủ phế bỏ lâm thu tuyết, chẳng những vô luận như thế nào lộ thần bây giờ là lâm gia đông viện đệ tử. Thứ nhất, lộ thần thực lực cường hãn. Thứ hai, lộ thần cùng lâm kim tịch quan hệ không biết Chỉ này hai điểm, hắn nhất định phải bảo vệ được lộ thần an uy. Thiên Phong cử động lần này thật có chỗ cư ổn Triệu Viễn Thành cũng là đứng dậy, ngữ khí kiên định phụ hòa nói trước đó lộ thần từng xuất thủ cứu thanh hà võ quán hương đình lúc này triệu viễn thành tự nhiên sẽ không không đếm xỉa đến nhìn thấy một màn này mọi người trong lòng thầm than một tiếng bọn họ chờ mong nhất chiến quả nhiên sẽ không phát sinh không nói đến lộ thần hội sẽ không đáp ứng hiện nay liền đã có hai vị đại nhân vật trước tiên không đáp ứng mà lâm thủ cùng lâm kim tịch là ánh mắt cổ cái nhìn lâm viên cùng triệu viễn thành liếc một chút niên hội quy tắc thấp thứ tự người có thể hướng cao nhất thứ tự người khởi sướng tiêu chiến chẳng những cũng không có đoán cao nhất thứ tự người hướng thấp thứ tự người khởi xướng tiêu chiến cười lạnh một tiếng lãnh hùng đứng dậy chậm rãi nói đem cũng không có đoán chư chữ cắn mười phần rõ ràng Hiển nhiên đối với Lâm Viên cùng Triệu Viễn Thành một phen chất vấn lãnh hùng đã sớm tính kế trong lòng lãnh hùng lời vừa nói ra Lâm Viên cùng Triệu Viễn Thành sắc mặt tất cả đều nao nao đây là thật là một cái lỗ thủng dù vậy ít nhất cũng phải khác một phương gật đầu đồng ý mới được lạnh lùng ánh mắt rơi vào Lãnh Thiên Phong trên thân Lâm Viên trầm giọng nói trước đó Lãnh Thiên Phong cũng không tính chờ lộ thần trả lời ý muốn không thèm đếm xỉa đến lộ thần trả lời trực tiếp đạp vào ức tự hiệu lôi đài Triệu Viễn Thành hơi hơi gật đầu lý vì vậy lãnh hùng hận nói vừa hướng Lãnh Thiên Phong cái nhãn thần Thanh hạ thành niên hội hội tụ chư phương nhân mã đến đây tham dự hội nghị, càng có thanh vân quận tam đại trong tông môn Thanh Tiêu tông cùng thất âm có người, Lãnh Hùng mặc dù thân là lãnh gia gia chủ, cũng không có khả năng một tay che trời, muốn làm gì thì làm. Lãnh Hùng nếu thực như thế hành động, sẽ chỉ vì lãnh gia chôn xuống mầm tai họa. Nghe vậy, hoa một tiếng, ánh mắt mọi người giống như mũi tên bay về phía Hùng Tâm, toàn bộ tụ tập đến một người đơn độc trên thân ất tự hiệu trên Lôi đài Lộ Thần. Chỉ cần Lộ Thần gật đầu đáp ứng Lãnh Phong chiến, tiếp xuống bọn họ liền có thể mở rộng tầm mắt. Chỉ là Lộ Thần dám đáp ứng không? Sợ là không dám. Trong nhất thời Mọi người bình phong khí, ngưng thần linh, đúng là lo được lo mất, chỉ dám dùng đánh lén thủ đoạn thủ thắng bọn trốn nhắt, người dám đáp ứng bản thiếu khiêu chiến sao? lãnh thiên phong díu cận một tiếng, mọi người chờ mong, thật không thể thay lộ thần gật đầu đáp ứng. Bọn họ chỉ quan tâm có thể hay không nhìn thấy một trận đặc sắc đại chiến, về phần người nào sinh đều sẽ chết, dù sao cuối cùng người chết không phải là bọn họ, cần gì phải quá lo lắng đây? Đánh lén thủ thắng, bọn trốn nhắt. lộ thần mặt như một phương diễm cổ, không có chút nào ba động, ánh mắt của hắn chậm rãi liếc nhìn một vòng, trừ số ít mấy cái người bên ngoài. Còn lại người tất cả đều cho là hắn không dám đáp ứng Lãnh Thiên Phong khiêu chiến, còn lại người tự nhiên bao gồm Triệu Viễn Thành, Lâm Uyên, Lãnh Hùng, Thiên Dương Thành chủ Mạch Lâm gia người tới, Thất Âm Cốc Kỳ chân phủ cùng mặt lệnh nữ tử, Thanh Tiêu Tông cảnh phi loan cùng khí chất nữ tử bọn họ. Đã như vậy, liền để các ngươi giật này cả mình tốt. Lộ Thần trong lòng ngầm, cùng lúc đó, Lộ Thần trong tay một cây huyền thiết trọng thương hướng phía trước hạ xuống, bị hắc sắc vải gói lại mũi thương trực chỉ Lanh Thiên Phong. Nhìn thấy Lộ Thần cử động về sau, trong mắt mọi người lóe ra kỳ đãi chi ý, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành là mày. Chiến. Lộ Thần nhãn thần kiên nghị vô cùng chỉ dùng một chữ đến trả lời Lãnh Thiên Phong. Chiến. Lộ Thần âm vang vô cùng tiếng nói, quần quần tại trắng như tuyết bạch tuyết phía trên, chỉ là một cái chữ đúng là làm mọi người kích động thân thể đều hơi hơi run rẩy. Quá điên cuồng, Lộ Thần đã đến đáp ứng Lãnh Thiên Phong khiêu chiến. Cái này đem làm một trận long tranh hổ đấu, cũng chính là niên hội bên trên đặc sắc nhất nhất chiến. Cho dù không đáp ứng Lãnh Thiên Phong khiêu chiến, Lộ Thần quang mang đã đầy đủ sáng chói lóa mắt. Đáng tiếc, hắn đáp ứng, hắn quang mang đem tại Lãnh Thiên Phong trước mặt chung kết. Mọi người nghị luận không nghỉ. Lộ Thần lại muốn. Chiến. Lâm Viễn trong lòng giận dữ. Hắn đã vì lộ thần tìm xong lui ra bậc thang, lộ thần lại là không biết sống chết, phải cứ cùng Lãnh Thiên Phong giao thủ. Lâm thủ liền Lãnh Thiên Phong một chiêu cũng đỡ không nổi, há lại dễ sống chung. Ngay vậy, Triệu Viễn Thành nao nao, chợt thật sâu nhìn liếc một chút lộ thần, qua một lát, Triệu Viễn Thành lắc đầu cười khổ, xem ra nhưng thật ra hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giờ này khắc này, Triệu Viễn Thành sao lại còn nhìn không ra đến, dù là Lãnh Thiên Phong không chủ động khiêu chiến lộ thần, lộ thần chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Lãnh Thiên Phong. Lãnh gia cùng lộ thần ở giữa cừu hận, sớm đã đến vô pháp hóa giải bước. Có thể chém giết lánh ra người thời cơ bày ở trước mắt, thử hỏi Lộ Thần như thế nào lại xem thường Từ Bỏ, huống chi Lộ Thần đã liên chạm lánh ra đôi người hồng kháng cùng lãnh duyệt. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Viễn thành chậm rãi ngồi xuống tới. Lôi đại chiến, sinh tử đều do thiên mệnh, đã Lộ Thần đã đáp ứng khiêu chiến, chính là bọn họ cũng không thể ra tay quá nhiều, hết thảy chỉ có dựa vào Lộ Thần chính mình. Ha ha bọn chuột nhắt, thiên đường có đường hắn không đi, ngục không cửa lệ xuống tới. Lãnh Thiên Phong cuồng tiếng một tiếng, thân hình nhất động, đập vào ức tự hiệu Lôi Đài. Lộ Thần nhãn thần lạnh lùng, ánh mắt nhìn gần lãnh Thiên Phong một chút, chậm rãi nói hạng người ham sống sợ chết, vì thăm dò ra ta thực lực. Ngươi liền chính mình gia tộc người đều có thể bán, lợi dụng. Loại người như ngươi sao phối sống trên đời? Lâm Thu Tuyết cùng Lăng Thiên Phong một mực như keo như sơn, mà Lâm Thu Tuyết càng giống là Lăng Thiên Phong xếp vào tại Lâm gia một cái thái mắt. Có Lâm Thu Tuyết tại, Lăng Thiên Phong tuyệt đối không phải không biết lộ thần đánh bại Lâm Phong sự tình. Chỉ cần Lăng Thiên Phong hơi để lộ ra một điểm tin tức, Lăng Duệ, Hồng Kháng chỉ sợ cùng chính mình đứng tại cùng một lôi đài dũng khí đều không có. Lộ thần một lời bên trong, Lăng Thiên Phong trong lòng đúng là như thế dự định, chỉ đáng tiếc Hồng Kháng cùng Lăng đến chết đều không có tham dò ra lộ thần thực lực sâu cạn. Lãnh Thiên Phong đã sớm ở trong lòng thầm mắng hồng Kháng cùng lãnh duyệt là phế vật, nhưng là giờ này khắc này, Lãnh Thiên Phong lại sẽ không thừa nhận điều này. Bị lộ thần trước mặt mọi người địa phá, Lãnh Thiên Phong một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng, lạnh giọng nói vô sỉ bọn chuột nhắt, ngươi đã sắp chết đến nơi, còn muốn nói xấu bản thiếu, một chiêu giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Chương 102, thế lực ngang nhau. Cổn Phong trưởng. Lãnh Thiên Phong lời nói vừa hạ xuống âm, chân tay hắn ngay tại ứt tự hiệu trên lôi đại mạnh mẽ đạp, chỉnh người hóa thành một kết luyện, đột nhiên ở giữa hướng lộ thần đột tiến mà đi, đồng thời nhất trưởng chụp về phía lộ thần cái trán. Cuồng phong trưởng là lãnh Thiên Phong tu luyện một loại trường pháp chiến kỹ, uy lực kinh người, không giống bình thường. Phách trưởng ở giữa âm phong gào giết dạt dữ, càng là có thể nhấc lên một tiểu hình cuồng phong. Trường ra, một cuồng phong tại ất tự hiệu trên lôi đài không ngừng tàn phá bừa bãi, tàn phá bừa bãi cuồng phong như là lớn một ánh mắt chặt khóa chặt lộ thần thân hình, đồng thời theo chúng quanh giáp công lộ thần, phong bế lộ thần đường lui. Mà đúng lúc này, cuồng phong trưởng ấn cũng là đập vào mặt, nhất trưởng như bên trong, lộ thần hẳn phải chết không táng thân hướng. Đây là khí hải tứ trọng thiên võ tu sĩ có thể phát huy ra huy lực sao? Thật sự là quá kinh người, quá cường đại. Lăng Thiên Phong không hổ là niên hội nửa chàng sau lôi đài chiến hạng nhất, nhất trưởng đánh ra liền có như thế vì thế. Lăng Thiên Phong vừa ra tay, lộ thần liền lâm vào thế yếu, lộ thần chỉ sợ thật ngăn không được Lăng Thiên Phong nhất trưởng. Mọi người kinh thán không thôi. Đối với không ngừng theo lôi đài bốn phía truyền lên nghị luận lời nói, lộ thần mắt biết thanh ngơ. Giờ này khắc này, đối mặt Lăng Thiên Phong bá quần phong trưởng ấn, lộ thần như là một phương diễm cổ, tâm niệm không có chút nào ba động, tỉnh táo như yêu. Lăng Thiên Phong danh sương thanh hà song phong, nếu là trong khi xuất thủ không có như thế như thế, lộ thần ngược lại còn muốn kỳ quái. Phá, ánh mắt lộ ra lõm nhiên chi ý. Lộ Thần quát lạnh một tiếng, không có sử dụng huyền thiết trọng thương, mà chính là nhất quyền đảo hướng đập vào mặt Cuồng Phong trưởng ấn. Quyền như rồng, tê không mà tới." Quần Phong như dao vỡ nát rất một tiểu hình Cuồng Phong, một thoáng thời gian liền cùng đập vào mặt Cuồng Phong trưởng ấn kích đụng vào nhau. Độn đốt một tiếng, đất tự hiệu trên lôi đài như là hạ xuống một kinh lôi, trong lúc đó nổ bể ra tới. Tiếng nổ lớn chấn động bốn phía, nhoi nhoi màng nhĩ mọi người, xem chừng mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nhìn không được song thủ che lốt hai. Ánh mắt nhìn về phía đất tự hiệu trên lôi đài đôi người ảnh, trong mắt mọi người hiện ra một vòng kinh hãi. Thiên phong bộ ra nhất trưởng tạo thành tiểu quy mô cuồng phong tàn phá bờ bãi, trưởng ấn, cuồng phong cùng nhau thẳng hướng lộ thần, đổi thành bọn họ bước lên lôi đài, đừng nói lăng thiên phong nhất trưởng, cho dù là nửa trưởng đều chưa hẳn đỡ được, lộ thần tại cuồng phong trong lòng bàn tay tiếp nhận cỡ nào khủng bố áp lực, có thể tưởng tượng được. rút cuộc, lăng thiên phong tới gần mấy bước, lộ thần lùi lại mấy bước, nhưng mà lộ thần cũng không có như là lăng thiên phong tiêu gào bên trong một dạng, một chiêu liền thua trận. lăng thiên phong cùng lộ thần, đôi người đều vô cùng tương đại, bất quá dạng này càng tốt hơn, chiến đấu sẽ càng thêm đặc sắc, mọi người nhăn thần chờ mong vô cùng mà đúng lúc này, khách mời trên bàn tiệc thất âm cốc chỗ phước vị, đống nhiên truyền ra một thanh âm vừa mới bước vào khí hải tam trọng thiên mà cảnh giới khí tức cũng không vững chắc, sợ là gần đây 10 ngày khoảng trường sự tỉnh. Kỷ chân phủ trong mắt tinh mang lóe lên, nửa mở nửa khép nói, mặc dù nàng nói chuyện thanh âm cũng không to, chẳng những một câu nói kia lại là vô cùng rõ ràng rơi vào đến ở đây mỗi một người đơn độc trong thay, tự nhiên bao gồm lãnh thiên phong, đem lộ thần một mực cẩn tàng tránh thức cảnh giới phá ra đến, kỳ chân phủ tựa hồ là cố ý mà làm. Nghe vậy, lộ thần mi đầu hơi nhũ một chút, bất quá lập tức giãn ra rớt, lộ thần cũng không có đem kỵ chân phủ lời nói và việc làm để ở trong lòng mặc dù vừa mới một phen giao thủ, lộ thần vẫn như cũ tận lực áp chế tự thân khí tức ba động. chẳng những lăng thiên phong được hưởng thanh hà song phong tên, cũng không phải hưởng kháng, lãnh duệ hàng ngũ có thể so sánh. trong lúc giao thủ, lộ thần không dám kinh thường, khiến cho một mực tận lực gáp chế khí tức xuất hiện một kia ba động, đem tự thân cảnh giới bại lộ ra đến, sau đó liền bị kỷ chân phủ bắt được. đã tự thân cảnh giới đã bị kỷ chân phủ trước mặt mọi người phá, lại ấn dấu đi không khỏi là bị thai mà đi trống chung theo kỷ chân phủ lời nói vừa dứt, lộ thần khẽ cười một chút, không hề tận lực áp chế tự thân khí tức ba động, hoàn toàn buông tay buông chân. Lộ Thần khí tức như là hạt vương nợ hoa liên tục tăng lên, chỉ một chớp mắt công phu, Lộ Thần liền từ khí hải nhất trọng thiên tiến vào khí hải tam trọng thiên. Lộ Thần lộ ra khí tức ba động, mặc dù chỉ là một tia, nhưng lại giống như một góc của băng sơn, bên trong ẩn chứa hùng hồn chi ý. Cái gì? Lộ Thần đã đến chỉ có khí hải tam trọng thiên cảnh giới, hơn nữa còn là gần đây 10 thiên cương vừa bước vào đây là một cảnh giới. Kỳ chân phù lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ vén lên Lộ Thần cảnh giới bộ mặt thật sự, mọi người nghe vậy về sau, trong lòng rung động, kinh ngạc, hoài nghi. Nên biết, trước đó Lãnh Gia Hồng Kháng cũng là khí hải tam trọng thiên cảnh giới rút cuộc lại ngay cả lộ thần nhất quyền cũng đỡ không nổi. mà cảnh giới mặc dù khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong lãnh duệ, tranh thức thực lực không thua hướng hương kháng. rút cuộc lại ngay cả lộ thần nhất thương cũng đỡ không nổi. vừa mới bước vào khí hải tam trọng thiên liền có như thế bi lực, tiếp tục trưởng thành tiếp, đâu còn. chỉ bất quá, lộ thần sợ là không có tiếp tục trưởng thành tiếp khả năng, lãnh thiên phong sẽ không cho lộ thần dạng này thời cơ. phong nhi là khí hải tứ trọng thiên, lộ thần thất bại. lãnh hùng hài lòng cười một tiếng, bưng rượu lên tôn cái miệng nhỏ nhõm ánh mắt nhìn lộ thần liếc một chút, như là nhìn một cái hèn mọn con kiến hôi. lãnh thiên phong mặt lộ vẻ khinh thường. Tiêu Căng nói mới vừa vận bức vào khí hải tam trọng thiên mà bản thiếu thật sự là không biết ngươi từ đầu tới tự tin. Khí hải tam trọng thiên, giết ngươi là đủ. Lộ Thần tiến lên trước một bước, ánh mắt băng lãnh vô tình nói: "Giờ này khắc này ớt tự hiệu trên lôi đài, Lãnh Thiên Phong cùng hắn ở giữa chỉ có thể có một người đơn độc có thể sống đi xuống. Cho nên, Lộ Thần sẽ không khách khí với lánh Thiên Phong, cho dù là tại trong lời nói đọ sức." Tê. Lộ Thần lời vừa nói ra, ớt tự hiệu lôi đài thượng khí phân rõ ràng ngưng kết một chút. Ánh mắt mọi người du lên, nhìn Lộ Thần hơi có chút đơn bạc thân ảnh liếc một chút về sau, nhao nhau hít một hơi linh khí. Lộ thần khó là điên hay sao? Hắn đã đến muốn chém giết đã bước vào khí hải tứ trọng tiên lãnh thiên phong. Ha ha giết ta, ha ha còn là đủ. Ha ha đột nhiên ở giữa, lãnh thiên phong cười to không thôi, phản phất nghe được một cái vô cùng tốt cười cười lời nói. Qua thật lâu, lãnh thiên phong tiếng cười vừa rồi dần dần chuyển thành cười lạnh tự bản thiếu đạp và ớt tự hiệu lôi đài một khắc kia trở đi. Ngươi cũng là một người chết. Mạng ngươi, thứ ta không do trời. Lãnh thiên phong phách lối vô cùng, một câu cuối cùng, lãnh thiên phong là một chữ một hồi ra, mỗi một chữ đều sát ý lâm nhiên. Lộ thần cánh mạng, ở trong mắt lãnh thiên phong, muốn gì cứ lấy vừa mới ngươi nói một chiêu giết ta dễ như trở bàn tay nhưng mà cho tới bây giờ ta còn rất tốt sinh hoạt trong mắt của ta người lãnh thiên phong lời nói cũng là đánh giấm mà thôi lộ thần tiến lên trước một bước thần sát lạnh nhạt nói nghe vậy lãnh thiên phong sắc mặt khó coi toàn thân sát khí sôi trào nói hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi nếu như ta nhóm giữa hai người chiến đấu là lấy người nào nói nhảm càng nhiều hơn một chút mà thủ thắng ta thừa nhận hôm nay sát thực sẽ chết rất khó coi hoa một tiếng lộ thần trường thương vừa rơi xuống mũi thương trực chỉ lãnh thiên phong trâm chọc một câu lộ thần thở nhỏ no bụng thi thư luận miệng lưỡi chi chành Hắn thật sẽ không sợ người nào. Người muốn chết? Cuốn phong trưởng. Lãnh Thiên Phong nổi giận đùng đùng, răng đóng chặt cán, bạo hống liên tục, như là một đầu nổi giận như điên mãnh sư vồ giết về phía Lộ Thần. Ô ô ô. Thân ảnh nhanh chóng gần Lộ Thần ở giữa, Lãnh Thiên Phong song trưởng đều xuất hiện, chân khí bao táp, một cuốn phong trưởng ấn hướng phía trước này một thiếu niên thân ảnh đánh ra. Trong nhất thời, trưởng ảnh tung bay, trưởng ấn chồng lên như là núi thành một mảnh lam sắc màn che, đất tự liệu lôi đại cảng là thành cuốn phong tàn phá bừa bãi hải dương, đất lên lôi đại huyền thiết nham thạch đều bị sốc hết lên một lớp ra, cuốn vào cuốn phong bên trong mà tạo thành đây hết thể lãnh thiên phong như là nhất tôn hải thần chi phối tiếp tục cuồng lực thôi động cuồng phong trưởng ấn. nhìn bị cuồng phong vây quanh lộ thần liếc một chút lãnh thiên phong khoe miệng nổi lên một tia nhe răng cười sau một chốc lộ thần sẽ liền cặn bã đều sẽ không lưu lại bị vô số cuồng phong vây quanh trưởng ấn màn che sắp buông xuống giờ phút này lộ thần liền như là nhất diệp lúc nào cũng có thể sẽ trưởng ấn thủy triều đập thành toái phiến từ nhỏ chỉ là lộ thần thanh tịnh trong đôi mắt không có một vẻ bối rối ngược lại trở nên so với tầm thường thời điểm càng thêm tỉnh táo là người muốn chết thất thức hợp nhất hoành táo thiên quân cho ta lại phá lần một lộ thần khét dài một tiếng đối mặt núi thành một mảnh màn tre, rời núi lấp biển mà đến cuồng phong trường Ấn, hắn không tiếp tục lấy thân thể lực lượng quang lanh kháng, mà chính là thi triển thương pháp tông yếu bên trong, đi qua thiên truy bách luyện thất thức tạo thương, thất thức hợp nhất, uy lực kinh người. Chỉ một chớp mắt công phu, trường Ấn màn tre cùng huyền thiết trọng thương kích đụng vào nhau, u u tiếng vang bên hai không dứt, giống như một hung mãnh mà đến thủy triều đập tại đá ngầm trong pháo đài. Cuồng phong cùng trường Ấn nhiều, khiến cho giờ phút này đứng tại ớt tự hiệu trên lôi đài lãnh thiên phong bản thân đều không biết lộ thần có thể tại trường lớn cùng cuồng phong bên trong kiên trì bao lâu. Dù sao đợi đến lộ thần không kiên trì nổi thời điểm, cũng là lộ thần tan thành mây khói thời khắc. Lăng Thiên Phong lạnh nhạt mà đừng khoe miệng treo một bôi treo tức đủ cười. Trong lòng âm thẩm tính toán thời gian, tiếp qua không lâu, liền có thể nghe được lộ thần tiếng kêu thảm thiết. Nhìn Lăng Thiên Phong liếc một chút, mọi người trong lòng sinh ra một tiêu kính sợ, kiên kỵ. Võ một đường, cường giả vi tôn. Bởi vậy thực lực cường đại người, tự nhiên mà vậy liền có thể thắng được người khác lòng kính sợ. lãnh Thiên Phong cùng Phong trưởng có thể đem huyền thiết nham thạch chú tạo mà thành lôi đại đều sốc hết lên một lớp ra, đừng nói khí hải tam trọng thiên võ tu sĩ, cho dù là khí hải tứ trọng thiên võ tu sĩ cũng ngăn không được. Lộ Thần chỉ sợ đã bị Cuồng Phong trưởng ấn ma diệt thành cho bụi đi. Mọi người chỉ là ở bên ngoài nhìn liền kinh hồn bạc vía, càng đừng bảo là đặt mình vào trung Lộ Thần. Mặc dù không đối Lộ Thần ôm bất luận cái gì hy vọng, chẳng những mọi người vẫn là nhìn không chuyển mắt chằm chằm ất tự hiệu lôi đài. Một biên quan chú giữa sân tình hình, một bên tâm âm thầm suy nghĩ, nếu như dễ chỗ hướng, chính mình vượn nên như thế nào hóa giải lánh Thiên Phong một chiêu này. Qua một lát, rất nhiều người cao mày, vẻ mặt nghiêm túc. Nhiều người hơn là bất đắc dĩ thở dài, bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình căn bản phá giải không, một khi gặp gỡ ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ đều không có mà đúng lúc này, xé rồi một tiếng, trường ấn màn che như là bị một đôi cự thủ mãnh liệt từ trong bên trong xé thành vài phiến, dần dần tiêu tán ở vô hình. Trường ấn cùng phong tiêu tán, thiếu niên thân ảnh lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chương 103, bị hiểu lầm. Thiếu niên thân ảnh chính là Lộ Thần. Nhìn thấy một màn này, xem chừng mọi người con ngươi tiểu tử chợt giu lên. Bọn họ vốn cho rằng Lộ Thần sẽ bị đầy trời tàn phá bừa bãi của phong cùng trường ấn ma diệt thành cho bụi, nhưng mà rút cuộc lại vượt quá sở hữu ý người liệu, Lộ Thần đúng là lông tóc không tổn hao gì phá giải lãnh tiên phong cuồng phong trường ấn. Quá cường đại. Khi thấy Thiếu niên đứng ngạo nghễ tại Lôi Đài thân ảnh một khắc này, mọi người trong lòng hiện lên một cái suy nghi, trước đó Lôi Đài chiến cùng giờ phút này chiến đấu so sánh, cái trước tựa như là tiểu hài tử nhà tròi, hiện nay chiến đấu địa phương mới là tránh thức cường cường quyết đấu, long tranh hổ đấu chi chiến. Nếu không phải phá lộ thần tránh thức võ cảnh giới người là thất âm cốc trưởng lão kỳ chân phủ, giờ phút này mọi người thậm chí sẽ đi hoài nghi, lộ thần thật chỉ có khí hải tam trọng tiên sao? Hắn làm sao lại như thế cường đại? Nhìn lộ thần liếc một chút, Lâm Thu Tuyết ánh mắt hung hăng rung động một chút. Đã bị lộ thần phế bỏ đan điền khí hải nàng giờ này khắp này so với bất luận kẻ nào đều muốn nhìn thấy lộ thần rơi vào một cái hôi phi yên diệt hạ trạng rút cuộc lại lệnh lâm thu tuyết đáy lòng du lên bởi vì lộ thần không những không không có hôi phi yên diệt ngược lại lông tóc không tổn hao gì phá giải lãnh thiên phong vô cùng cường đại cuồng phong trường hấn một lát về sau lâm thu tuyết ánh mắt càng oán độc mấy phần tốt lắm lâm thủ thần sắc phấn chấn vô cùng quyền đầu nắm chặt thực tình vì lộ thần lớn tiếng khen hay một bên khác nhớ tới mộ băng vân hướng phía trước âm nhập mật thoại từ ngữ giờ phút này lâm kim tịch cường tự kềm chế trong lòng tâm tình giờ phút này nàng cũng không có biểu hiện quá quá kích động Mà nàng tiện nước thu đồng tử bên trong cũng là nhìn không thấy mảy may lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng, lộ thân nhất định có thể làm được trong lòng của hắn muốn làm sự tình. thính ngươi mạng lớn, lăng thiên phong ngang ngoan, mạng lớn, khí hải tam trọng thiên tiếp được khí hải tứ trọng thiên hung mãnh công kích, thật chỉ là dựa vào mạng lớn sao? lộ thân nhãn thần sắc bén mấy phần, đón thêm ta một chiêu thử một chút. lăng tiên phong lời nói vừa hạ xuống âm, thân hình hắn lại lần nữa động, vẫn như cũ là cuồng phong trưởng thức mở đầu, chỉ là cùng lúc trước so sánh, huy trưởng thời trở nên càng thêm lương trọng, phảng phất hắn giữa song trưởng nhờ nâng cái gì không được vượt nặng, đây là muốn liều mạng từ thế. Cuồng phong trưởng, lẫm thiên phong cuồng hùng liên tục, hướng tự thân phía trước liên tiếp đánh ra vô cùng cường đại cuồng phong trưởng ấn. Oa oa, một cuồng phong nương theo trưởng ấn bao táp mà ra, cuồng phong tàn phá bửa bãi mà lên, đắp lên lôi đài huyền thiết nham thạch như là thành yếu ớt nhất đậu hũ khối, kinh không tầm thường gió táp mưa xa. Mặc dù vẫn như cũ là cuồng phong trưởng, chẳng những rõ ràng trở nên so trước đó càng thêm khủng bố, không biết có phải hay không ta hảo giác, luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì không được sự tình muốn phát sinh đồng dạng. Xem chừng mọi người tất cả đều mắt lộ ra kinh hãi, mặc dù cách một đoạn rất xa khoảng cách, Bọn họ cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được Lãnh Thiên Phong cuồng phong trong lòng bàn tay ẩn khủng bố uy lực. Đây là thời gian, mọi người nhịn không được thân thể run lên, mà toàn thân lỗ chân lông càng lại như là kim châm, vẫn thu lại. Cuồng phong tàn phá bờ bãi, trưởng ấn đầy trời. Lãnh Thiên Phong còn không có dừng lại, vẫn như cũ vung ra cuồng phong trưởng ấn. Chỉ gặp bốn trưởng ấn, hiệp đồng tám tiểu cuồng phong bảo vệ hắn trung quanh, về phần còn lại trưởng ấn cùng cuồng phong tất cả đều tất cả đều hội tụ hướng một chỗ. Mà tại Lãnh Thiên Phong trước mắt, giống nhau cùng cuồng mãng vận vèo cuồng phong đang không ngừng thôn vệ mới sinh ra trưởng ấn cùng cuồng phong theo cuồng mãng cuồng phong thôn vệ tiến hành, cùng mãng như đồng hóa thân thể thành tuyệt thế đại yêu, uy lực thông thiên. ầm ầm, cuồng mãng cuồng phong ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, nửa không trung một đóa thạc rõ ràng vẫn đều bị thôn vệ hết tới. đôn đốt, thôn vệ một đóa mây trắng về sau, cùng mãng cùng phong trở nên thâm thúy, bên trong đã đến chuyển ra lôi đình anh minh thanh âm, du lịch kia thiểm điện quay chung quanh cuồng mãng cuồng phong lấp lóe mà ra. t, nhìn thấy một màn này, xem chừng mọi người kinh hãi hít vào một ngụ khí lạnh, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tại bọn họ trong lòng lan tràn, trận mọi người cùng nhau hướng về sau rút lui. cuồng phong trưởng, trưởng như tên. Chỉ sợ đây mới là cùng phong trưởng tránh thức uy lực đi. Xem ra trước đó một chiêu chỉ bất quá là vừa mở dạ dày đồ ăn mà khó trách Lộ Thần có thể lông tóc không tổn hao gì phá giải được đến, bởi vì Lãnh Thiên Phong căn bản không có nghiêm túc đối đãi. Hiện nay Lãnh Thiên Phong nghiêm túc, Lộ Thần nhất định tại đây là nhất trưởng dưới nuốt hận. Cùng phong bên trong, Lôi Đình lập loé, đây là nhất trưởng đã có được một tia thiên chi uy. Thử hỏi huy hoàng thiên uy, ai có thể cùng là địch? Chỉ bằng đây là nhất trưởng, đệ tử trẻ tuổi bên trong liền không người có thể cùng Thiên Phong chống đỡ. Lộ Thần mặc dù loá mắt, nhưng nếu cùng Lãnh Thiên Phong so với, Lộ Thần cuối cùng vẫn là chênh lệnh rất nhiều. Mọi người sợ hãi thán phục liên tục, đối với Lãnh Thiên Phong cường đại mà tán thưởng không thôi. Con lộ thần, kết cục tựa hồ đã chú định, vì vậy mà bị mọi người mang tính lựa chọn quyến rớt. Ha ha sợ đi. Vì xuống đến dập đầu nhận lầm, bản thiếu có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Lãnh Thiên Phong tiếp tục thôi động Cổn Phong Trưởng ấn, lớn mạnh cuồng mãng cuồng phong, cùng lúc đó, hắn ngửa Thiên cuồng cười một tiếng, ý muốn cho lộ thần thực hiện càng nhiều áp lực. Giống như mọi người nói, đây mới là cuồng phong trưởng tránh tức khí lực, Lãnh Thiên Phong đã đem cuồng phong trưởng tu luyện tới cực hạn, trưởng ấn đánh ra, cuồng phong tàn phá bừa bãi mà lên, càng là có thể cưỡng ép thôn phệ làm mây, hội tụ thiên chi uy. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều." Lộ Thần lạnh lùng nói, hắn nhãn thần sắc bén, thanh tịnh đôi mắt như là một phương giếng cổ, không có chút nào ba động chi ý. Đối mặt sắp buông xuống khủng bố nhất kích, Lộ Thần tỉnh táo như yêu. Chết vịt mày miệng, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cuồng phong trưởng tránh thức uy lực. Lãnh thiên phong bạo hú một tiếng hủy thiên diệt, cuồng phong tuyệt sát. Lãnh thiên phong lời nói vừa hạ xuống âm, thủ hộ quanh thân bốn trưởng ấn cùng tám cuồng phong cũng là xông vào cuồng mãng cuồng phong bên trong, khiến cho cuồng mãng cuồng phong uy lực càng bên trên một tầng lầu. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, bên trong một mặc lam sắc mặt trưởng ấn theo cuồng phong xoay tròn không thôi, như ẩn như hiện mà trường ấn ở giữa cũng không phải là cô lập, phản mà chính là đi qua dây tóc tiềm điện lẫn nhau kết nối, như là một cái cự hình trường ấn lưới điện. Chỉ cần bị nhất trường ấn đánh trúng, còn lại trường ấn liền sẽ thuận dây tóc tiềm điện trong nháy mắt oanh sát mà đến, liên miên không ngừng, hình thành vô cùng kinh khủng tuyệt sát chi thế. Song trường chậm rãi quét ngang mà ra, lãnh thiên phong trong mắt sát cơ hiện lên. Đối với cuồng phong trường trung cực một chiều, lãnh thiên phong có đầy đủ tự tin, cho dù là suy yếu một điểm khí hải ngũ trọng thiên võ tu sĩ đều muốn tại đây là nhất trường dưới hận, càng đừng bảo là chỉ có khí hải tam trọng thiên cảnh giới lộ thần. ầm ầm, cuồng mãng cuồng phong. Sấm sét vang dội, như là cự nhân gào thét tiến lên, tại huyền thiết nham thạch chú tạo trên lôi đài chảy ra một sâu đạt đầu gối khe ránh, hướng lộ thần thầnynh sắc qua. Chết. Lãnh Tiên Phong mày kiếm dựng thẳng, nhãn thần hung lệ, một đôi thủ trưởng mánh liệt phát lực hướng về phía trước quét ngang, Cung Mãng Cung Phong mang theo một tia uy hoàng thiên uyynh sát hướng lộ thần. Cung Mãng Cung Phong còn chưa thành hình thời điểm, lộ thần khí thế đã bị hắn Cung Mãng Cung Phong khóa chặt, chẳng là trốn không thoát. Ngay kháng, lộ thần chỉ có một con đường chết. Lãnh Tiên Phong, thực sự quá cường đại. Mặc dù là khí hải tứ trọng thiên cảnh giới, lại có thể phát huy ra có thể so với khí hải ngũ trọng thiên uy lực cuộn mãng cuộn phong quét ngang mà đi, mọi người trong lòng rung động không thôi. Mà đúng lúc này, lạnh lẽo uống đông nhiên truyền ra, khiến cho mọi người trong lòng vừa chợt run lên, ánh mắt tìm theo tiếng nhìn lại. Mọi người con ngươi tiểu tử đột nhiên ở giữa run rẩy dữ dội. Hắn điên sao? đã đến không tránh, còn muốn nên kích tiên uy của phòng. Thấy thế, mọi người tê cả ra đầu. Thương lên, thét dài một tiếng. Người theo thương lên, lộ thần thân hình động, không lùi mà tiến tới, bước về phía trước một bước, bước ra một bước, đông một tiếng, liền huyền thiết nhang thạch đắp lên lôi đài đều tại lộ thần dưới chân rung động một cái, như là một cái manh thu gặp được vương giả. Giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn phụ phục tại vương giả dưới chân ra hiệu thần phục, run rẩy không thôi. Không có người chú ý tới, Lộ Thần vừa mới bước ra một bước, thật sâu xa vào đến Huyền Thiết Nam Thạch đắp lên lôi đài bên trong. Mà Lộ Thần thân hình, bất động như núi ngọn núi. Bắt nắm trong tay Huyền Thiết trọng thương lăng không vạch ra một đầu hoàn mỹ đường cong, lượng ngân sắc mặt mũi thương như chậm tự nhanh, kỳ thực nhanh như thiểm điện, mắt Trần có thể thấy tại trong không khí lôi kéo ra một hồ quang điện cái đuôi, sáng chói lộng lẫy như là lưu tinh xẹt qua đầy sao màn đêm. Mà toàn bộ một cây Huyền Thiết trọng thương, vung đánh lúc như là một thanh quạt giấy tại Lộ Thần trong tay từ từ mở ra. Đây là huyền thiết trọng thương nhanh đến cực hạn mà tạo thành một loại tàn ảnh. Phách Sơn đoạn nhạc, nhất thương vung đánh, lưu tinh xẹt qua chân trời, vũ phiến nhẹ lay động, trong lúc nói cười trưởng ngẩn hồi phi yên diệt. phong tàn phá bữa bãi bên trong, Lộ thân y sam phần phật, tóc đen phấn khởi, thân hình hắn bất động như núi, mà hắn đôi mắt càng là sáng như tinh thần, hào quang rực rỡ. "Cho ta lại phá." Lộ thân trầm giọng uống, khí hải bạo động, chân khí sôi trào, thần kiếm dưỡng khí quyết thôi động đến cực hạn, mà xương ngực bên trong cũng là bạo khởi 12 hào quang, 12 con tiểu thao thiết cùng nhau phát lực. Huyền thiết trọng thương vung đánh mà ra, ẩn quân chi lực Dù thật sự có một tòa đồi núi đập vào mặt, cũng có thể nhất thương đem tùy tiện chặt chém thành hai nửa. Ầm ầm. Nói làm theo chậm chạm, thực hết thể đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Chỉ một chớp mắt cơ vu huyền thiết trọng thương cùng cuồn mãng cuồn phong liền bánh liệt vô cùng đối ban cùng một chỗ. Trong không khí, trong khoảnh khắc giống như phiên giang đảo hải, lôi đình không ngừng, thiểm điện tàn phá bừa bãi. Một cuồn phong trưởng ấn đánh vào huyền thiết trọng thương thương trên thân, lôi đình lượn lờ mà đến, trở ngại lộ thần huyền trọng thương hung đánh chi thế. Phá. Phúc. Huyền thương như rồng, không mà tới, nhất thương sụp đổ thiên chi uy. Lôi đình đột nhiên tiêu tán. Cuồn phong dần dần dừng, trừ Huyền Thiết nhang thạch đắp lên trên lôi đài một sâu đạt đầu gối thật dài khe ránh bên ngoài. Cuồn mãng cuồn phong không có để lại bất luận cái gì tồn tại qua dấu vết. Cuồn mãng cuồn phong tan thành mây khói về sau, lộ thân ánh mắt sáng lạn như tinh thần, cầm Huyền Thiết trọng thương ngạo nhiên mà đường. Cái này hắn là làm sao làm được? Trong nhất thời, nhìn trên lôi đài một màn, mọi người tập thể trợn mắt hốt hồn, bọn họ trả lại không đến bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này nội tâm bên trong trấn kinh. Như thế khủng bố nhất kích, mang theo một tia vi hoàng thiên uy, liền khí hải ngũ trọng thiên đều muốn tránh lui phong mang cuồn mãng cuồn phong chỉ có khí hải tam trọng thiên lộ thần chỉ dựa vào trong tay một cây thương nhất thương vung đánh mà ra liền đem hướng hóa giải hướng vô hình gói lại thân thương vải đã đến không có một tia tổn hại trong đám người có người chỉ huyền thiết trọng thương kinh hô khó lộ thần trong tay hướng thương là võ bảo khí mọi người mắt lộ ra hâm mộ mỗi một kiện võ bảo khí đều có giá trị không nhỏ cho dù là kém nhất võ bảo khí vẫn như cũng lệnh nhân tâm động phàm nhân sử dụng vũ khí chỉ là lớn nhất phổ thông binh khí mà võ tu sĩ sử dụng vũ khí là võ bảo khí chỉ sợ là Khó trách hắn có thể tùy tiện phá giải mang theo một tia thiên uy sát chiều, nguyên lai là bằng vào trong tay một cây võ bảo khí lớn thương. Lộ Thần Huyền Thiết trọng thương cho đến trước mắt, chỉ lộ ra mũi thương một điểm, mọi người tự cho là nhìn ra bên trong kỳ quặc mà nghị luận không nghỉ. Nguyên lai có một cây bảo khí trường thương nơi tay, đây chính là người khí sao? Ánh mắt khóa chặt Lộ Thần trong tay Huyền Thiết trọng thương, Lãnh Thiên Phong trong mắt lộ ra một không che giấu chút nào tham lam ánh mắt. Võ bảo khí, liền thân vì Lãnh gia đại thiếu gia hắn đều không có một tiện. Mũi thương chuyển động, Lộ Thần trong mắt sát cơ lóe lên, lạnh lùng bất nói nhiều lời, "Chiến." Ngay xưa Lãnh Thiên Phong tính cả Lâm Thu Tuyết hãm hại với hắn, lộ thần suýt nữa mất mạng. Hôm nay, căn bản không cần nhiều lời, chỉ cần đem ngày xưa hết thảy hoàn trả trở về. Chương 104, Hóa Yêu Đan. Chiến chữ tiếng nói vừa hạ xuống xuống, lộ thần bản chân tại trên lôi đài hùng hang đập mạnh, trong tay một cây huyền thiết trọng thương hướng về phía trước giễ ra. Giao chiến đến nay, đều là Lãnh Thiên Phong thi triển sát phạt chiêu thức, mà lộ thần chỉ là không ngừng hóa giải. Hiện nay, lộ thần người theo thương lên chủ động xuất kích, vừa ra tay cũng là am hiệu nhất trường thương pháp chiến kỹ thương pháp tông yếu. Thất thức hợp nhất, kỹ thuật bắn súng sắc bén, cầm nắm nơi tay một cây huyền thiết trọng thương càng là điều khiển như cánh tay. Nương trọng nhìn bị Lộ Thần bắt nắm trong tay, miếng vải đen mỏng gói lại, cực kỳ chặt chẽ huyền thiết trọng thương liếc một chút, Lãnh Thiên Phong trong mắt hiện ra một vòng thật sâu kiên kỵ. Nếu như Lộ Thần trong tay đây là một cây huyền thiết trọng thương thật sự là võ bảo khí, Lãnh Thiên Phong thật không dám nhẹ tranh phong. Bảo khí phong mang, căn bản không phải võ tu sĩ thân thể có thể ngăn kháng, chí ít khí hải tứ trọng thiên cảnh giới không đủ tư cách cùng một kiện võ bảo khí ngại bình, cho dù là phẩm giai kém nhất một kiện võ bảo khí. Ngươi một vô sĩ bọn chó nhắt, chỉ biết giấu đầu lộ đôi mà bằng người căn bản không xứng sử dụng võ bảo khí. Huyền Thiết trọng thương phá không mà đến, Lãnh Thiên Phong ánh mắt một trận lấp lóe. Quát lạnh một tiếng về sau, Lãnh Thiên Phong bạt ra bên hông trường kiếm. Bảo kiếm xuất, phong mang tất lộ, Lãnh Thiên Phong ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tuyết lượng kiếm thân thể, như là vuốt ve một vị tình nhân. Chỉ là tiếng nói chưa hạ xuống, Lãnh Thiên Phong liền người theo kiếm lên, một kiếm chém về phía Huyền Thiết trọng thương. Bản thiếu am hiểu nhất cũng không phải là trừ pháp, mà chính là kiếm pháp. Lãnh Thiên Phong cười lạnh một tiếng, nhãn thần trêu tức nói có thể chết tại bản thiếu thu tuyết dưới thân kiếm, ngươi đủ để tử ngạo Tiếp sau làm người trước tiên đem chính mình con mắt sáng lên một điểm, có ít người là người đắc tội không tầm thường. Lãnh Thiên Phong kiếm, kiếm tên Thu Tuyết. Thu Tuyết kiếm thân kiếm mặc dù không bằng Huyền Thiết trọng thương nặng nề, nhưng ở Lãnh Thiên Phong khí hải tứ trọng tiên chân khí quán chú ra chỉ bên dưới, đồng dạng không thể phá vỡ, mà bên trong lẫn chứa khí hải tứ trọng tiên cường đại lực, liền xem như một màn sắt thép chú tạo mà thành thành môn cũng có thể một kiếm chém phá. Đáp lại Lãnh Thiên Phong, La Lộ Thần một lạnh nhạt vô tình nhãn thần, còn có Lộ Thần trong tay một cây Huyền Thiết trọng thương. Huyền Thiết trọng thương hướng về phía trước giết ra bộ sóng chém lãng, như là tiềm long xuất uyên. Chỉ một chớp mắt câu phù Thương kiếm giao phong, nổ đùng không thôi, càng là tại trong không khí tuôn ra từng hạt hỏa tinh tiểu tử. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực thuận huyền thiết trọng thương thân thương, Thu Tuyết kiếm kiếm nhận riêng phần mình truyền lại trở về, Lộ Thần cùng Lãnh Thiên Phong nhao nhau lui lại cân nhắc mười bước. "Ngươi hủ ta, trong tay ngươi đây là một cây thương, căn bản không phải một kiện võ bảo khí." Lãnh Thiên Phong đứng định thân hình về sau, ánh mắt vội vàng liếc tay mình Trung Thu Tuyết kiếm liếc một chút, nhưng mà Thu Tuyết kiếm cũng không dị dạng. Nếu như Lộ Thần trong tay một cây thương là võ bảo khí, thương kiếm giao phong phía dưới, Thu Tuyết kiếm căn bản không có khả năng lông tóc không tổn hao gì lui về tới. May mà hắn cẩn thận từng ly từng tí bắt kiếm thăm dò, rút cuộc đứng là bị Lộ Thần cho lừa gạt. Lãnh Thiên Phong chỉ cảm thấy chính mình như là một con khỉ, trước mặt mọi người bị Lộ Thần hung hăng trêu đùa một phen. Ngươi con nào lỗ thai nghe thấy ta nói qua? Huyền Thiết Trọng Thương là một kiện võ bảo khí." Lộ Thần lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, cầm nắm Huyền Thiết Trọng Thương một cái tay rung động nhẹ nhẹ một chút, gói lại Huyền Thiết Trọng Thương hắc sắc bao đầu như là một đầu trưởng xà, xoay quanh theo Huyền Thiết Trọng Thương bên trên lui ra tới. Lộ Thần dáng người ngạo nhiên, cầm thương mà đứng, bất động như núi. Không phải võ bảo khí, cũng chỉ là lớn nhất phổ thông Huyền Thiết Trọng Thương. Ngay vậy, lăng thiên phong sắc mặt chú mắt, cẩn thận hồi tưởng một chút, sát thực như lộ thần nói, trong đám người sắc thực có người phỏng đoán lộ thần trong tay một cây huyền thiết trọng thương có thể là một kiện võ bảo khí, chẳng những thân là chính chủ lộ thần cũng không có chính miệng thừa nhận huyền thiết trọng thương cũng là một cây võ bảo khí, hết thể là hắn chính mình vào trước là chủ, tự cho là đúng a? nhưng ít ra ngươi không có phủ nhận. lăng thiên phong bạo hống một tiếng, cảm thấy mình đã bị thật sâu vũ đủ, trường kiếm rít ra, như độc xà đồng dạng âm độc tàn nhẫn, đã chỉ là huyền thiết trọng thương, mà không phải một kiện võ bảo khí, trong khi xuất thủ, lăng thiên phong trong lòng không có cố kỵ nào nữa. Trường kiếm cùng một chỗ, tuyết lượng kiếm phong mô phòng Phật tiêu mất, tất tự hiệu trên lôi đài chỉ có một như ẩn như hiện kiếm quang tại trong không khí phiêu hốt bất định. Mặc dù thi triển trường kiếm về sau, Lãnh Thiên phong khí thế so ra kém trước đó thi triển cùng phong trưởng mỹ lực, nhưng nếu luận mức độ nguy hiểm, giờ này khắc này so trước đó càng sâu gấp 10 lần không thôi. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nhãn thần hơi hơi run lên. Lãnh Thiên phong tuyên bố đi tu luyện kiếm pháp chiến kỹ so với trường pháp chiến kỹ càng thêm tinh xảo vô số, lấy kiếm pháp mà tự ngạo, quả nhiên là có mấy phần chân tài thực học đối mặt đem cùng phong trường ấn phát huy cực hạn lãnh thiên phong nếu không phải lộ thần tu luyện thương pháp tông yếu cũng chỉ có thể lấy thân thể quyền cước qua hóa giải mặc dù có thể đem cùng phong trường ấn hóa giải mất đến chẳng những sẽ không chỉ nhất thương nhẹ nhàng như vậy tự nhiên công pháp chỉ là võ tu sĩ cần tu hành một phương diện chiến kỹ đồng dạng trọng yếu vừa nghĩ đến đây lộ thần thanh tịnh đôi mắt càng thêm tỉnh táo lại về kết hắn hiện nay chỉ chính thức nắm giữ thương pháp tông yếu một môn chiến kỹ mà lãnh thiên phong đầu tiên là trưởng pháp chiến kỹ hiện tại vừa càng hơn một bậc kiếm pháp chiến kỹ có thể nói tầng tầng lớp lớp lộ thần biết rõ chính mình khiếm khuyết tại chiến kỹ một hạng tiến lên nhiều không bằng tin đã sẽ chỉ một môn chiến kỹ, vậy liền lấy bất biến ứng và biến, Lộ Thần quyết định chú ý. Mà đúng lúc này, một sắc bén cùng cực kiếm quang theo Lộ Thần sau lưng tập sát mà đến. Kiếm quang Hàn Mang đột nhiên mà tới, nhìn thấy Lộ Thần lâm vào trong tầm tư, Lãnh Thiên Phong mặt lộ vẻ một sợi nhe răng cười, thân pháp thi triển càng thêm phiêu vũ người theo kiếm động, thân hình đồng dạng phiêu hốt bất định, khiến người khác lấy nắm lấy cùng nắm chắc, càng không cần nhớ tránh đi. Kiếm pháp rất mạnh. Kiếm chưa đến, kiếm khí đã đánh tới, nhoáy Lộ Thần phía sau ra thịt. Dưới chân xoay tròn, Lộ Thần đột nhiên ở giữa xoay người, đối mặt đánh tới sắc bén kiếm quang, hắn căn bản không có ý định né tránh. Trường thương mãnh liệt hướng về phía trước đưa ra, mũi thương cùng kiếm quang đụng vào nhau, trong không khí lại lần nữa toát ra từng hạt hỏa tinh tiểu tử. Trật, một vòng mắt Trần có thể thấy chân khí gọn sóng theo thương kiếm giao kích chỗ bạo phát ra đến, kiếm khí, chất khí, thương mang, tàn phá bừa bãi toàn bộ ớt tự hiệu lôi đài, tại trên lôi đài lưu lại nhất chiến ấn. Vang một tiếng, lộ thần cùng Lanh Thiên Phong tất cả tự bạo lui không thôi. Lanh Thiên Phong bên này vừa mới đứng định thân hình, đột nhiên ở giữa hắn khoe mắt có quét một trận. Chẳng biết lúc nào, lộ thần đã liền người đeo súng giết tới trước mặt hắn. Lộ thần làm sao lại nhanh như vậy? lãnh Thiên Phong trong lòng âm thầm kinh hãi. Nên biết vừa mới nhất kích phía dưới lộ thần cùng hắn đều là đồng dạng lui nhanh không thôi. Rốt cuộc lộ thần không những không trước một bước đứng định thân hình, càng là trước một bước giết tới trước mặt hắn. Đây là hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường sự tình. Chỉ là huyền thiết trọng thương đã mang gào thét tiếng xé gió đập vào mặt, chỗ nào còn làm cho lanh thiên phong nghĩ sâu đây là vì sao? Chỉ có thể giơ kiếm đo lấy. Một tiếng ầm vang, thương kiếm giao kích phía dưới, đôi người ảnh tất cả tự bạo lui. chợt vừa mới một màn lại lần nữa trình diễn, lần này lanh thiên phong thấy rõ ràng, lộ thần thực là nửa bên trên cương ép đứng định thân hình mới có thể trước một bước khởi sướng sát phạt chi thế. Mà Lộ Thần cương ép ngừng lui nhanh chi thế, mỗi một lần đều là muốn nỗ lực đại giới, đại giới cũng là nhận nội thương. Vừa nghĩ đến đây, Lãnh Thiên Phong ngược lại thoải mái xuống tới, dễ cợt một tiếng, ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể tiếp tục kiên trì mấy lần. Hoành Tạo Thiên Quân, đáp lại Lãnh Thiên Phong, là quét tới huyền thiết trọng thương. Trong khi xuất thủ, Lộ Thần nhãn thần vô cùng lạnh lẽo, hắn sao lại không biết Lãnh Thiên Phong lời này là ý gì? Chỉ bất quá, sự tình đúng như Lãnh Thiên Phong suy nghĩ như thế sao? Thật không phải vậy, Lộ Thần tu luyện là thao thiết thôn thiên bình. Giáp tỉnh xương ngực bên trong 12 con tiểu thao thiết, thân thể có thể chịu đựng lấy thần kiếm dưỡng, khí quyết cùng cựu long châm luôn hai loại cường đại công pháp áp lực, cứng ép ngừng thân hình đối với hắn mà nói liền như là không ra ngoài, uống nước đồng dạng dễ dàng, căn bản sẽ không tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Chuyện gì xảy ra? Xem chừng mọi người mắt lộ ra hoang mang, cảm thấy thật không thể tin. Lãnh Thiên Phong thi triển cuồng phong trường ấn thời đã vững vàng chiếm thượng phòng, hiện tại thi triển càng lợi hại hơn bá kiếm pháp chiến kỹ ngược lại rơi vào thế yếu, cơ hồ là bị lộ thần trong tay một cây huyền thiết trọng tướng áp đánh ra. Đây là hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp a. Lộ thần là liều nhận nội thương mới lấy được tiên cơ, dạng này tình hình, hắn là kiên chỉ không bao lâu. Mà một khi lộ thần nội thương nghiêm trọng, lực có thua thời điểm, cũng là lãnh thiên phong phản kích, lấy lộ thần tính mạng một khắc này. Trong đám người có kinh nghiệm già dặn võ tu sĩ nhìn ra chỗ kỳ hoặc trầm rãi mà đến. Nghe vậy, mọi người hình như có sở ngộ, nhao nhao gật đầu. Nếu như song phương thực lực tương đương, sinh tử chiến bên trong nhưng thật ra có thể lợi dụng dạng này đấu pháp trước một bộ tướng đối thủ đánh giết. Dù sao chỉ có người sống mới có thời cơ trị liệu thương thế, nhưng là. Lộ Thần cùng lãnh Thiên Phong căn bản không phải một cái tầng thứ đối thủ. Lộ Thần dùng ra liều mạng đấu pháp, muốn trước một bước đánh giết lãnh Thiên Phong quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhìn đường đi thần tâm tính đã sụp đổ, hắn đã cách không chết xa. Thời gian cực nhanh, nhưng mà Lộ Thần trong tay một cây huyền thiết trọng thương vẫn như cũ gào thét như rồng, căn bản không có chút nào muốn chậm xuống một điểm dấu hiệu. Cái này, xem chừng mọi người nhìn nhau xem xét, tất cả đều mặt lộ vẻ hãi nhiên. Dựa theo trước đó phỏng đoán, coi như Lộ Thần mỗi một lần cưỡng ép ngừng lui thế sở thụ nội thương cơ hồ nhỏ bé, chẳng những tiếp tục đến thời khắc này cũng cần phải bị thương rất nặng mới đúng. Nhưng mà trên lôi đài lộ thần vẫn như cũ tiến bộ rũ mảnh, lộ thần đơn giản xem như một đầu không biết mệnh mỏi cùng nội thương là vật gì tuyệt thế hung thú, mà trong tay hắn một cây huyền thiết trọng thương cũng là tuyệt thế hung thú đoạt mệnh giang nhan, sát phạt chi thế liên miên không ngừng. đến lúc này, lãnh thiên phong sớm đã mất đi một bắt đầu lạnh nhạt cùng tự tin, hắn trên chán toát ra từng hạt mồ hôi. cho dù là hóa giải lộ thần công kích, lần lượt tính gộp lại xuống tới, lãnh thiên phong chân khí tiêu hao cũng là kỷ liệt. nhìn lộ thần liếc một chút, lãnh thiên phong không dám đi đánh cược hắn chân khí có thể so với lộ thần chèo chống lâu hơn một chút. tiếp tục như vậy nữa, lãnh thiên phong lo lắng chính mình hội trước một bước ta tác. Nếu thật đến khi đó, chính mình sợ là liền phản kích dư lực đều không có. Chính mình có được khí hải tứ trọng tiên cảnh giới, lại bị một cái khí hải tam trọng thiên con kiến hôi bước đến như thế cảnh. Lãnh Tiên Phong một mặt hóa giải lộ thần sát phạt thế công, một mặt ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại là càng nghĩ càng giận dữ không thôi. Qua một lát, Lãnh Tiên Phong tựa hồ làm ra một cái quyết định. Ánh mắt nhìn gần lộ thần, Lãnh Tiên Phong sắc mặt dữ tợn, một chữ một hồi nói để cho ta đem một khỏa hóa yêu đan lãng phí tại ngươi trên thân, ta sẽ để cho ngươi chết rất thê thảm. Lời nói này xong, Lãnh thiên Phong nuốt vào một hạt hiện yêu dị hồng mang đan dược. Chương 105, một thương đâm chết lại là một khỏa hóa yêu đan, không biết là từ loại nào yêu thú nội đan luyện chế mà thành. Nhìn thấy trên lôi đài một màn, trong đám người có gặp biết nhiều phổ biến người đột nhiên ở giữa kinh hô một tiếng. Hóa yêu đan là cái gì đan dược? Trong đám người cũng có võ tiểu bạch không biết hóa yêu đan là vật gì, há miệng hỏi thăm. Hóa yêu đan là lấy cường đại yêu thú nội đan luyện chế mà thành, bên trong ngưng tụ yêu thú tinh phách. Tên như ý nghĩa, võ tu sĩ nuốt hóa yêu đan về sau liền có thể hóa thân yêu thú, có được như là yêu thú đồng dạng mạnh mẽ lực lượng. Mà luyện chế hóa yêu đan điều kiện không bình thường hả khắc, mỗi một khỏa hóa yêu đan đều là vô cùng chân quý. Hóa yêu đan có thể hiệu quả nhanh chóng để một tên võ tu sĩ thực lực bạo tăng, được xưng tụng là một khỏa bảo mệnh đan dược. Hóa yêu đan vừa ra, lãnh thiên phong cùng lộ thần ở giữa long tranh hổ đấu sắp hết thể đều kết thúc, đã đến làm cho lãnh thiên phong nuốt rất một khỏa hóa yêu đan, lộ thần quả nhiên là lợi hại, chỉ là hắn cũng sẽ chết rất thê thảm. Mọi người nghị luận không nghỉ. Hóa yêu đan, nương tụ yêu thú tinh phách, nuốt về sau võ tu sĩ có thể hóa thân yêu thú. Lộ thần đống nhiên nghĩ đến cái gì, liếc miệng lên một vòng nụ cười là nhạt. anh, đan dược lăn vào trong bụng, qua một lát, một cổ bá, nóng rực huyết sát khí thế từ trên người lãnh thiên phong bay lên một bắt đầu chậm chạp, về sau như là núi lửa phun trào. trừ khí thế phun trào bên ngoài, lãnh thiên phong chỉnh người cũng là phát sinh kinh người biến hóa. mu bàn tay, khuôn mặt, cái cổ, lãnh thiên phong trần trụi bên ngoài trên da thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bò đây vặn vẹo đi huyết sắc đường vân, mà lãnh thiên phong một ánh mắt cũng thay đổi thành một đôi huyết sắc bảo thạch, hiện khát máu yêu dị quan mang. đến sau cùng, lãnh thiên phong hình thể đều phát sinh kinh người biến hóa, trở nên không phải người không phải thú, quái dị vô cùng. đây là khí tức là huyết văn hổ. trong đám người lại có kinh hô truyền ra, nương theo người kia một tiếng kinh hô. Lãnh Thiên Phong trên thân ứng thanh bạo phát ra một loại giống như hổ gầm ngâm dữ đạo. Trường Thanh Huyết Văn Hổ có thể tiến hóa trở thành tướng cấp yêu thú, có thể so với trong nhân loại chân cương cảnh võ tu sĩ. Cho dù là vị thành niên huyết văn hổ, kém nhất cũng có được binh cấp cao gia yêu thú lực lượng. Khí hải cảnh chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, trừ thần chi cảnh võ tu sĩ bên ngoài, còn lại đều là muốn tránh lui. Lớn suy một tiếng, Lãnh Thiên Phong há mồm phun ra một nhiệt lưu, chẩn chửi ra đến hàm răng tựa hổ cũng trở nên sắc bén rất nhiều giờ phút này không phải người không phải thú lăng thiên phong khẹt miệng một trận khét động, phảng phất là đang cười lạnh, chỉ là nhìn vô cùng dữ tợn dọa người, ngươi cảm thấy rất buồn cười thật sao? ngươi cho rằng biến thành không phải người không phải thú quái dị bộ dáng, ta không thể giết ngươi. lộ thần không có trả lời, mà chính là đồng dạng hỏi một câu. cùng thiếu một tiếng, tiếng cười như là dã thú nô hống, lăng thiên phong mặt mũi tràn đầy treo tức nói bản thiếu thật rất bội phục ngươi dũng khí, bất quá để cho ta lãng phí một khoa hỏa yêu đan, hy vọng ngươi có thể tại ta thủ hạ kiên trì lâu hơn một chút, không nên quá nhanh liền một lòng muốn chết, bởi vì ta muốn để nguyên đếm chỉ thế gian cực hình mà chết, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Lộ Thần Tranh Phong đối về, đang khi nói chuyện, Lộ Thần trong mắt lóe lên một sắc bén hàn mang. Muốn chết. Lãnh Thiên Phong gầm két một tiếng, vứt bỏ trong tay trường kiếm. Còn chưa dứt lời xuống, Lãnh Thiên Phong chỉnh người như là một cái xuống núi mánh hổ nhào về phía Lộ Thần. Tiến lên ở giữa, Lãnh Thiên Phong bàn tay xui ra, chụp vào Lộ Thần đầu lâu. Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Phong đỏ như máu trong đôi mắt lộ ra một vòng phấn khởi sắc ý, phản phất Lộ Thần đầu lâu đã bị hắn chăm chú trừ trong tay, tùy ý bóp, liền có thể đem Lộ Thần bóp vỡ toang, đột tử tại chỗ. Nhìn đánh giết mà đến Lãnh Thiên Phong liếc một chút, Lộ Thần liền người đeo súng đứng tại nguyên một chút bất động, phảng phất dọa sợ dạng con tưởng rằng lộ thần có thể tới hóa yêu về sau lãnh thiên phong một lát, không nghĩ tới lãnh thiên phong vừa nhất động ngọc thủ mà lộ thần đã đến da sợ, liền phản kháng đều quên. nuốt hoa yêu đan, lãnh thiên phong có được huyết văn hổ lực lượng, tốc độ, hạng gì cường đại, lộ thần liền lãnh thiên phong một chiêu đều không tiếp nổi, kế tiếp tràng diện sẽ rất huyết tinh. Thế thế, trong đám người có nhân diện lộ thất vọng, cũng đã có không dám quan sát tiếp xuống huyết tinh một màn người, hơi hơi đem đầu ngả sang một bên. hiện tại mới biết nhận mệnh, một. lãnh thiên phong nhẹ răng cười một tiếng, vó lượn năm ngón tay như là đoạt mạng chi chảo phá không mà tới, bao phủ hướng lộ thần cay chán. thực ta một mực chờ đợi ngươi mặt hướng Lan Thiên Phong, lộ thần trong ánh mắt Hàn mang càng sắc bén mấy phần. Mặc dù lộ thần nói chuyện thanh âm cực nhẹ, nhưng lại đầy đủ Lan Thiên Phong nghe rõ ràng. Lời nói này xong, lộ thần tâm niệm khẽ nhúc đích, xương ngực bên trong bản Nguyên Long Tinh nhẹ nhàng chấn động một chút, tựa như là duỗi một cái dễ chịu vô cùng lưng mỏi. Mà đúng lúc này, một cỗ chớ danh khí hơi thở từ trên người lộ thần đỗng nhiên dâng lên, buông xuống đến Lan Thiên Phong trên thân, sắp chết đến nơi cãi lại. Cái cuối cùng cứng rắn chữ chưa lối ra, Lanh Thiên Phong du lên, chỉ người như là bên trong một định thân phủ. Chỉ là trong nấy mắt, Lanh Thiên Phong nội tâm, song đồng, khuôn mặt, thân thể tất cả đều bị vô biên vô hạn e ngại, hoảng sợ, kiên kỵ lắm đầy. giờ này khắc này, lăng thiên phong cảm thấy mình tựa như một cái nhỏ yếu vô cùng giá thú, đột nhiên ở giữa gặp được tránh thức thú bên trong vương giả. mà tại thú bên trong vương giả trước mặt, lăng thiên phong muốn thở dốc một dưỡi đều vô cùng gian nan, càng đừng bảo là đối thú bên trong vương giả đậu thủ. đột nhiên ở giữa, thiểm điện sẽ qua, tiếng xé gió vang lên. phất một tiếng, một cây huyền thiết trọng thương từ lăng thiên phong lồng ngực lọt vào, lại từ Lanh thiên phong phía sau xuyên ra. lăng thiên phong, thân tử, bị nhất thương động xuyên tim bẩn. Chỉ là Lãnh Thiên Phong đến chết đều không hiểu chính mình là thế nào chết, mất đi sinh cơ trong đồng tử, vẫn như cũ bày biện ra e ngại, hoảng sợ, kiêng kỵ, còn có một vòng thật sâu không hiểu chi ý. Người chết hận tiêu tan, lộ thần trong mắt sát cơ dần dần biến mất, mà trong tay hắn huyền thiết trọng thương làm theo nhẹ nhàng lắp một cái, Lãnh Thiên Phong thi thể bất lực đổ xuống đất tự hiệu trên lôi đài, máu tươi đem lôi đài nhuộm đỏ. Vốn đường đi thần muốn chém giết Lãnh Thiên Phong, còn phải tốn nhiều một chút thủ đoạn mới có thể. Chỉ là Lãnh Thiên Phong bài lại là nuốt Hoa Yêu Đan, đối với có được bản nguyên long tinh lộ thần mà nói, Lanh Thiên Phong tại lộ thần trước mặt nuốt Hoa Yêu Đan, quả thực là tự tìm tự lộ. Bản Nguyên Long tinh nhận Long Uy, mà Lãnh Thiên Phong nuốt Hóa Yêu Đan về sau thân thể nhận yêu thú tinh phách ảnh hưởng, ngược lại càng e ngại Long Uy. Yến tĩnh, yến tĩnh vô cùng. Giờ này khắc này, cho dù là một cây châm rơi tại bên trên, cũng có thể rõ ràng nghe thấy châm rơi thanh âm. Đây là, cái này sao có thể? Người chết lại là Lãnh Thiên Phong, mà Lãnh Thiên Phong là bị Lộ Thần nhất thương động xuyên tim bẩn mà chết. Nhìn thấy một màn này, mọi người trợn mắt hốt hoồm, mỗi một người đơn độc mặt bên trên là không hiểu, hoang mang, mê mang. Thật giống như bỗng nhiên nhìn thấy Thái Dương theo phía Tây dâng lên đồng dạng. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ lộ thần, đã đến nhất thương phản sát nuốt hóa yêu đan về sau vô cùng cường đại Lãnh Thiên Phong. Chiến đấu còn không có kết thúc sao? Làm sao bốn phía an tĩnh như thế? Trước đó những đem đó đầu hơi hơi ngoa sang một bên đám người, cảm thấy bọn họ chờ đợi thời gian quá lâu một chút, mà không khí hiện trường tựa hồ rất không thích hợp. Chú ý tới chung quanh người nhãn quang thần sắc lộ ra mười phần ngốc trệ, bọn họ nhịn không được nổi lên nói thầm, nhao nhao nhịn không được đem đầu vừa chợt trở về. Đây là, làm sao lại như vậy? Vừa nhất chuyển quá mức, trước đó đem đầu chợt qua một bộ phận người liền trở nên cùng bọn người người như lúc mở dạng trận mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. trừ cái đó ra, bọn họ càng là hối hận sinh ruột, bởi vì bỏ lỡ đặc sắc nhất, rung động một màn. nhìn trên lôi đài thiếu niên ngạo nhiên mà đường thân ảnh liệt một chút, lâm thu tuyết nhãn thần kinh hãi vô cùng, chợt trong mắt nàng oán độc một chút xíu tiêu tán, lấy mà thay thế là vô tận e ngại. võ một đường, thực lực vi tôn, lộ thần liền nuốt hóa yêu đan về sau vô cùng cường đại lãnh thiên phong đều có thể nhất thương đâm giết, lâm thu tuyết sợ hãi. người, bay một tiếng, bóc nát trong tay kim ngọc bình diệu, trước mặt bàn trà càng là tứ phân ngũ liệt, lãnh hùng đống nhiên đứng dậy, khôi nô cao lớn thân thể bởi vì nổi giận bi thương mà run dậy không thôi. Thằng đến Lanh Thiên Phong thi thể gầm vang rơi vào, lãnh hùng địa phương mới tỉnh hồi lại, chỉ là tỉnh táo lại về sau lãnh hùng vẫn như cũ không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy. Ta muốn ngươi chết. Phệ nhân con mắt chăm chú khóa chặt lộ thần, lãnh hùng mặt thượng thanh ngân nổi lên mà lên, muốn rách cả mí mắt, trong miệng thốt ra bốn cái vô tình mà băng lê chưa đến, thân hình cực nhanh gần ất tự hiệu lôi đài. Kẻ giết người, người mãi mãi giết hướng. Nhìn nổi giận bên trong lãnh hùng liếc một chút, lộ thần bình thản tự nhiên không sợ, lạnh lùng nói. Chu sát lanh Thiên Phong trước đó, lộ thần liền ngờ tới lãnh hùng sẽ có đây phản ứng chẳng những Thanh Hà Thành Niên Hội không phải lãnh hùng một người đơn độc nói dữ lời, nếu không Thanh Hà Thành Niên Hội liền sẽ từ đó lộn xộn. Uống hồ, coi như lãnh hùng thật liệu lĩnh đối chính mình độc thủ, Lộ Thần cũng không sợ. Lộ Thần còn có lưu ứng đối phương án, có thể bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Mà đúng lúc này, Triệu viên Thành đã dẫn đầu đứng dậy, tiến tới một bước, ngăn lại lãnh hùng đường đi, uống niên hội lôi đài chiến, sớm ước định trước đây, uống hồ hai nhà một quán đệ tử cũng đều riêng phần mình ký giấy sinh tử. Trên lôi đài vô luận là ai, sinh tử đều do thiên mệnh. Khó chỉ cho phép ngươi lạnh ra đệ tiểu tử chu sát người khác, thì không cho lãnh thiên phong làm người giết chết sao? Triệu Viễn Thành lời vừa nói ra, lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra trước đó chuẩn bị ứng đối phương án hiện nay sợ là vô dụng vào hướng. Mà Triệu Viễn Thành lời nói còn chưa vừa dứt, lại có một thân ảnh cất bước mà đến, ngăn cản lãnh hùng đường đi, chính là Lâm Gia Gia chủ Lâm Viên. Thấy thế, đối xử lạnh nhạt chầm trầm lộ thần liệt một chút, lãnh hùng mục đích thời gian chầm vô cùng, lốt bút, hắn mười cái xương ngón tay đều như muốn bị nắm bạo chết tới. Hai nhà một trong quán, lãnh gia mặc dù chỉnh thể thực lực cầm đầu, chẳng những còn không thể tại thanh hà trong thành một tay che trời. Huống Triệu Viễn Thành liên thủ với Lâm Viên ngăn cản, chính là hắn lãnh hùng cũng phải tạm tránh phong mang. Hướng chi, giờ phút này Lâm Gia còn có Thiên Dương Thành Chủ mạch người tới tòa chấn. Qua thật lâu, ánh mắt vô cùng oán hận nhìn về phía Lâm Nguyên, lãnh hùng nhanh trăng căn chặn, một chữ một hồi nói ngươi Lâm Gia ra, ra một cái đệ tử giỏi. Lời nói này xong, lãnh hùng tiếp tục hướng ất tự hiệu lôi đài dậm chân đi đến. Nhìn thấy một màn này, lộ thần nhãn thần sắc bén, thậm chí ẩn ẩn chờ mong lãnh hùng liều lĩnh đối tự mình ra tay. Chỉ cần lãnh hùng dám ra tay, lộ thần nhất định sẽ làm cho lãnh hùng hối hận không kịp. Chỉ bất quá triệu viễn thành cùng Lâm Nguyên đã đứng ra đến ngăn cản lãnh hùng, lộ thần cũng không tốt nói rõ ra điều này. Chương 106 vạn thú huyết chỉ mở ra. Ngươi cần phải hiểu rõ. Triệu Viễn Thành tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: "Giờ phút này, Lâm Yên đồng dạng bước về phía trước một bước. Khó ta muốn dẫn đi phong Nhi thi thể cũng không được." Hành Triệu Viễn Thành cùng Lâm Yên liếc một chút, Lãnh Hùng Khí tức âm lãnh vô cùng nói: "Nhãn thần đáng sợ cùng cực." Triệu Viễn Thành nao nao, gật đầu có thể: "Ta cùng Lâm gia người tùy ngươi cùng nhau lên đài." Rất nhanh, ba người cùng nhau bước lên đất tự hiệu lôi đài. Lãnh Hùng Khí thế thoải mái chấp chủng, khôi ngô thân thể run rẩy không thôi, phất một tòa động lại hỏa sơn lúc đó cũng có thể hội bạo phát ra đến. Đi theo Triệu Viên Thành cùng Lâm Viên làm theo âm thầm đề phòng, chỉ cần Lãnh Hùng có một tia động thủ dấu hiệu, Tuyệt đối sẽ trước một bước nên đón đôi người cùng nhau công kích. Nếu như Nhãn Thần có thể giết người, Lộ Thần sớm đã tại Lãnh Hùng trong mắt dạng rỡ hôi phi yên diệt. Mà không đợi niên hội kết thúc, Lãnh Hùng đã mang Lãnh Thiên Phong thi thể trước một bước rời đi. Gia chủ vừa đi, Lãnh gia còn lại người tự nhiên sẽ không lưu tại nguyên xem náo nhiệt, nhao nhao đi theo Lãnh Hùng tốc bộ rời đi niên hội hiện trường. Người Lãnh gia đã đến toàn bộ đi. Xem chừng mọi người cảm thấy kinh ngạc. Triệu Viễn Thành cùng Lâm viên nhìn nhau xem xét, chợt trở về tại chỗ. Nhìn Lãnh Hùng rời đi đọc ảnh nhất mắt, Lộ Thần Nhãn Thần lộ ra một tia lâm nhiên. Nhất gia chi chủ quả nhiên không đơn giản. Lãnh Hùng tuyệt đối được xương tụng là một cái tiêu hùng nhân vật, thậm chí ngay cả giết con mối hận cũng có thể nhịn nhịn xuống tới. Bất quá đúng là như thế, Lộ Thần trong lòng biết rõ, Lãnh Hùng tuyệt sẽ không dừng tay. Mặc dù Lãnh Gia người đã toàn bộ rời đi, chẳng những niên hội lôi đài chiến sẽ không vì vậy mà dừng lại, sẽ còn tiếp tục tiến hành. Giờ này khắc này Lộ Thần còn đứng ở ất tự hiệu trên lôi đài, chẳng những nhất thương đâm giết Lãnh Thiên Phong về sau, Lộ Thần không thể nghi ngờ là nửa chàng sau niên hội hạng nhất. Không những không như thế, bởi vì Lộ Thần hung ác dưới sát thủ duyên cớ, nửa chàng sau niên hội trước bốn tên bên trong còn có thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ba cái chống không danh ngạch, tranh đoạt vẫn như cũ kịch liệt. Cùng một chỗ lên đài đi, cuối cùng lưu tại trên lôi đài ba người cũng là còn lại ba cái danh nghịch. Người chủ lễ đạt được gia hiệu, cao giọng tuyên bố. Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán trong trận doanh riêng phần mình đi ra cân nhắc bóng người, chỉ là mọi người nhìn nhau xem xét, như đồng sự trước ước định cẩn thận, không có người đạp vào giáp tự hiệu lôi đài, mà chính là cùng nhau đạp vào một tòa khác để đó không dùng lôi đài bính tự hiệu lôi đài. Nghiên hội hạng nhất lộ thần giờ phút này còn tại ớt tự hiệu trên lôi đài, ai dám vượt qua nhất cấp đạp vào giáp tự hiệu lôi đài, trừ phi người kia là cụ ông uống thạch tín, sống được không kiên nhẫn. Mấy tức về sau, Ngũ bóng người lần lượt đặt vào bính tự hiệu lôi đài, bên trong lâm gia đôi người, theo thứ tự là Lâm Thủ cùng Lâm nguyện. Thanh hạ võ quán ba người, theo thứ tự là Triệu trí Trạch, hướng Vinh, Dương Băng Yến. Mà Lãnh Gia không một người lên đài tranh đoạt còn thừa ba cái danh nghịch. Khi thấy đứng tại bính tự hiệu trên lôi đài ngũ bóng người, mọi người sắc mặt giật mình. Khó trách người Lãnh Gia muốn trước một bước rời đi. Hơn kháng, Lãnh Duệ, Lãnh Tiên Phong đều là mệnh tăng lộ thần chi thủ, nghiên hội nửa chặng sau đến tận đây đã không có Lãnh Gia chuyện gì. Lãnh Gia tiếp tục lưu lại, cũng chỉ có thể vì người khác vỗ tay lớn tiếng khen hay, ngược lại càng thêm mất mặt. Bính tự hiệu trên lôi đài chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu, một bắt đầu thanh hà võ quán triệu trí trạch ba người chuẩn bị liên thủ đem Lâm thủ cùng Lâm Nguyệt đánh xuống lôi đài, khiến cho thanh hà võ quán độc chiếm thứ hai, thứ ba, hạng tư. Nhưng mà rất nhanh, triệu trí trạch ba người phát hiện, hết thảy là bọn họ nghĩ quá nhiều. Đánh với Lãnh Thiên Phong một trận mà thụ thương Lâm thủ vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, mà Lâm Nguyệt cũng không phải dễ treo người. Qua không đã lâu, thanh hà võ quán ba người chỉ còn lại có triệu trí trạch một người đơn độc còn tại bính tự hiệu trên lôi đài tận lực chống. Mà Lâm Nguyệt cùng Lâm thủ hiển nhiên là dự định trước đem triệu trí trạch đánh bại, lại đi tranh đoạt thứ hai, hạng ba nghịch. Ta nhặt vua. Đối mặt Lâm Thủ Liên thủ với Lâm Nguyệt Điên cùng tấn công, Triệu Chí Trạch chỉ có tránh né phần, thừa dịp một cái khe hở, Triệu Chí Trạch vội vàng nhảy xuống lôi đài, chủ động nhặt vua, đem nửa chàng sau niên hội hạng tư ôm vào lòng. Nghĩ lại, nếu không phải Lộ Thần hung ác dưới sát thủ, Thanh Hà Võ Quán chỉ sợ liền một cái danh nghịch cũng không chiếm được, Triệu Chí Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Mặc dù chỉ là kém nhất một cái danh ngạch, nhưng đối với Thanh Hà Võ Quán mà nói, đã rất không tệ. Triệu Chí Trạch nhảy xuống lôi đài về sau, Lâm Thủ cùng Lâm Nguyệt đồng thời thu tay lại. Bĩnh tự hiệu lôi đài thượng khí phân đột nhiên lâm vào yên tĩnh, Lâm Nguyệt ánh mắt lấp lóe một chút. Một cái thời cơ bày ở Lâm Nguyệt trước mặt, nếu là giờ phút này đem Lâm thủ đánh bại, nàng liền có thể trở thành Lâm gia đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân, đi theo chủ mạch Lâm gia người tới bước vào Thiên Dương thành. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, Lâm Nguyệt nội tâm vô cùng rối rượi, làm như vậy không thể nghi ngờ hội đắc tội Lộ Thần. Mà không biết bắt đầu từ khi nào, liền Lâm Nguyệt chính mình cũng không có phát hiện, nàng đã đối Lộ Thần sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà đúng lúc này, một lời âm truyền đến, bỏ đi Lâm Nguyệt lo nghĩ. Đại tiểu thư, ta biết rõ hiện tại ngươi đã có chỗ lo lắng, bất quá ngươi yên tâm, ta Lâm thủ còn sẽ không như thế không tốt nếu như chiến một trận có thể để ngươi tâm phục khẩu phục vậy liền chiến một trận đi lâm thủ nghe vậy lâm nguyệt tự hầu nghĩ đến cái gì hít sâu một hơi ta nhận vua trở thành lâm gia đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân mà tiến vào thiên dương thành chủ mạch lâm gia chỉ là một loại phương thức mà thực còn có một loại phương thức khác đi theo lâm thủ hiển nhiên lâm nguyệt trong lòng làm ra quyết định nàng lựa chọn cái sau lâm nguyệt lời vừa nói ra lâm thủ nam nao không nghĩ tới thời cơ bảy ở trước mắt lâm nguyệt chính mình ngược lại cự tuyệt niên hội đến tận đây gần câu cuối cùng người chủ lễ từ thấp chi cao cao giọng tuyên bố nửa chàng sau niên hội cuối cùng bài danh niên hội hạng tư Thành Hà võ quán triệu trí trạch. Hạng 3, Lâm gia Lâm Nguyệt. Hạng 2, Lâm gia Lâm Thủ. Hạng nhất, Lâm gia Lộ Thần. Theo người chủ lễ lời nói vừa dứt, Niên hội hiện trường bạo phát từng đợt như lôi đình anh minh tiếng vỗ tay cùng reo hò, từng đợt từng đợt kéo dài không thôi. Tiếng vỗ tay, reo hò, tất cả đều hiến cho cực giả. Mà ánh mắt mọi người càng nhiều là tập trung tại ớt tự hiệu trên lôi đài cái kia thiếu niên chiến thân. Năm nay Niên hội, Lâm gia độc chiếm 3 hạng đầu, phong quang vô cùng. Lâm gia có thể có được ba hạng đầu, Lộ Thần đến quan trọng yếu. Phong quang đều là tiếp theo nghe nói bước vào vạn thú huyết trì tu luyện đạt được lợi ích cùng lôi đài chiến thứ tự có quan hệ lâm gia xem như kiếm lợi một cái đầy buồn đầy bát mọi người sợ hai thán phục liên tục nghe đến mấy cái này nghị luận lời nói trước đó trách cứ lộ thần lâm gia người giờ phút này toàn bộ xấu hổ mặt đỏ hận không thể tìm một cái khe hở chui vào lâm gia không những không không có hưởng phí bận rộn ngược lại có thể tại vạn thú trong huyết trì thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt lôi đài chiến về sau còn có một số đặc sắc biểu diễn mục hội một mực tiếp tục đến khuya hôm đó chẳng những lưu lại quan sát phần lớn cũng chỉ là phạm nhân chính thức đại nhân vật cùng rất nhiều võ tu sĩ tại lôi đài chiến kết thúc về sau bình thường đều chọn rời đi. Bên trong thậm chí có một bộ người chọn bế quan tu luyện, mắt thấy liên tiếp lôi đài chiến, tham dự hội nghị võ tu sĩ đều có thể hoặc nhiều hoặc ít từ đó thu hoạch được cẩm ngộ Thừa cơ đột phá cũng chưa chắc có biết. Lôi đài chiến kết thúc, lộ thần bọn họ ngay tại chuyên gia chỉ huy xuống tới đến vạn thú huyết chỉ. Vạn thú huyết chỉ là từ hai nhà một quán cùng kiến tạo, ở vào thanh hà trong thành một tòa rộng rãi cự đại công trình kiến trúc bên dưới. Cho dù là hai nhà một quán đệ tử, cũng có rất ít người biết rõ vạn thú huyết chỉ tránh tức chỗ. Thông hướng vạn thú huyết chỉ dưới dũng bên trong chỉ có một cửa đá thủ hộ nhưng lại cần tụ tập đầy đủ 3 thanh khác biệt chìa khóa địa phương có thể mở ra cửa đá. Ba thanh chìa khóa, hai nhà một quán riêng phần mình nắm giữ một thanh. Giờ phút này, dù bên trong một tòa cửa đá ngăn lại lộ thần bọn họ đừng đi. Người đã đều tới, mở ra cửa đá. Hai nhà một quán nắm giữ chìa khóa ba nhân tướng cô xem xét, một tên lão giả mở miệng nói. Chợt ba nhân tướng sau đó đạp vào tiền đến, theo thứ tự đem chìa khóa cắm vào tương ứng lỗ thủng. Lãnh gia trưởng chìa người, tự nhiên không có chút nào cam, chẳng nhưng cũng không thể phá được. Cửa đá mở ra sắp đến, Lâm Thủ, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch đều mặt lộ vẻ chờ mong, thần sắc phấn chấn. Hai nhà một quán hao phí 10 năm thời gian mới có thể mở ra lần một vạn thú huyết trì há lại, bước vào vạn thú trong huyết trì tu luyện, đạt được lợi ích khó mà tưởng tượng, ra đến về sau tự thân thực lực nhất định có thể càng tiến một bước. Khó ngươi không chờ mong tiến vào vạn thú trong huyết trì tu luyện. Chú ý tới Lộ Thần bình tĩnh không lay động ánh mắt, Lâm Nguyệt cảm thấy thật không thể tin, lớn nhất mấu chốt là Lộ Thần ánh mắt không có chút nào làm ra vẻ, thật là bình tĩnh như thường. Lâm Nguyệt tự xưng là định lực không tệ, chẳng những giờ phút này cùng Lộ Thần so sánh, Lâm Nguyệt cảm thấy nàng định lực thật không tính là gì. Chờ mong chưa nói tới, trong lòng nhưng thật ra có mấy phần hiếu kỳ. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu hỏi Vạn Thú Huyết chỉ đến là cái dạng gì. Giờ phút này Lộ Thần, một hai mắt mắt thanh tịnh như suối, hơi có chút non nớt trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười, như là một cái nhà bên chàng trai. Cùng trên lôi đài cái kia nhãn thần sắp bén, hiện hẳn mang kỹ thuật bắn súng tinh diệu tuyệt luân, thực lực cường hãn vô cùng thiếu niên đơn giản như là không người. Ánh mắt rơi vào Lộ Thần trên mặt, Lâm Nguyệt nao nao, chợt lắc đầu, ngươi thật sự là một cái quái nhân. Ba người bọn họ đều vô cùng kích động, Lộ Thần lại chỉ là hiếu kỳ Vạn Thú Huyết chỉ đến là cái dạng gì. Ba người chúng ta cũng đều là lần đầu tiên tới đây nơi nào sẽ biết rõ vạn thú huyết chỉ đến tuột cùng là cái dạng gì? mà đúng lúc này, nương theo một tiếng ầm vang tiếng vang, dũng chấn động, cửa đá chậm rãi mở ra. cửa đá mở ra, lãnh gia trưởng chìa người liền không nói một lời vội vàng rời đi dũng, người này tự nhiên là không có mặt lưu tại vạn thú huyết chỉ tham quan người khác gia đệ tử tu luyện. lãnh gia trưởng chìa người trước khi đi, oán hận trầm trầm lộ thần liếc một chút. đối với cái này, lộ thần mặc kệ không hỏi, nhìn như không thấy. cửa đá mở ra về sau, một mùi thơm theo vừa mới mở ra một cái khe hở trong cửa đá phiêu đang ra đến. ừm, lộ thần ánh mắt khẽ núp đít, cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Vạn thú huyết chỉ, tên như ý nghĩa, Lộ Thần còn tưởng rằng vạn thú huyết chỉ lại là huyết khí trung thiên, vô cùng huyết tinh, không nghĩ tới đầu tiên đúng là một mùi thơm vị đập vào mặt. Khi sâu một cái mùi thơm ngát, Lộ Thần mi đầu nhịn không được hơi hơi kích động một chút. Xương ngực bên trong giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết đã đến khô nóng, tựa hồ khát vọng hoạch đến càng nhiều mùi thơm. Khó vạn thú huyết chỉ có thể giúp chính mình giác tỉnh càng nhiều tiểu thao thiết. Giờ phút này, Lộ Thần ngược lại thật sự là có mấy phần chờ mong. Đem đây là ngọc bài mang tại thân bên trên, sau đó bước vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện, không kiên chỉ nổi liền đem chân khí rót vào ngọc bài bên trong. Sau đó có thể kiên trì bao lâu, liền kiên trì bao lâu. Một tên lão giả một bên đem bốn cái ngọc bài theo thứ tự cấp cho cho Lộ Thần bọn họ, một bên tan dặn. Bất quá đối với ngọc bài đến tột cùng có tác dụng gì, lão giả cũng không có giải thích quá nhiều, hiển nhiên là có ý muốn mọi người tiến vào vạn thú trong huyết chỉ chính mình đi thể hội. Đi vào đi. Lão giả. Chương 107, ngọc bài tác dụng. Ha ha, ba vị, ta tiên tiến đi xem một chút. Cười lớn một tiếng, Triệu Chí Trạch đem ngọc bài nắm trong tay, nhìn đã mở ra cửa đá liếc một chút, hắn đã sớm không kịp chờ đợi. Lão giả lời nói vừa hạ xuống âm Triệu Chí Trạch liền lách mình mà ra, thân ảnh chui vào đến cửa đá về sau. "Chúng ta cũng đi vào đi." Gặp Lâm Thủ cùng Lâm Nguyệt ánh mắt tất cả đều hướng chính mình quan tới, Lộ Thần mỉm cười một chút, lạnh nhạt nói. Lời nói này xong, Lộ Thần ba nhân tướng sau đó bước qua cửa đá. Chờ đến bốn người toàn bộ tiến vào bên trong, âm ầm tiếng vang theo phía sau bọn họ truyền ra, cửa đá đang chậm rãi quan bế. Mà liên tại thạch môn muốn hoàn toàn quan bế thời điểm, một thanh âm theo bên ngoài cửa đá trên bay vào tới. Cửa đá mặc dù quan bế, nhưng bên trong người có thể tùy ý mở ra cửa đá. Người nói chuyện chính là trước đó đem Ngọc Bài giao phó Lộ Thần các loại người giả giả. Cửa đá quan bế, cửa đá về sau cũng là một cái phong bế không gian, mà khi người bị giam tiến một cái phong bế trong không gian đều sẽ sinh lòng gấp một cái cùng hoảng sợ. Lão giả lời ấy, là ta phải để bước vào vạn thú trong huyết trì mấy người thả buông ra đến, không cần cần trương. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lộ Thần không cần quay đầu lại nhìn cũng biết cửa đá đã hoàn toàn quan bế. Vạn thú huyết trì mặc dù ở vào, chẳng những bốn phía vết đá, cùng mọi người đỉnh đầu cùng dưới chân, tất cả đều khảm nạm một loại phát ra nhu hòa nhạt bạch quang mang bảo thạch. Bảo thạch hoặc lớn hoặc nhỏ, tinh la mật bố, khiến cho vừa mới bước vào trung lộ Thần lại sinh ra một loại đặt mình vào tinh không nào giác. Lại thêm một chút hàn bố trí, nơi đây ngược lại không giống như là tu luyện chẳng sợ, càng giống là một chỗ huy hoàng xa xỉ hạ cung điện. Nhưng thật ra xa hoa. Lộ thần trong lòng nói nhỏ một câu, chợt ánh mắt nhìn về phía phía trước, đánh giá đến vạn thú huyết chỉ tránh thức tinh tú tí chỗ. Cửa đá về sau, cách 10 bước khoảng cách, là một tòa phương viên ba trượng hình tròn ao, bên trong thịnh phóng luân hồng sắc dịch thể vạn thú huyết chỉ, huyết chi tinh hoa. Phía trước bốn tòa bậc thang thông hướng bên trong, vạn thú huyết chỉ, sâu cạn không biết, bên trong máu tươi phát ra hương thơm, chỉ là nhẹ nghe một chút, đủ khiến người lỡ chân lông thư giãn Ánh mắt xoay người lại, đập vào mi mắt một màn khiến cho Lộ thần mỉm cười. Lâm Thủ, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch vẫn như cũ đắm chìm trong bốn phía xa hoa cảnh tượng bên trong, ba người đúng là quên tiến vào đây về sau lớn nhất phải làm sự tỉnh. Lộ Thần ho nhẹ một tiếng, đem ba người chú ý lực hấp dẫn tới. Mặc dù không có thời hạn, nhưng vẫn là nên nắm chặt thời gian, lấy tu luyện làm trọng. Lộ Thần chậm rãi nói, không có vượt lên trước bước vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện, mà tới mấy người hướng không để ý. Nghe vậy, Lâm Thủ, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch, ba người trên mặt tất cả đều hiện lên một vòng số hổ, bước vào vạn thú huyết chỉ về sau, bọn họ đã đến quên điểm này, giờ phút này nhao nhau gật đầu. Ta tới trước đi nhìn thấy ba người lấy lại tinh thần, lộ thần việc nhân đức không nhường ai nói. đang khi nói chuyện, lộ thần cất bước hướng về phía trước, lựa chọn gần đây một tòa bậc thang đi vào vạn thú trong huyết chỉ. đối với cái này, lâm thủ ba người tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, cũng đều riêng phần mình lựa chọn một đầu bậc thang, chuẩn bị bước vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện để bạn. bậc thang một mặt chui vào huyết chỉ, thuật bậc thang xuống lộ thần dưới chân truyền đến một trận rét lạnh cảm giác, phản phất một chân bước vào trong nước đá, hình như có một cô thấu xương lạnh lẽo. qua một lát, nương theo thấu xương lạnh lẽo, một cô tinh thuần khí tức như là tiểu xà đồng dạng xuyên thấu ra thịt chui vào đến hắn huyết nhục bên trong. Trật lại có gai đau nhức cảm giác truyền đến như là từng khối sắc bén lướt dao tại huyết đục bên trong không ngừng vừa đi vừa về xuyên toa đối với dưới chân truyền đến một tia liên miên không ngừng thống khổ lộ thần mi đầu chỉ là nhẹ nhàng nhíu một cái cùng sử dụng cựu bảo thối thể dịch tu luyện so sánh vạn thú trong huyết chỉ điểm ấy thống khổ căn bản không đáng giá nhắc tới lộ thần đỗ nhiên nghĩ đến cái gì một sợi chân khí rót vào trong lòng bàn tay ngọc bài chật mát lạnh cảm giác thuận cánh tay lan tràn đến toàn thân thống khổ cảm giác nhất thời giảm bất không ít chẳng những cùng lúc đó lộ thần cũng phát hiện xuyên thấu ra thịt tiến vào thể nội tinh thần khí tức lượng cùng tốc độ cũng đều tương ứng chậm giảm xuống tới Ngọc bài mặc dù có thể giảm bất người tại vạn thú trong huyết trì tu luyện thống khổ, nhưng là dĩ hàng thấp tu luyện hiệu quả là đại giới, thật đúng là có được tất có mất. Mà, ngọc bài bên trong năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, một khi ngọc bài bên trong năng lượng hao hết, hoặc là tự thân chân khí trước một bước hao hết, cuối cùng vẫn cần dựa vào thân thể qua tiếp nhận vạn thú trong huyết chỉ tu luyện thống khổ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần đỉnh chỉ hướng ngọc bài rót vào chân khí. Đây là ngọc bài, đối với hắn mà nói, vô dụng. Mà đúng lúc này, ba nặng nhẹ không đồng nhất buồn bực thanh âm tiếng vang theo không cùng phương hướng truyền đến. Lộ Thần ánh mắt liếc nhìn một vòng, chỉ thấy Lâm Thủ, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch ba người cũng đều đã xuôi theo bậc thang, một chân bước vào vạn thú trong huyết trì. Bước vào vạn thú huyết trì, trong huyết trì tinh thuần khí tức liền sẽ chủ động trôi vào thể nội, ba người giờ phút này cũng đều cảm nhận được vạn thú huyết trì lợi hại. Đây là một phần thống khổ, Lộ Thần có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, mà Lâm Thủ, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch hiển nhiên làm không được như thế nhẹ nhõm lạnh nhạt. Ngọc bài có thể giảm bớt thống khổ, chẳng những cũng sẽ lệnh tu luyện hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nếu là có thể kiên trì, tốt nhất không được đem tự thân chân khí rót vào ngọc bài. Mà, bất luận là ngọc bài bên trong năng lượng hay là tự thân chân khí đều cũng không phải là vô hạn. Lộ Thần không có tàng tư, nói thẳng ra ngọc bài bên trong lần bí mật, miễn đi ba người dò xét tác ngọc bài thời gian. Còn đến tọt cùng nên lựa chọn như thế nào, tự nhiên là Từ Lâm thủ bọn họ chính mình quyết định. Nói xong về sau, Lộ Thần không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hướng vạn thú trong huyết trì bước vào, rất nhanh đỏ thắm máu tươi liền tiến vào đến Lộ Thần phần eo. Đi tới nơi đây, Lộ Thần dừng lại, cũng không phải là bởi vì không chịu nổi càng nhiều thống khổ mà dừng lại cất bộ, mà chính là bởi vì giờ khắc này chui vào thân thể bên trong tinh thuần khí tức đã đạt tới một cái cực hạn. Tiếp tục thâm nhập sâu vạn thú huyết chỉ tu luyện hiệu quả cũng sẽ không có chỗ gia tăng, thân thể ngược lại còn muốn tiếp nhận càng nhiều thông khổ, lộ thần cũng không phải thụ ngược cùng, tự nhiên sẽ không tiếp tục xâm nhập xuống dưới. nhận liễm tâm thần linh, lộ thần bắt đầu trải nghiệm tinh thuần khí tức diệu dụng. lộ thần đã vậy còn quá nhanh liền rõ ràng ngọc bài tác dụng. nghe được lộ thần lời nói về sau, lâm thủ, lâm nguyệt, triệu trí trạch tất cả đều chố mắt một lát, mà chuẩn bị hướng ngọc bài bên trong rót vào chân khí, lâm nguyệt cùng triệu trí trạch đều dừng lại trong tay động tác. sau đó lộ thần về sau, lâm thủ cái thứ hai hướng vạn thú trong huyết chỉ xâm nhập, thẳng đến đỏ thắm máu tươi bao phủ đến đầu gối, lâm thủ vừa rồi ngừng tốc độ. Hít một hơi thật sâu, nhìn lộ thần liếc một chút, Lâm thủ trong mắt hiện ra một vòng giật mình. Qua thật lâu, Lâm thủ vừa rồi tại trong thống khổ đắm chìm tâm thần tu luyện. Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch nhìn nhau xem xét, lại không chỉ hoãn, xôi theo bậc thang xuống. T. Theo xâm nhập, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch tất cả đều mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc, nói chung nhận không khỏi hít một hơi linh khí, sau cùng, bọn họ thân thể đều ngăn không được run rẩy. Giờ phút này lúc này, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch cũng kém không nhiều đi đến cùng Lâm thủ giống nhau chiều sâu. Đây là thời gian, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch vừa rồi tránh thức thể hội ra, Lâm Thủ nhìn về phía lộ thần này liếc một chút thần linh bên trong lẩn tâm ý. Nhìn phía trước thiếu niên thân ảnh liếc một chút, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch vô cùng giật mình cùng rung động. Hiện nay bọn họ đã biết rõ, theo bước vào vạn thú huyết trì chiều sâu gia tăng, thống khổ sẽ chỉ càng ngày càng bị liệt. Đi tới nơi đây, đã là Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch thân thể có khả năng tiếp nhận thống khổ cực hạn. Mà nói đúng ra, bọn họ được sâu vô cùng tốc độ, khoảng cách Lâm Thủ còn kém một bước, càng là liền lộ thần một nửa chiều sâu đều không có đạt tới. Có lẽ bằng vào ngõ bài, bọn họ có thể tiếp tục thâm nhập sâu vạn thú huyết trì chẳng những lộ thần đồng dạng không có sử dụng ngọc bài. Phía trước lộ thần đến tột cùng tiếp nhận cỡ nào khủng bố thông khổ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt cùng Triệu Trí Trạch đều là giật nảy mình du lên. Qua một lát, Triệu Trí Trạch một mặt không giải thích nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, niên hội hơn nửa hiệp thanh vân kiếm chắc tư chất bên trong, người đem thanh vân kiếm bạt ra 76 cách, ta đem thanh vân kiếm bạt ra 79 cách, mà hắn giống như chỉ đem thanh vân kiếm bạt ra 72 cách đi. Như luận võ tư chất, triệu trí trạch võ tư chất so với lộ thần còn muốn càng tốt hơn một chút, nhưng ở vạn thú trong huyết chỉ biểu hiện, triệu trí trạch kinh ngạc phát hiện mình cùng lộ thần căn bản không tại một cái tầng thứ tiến lên đối mặt lộ thần, triệu trí trạch trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, thật sâu nhìn lộ thần liếc một chút, lâm Nguyệt như có điều suy nghĩ, niên hội hơn nửa hiệp, thanh vân kiếm chắc tư chất bên trong, lộ thần sát thực chỉ đem thanh vân kiếm bạt ra 72 cách, hắn võ tư chất cũng không lo mắt, chẳng những lộ thần lấy khí hải tam trọng tiên cảnh giới, tại trên lôi đài liền chiến ba trận, trận đầu chém giết cùng cảnh giới hung kháng, trận thứ hai chém giết thực lực càng mạnh lãnh duệ. Trận thứ ba càng là trận sát khí biển tứ trọng thiên lên thiên phong. Lộ Thần làm ra sự tình, căn bản không thể lấy hắn trước mắt cảnh giới đầy giai đoạn. Về phân Lộ Thần phế bỏ Lâm Thu Tuyết này một trận, Lâm Nguyệt đều không có đem tính cả. Làm sao đem những này cấp quên rớt, chính mình cùng Lộ Thần dạng này một cái quái vật so sánh cái gì, song phương căn bản không thể so sánh. Triệu Chí Trạch nhịn không được cười lên điều này cũng đúng. Nói xong về sau, vạn thú trong huyết trì lâm vào yên tĩnh, bọn họ toàn bộ đắm chìm nhập trong tu luyện, dạng này thời cơ hiếm có. Vạn thú huyết trì bên ngoài, lão giả đợi đến cửa đá hoàn toàn quan bế, liền quay người thuận dung trở lại trên mặt trong đại điện. Thế nào? Hồi bẩm Lâm gia người, triệu quan chủ, chư vị đại nhân, lộ thần, lâm thủ, lâm nguyện, triệu chí trạch đều là đã bước vào vạn thú trong huyết trì tu luyện, không có ba nhà liên thủ mở ra cửa đá, ai cũng không thể quấy nhiễu bọn họ tu luyện, trừ phi bọn họ chính mình từ đó đi ra. Mặt đối mặt trước mấy người, lão giả thần thái vô cùng cung kính nói, bên trên vị trí đầu não đường, trừ Lâm Nguyên, triệu Viễn Thành bên ngoài, còn có mặt khác mấy vị đại nhân vật Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia người tới, thanh tiêu tông cảnh phi loan cùng khí chất nữ tử, cùng thất âm cốc mộ băng vân về phần thất âm cốc bà lão trưởng lão kỷ chân phủ cùng lâm kim tịch đôi người giờ phút này cũng không tại đại điện bên trong chẳng biết đi đâu thiên dương thành chủ mạch lâm gia người tới ở đây tự nhiên là muốn chờ đợi lâm gia bản tộc đệ tử lâm thủ đợi đến lâm thủ xuất quan liền sẽ đi theo bọn họ tiến về thiên dương thành nghe vậy lâm viên cùng triệu viên thành hơi hơi điểm gật đầu lâm viên nghĩ một hồi thân thể hơi đổi chắp tay mời chư vị đại nhân bốn người bọn họ tiến vào vạn thú trong huyết trì tu luyện không biết muốn tới khi nào mới có khả năng xuất quan chư vị đại nhân không bằng đi trước lâm gia phụ thượng hơi chút nghỉ ngơi Nhìn sang quảng trường, Cảnh Phi Loan hơi hơi chắp tay nói đa tạ Lâm Gia người một phen thịnh tình mời, không qua chúng ta ngay ở chỗ này chờ liền có thể. Cảnh Phi Loan lời vừa nói ra, Lâm Nguyên tự nhiên không cần phải nhiều lời nữa, chỉ có thể cười khổ một tiếng lui về. Đại điện yên tĩnh lại, mọi người tất cả đều vô thanh vô tức các loại tại đại điện bên trong. Lâm Nguyên cùng Triệu Viễn Thành nhìn nhau xem xét, đều là ở trong lòng ngước đoán Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người lưu lại ý đồ. Chỉ là muốn hồi lâu, lấy Lâm Nguyên cùng Triệu Viễn Thành tâm tư cũng là không thông Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người đến tột cùng vì sao muốn lưu lại. Chương 108, ngồi mài cũng không làm mất kỹ thuật tuổi đối với đại điện bên trong chờ đợi người lộ thần bọn họ hoàn toàn không biết giờ này khắc này lộ thần bọn họ đang vạn thú trong huyết chỉ dốc lòng tu luyện mà tại vạn thú trong huyết chỉ lộ thần bước ra khoảng cách xa nhất lâm thủ thứ hai lâm nguyệt cùng triệu trí chạch kém nhất không những không như thế theo thời gian trôi qua lâm thủ lâm nguyệt triệu trí chạch ba người tất cả đều sắc mặt đỏ lên bọn họ thân thể cũng là run rẩy không thôi lạnh lẽo cùng thống khổ giao thế trà tấn khiến cho bọn họ khó có thể chịu đựng như muốn ngã xuống chẳng những bởi vì lộ thần trước đó lời nói bọn họ đều là đang cắn răng trèo chống không có đem chân khí dốc vào nắm trong tay ngọc bài. Ba người đều là không nghĩ như thế nhanh liền từ bỏ, bọn họ minh bạch, tu luyện mặc dù thống khổ, chẳng những không phải là không một loại ma luyện. So sánh dưới, Lộ Thần mặc dù càng thâm nhập vạn thú huyết chỉ, nhưng lại như là người không việc gì một dạng đứng tại vạn thú trong huyết chỉ nhất động bất động tu luyện. Lộ Thần thần sắc giống như một phương giếng cổ không có chút nào ba động, thân hình hắn uyên đỉnh núi cao sướng sướng. Chỉ từ mặt ngoài nhìn lại, Lộ Thần như là không có cảm giác đau, căn bản không cảm giác được đau đớn, kỳ thực Lộ Thần thừa nhận đau đớn muốn xa so với Lâm Thủ. Lâm Nguyệt, Triệu Chí trạch ba người càng thêm mấy liệt, dù là đem ba người đau đớn hợp lại cùng nhau, cũng không kịp Lộ Thần ngũ thành bởi vì đỏ thấm máu tươi một mực chui vào đến lộ thần thất lưng, so với lâm thủ bọn họ chiều sâu thêm ra gấp đôi, đau đớn lại là tăng vọt hơn 10 lần. Nếu như lâm thủ, lâm nguyệt, triệu trí trạch hiện tại liền không kiên trì nổi, bọn họ tuyệt đối vô pháp tại vạn thú trong huyết trì đi càng xa, thu hoạch được càng chỗ cực tốt. Mà tại vạn thú trong huyết trì, ai cũng giúp không người khác, chỉ có dựa vào chính mình ý chí qua kiên trì. Vô số huyết chi tinh hoa như là từng đầu tiểu xà xuyên thấu ra thịt chui vào thể nội, huyết chi tinh hoa tại máu thịt bên trong đẻ qua, liền tựa như có người cầm một thanh bén nhọn bảng trải sắt, trải tốc đồng dạng chậm rãi trải vớt lộ thần huyết đủ. Khó mà tưởng tượng đau đớn như là từng lớp từng lớp song lớn, không ngừng trùng kích lộ thần não hải, phảng phất muốn đem lộ thần ý thức nghiền nát, phá hủy đồng dạng. Liên miên không ngừng đau đớn, lộ thần lại tất cả đều yên lặng tiếp nhận xuống tới, bởi vì hữu dụng cửu bảo thối thể dịch tu luyện Thao Thiết Thôn Tiên Kinh thời đau đớn không ngừng ma luyện, vạn thú huyết chỉ đau đớn vô pháp lệnh lộ thần động dung. Bước vào vạn thú trong huyết chỉ về sau, xương ngực bên trong 12 con tiểu Thao Thiết trở nên càng thêm hưng Nhưng mà, lộ thần lại không có lập tức vận chuyển Thao Thiết Thôn Tiên Kinh triển khai tu luyện. Thao Thiết Thôn Tiên Kinh tu luyện tới tiểu Thao Thiết giác lúc, thân thể sẽ có kỳ quái sinh ra mà vạn thú huyết chỉ dù sao cũng là lấy ra, Lâm gia cùng Thanh Hạ võ quán địa bàn, bên trong chưa hẳn sẽ không có dấu kỳ quặc địa phương. Không có hoàn toàn biết rõ ràng vạn thú huyết chỉ trước đó, Lộ Thần sẽ không dễ dàng tu luyện Thao Thiết thôn thiên kinh. Đem xương ngực bên trong 12 con tiểu Thao Thiết hương phấn chi y áp chế xuống, Lộ Thần suy nghĩ nên như thế nào xem xét vạn thú huyết chỉ. Vạn thú trong huyết chỉ tất cả đều là đỏ thâm máu tươi, mắt thường ánh mắt căn bản mà không thấu, muốn xem xét rõ ràng nói hà dễ. Qua một lát, Lộ Thần con mắt bỗng nhiên sáng một chút, lập tức ở trong lòng yên lặng ngâm tụng cửu long trong luôn. Một lát về sau, Lộ Thần thân thể rung động nhẹ nhẹ một chút giờ phút này, lộ thần mặc dù vẫn như cũ nhắm hai mắt, nhưng lại lấy một loại kỳ lạ vô cùng thị giác quan sát toàn bộ vạn thú huyết trì. Ngâm tụng cựu long chân luôn, lúc đầu chỉ có thể để lộ thần làm đến nội thị chính mình thân thể, chẳng những giờ phút này thân ở vạn thú trong huyết trì, huyết chi tinh hoa không ngừng tràn vào thể nội, cùng trong cơ thể mình huyết khí hỏa làm một thể, huyết chi tinh hoa ngược lại trở thành một cái gián tiếp cầu nối, khiến cho lộ thần có thể tùy ý xem xét vạn thú huyết trì mua khắp nóng nách, bao gồm lâm thủ, lâm nguyệt, triệu trí ba người ở bên trong, tâm niệm nhất động, kỳ lạ thị giác xem xét phía dưới, vạn thú huyết trì rực rỡ hẳn lên. Đỏ thấm máu tươi đúng là biến thành một loại màu xanh đen năng lượng trùng sáng. Lâm Thủ, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch ba người đầu gối phía dưới hai chân, tất cả đều nhiễm phải một tầm nhạt lục sắc, theo thời gian trôi qua, nhạt lục sắc năng lượng chậm rãi chảy vào ba trong thân thể, sau cùng biến mất vô ảnh vô tung. Ma Lộ Thần trên thân cũng kinh lịch đồng dạng biến hóa, chỉ là tốc độ cùng lượng nhưng so với ba người thêm còn muốn càng nhanh, càng nhiều hơn một chút. Nhưng mà, cho dù là đem bốn người đối mặt lục năng lượng hấp thu hợp lại cùng nhau, cùng toàn bộ vạn thú trong huyết chỉ màu xanh đen năng lượng trùng sáng so với, chỉ liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Dựa theo trước mắt tu luyện tốc độ tối toán, gọi như lộ thần bọn họ toàn bộ hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện 3 tháng, chỉ sợ đối với vạn thú trong huyết chỉ màu xanh đen năng lượng trùm sáng tiêu hao cũng không đạt được 1 phần 10. Nghĩ tới đây, lộ thần chợt phát hiện một cái chỗ mâu thuẫn. Như thế thôi toán, cho dù vạn thú huyết chỉ mỗi ngày khai phóng cũng có thể tiếp nhận tu luyện hao tổn, chẳng những trên thực tế vạn thú huyết chỉ nhất định phải khoảng cách 10 năm khoảng chừng mới có khả năng làm niên hội khen thưởng mở ra lần một, mà mỗi một lần tiến vào vạn thú huyết chỉ danh ngạch đều sẽ không vượt qua bốn tên. Lộ thần nghĩ đến mấy loại khả năng, một loại chính là lãnh gia, lâm gia, thanh hạ võ quán, cố ý làm bất quá cử động lần này khả năng cơ hội nhỏ bé. Lộ Thần càng có khuynh hướng loại thứ hai suy đoán, này cũng là lẫnh ra, lâm ra, Thanh Hà võ quán đối với vạn thú huyết chỉ đều là cũng không phải là tránh thức hiểu biết. Tiếp tục xem xét vạn thú huyết chỉ, Lộ Thần phát hiện vạn thú huyết chỉ bộ lại có một thần kỳ hiện hắc sắc quang mang đường vân. Đương nhiên, nếu như mắt thường đi xem, tuyệt đối phát hiện không những này hắc sắc đường vân. Chợt nhìn liếc một chút, hắc sắc đường vân tựa hồ trừ phức tạp bên ngoài cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, chẳng những lại nhìn kỹ một phen, Lộ Thần đúng là cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hắc sắc đường vân bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại ảo rượu chí lý. Hắc sắc đường vân tuyệt đối không tầm thường, có lẽ đây là hắc sắc đường vân cũng là vạn thú huyết chỉ chỗ căn bản. Nghĩ đến đây, Lộ Thần hơi hơi lắc đầu, đuổi đi hoa mắt chóng mặt cảm giác, tiếp tục ngâm tụng cựu lòng chăm luôn, càng cẩn thận xem xét, hắn quyết định muốn đem hắc sắc đường vân ghi tạc trong lòng. Thời gian tự nhanh, mà vạn thú huyết chỉ bốn phía thủy trung bảo thạch như nơi sao, không ngày đem biến hóa, có lẽ là mấy cái canh giờ qua, có lẽ đã là một ngày qua. Một đoạn thời khắc, Lộ Thần rốt cục đem hắc sắc đường vân đều thuộc nằm lòng, trong lòng cũng có một tia nhàn nhạt, nhạt minh ngộ. Đây là vạn thú huyết chỉ tuyệt không phải hai nhà một quán chi vật, có lẽ hai nhà một quán ở đây thành lập Thanh Hà thành chính là bởi vì nơi đây dưới ẩn tàng một tòa vạn thú huyết trì. Lộ Thần dám khẳng định như vậy, là bởi vì hắn phát hiện vạn thú trong huyết trì Hắc Sắc Đường Vân cũng không hoàn chỉnh, có một chỗ hết sức rõ ràng tàn huyết. Chính là bởi vì chỗ này tàn huyết khiến cho vạn thú huyết trì không hề hoàn mỹ, mặc dù bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, nhưng lại chỉ có thể cách mỗi 10 năm thời gian mới mở ra lần một. Cho dù Lộ Thần đối với Hắc Sắc Đường Vân tránh thức tác dụng cũng không mời phần giải, chẳng những cũng có thể phát hiện chỗ này tàn huyết. Nếu như vạn thú huyết trì thật sự là lãnh ra, lâm ra. Thanh Hà võ quán thú bút, như thế nào lại lưu lại chỗ này rõ ràng tuyệt đối. Quen thuộc hấp sắc Đường Vân về sau, lộ thần xác định hai nhà một quán cũng không có ở vạn thú trong huyết chỉ giấu dưới tay chân, đồng thời lộ thần cũng tìm tới như thế nào hấp thu vạn thú trong huyết chỉ to lớn năng lượng đường tắt. Vạn thú huyết chỉ không biết tồn tại nhiều thiếu niên, hai nhà một quán phát hiện về sau, không ngừng dùng thú huyết lấp nhập bên trong, tích lũy tháng ngày, khiến cho vạn thú trong huyết chỉ tích xúc vô cùng to lớn tinh thuần năng lượng, bây giờ lại đều muốn tiện nghi chính mình, lộ thần có thể sẽ không khách khí, nhìn liếc một chút còn tại trong tu luyện ba người khác, lộ thần muốn mày, nếu như giờ phút này vạn thú trong huyết chỉ chỉ có chính mình cùng Lâm Thù đôi người, Lộ Thần tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Chẳng những giờ phút này trừ Lâm Thù bên ngoài, còn có Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch, hạ nhân chi tâm bất khả hữu, y để phòng người khác lại không thể không. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, nuốt chửng một thanh không khí, trận hướng vạn thú trong huyết chỉ xâm nhập, cho đến hoàn toàn chui vào đến vạn thú huyết chỉ trung tâm chỗ. Mặc dù võ tu sĩ chỉ có do ngoại nhập đội, bước vào khí hải tứ trọng thiên vừa rồi có thể làm được nội tức không ngừng, hướng thủy thổ bên trong còn sống tự nhiên. Chẳng những khí hải tam trọng thiên nuốt chửng một thanh không khí, cũng đủ để ở trong nước trèo mấy cái cánh giờ. Lộ Thần tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, thân thể cực kỳ cường hãn, nuốt chửng một thanh không khí sau tại vạn thú trong huyết trì bế tức một ngày thời gian cũng dư xài. giờ này khắc này, lộ thần xếp bằng ở vạn thú huyết trì trung tâm bộ, đang dốc lòng tu luyện bên trong lâm thủ, lâm nguyện, triệu chí trạch ba người đều là không có phát giác được. lộ thần đã xác định vạn thú trong huyết trì không có dấu diếm kỳ vạng, mà phát hiện hấp thu vạn thú trong huyết chỉ to lớn năng lượng đường tắt, bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật bốn tuổi, hiện nay đao đã mài xong, lộ thần tự nhiên không lại hoãn. Khoanh chân ngồi xuống về sau, lộ thần liền không hề áp chế xương ngực bên trong 12 con tiểu thao thiết, thao thiết thôn thiên kinh cũng là Vâng, trong lúc vô hình hình như có một tiếng ầm ầm tiếng vang, theo to lớn năng lượng bị kích động, toàn bộ vạn thú huyết chỉ đều hơi hơi chấn động. Lộ Thần xương ngực bên trên phảng phát xuất hiện 12 cái không hấp động, một huyết chi tinh hoa che giả mang mọc tràn vào bên trong, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Lộ Thần lại có thể cảm thấy, theo huyết chi tinh hoa tràn vào, chính mình thân thể trở nên càng cường hãn hơn một chút. Giờ này khắc này, tiến vào vạn thú trong huyết chỉ bốn người bên trong, Lộ Thần là một cái duy nhất có được thân thể tu luyện công pháp người. Nếu như Lộ Thần không có tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, vậy cũng chỉ có thể đến vực thẳm cá, cùng Lâm Thủ, Lâm Nguyệt Triệu Chí Trạch ba người một rộng, dựa vào vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa chủ động tràn vào thể nội mà thối luyện thân thể. Công pháp vận chuyển hấp thu huyết chi tinh hoa cùng thân thể bị động chờ đợi huyết chi tinh hoa tu luyện, giữa hai bên hiệu quả có thể nói thiên khác biệt. Lộ Thần mặc dù chính tại điên cuồng vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh, hấp thu vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa, nhưng đối với Lâm Thủ, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch ba người tu luyện ảnh hưởng lại là cơ hội nhỏ bé, ba người hợp lại cùng nhau tiêu hao hết huyết chi tinh hoa cũng không đủ vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa tổng lượng 1 phần 10. Thời gian trôi qua, chẳng những lộ thần có thể khẳng định, một ngày chưa qua bởi vì từ hắn chìm vào vạn thú huyết chi về sau còn không có đổi qua một hơi mà đúng lúc này lộ thần xương ngực bên trong tuân ra thứ 13 ba quang còn thứ 13 tiểu thao thiết rất tỉnh đối với cái này lộ thần lại là thở tiếp tục vận chuyển thao thiết thôn tiên kinh hấp thu vạn thú trong huyết chi huyết chi tinh hoa vừa qua hồi lâu lộ thần trồi lên vạn thú huyết chi lần nữa nuốt chửng một hơi đồng thời cũng hướng còn lại ba người nhìn liếc một chút lâm thủ lâm nguyệt triệu trí trạch tất cả đều xuôi theo bậc thang hướng về phía trước bước ra mấy bước lúc này đỏ thẫm máu tươi đã chạm vào đến ba nhân đại chân một nửa chỗ bên trong lâm thủ muốn hơi dẫn trước lâm nguyệt cùng triệu Chí trạch một chút. Chỉ nhìn liếc một chút, Lộ Thần lần nữa chìm vào Vạn Thú huyết trì bộ. Chương 109, lần lượt xuất quan. Khí hải cảnh hết thể thập nhị trọng tiên, từ thấp đến cao chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh tứ đại tầng thứ. Bên trong, bên ngoài cùng bên trong chi cảnh chú trọng thân thể ra, màng, máu, thịt, gân, cốt, bẩn, phụ trợ chút hướng tu luyện, mà khí cùng thần chi cảnh chú trọng kinh, mạch, tinh, khí, thần chờ chút hướng tu luyện. Thân thể tựa như hệ thống, thân khí chính là hệ thống bên trong chất chứa tinh hoa. Đó cũng không phải nói thân thể liền thua ở thần khí, trình độ trọng yếu so ra kém thần khí, ngược lại thân thể càng thêm cơ sở. Bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng mình lên, nếu là không có một cái nào tốt đẹp thân thể cơ sở, cho dù tương lai võ tu sĩ thần khí tinh hoa cường hãn vô cùng, cũng chỉ là khoảng không bên trong hoa viên mà cuối cùng tu vi lại nhận thân thể cơ sở không cố chế ước, thành tựu hữu hạn. Lộ Thân mặc dù không biết đến tận cùng là ai ở đây thành lập một chỗ vạn thú huyết trì, chẳng những vạn thú huyết trì không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bên ngoài cùng bên trong chi cảnh võ tu sĩ tu luyện chẳng sợ. Cho dù là khí cùng thần chi cảnh võ tu sĩ, bước vào vạn thú trong huyết chỉ cũng có thể thu được khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Có lẽ là lâu năm thiếu tu sửa duy trì vạn thú huyết trì hấp sắc đường vân xuất hiện một châu nghiêm trọng khuyết tổn khiến cho vạn thú huyết trì chỉ, chỉ có thể cách mỗi thế 10 năm khoảng trường thời gian mới có thể mở ra lần một. bất quá cũng chính là bởi vậy, vạn thú trong huyết trì tích xúc bằng bạc cuộn cuộn huyết chi tinh hoa mà phát hiện khuyết tổn chỗ lộ thần lại có thể muốn gì cứ lấy lợi dụng vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa. so với lâm thủ, lâm nguyệt, triệu trí trạch hấp thu huyết chi tinh hoa về sau lại vận chuyển công pháp luyện hóa huyết chi tinh hoa, lộ thần tiêu hao huyết chi tinh hoa tốc độ đơn giản được sương tụng là khủng bố. nếu như đem bốn người tu luyện so sánh gấp rút lên đường, lâm thủ, lâm nguyệt. Triệu Chí Trạch ba người là cưỡi xấu mà gấp rút lên đường, lộ thần là khống chế mạnh thú phi nước đại. Không những không như thế, Lâm Thủ, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch chỉ có thể bị động thối luyện thân thể, mà luyện hóa về sau huyết chi tinh hoa là dùng đến để bạt cảnh giới công pháp, không thể nghi ngờ là đối huyết chi tinh hoa lãng phí. Lộ thần là vận chuyển thao thiết thôn thiên bình, đem huyết chi tinh hoa toàn bộ dùng tại thân thể thối luyện bên trong, như là thép tốt dùng tại trên lưới đao, không có chút nào lãng phí. Lộ thần xếp bằng ở vạn thú huyết chi bộ dốc lòng tu luyện, mà theo thời gian chuyển rời, cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian, lộ thần xương ngực bên trong liền sẽ giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Có thể có kinh người như thế tu luyện hiệu quả, một là vạn thú trong huyết chỉ có được bảng bạc quần quần huyết chi tinh hoa, hai là lộ thần trước đó một mực đang dùng cựu bảo thối thể dịch thối luyện thân thể, đã đánh xuống cơ sở, cho nên mới sẽ tại vạn thú trong huyết chỉ tu luyện thao thiết thôn thiên kinh liên tục giác tỉnh tiểu thao thiết. Tu luyện không biết tuế nguyệt lớn, vạn thú huyết chỉ vừa toàn phong bế trạng thái, thời gian ở chỗ này trở nên mơ hồ, bất quá lần này lộ thần lại là nắm giữ thời gian. Chim vào vạn thú huyết chỉ bộ tu luyện, lộ thần nhất định phải cách mỗi một ngày khoảng chừng thời gian đổi lần một khí tức, cho đến ngày nay lộ thần đã đổi hai lần khí tức. Hai lần đổi khí tức, tính cả trước đó hao phí thời gian bốn người tiến vào vạn thú huyết trì ước chừng đã qua ba ngày trời đây là một ngày đang vạn thú trong huyết trì tu luyện triệu trí trạch đống nhiên mở ra hai mắt trong mắt hiện ra một vòng lưu luyến chi sắc chợt triệu trí trạch không chút nghĩ ngợi vội vàng lui lại chớp mắt công phu triệu trí trạch theo bao phủ đến bụng vị trí vạn thú trong huyết trì lui về tới giờ này khắc này triệu trí trạch trên thân tán phát ra đến khí tức chính là khí hải tứ trọng thiên không thể nghi ngờ vẹn vẹn bước vào vạn thú huyết trì 3 ngày công phu triệu trạch đột phá làm phức tạp hắn nửa năm lâu cái cổ do ngoại nhập nội bởi vì lộ thần nhắc nhở lời nói khiến cho ngọc bài bên trong năng lượng cho tới giờ khắc này vẫn có tồn dư, mà tự thân chân khí cũng không hao hết, triệu chí trạch tự nhiên còn muốn lưu tại vạn thú trong huyết trì tu luyện. Nếu như không phải là tu luyện hiệu quả càng ngày càng thấp, mà có được sung túc thời gian, triệu chí trạch tin tưởng chính mình thậm chí có thể tại vạn thú trong huyết trì nhất cử đột phá khí chi cảnh. Triệu chí trạch đã đạt tới tự thân cực hạn, cho dù lại tại vạn thú trong huyết trì tu luyện cũng không có hiệu quả gì, ngược lại chỉ là lãng phí thời gian. Mặc dù trong lòng minh bạch điều này, chẳng những triệu chí trạch vẫn như cũ lưu luyến không rời, về sau hắn chỉ sợ không có lại tiến vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện thời cơ. Ánh mắt vô cùng lưu luyến nhìn Vạn thú huyết chỉ liếc một chút, Triệu Chí Trạch cười khổ lắc đầu, "Lâm thủ, Lâm Nguyệt vậy mà đều còn tại Vạn thú trong huyết chỉ tu luyện, ba người bên trong võ tư chất tốt nhất chính mình, đã đến trước một bước đạt tới tự thân cực hạn." Theo Vạn thú trong huyết chỉ lui ra đến. Đương nhiên, Triệu Chí Trạch ánh mắt khẽ dần mình, "Lộ thần đâu?" Ánh mắt bốn hủy bỏ, qua một lát, xác định không có nhìn để lọt cái gì, Triệu Chí Trạch trong lòng suy đoán không thôi, "Có lẽ Lộ thần đã trước một bước rời đi Vạn thú huyết chỉ đi." Đương nhiên còn có một khả năng khác, "Này cũng là Lộ thần đã hoàn toàn xuyên vào Vạn thú trong huyết chỉ, người khác tự nhiên cũng liền không nhìn thấy." chỉ bất quá nghĩ lại, Triệu Chí Trạch liền bài trừ khả năng này. Dù sao tại vạn thú trong huyết trì lúc tu luyện đau đớn Triệu Chí Trạch cắt thân thể sẽ, đau đớn, thực sự quá khủng bố. Theo chiều sâu gia tăng mà tăng vọt, Triệu Chí Trạch không tin có người có thể hoàn toàn đi vào vạn thú trong huyết trì, thậm chí ngay cả thân ảnh đều hoàn toàn nhìn không thấy. Nghĩ tới đây, Triệu Chí Trạch lần nữa lưu luyến nhìn vạn thú huyết trì liếc một chút, lập tức mở ra cửa đá rời đi. Đại điện bên trong, Lâm viên cùng Triệu Viễn Thành nhìn nhau xem xét, lẫn nhau hiểu ý. Bọn họ đã từng bước vào qua vạn thú trong huyết trì tu luyện, vừa mới giới truyền đến một trận chấn động, thật là cửa đá mở ra không thể nghi ngờ. Hiện nay phong bế vạn thú huyết trì cửa đá chỉ có thể từ trong mở ra, cửa đá một khi mở ra liền đại biểu có người kết thúc tu luyện, theo vạn thú trong huyết trì lui ra đến. Cái thứ nhất theo vạn thú trong huyết trì lui ra đến người sẽ là ai chứ? Tốt nhất không được là tự gia đệ tiểu tử a. Lâm Nguyên cùng Triệu Viễn Thành trong lòng đều là một dạng suy nghi. Thanh Hà Thành niên hội hàng năm đều có, chẳng những tiến vào vạn thú huyết trì thời cơ lại là 10 năm thời gian mới có lần một. Những năm qua cho dù là có người lấy được niên hội trước bốn tên, cũng không có thời cơ bước vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện. Mà tại vạn thú trong huyết chỉ tu luyện thời gian càng dài, đạt được lợi ích cũng càng lớn. Thân là gia chủ cùng quán chủ, Lâm Nguyên cùng Triệu Viễn Thành tự nhiên mà vậy là vô cùng tha thiết hy vọng tự gia đệ tiểu tử có thể tại vạn thú trong huyết chỉ tu luyện kéo dài hơn một chút. Đại điện bên trong, nhất giai bậc thang thông hướng, giờ phút này đám người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía lối ra. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân càng ngày càng gần, một bóng người từ đó phóng ra. Nhìn thấy người tới về sau, Lâm Nguyên mỉm cười, mà Triệu Chí Trạch là cười khổ lắc đầu. Gặp qua chư vị đại nhân. Triệu Chí Trạch nao nao, vội vàng cung kính nói. Chư Lâm Yên cùng Triệu Viễn Thành bên ngoài, thậm chí ngay cả Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc người đều chờ ở đây. Bước vào khí hải tứ trọng thiên, không tệ, mau tới đây đi." Triệu Viễn thành hướng Triệu Chí Trạch với tay. Nghe vậy, Triệu Chí Trạch chậm rãi đi qua, mà ánh mắt của hắn lại là tại Lâm nguyên bên người tìm kiếm cái gì. Một lát về sau, Triệu Chí Trạch ánh mắt lại tại toàn bộ đại điện tìm kiếm, nhưng mà vẫn như cũ không thấy Lộ Thần thân ảnh. Giờ phút này, Triệu Chí Trạch rốt cuộc vô pháp bình tĩnh xuống dưới, trong mắt hiện ra một vòng chấn kinh. Nơi đây không có Lộ Thần thân ảnh, vậy liền chỉ có một khả năng, Lộ Thần hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết chỉ tu luyện. Nghĩ tới đây, Triệu Chí Trạch giật nảy mình run lên, cái này sao có thể? Vạn thú trong huyết chỉ đau đớn. Lộ thần đến tuột cùng lại như thế nào có thể tiếp nhận xuống tới? Nếu không phải ngỗ bài, triệu chí trạch căn bản đi không đến cuối cùng chiều sâu, mà lộ thần lại là hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết trì. Ngươi đang tìm cái gì? Triệu Viễn thành hỏi. Ta là cái thứ nhất bước ra vạn thú huyết trì người. Triệu Chí Trạch hỏi. Giờ phút này trong lòng vẫn như cũ có lưu một tia hoài nghi, có lẽ lộ thần chỉ là trước một bước rời đi đại điện mà thôi. Triệu Viễn thành hơi hơi điểm gật đầu, An ủi nói mặc dù ngươi là cái thứ nhất theo vạn thú trong huyết chỉ ra đến người, nhưng là có thể do ngoại nhập nội, bước vào khí hải tứ trong tiên, ngươi tại vạn thú huyết chỉ thu mạch đã rất lớn. Vâng đạt được triệu Viễn thành khẳng định trả lời triệu trí trạch gật đầu đáp lại nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng lộ thần thật còn tại vạn thú trong huyết chỉ tu luyện triệu trí trạch bước ra vạn thú huyết chỉ về sau qua một canh giờ dưới lần nữa chuyển đến một trận chấn động mặc dù còn thừa ba người đều là lâm gia người chẳng những tất cả mọi người vẫn là có chút chờ mong đạp đạp so với triệu trí trạch bước ra thời tiếng bước chân lần này tiếng bước chân nhẹ nhàng rất nhiều qua một lát một bóng hình xinh đẹp thu vào mọi người tầm mắt lâm nguyệt đi vào đại điện bên trong cũng là nao nao trận cung kính lâm nguyệt gặp qua chư vị đại nhân cái thứ hai theo ra đến cũng do ngoại nhập nội bước vào khí hải tứ trọng thiên, không tệ, đến đây đi." Lâm Viên cười dịu dàng nói. Lâm Viên lời vừa nói ra, Lâm Nguyệt trong lòng khẽ run lên, Lộ Thần còn tại vạn thú trong huyết trì tu luyện, chỉ là chính mình làm sao không nhìn thấy Lộ Thần thân ảnh. Động nhiên, Lâm Nguyệt ý thức được cái gì, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng chấn kinh. Lộ Thần còn tại vạn thú trong huyết trì tu luyện lời nói, mà nàng vừa vô pháp nhìn thấy Lộ Thần, chỉ còn lại có một loại khả năng, Lộ Thần hoàn toàn xuyên vào vạn thú huyết trì. Lâm Nguyệt bước ra về sau, vừa qua mấy cái canh giờ, đại điện hạ lại một lần nữa truyền đến chấn động, cửa đã không thể nghi ngờ lần nữa mở ra. Qua một lát, tiếng bước chân gần, một bóng người thu vào mọi người tầm mắt. Nhìn thấy Lâm Thủ một khắc này, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch đều là con mắt trợn trừng lên. Lộ Thần còn tại Vạn Thú huyết trì, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch trong lòng kinh hô một tiếng. Mà bây giờ, bất luận Lộ Thần khi nào ra đến, hắn đều muốn là tại Vạn Thú huyết trì bên trong kiên trì lâu nhất một người đơn độc. Gặp qua chư Vị đại nhân, Lâm Thủ cung kính nói, không tệ, khí hải tứ trọng thiên đình phong, khoảng cách khí hải ngũ trọng thiên chỉ thiếu chút nữa, đến đây đi. Thiên Dương Thành chủ Mạch Lâm gia lão giả mở miệng nói hiện nay, lâm thủ là lâm gia đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân, lần này xuất quan liền đem đi theo bọn họ tiến về thiên dương thành, trở thành chủ mạch lâm gia một viên. giờ phút này, tự nhiên là muốn đứng tại bọn họ bên người. lâm thủ không có lập tức dậm chân mà ra, mà chính là tiên triều lâm uyên thi lễ, về sau mới đi hướng lão giả bên cạnh. thiên dương thành chủ mạch lâm gia lão giả nhìn thấy một màn này, trong lòng hết sức hài lòng, hơi hơi điểm gật đầu, trên mặt ý cười càng đậm một chút. ánh mắt liếc nhìn một vòng, lâm thủ ánh mắt vui vẻ, trong lòng ngầm thần ca quả nhiên còn không có ra đến. nguyên lai like lâm thủ rời đi vạn thú huyết trì trước đó không có phát hiện người khác thân ảnh, chẳng những suy đoán lộ thần nhất định là càng thâm nhập vạn thú trong huyết trì, chính mình tuyệt đối không phải là tại vạn thú huyết trì bên trong kiên trì lâu nhất người. Triệu Chí Trạch, Lâm Nguyệt, Lâm Thủ ba nhân tướng sau đó bước ra vạn thú huyết trì, bốn người đã xuất ba, hiện nay chỉ còn lại có người cuối cùng còn vị li mở vạn thú huyết trì, đây là một người, chính là lộ thần. hẳn là không cần chờ thật lâu, dù sao Triệu Chí Trạch, Lâm Nguyệt, Lâm Thủ ba người tuần tự ra đến, ba cái khoảng cách thời gian cũng không dài. Đại điện trung đẳng thời điểm mọi người trong lòng nghĩ như vậy, liền tiếp theo không nóng không nguội chờ đợi.